202 chương 203, đánh cược cái kia một đời không nghĩ tới cái này, một kia chân vũ chi lực còn có thể thay đổi cái này xanh đậm vũ thủy lưu vải bản chất. Phong giật vọng lấy trong suốt xanh đậm vũ thủy lưu vải, kinh ngạc nói, cái này chân vũ chi lực rốt cuộc là cái gì lực lượng, mạnh mẽ như vậy. Tiểu Lôi giữ tiểu trồn đồng thời trận mắt hốc một nói, chân vũ chi lực trực tiếp cải biến xanh đậm vũ thủy lưu vải năng lượng, điểm ấy cho dù là tiểu Lôi Lôi vũ chi lực đều không làm được, cho nên bọn hắn mới trở về cảm thấy chấn kinh. Ta cũng không biết, chân vũ chi lực hiện hoàn toàn là một cái ngoài ý muốn, trước đây ta đem hai loại sức mạnh dung hợp lại cùng nhau. Chẳng qua là muốn cho bọn hắn có thể tuôn ra lực lượng càng thêm tương đại, nhưng mà ai nghĩ nhưng là dung hợp ra chân vũ chi lực, đối với chân vũ chi lực ta cũng không có nhận biết nhiều lắm, cho nên liên quan tới chân vũ chi lực tác dụng, hiệu quả chờ, đều chỉ có thể chính ta tại sau này trên đường lục lọi. Phong Dật núi bay, trong tay xuất hiện một đoàn thật không nội tức. Chân vũ chi lực, đại ca, ngươi thật đúng là chó săn phân. Tiểu Lôi giữ tiểu chồn cuốn ba tất lưới mà nói. Đúng vậy à, ta cũng là cái này cảm thấy, hiện chân vũ chi lực hoàn toàn chỉ là một tình cờ ngoài ý muốn. Phong Dật đương nhiên nói, bởi vì hắn cũng cho là mình đạt cứ chó Phong Dật đem giấc vào xanh đậm u thủy liều vải thật không chi lực trở hồi, xanh đậm u thủy liều vải chậm rãi đã biến thành nguyên hình, bất quá nguyên bản màu lam nhưng là đã biến thành màu trắng nhạt, bình tĩnh phóng tại phong Dật trong lòng bàn tay. "A, cái này xanh đậm u thủy liều vải đã không phải là màu xanh nhạt, nếu không thì chúng ta cho hắn đổi cái tên đem." Phong Dật vọng lấy gần như trong suốt lều nhỏ nói. "Không có ý kiến." Hai chân tán thành. Tiểu Lôi giữ tiểu chồn nheo nheo tỏ thái độ nói, phong giật gật đầu một cái, sau một lát nói liền kêu đem, Ê, mặc dù có đủ nát vụt. Nói xong, phong Dật khẽ một tiếng liền đem thu vào trong giới chỉ. Nhìn qua Tiểu Lôi nói Tiểu Lôi của người truyền thừa trong trí nhớ có thể hay không có quan hệ với Chân Vũ chi lực. Không có, ta còn buồn bực, tuy Chân Vũ chi lực sản xuất là do ở tinh thần lực cùng Lôi Vũ chi lực dung hợp, nhưng mà vì cái gì? Kể từ Vũ cực đại 6 sinh ra vừa tới, song tu thiên tài cũng có đông đảo, bọn hắn cũng không có lĩnh ngộ Chân Vũ chi lực. Tiểu Lôi mặt mũi tràn đầy buồn bực nói, Chân Vũ chi lực có thể nói nhường sức chiến đấu tăng lên không chỉ một lần. Ta cũng không biết, cái này Chân Vũ chi lực 10 phần huyền diệu, thể tác dụng còn muốn chính ta tìm đòi. lần này thật đúng là xưa nay chưa từng có ai, không biết sau có không có tới dạ. Phong giật buồn bực khuôn mặt chậm rãi nói, "Chiếm tiện nghi khoé mé." Tiểu Lôi giữ Tiểu Tròn đồng thời phẫn nộ nói, À, mới phát hiện, hôm nay hai người các ngươi hảo hữu ăn ý, trăm miệng một lời, chẳng lẽ?" Phong giật kinh ngạc nói, hai mắt không ngừng đánh giá hai người, cười quỷ dị cười, "Đừng làm luận đoán." "Mới không có." Tiểu Lôi giữ Tiểu trồn đồng thời gầm thét lên, sau đó hai người lẫn nhau, gương mặt tốt hơn, con tròn nhỏ trực tiếp chạy đến Phong giật trên bờ vai, một cặp móng uy hiếp Phong giật, "Nhều ngươi nói thêm gì đi nữa, ta liền cùng ngươi liều mạng tư thế. Ta chịu thua, ta đầu hàng, vợ chồng đánh đôi luôn hợp, ta có thể chịu không được." Lúc này Tiểu Lôi cũng là quyền tụ khí thế hùng hổ, Phong giật vội vàng nhấc tay đầu hàng. A a a, tức chết bạn nữ hoàng. Con tròn nhỏ bầu không khí lập tức cùng Phong giật xoay đánh một đoàn, Tiểu Lôi cũng là ra nhập vào, ba người trên mặt đất lăn qua lăn lại, quay lại đây, lăn đi. Ta đầu hàng a, đừng đùa. Ba người trên mặt đất lăn một hồi, Phong Dật bất đắc gì nói. Lập tức, Tiểu Lôi giữ tiểu tròn buông lòng tay ra, ba người liền hiện lên xếp thành một hàng, nằm thẳng trên mặt đất, nhìn chân nhà. Đại ca, loại kia vô vô lự cuộc sống tự do tự tại, vẫn còn rất xa. Sau một hồi lâu, Tiểu Lôi chậm mở khẩu đạo con có một giai đoạn muốn đi đâu, muốn vô ưu vô lự tự do tự tại, chúng ta chút thực lực ấy, còn chưa đủ." Phong Dật tự giễu nở nụ cười, chậm rãi nói, trên vai hắn trọng trách, rất nặng. Hắn muốn thắng được tranh Tài, lấy vô địch tư thái cưới lượn nhị, nhưng mà, hắn biết chuyện này chắc chắn không có khả năng thuận buồm xuôi gió, mọi thứ cũng là biến đổi bất ngờ, tuy là bình tĩnh, vậy chỉ bất quá là ảo tưởng tôi, muốn tới được Lệnh nhị, hắn dù sao còn muốn đi qua trọng trọng gặp chật trở, hai chính là mẫu thân, Phong Dật mẫu thân cùng sư mẫu cũng là tại Đan bên trong, đối với Đan Phong Dật có địch ý sâu đậm, giam giữ mẹ của hắn cùng sư này, Phong Dật Muốn báo Nhưng mà đàn môn thế lực liền còn lại mấy thế lực lớn cũng là thật sâu e ngại, Phong Dật muốn báo thủ, cứu ra mẫu Thân, sư mẫu, khó khăn. Đan môn có thể bằng vào một cái tuyệt thế đan dược, trực tiếp đổi lấy đến một chút cường giả tuyệt thế hiệu chung. Những cái kia cường giả tuyệt thế cũng hết sức vui vẻ giúp đan môn làm việc. Coi như Phong giật khôi phục lại trước kia đồng dạng, cái kia một tay xuất thần nhập hóa tuyệt thế luyện dược kỹ năng, cũng khó có thể chống cự toàn bộ đan môn luyện dược cường giả, dù sao Phong Dật cường thịnh trở lại cũng mẹn mẹn một người, không, có khả năng lấy lực lượng một người chống cự đan môn hàng ngàn hàng vạn cứng, giả. Cái này, quá mức phiêu miểu. Chuyện này áp lực quá lớn xấu. 26. Nghĩ tới những thứ này áp lực nặng nghề, Phong giật không khỏi than nhẹ một tiếng, than da vô hạn sầu bi. Đại ca, mặc kệ con đường phía trước nhiều khó khăn đi, ta đều sẽ buổi tiếp ngươi đi đến, dù là cũng là bụi gai. Tiểu Lôi nghe được Phong giật âm thanh than nhẹ, đưa tay dựng tại Phong giật trên bờ vai, nói, còn có ta, bạn nữ Hoàng cũng cùng ngươi, con trồn nhỏ cũng là đáp lời. Chạy đến Phong giật trên ngực, hai mắt nghiêm túc nhìn chằm chằm Phong giật. Haha, ha, có các ngươi câu nói này, ta như vậy đủ rồi. Phong giật vui mừng cười cười, còn tốt ở nơi này đại bên trên, hắn cũng không là một người. Rất bọ phiền não. Tần tình ngủ một giấc đêm. Tiểu Lôi gật đầu một cái, gieo hò đạo: "Ân, một người ngủ một cái giường, đừng nghĩ cùng ta chen lấn." Có dự kiến trước phong giật lập tức nói, sau đó chính là hết sức chủ động chiếm đoạt một cái giường, sau đó con tròn nhỏ cũng là chiếm đoạt một trường, ngược lại là Tiểu Lôi cuối cùng mới bò lên trên mình xuyên, mặt mũi tràn đầy phiên muộn. 6. Buổi trưa, nóng bỏng thái dương treo ở thật cao trên không, hai bóng người ở trong thành nhanh chóng xuyên thẳng qua, đi tới mộ dung trà chàng trước trang, mà lúc này mộ dung thành bên tay phải cũng là trưng bày hai cái chén trà. Một cơn gió mát lướt qua, mộ dung thành biểu lộ biến ảo. Tích 6 trong đó gấp đôi trong nước trà, nhấc lên một tia gợn sóng, sau một lát, bên trong nước trà chính là thấy đáy, mà lúc này, một bóng người đột nhiên ngồi tại chỗ vị phía trên, ở bên cạnh hắn còn là một cái cùng hắn đồng dạng lớn nhỏ thiếu niên. Hai người chính là Phong Giật, giữ Tiểu Lôi. Hào đặc biệt bước chân, giống như quỷ mị. Mộ Dung Thành nhìn qua Phong Giật, tán thán nói: "Ha ha, đa tạ khích lệ, hôm nay đến cũng là cùng Mộ Dung Trang chủ cáo biệt, Tiểu Lôi, chúng ta đi." Phong Dật khoát tay áo, đối với Mộ Dung Thành tay, sau đó Dư Tiểu Lôi trăm năm lịch sử biến mất ở Mộ Dung trà trang bên trong, lúc này, cái kia còn lưu lại dư ồn. Tản ra một tia hương trà. Kẻ này sau này thành tựu ắt hẳn là thượng, đáng tiếc, ta Mộ Dung trà trang không cách nào chiêu mộ được hắn. Mộ Dung Thành nhìn qua phong giật khi trước ngồi qua vị trí, sau một lát, đáng tiếc nói: "Phu thân, người này thật có cường đại như thế sao?" Chẳng biết lúc nào, Mộ Dung Điên lên đến rồi Mộ Dung Thành sau lưng, lúc này Mộ Dung Điên cũng đã không có khi trước trường cường chi sắc, thay vào đó là một mảng kia thư sinh khí tức, thực sự không thể tin được cùng lúc trước là cùng một người, đi qua chuyện này, hắn cũng đã trưởng thành rất nhiều. 7. Vũ cực đại 6 chỗ hải tâm, Trung Châu, mới là hắn sân khấu. Mộ Dung Thành nhìn qua Mộ Dung điên cuồng, vui mừng cười cười. "Phu thân, hài nhi minh bạch." Sau một hồi lâu, Mộ Dung điên cuồng khẽ cắn môi, chậm rãi nói, lúc này trong mắt của hắn cái kia cuối cùng một tia càn rỡ cũng là lặng yên tan đi, lần này hắn hiểu được rất nhiều, tâm cảnh trên xương ngủ dày đặc cũng là tản ra. "Minh bạch, liền tốt." Mộ Dung Thành than nhẹ đạo. "6." Lúc này, Phong giật nhất người đi đường xuyên thẳng qua tại trà thành ngoài thành trong rừng cây, đến nỗi cái kia một con ngựa cùng những cái kia lá trà Phong giật trực tiếp đưa cho hắn vài, hắn cùng đi trà Dù sao những vật này đối với Phong giật không dùng, chỉ là dùng để cùng che giấu thân phận tôi, bây giờ chính là những người yêu cầu kia đem. Phong Dật trực tiếp thi triển ra Quỷ La khói bước trước mắt cảnh giới tối cao, vô cùng gấp rút lên đường, mà Tiểu Lôi cũng là thi triển ra liếu Tiên Phú Bí pháp của Phong Phiêu Dật thanh sắc dài tán trên vai, độ cũng là cực nhanh, nhàn nhã nhất chính là con chó nhỏ, khi thì đến Phong giật trên thân ngồi một chút, có khi lại chạy đến Tiểu Lôi trên thân nằm nằm, rất là khoái trăng. Cứ như vậy toàn tuyến gấp rút lên đường, đến chưa chờ thời điểm, Phong Dật bọn người chính là dừng lại, ăn lương khô. Có việc Phong Dật Dã là sẽ đổ nướng một chút nướng thịt, nhưng mà vì tận lực tiết kiệm thời gian, bình thường đều là ăn lương khô. Đến buổi tối, chính là trực tiếp phóng xuất ra thật huyền lều vải, ăn chút lương khô hoặc nướng thịt, chính là nằm ngày ho o, đem một ngày gấp rút lên đường tiêu hao tinh thần thể lực, hết thảy bổ trở về. Sáng sớm hôm sau, chính là lần nữa tiến vào gấp rút lên đường trạng thái. Đã như thế, từng ngày trôi qua, Phong giật ba người cách Thiên Hỏa lĩnh cũng là càng ngày càng gần, đến cuối cùng Phong giật Dã là thả chậm đội ngũ tiến độ, càng đến gần Thiên Hỏa lĩnh, lại càng tăng nguy hiểm, cho nên hắn không thể không phải cẩn thận làm việc. Đêm queer, Phong Dật nằm ở thật trong vải, Thật huyền lều vải liền như là một cái chữ vật giới chỉ đồng dạng, cũng là một cái không gian nó khí. Trong tay Vũ khẽ, chính là trên không trung xuất hiện một bộ địa đồ, cẩn thận cân nhắc phút chốc, phong giật chính là biết, bây giờ bọn hắn khoảng cách Thiên Hỏa lĩnh đã không đến vài mét, có thể nói, chỉ cần một ngày, không, nửa ngày bọn hắn liền có thể đặt đến Thiên Hỏa lĩnh, nhưng mà phong giật ra biết, đến Thiên Hỏa lĩnh sau đó sẽ như thế nào? Thiên Hỏa thánh giả, nhưng là một cái thứ thiệt vũ cực cảnh cường giả, ban đầu ở vũ cực trong di tích, cái kia Thiên Vân Phệ báo, chỉ vẹn vẹn có đỉnh phong thời điểm một tầng sức mạnh, như cũng đem bọn hắn đánh không có chút nào lực trở tay. Nếu như Phong giật bọn người gặp phải thiên họa thánh dạ, chỉ có thể trốn, tuyệt đối không có khả năng liều mạng, nếu như liều mạng, bọn họ là thập tử vô sinh, nếu như trốn, khả năng này vẫn là cửu tử nhất sinh. Nhưng mà, cho dù có một tia sinh cơ, Phong giật dạ muốn thử, bởi vì đây là hy vọng cuối cùng của hắn, cũng là hắn toàn bộ hy vọng. Cho nên hắn muốn được, hắn muốn cực cái này cửu tử nhất sinh trong cái kia một đời. ĐS, lại chế, xin lỗi 24. 203 chương 204, thay đổi bất ngờ cả đời này cũng là phong dật toàn bộ hy vọng, 1 10 tỉ lệ, nhìn rất lớn, nhưng mà sự thật thường thường tăng cấp. Nếu như không lấy được Liễu Mạt Lịch, Liễu Mạt Lịch cùng Phong Dật Tát hẳn sẽ không nghĩ, lấy Liễu Mạt Lịch tính cách, cho dù chết cũng sẽ không gả cho người khác, nhưng mà nếu như Liễu Mạt Lịch chết, áo khoác cũng sẽ không sống một mình. Khó mà nói nghe một điểm chính là từ giết, tự cam đoan lạc, nói dễ nghe chính là tu tỉnh, vì thích mà chết. Phong giật ánh mắt dừng lại ở con tròn nhỏ giữ Tiểu Lôi trên thân, khỏe miệng con lên nụ cười nhạt, nhưng mà cố này trong tươi cười quả thật có vẻ khổ sở. Chúng sinh đến vũ cực đại 6 phía trên, ngoại trừ phụ thân gió thiên, ca ca phong lạnh, cùng với vậy từ chưa thấy qua mẫu thân bên ngoài, Phong Dật cảm giác thân cận nhất chính là Tiểu Lôi, con tròn nhỏ cùng với Nhi. Linh Nhi là ái tình, kiếp trước hắn chưa bao giờ trải qua cảm tình, mà con trồn nhỏ giữ Tiểu Lôi nhưng là loại kia thật sâu nồng đậm huynh đệ, huynh muội tình cảm. Nếu như nói, trước mắt, một thế này có thể nhượng phong giật sông pha khói lửa nhân, tuyệt đối bất qua số một bàn tay. Liễu Mạt Lịch tính toán một cái, Tiểu Lôi tính toán một cái, con trồn nhỏ lại tính toán một cái. Một thế này, huynh đệ hắn không đúng, muội muội không nhiều, liền một cái, Tiểu Lôi, con tròn nhỏ. Vì bọn hắn, phong giật có thể trả giá tính mạng của mình sẽ không tiếc. Nhưng mà, biết chính mình phải làm là chuyện gì, thiên hỏa thánh giả, thành danh nhiều năm cường giả. Muốn tử trong tay của hắn đạo thoát, chê cười. Ánh mắt có chút phức tạp đã quên tiểu lôi giữ tiểu tròn một mắt, phong giật thấp giọng nói: "Tiểu Lôi, con trộm nhỏ, có lỗi với ta thực sự không đành lòng trơ mắt nhìn các ngươi bội ta đi chịu chết." Vừa dứt lời, phong giật bước chân chính là chực nghe, thi triển ra quỷ la khói bước, một tia nhàn nhạt thành phong đi theo phong giật bước chân, tựa như quỷ mị đồng dạng, bay ra liếu thiên huyền liêu vải. "Ai ai ai, đại ca, ngươi mỗi lần đều chạy trốn, thật sự để cho ta rất khó khăn a, ngươi có chạy đã mệt, ta ngăn đón đều ngăn đón mệt mỏi." Một cố âm thanh bất đến, trực tiếp qua phong giật, một đầu màu xanh dài Chậm rãi ngừng tại Phong giật trước mặt. "Không phải chứ, Tiểu Lôi, lại bị ngươi hiện?" Phong Dật vọng lấy đứng ở trước mặt mình Tiểu Lôi, khỏe miệu giật một cái. "Đại ca, ta nói ngươi có phiền hay không? Tất nhiên nói xong rồi là huynh đệ, vậy thì tuyệt đối sẽ không lùi bước, cho dù là lên núi lao, xuống biển lửa, huynh đệ đều cùng ngươi." Tiểu Lôi trong giọng nói tràn đầy chắc cứ. "Tốt a, ta, ta bảo đảm, tuyệt đối sẽ không có lần sau." Phong Dật bất đắc dĩ, giơ hai tay lên, biểu thị tuyệt đối sẽ không nếu có lần sau nữa. "Ân, ngươi còn nghĩ có lần sau?" Tiểu Lôi lông nặng nề, âm trầm nhìn qua Phong Dật. "Không không không, tuyệt đối không có lần sau." Hạ vập, ta đi ngủ." Phong Dật nghe, vội vàng tức vũ khí đầu hàng, nhanh như chấp chính là chạy đến Liêu Thiên Huyền trong lều vải, tiếp tục ngủ. Tiểu Lôi trông thấy một màn này, cũng là hội tâm đi vào liều vải, trực tiếp tại cửa trướng đồng dựa vào, ngủ thiếp đi. 6. Sáng sớm, Phong giật sớm chính là tỉnh lại quan sát cửa chướng đồng, Phong giật bất đắc dĩ, lúc này ở cửa chướng đồng chỗ, Tiểu Lôi chính là dựa vào nhẹ ngủ, không chút nào nhượng Phong giật có thể thừa dịp. Không cần thiết dạng này phòng Phong Dật buồn bực nói một tiếng, "Có cần thiết." Con mắt khép hở Tiểu Lôi đột nhiên cho Phong Dật tới một câu. Suýt chút nữa dọa Liêu Phong giật gần chết, bất đắc dĩ liếc mắt nhìn Tiểu Lôi, Phong giật ngã đầu, tiếp tục ngủ. Nửa ngày, Phong giật bọn người lần lượt tỉnh lại, đi lại rớp chừng nửa canh giờ đừng đi, chính là sẽ phải tiến vào Thiên Hỏa Lĩnh. Vừa mới bước vào Thiên Hỏa Lĩnh thời điểm, Phong giật chính là phát giác được một kia dị thường, tại ngày này hỏa lĩnh bên trong, Hỏa Vũ chi lực dị thường cuồn bạo, hung hậu, là ngoại giới gấp 5 lần có thừa, có thể đem toàn bộ Thiên Hỏa Lĩnh đều nóng đến loại trình độ này, e rằng chỉ có Thiên Thánh giả cường đại như vậy thực lực mới có thể làm được. Nếu như là tu luyện Hỏa Vũ chi lực nhân ở chỗ này, tu luyện độ hẳn làm ít cũng to. Ơn, con tròn nhỏ ngươi thế nào? Đột nhiên tại Tiểu Lôi trên bả vai con trồn nhỏ ra một tiếng một cục. Tiểu Lôi liền vội vàng hỏi: "Không có gì, cảm giác tại ngày này hỏa lĩnh bên trong có chút lòng bồn bực." Con trồn nhỏ lắc đầu, trầm rãi nói: "Không kỳ quái, con trồn nhỏ tu luyện là băng vũ chi lực, cùng hỏa vũ chi lực là không hợp nhau, mà ở ở đây, hỏa vũ chi lực lại 10 phần nồng hậu dày đặc, con trồn nhỏ xuất hiện loại tình huống này cũng không đủ là lạ." Phong Dật nói khẽ, bước chân thay đổi. "Cái này, ở trên tiên hỏa linh bên trong còn có thể sống sót, phải có bao nhiêu ngoan cường sinh mệnh lực." Tiểu Lôi nhìn qua một bên một dáng rất mười phần tươi tốt đại thụ, thở dài. Cái này gọi là thông hỏa mục, là một loại mười phần đặc biệt cây cối, tại mỗi cái khu vực đều rất ít nhìn thấy, bởi vì này loại thông hỏa mục chỉ có tại cực nhật châu mới có thể lớn lên, cho nên ở trên thiên hỏa lĩnh bên trong cũng có thể sống sót, mà thông hỏa mục cũng là rèn đúc vũ khí tài liệu tốt. Phong Dật vọng lấy một bên cây cối, khẽ cười nói, "Loại này thông hỏa mục là một loại vô cùng tốt đoán khí tài liệu, cũng không phải sợ kinh động thiên hỏa thánh giả, Phong Dật tuyệt đối sẽ chặt xuống mấy cây." "Ân, gấp rút lên đường, bên này có đầu đường nhỏ." Phong Dật buông lòng nói, trước tiên quẹo vào một cái trong đường nhỏ, chụp lấy gần đạo, đi lại phút chốc. Phong Dật chân vũ chi lực vận tại trên hai mắt, dõng nhiên bây giờ phía trước Thảo Tùng chi trùng, điểm cứ một đầu lão hổ, con hổ này tử, toàn thân đỏ chót. Đây là, bay viêm hổ, tướng chừng có tiên tiên bắt trọng cảnh thực lực, vòng qua hắn, không cần thiết trọng hắn. Phong giật trong nháy mắt chính là đánh giá ra đầu này bay viêm hổ thực lực, hướng về phía bên cạnh tiểu Lôi nói, không có vấn đề. Tiểu Lôi gật đầu một cái, Phong Dật giữ tiểu Lôi chính là trốn vào một bên Thảo Tùng chi trùng, trực tiếp từ một bên vòng qua bay viêm hổ. Giao năm. Đõng nhiên, bay viêm hổ phát giác được một tia nguy hiểm, trong hai mắt tràn đầy vẻ đề phòng. Nhìn qua bốn phía rừng rậm, trong hai mắt sâu đậm vẻ cảnh giới, nhưng mà, đang để phòng chi sát phía dưới còn có một tia sâu đậm e ngại một trong, hắn cảm giác được, những người này, thực lực rất cường đại. Ngao, ba lần nữa thấp giọng gào thét một tiếng, bay viêm hổ tràn đầy vẻ để phòng, chân trái trực tiếp bước ra một bước, nhìn chằm chằm nhìn qua bốn phía rừng rậm, nhiều làm một vố lớn tư thế. Nhưng mà, sau một lát, loại này tiên tiên cảnh giác nhưng là chậm rãi trôi qua. Bọn hắn đi. Một cái ý niệm xuất hiện ở bay viêm hổ trong đầu, nhìn chăm chú xung quanh, sau một lát, xác định bọn hắn đi sau đó. Bai Viêm Hổ trong mắt vẻ cảnh giới chính là chậm rãi rút đi, nhưng mà vẫn như cũ có sâu đầm kiêng kỵ chi ý, hắn biết, nếu như người kia thật sự tới, hắn chắc chắn phải chết. 6. Cuối cùng nhìn một cái bốn phía rừng đậm, bay Viêm Hổ, màu lửa đỏ hổ trong mắt cái kia một tia e ngại chi ý cũng là chậm rãi tan đi, tiếp tục chiếm cứ tại Thảo Tùng chi trung, mị mị ngủ. Con này bay Viêm Hổ cảnh giác, rất cao à, ít nhất so phía ngoài bay Viêm Hổ, cao hơn không thiếu. Phong giật quay đầu, nhàn nhạt tệ một cái mắt Bai Viêm Hổ, tán thán nói: "Là không sai, so với ta còn kém nhiều." Tiểu Lôi gật đầu một cái, không biết Liêm nói So bản nữ hoàn càng là kém xa, con trồn nhỏ cũng là nói đạo, hai cái không biết xấu hổ. Phong giật lầm bầm nói, tiếp tục vùi đầu tiến lên. Sau một lát, Phong giật ba người chính là lần nữa kẹo vào một cái trong đường nhỏ. Lúc này, sắp trời cũng là chậm rãi chờ tối, lúc này, thiên hỏa lĩnh bên trong khí nóng hơi thở cũng là chậm rãi bình tĩnh, mặc dù vẫn như cũ rất nóng, nhưng mà chung quy là mát mẹ rất nhiều. Dựa vào thiên huyền liêu bài, Phong giật trong tay vú khẽ, một tấm bản đồ chính là nổi đồng bền giữa không trung. Tại địa đồ phía trên có một cái điểm đỏ, ký hiệu thiên hỏa lĩnh cửa ra vào, còn có một cái màu tím tiêu ký. Là phong giật bây giờ đang tại vị trí thấ sơ giản lược tính toán một chút phong giật chính là được bây giờ bọn hắn đã đi toàn bộ đường đi một phần 7 tà hữu nếu như không có ngoài ý mớ không ra 7 ngày phong giật bọn người chính là có thể đi ra thiên hòa lĩnh nhưng mà chẳng biết tại sao phong Giật luôn có một loại cảm giác bất an loại cảm giác này nói không nên lời cho nên tại một ngày này bên trong phong giật cũng là 10 phần cảnh giác liền một cái tiên thiên cảnh giới bay viêm hổ cũng là tránh xa nhuường nhưng mà một ngày này nhưng là qua 10 phần bình cảnh cũng không sinh bất cứ chuyện gì này cũng được phong giật có chút một mực chẳng lẽ là này chính mình cảm ứng sai rồi hi vọng lần này đừng đi, đều bình an đem 6. Phong Dật vọng lấy bên ngoài lều cái kia một vầng minh nguyệt, thấp giọng nói, mấy ngày kế tiếp, Phong Dật cũng là thả chậm độ, tận lực đi tiểu đạo, đã như thế, cũng là đã giảm bớt đi rất nhiều thời gian, toàn bộ hành trình cũng không có cái gì ngừng. Quan sát kiêu dương như lửa thái dương, Phong Dật bất đắc dĩ, đây là hắn tiến vào thiên họa lĩnh ngày thứ ba, mỗi một ngày khí tức chung quanh cũng là như vậy nóng bỏng, trừ phi là buổi tối, còn có thể mát mẻ chút, lúc khác cũng là 10 phần mà còn tốt Phong giữ tiểu lôi, con nhỏ cũng là có thể chống cự những thứ này cảm giác nóng dữ. Bất quá gia Phong Dật dự liệu là Ba ngày này hành trình cũng là mười phần bình tĩnh, quải đường nhỏ, gặp phải ma thú chính là vừa qua, đã như thế, ngược lại là không có sinh cái gì đột tình huống, hết thể đều thuận lợi để cho người ta cảm thấy quỷ dị, Phong giật cái chủng loại kia cảm giác, nhưng là càng mấy liệt. Đóa hoa này, thật đẹp. Con trỏn nhỏ đột nhiên ra một tiếng tán thưởng, đưa tay chạm thảo tùng chi chung một đóa đỏ rực đóa hoa, kinh diễm đóa hoa tại thảo tùng chi chung, đột hiển một cố khác chi sắc. Đặc biệt một phương phong cách. Đừng đụng. Đây là hở vợ giờ kiểu la hoa. Phong Dật trông thấy cái kia tốn thêm bộ dáng, lập tức gầm lên, âm thanh lớn trực tiếp xuyên qua trọng, trọng rừng cây trực tiếp chuyển vào một cái trong cung điện. Tòa cung điện này ở vào thiên hỏa lĩnh trên một ngọn núi, thật to cung điện tựa hồ lơ lửng giữa không trùng, cho người ta một loại nguy nga cảm giác. Tại trong cung điện ngồi một cái nam tử, nam tử trên mặt nhìn không ra có cái gì cảm xúc, bỗng nhiên một thanh âm chuyển vào bên thai của hắn bên trong, nam tử biến sắc, trực tiếp xuất cung điện. Tố con tròn nhỏ vừa mới đụng chạm đến Hở Vở Giở Kiều La Hoa, lập tức cảm thấy một cô khó chịu, khí nóng hơi thở trực tiếp từ Hở v Giở Kiều La Hoa bên trên truyền lại tới, lan tràn đến nàng móng đuôi phía trên, trong thân thể. Đừng vận băng vũ chi lực, dạng này chỉ có thể tăng tốc độ tố lan tràn, trước tiên ăn vào viên đan dược này. Phong Duật Sốt vừa nói, một cái đan dược nhét vào con trồn nhỏ miệng bên trong, vội vàng vận khởi chân vũ trí lực, trợ giúp con trồn nhỏ hóa giải độc tố. Ngũ phẩm giải độc đan. Hiệu quả, giải trừ độc tố. The Es, tiểu nghị, tận lực cố gắng 6. 204 chương 205, tình nghĩa hở vở giờ kiểu la hoa, đây là hoa gì? Độc tố thật không ngờ mãnh liệt, chính là con trồn nhỏ thực lực đều ngăn cản không nổi. Tiểu Lôi nhìn qua sắc mặt khó coi con trùn nhỏ, sốt ruột nói, Hờ giờ kiểu la hoa?" cực nhật chi độc. "Hở giờ kiểu la hoa toàn thân bên trong, bất kể là rễ lá cây, cũng là tràn đầy nồng đậm hỏa độc, loại này hỏa độc liền xem như thiên nhân hợp nhất cảnh cường giả không cẩn thận cũng sẽ trúng chiêu, huống chi con trồn nhỏ mới tôi thể cảnh, hơn nữa, hở vừa giờ tiểu La Hoa ẩn chứa hỏa độc giữ tiểu trồn bằng vũ chi lực, là đưa đến đối kháng trọng yếu. Tại con trồn nhỏ thể nội, sinh ra phản ứng, càng là mãnh liệt. Phong giật câu mày đạo: "Vậy làm sao bây giờ? Giải độc đan không cần sao?" Tiểu Lôi cả kinh, liền vội vàng hỏi. "Giải độc đan chỉ có thể tạm thời áp chế lại con trồn nhỏ trong cơ thể hỏa độc, lúc trước ta đang giải độc đan chi bên trong xen lẫn một tia chân vũ chi lực, đại khái có thể áp chế nửa giờ." Phong sắc mặt nặng nề đạo: "Nửa giờ Có nắm chắc giải quyết đi hỏa độc này sao?" Tiểu Lôi cắn răng nói. "Nửa giờ, có chút ít khó khăn, ta tự tận lực." Tiểu Lôi đem lôi vũ chi lực rót vào cho ta, ta chuyển hóa làm chân vũ chi lực. Dạng này bước ra hỏa độc khả năng lớn hơn nữa." Phong giật trầm mặt phút chốc, tỉnh táo hướng về phía Tiểu Lôi nói, "Nếu như vậy, có người địch tập làm sao bây giờ?" Tiểu Lôi nhìn qua con trồn nhỏ ánh mắt phức tạp nói, hắn là 10 phần muốn cứu con trồn nhỏ, nhưng mà hắn đồng thời cũng phải vì Phong Dật cùng với an toàn mạng của mình suy nghĩ. Bây giờ, muốn cứu con trồn nhỏ. Phong Dật khẽ quát, hắn đem con trồn nhỏ coi như muội muội chờ. Nếu như mình An Uy cũng không kịp con trồn nhỏ trọng yếu. Minh Bạch. Tiểu Lôi đáp lời, hung hậu Lôi Vũ chi lực tựa như trường hà đồng dạng, cuồn cuộn không ngừng tràn vào phong giật thể nội. Cảm nhận được thao thao bất tuyệt Lôi Vũ chi lực, phong giật lập tức luyện hóa, chuyển hóa làm chân vũ chi lực, đồng thời đem chân vũ chi lực đánh vào con trồn nhỏ thể nội, bằng vào chân vũ chi lực thần bí chi lực, thần thánh tố tính, tình hóa con trồn nhỏ thể nội trong hỏa độc, ý đồ đem con trồn nhỏ trong cơ thể hỏa độc bức ra bên ngoài cơ thể. Thiếu niên này ngược lại là rất có lòng nghiêm nghĩa, đối với tình cảm cực kỳ xem trọng. Ở một bên trong rừng cây, một người trung niên nam tử đứng tại trên nhánh cây Hai mắt nhìn qua Phong giật bọn người, chậm rãi nói, càng đáng sợ hơn chính là, Phong Dật giữ Tiểu Lôi càng là không có chút nào phát giác, ở tại bọn hắn trong cảm giác, hoàn toàn không có cảm giác được sự tồn tại của người này. Loại này võ giả, rất ít gặp. Trung Nhiên Nhân nhìn qua Phong giật giữ Tiểu Lôi, con chuột nhỏ, khẽ cười nói, kể từ thành tiểu Vũ Cực cảnh vừa tới, hắn đã vượt qua vô số năm tháng, ít nhất cũng có số trăm năm, trăm năm trước, hắn chinh chiến, giết địch vô số, nhìn thấu Nhân Tâm, võ giả tâm hơn phân nửa là vì tư lợi. Đều là vì chính mình suy nghĩ, gặp phải nguy hiểm, trực tiếp cầm đồng đội làm đỡ đạt loại này sự tình. Nhìn mãi khuôn mắt, ngược lại là phong giật loại này trọng tình trọng nghĩa võ giả, ngược lại mười phần tự tớ. Cũng không biết là làm làm hay là thật tình, nếu như là thực sự tình, tha bọn họ một lần, cũng không tính toán phá hư quy củ của ta sáu. Thiên Hỏa Thánh Giả nhìn qua phong giật bọn người, lạnh nhạt nói: "Trước kia, Thiên Hỏa Thánh Giả thiết lập liều Thiên Hỏa lĩnh lập ở dưới quy củ chính là, phàm là chưa qua qua cho phép tiến vào Thiên Hỏa lĩnh giả, chu sát chớ luận. Trừ phi, người này trọng tình trọng nghĩa. Bằng không, tuyệt đối đánh giết. Bất quá, gen luyện vừa tới, trọng tình trọng nghĩa nhân, Thiên Hỏa Thánh Giả có thể nói, thấy là ít càng thêm ít. Cho nên Phía sau kia một câu chính là bị người quên lãng. Cuối cùng Thiên Hỏa lĩnh bi cụ chính là chưa qua cho phép cái này, bước vào Thiên Hỏa lĩnh, giết chết. Hờ vờ giờ kiểu la hoa, xem ra cũng là bởi vì đóa hoa này hòa độc, liền để ta thí nghiệm một chút bọn hắn em, nếu thật là trọng tình trọng những người, trợ bọn hắn một chút sức lực cũng không sao. Thiên Hỏa thánh giả nhìn qua phong giật ba người, khẽ cười nói: "Bước vào Thiên Hỏa lĩnh giả, giết không tha." Quát khẽ một tiếng một tiếng chuyển đến, toàn bộ không gian chi bên trong cũng là nhấc lên một mảnh chấn động, một bóng người xuất hiện tại phong giật ba người trước mặt, người này tay trái tay phải phía trên cũng là quấn quanh lấy tí tí hỏa diễm. Tại cái khác bên người trung quanh, cũng là có hỏa vân vậy vật thể vây quanh, trong lúc phất tay đều có như lửa cuồng bạo. Thiên Hỏa Thánh Giả, ba người sắp đều là trầm xuống, khó khăn nhất kết quả, vẫn là đi ra. Các người có phải hay không đi qua cho phép bước vào Thiên Hỏa lĩnh? Thiên Hỏa Thánh Giả cau mày, tức giận nói, phất ống tay áo một cái, một cỗ hỏa vân lan lộn. Không có. Lúc này Phong Dận không thể mở miệng nói chuyện, vừa nói, trong cơ thể chân vũ chi lực chính là sẽ bao phủ mà đi, cho nên thoải mái nhất tiểu lôi, miễn cưỡng mở khẩu đạo. Vậy thì chết. Thiên Hỏa Thánh Giả hai mắt trừng một cái, với bàn tay lớn một cái, trực tiếp một cỗ hỏa vân chính là giống như quần quần chạy dài, theo thao bất truyện, tựa như trường hà đồng dạng, hóa tác nhất trôi ngân hà trường tường, trực tiếp đánh phía phong giật ba người. Đại ca, ta tới. Tiểu Lôi cả kinh, gào thét một tiếng, trong tay lập tức tụ tập hùng hậu lôi vũ chi lực, một thanh thật dài trường thương màu tím nung tụ ra bây giờ tiểu Lôi trên tay phải, trường thương màu tím, tại trường thương bên trong phân bố tí tí lôi vũ chi lực, cho trôi này trường tường, càng là tăng thêm một cỗ uy nghiêm. Từ cuốn. Tiểu Lôi một tiếng, tiến nhất cảnh theo Hắn tự truyền thừa trong trí nhớ cũng là lấy được rất nhiều mười phần quý hiếm công pháp võ thuật, Tử Định Lôi cuốn chính là một loại trong đó. Wen, một tiếng vang thật lớn, một cỗ hoàn toàn do Lôi Vũ chi lực ngưng kết ra cơn lốc lôi đỉnh, trực tiếp bao quanh trưởng thương màu tím, tiểu Lôi trưởng thương vung lên, thân hình bạo động, trực tiếp một thường, đánh về phía quần quần Hỏa Vân. Cái này là liều mình công kích. Thiên Hỏa Thánh Giả trong hai mắt thoáng qua vẻ kinh ngạc, mặc dù chính là khôi phục yên lặng như cũ. Wen, một tiếng thật lớn, tiểu Lôi trực tiếp bị quần quần bay, một cỗ trực tiếp phun ra ra, tiểu Lôi không cam lòng ánh mắt, vô cùng kiên định, bước chân thay đổi lại là nhất kích tử đỉnh lôi cuốn lần nữa quét về phía tựa như trường hạ vậy Hỏa Vân. Phanh phanh phanh. Chấn động thanh âm liên tiếp vang lên, lần này, Tiểu Lôi trực tiếp đem quần của Hỏa Vân liên tiếp đánh tan. Hoa wow. ô. Đồng thời, Tiểu Lôi cũng là lăng không phun ra một cỗ thiên huyết, mới vừa một kích kia có thể nói là chi nhiều hơn thu hắn toàn bộ thể lực thi triển ra liều mạng nhất kích. Tiểu tử này, thực sự lấy mạng ra đánh. Thiên Hỏa Thánh Giả nhìn qua Tiểu Lôi ánh mắt, trong lòng chậm rãi nói, tay trái chậm lên, toàn bộ không gian chi bên trong cũng là tràn ra tí, tí khí tức lạnh. Gấu. Một cỗ hỏa tại Thiên hỏa Thánh Giả quyền trái phía trên giấy lên. Bước chân bạo động, trực tiếp một quyền, mang theo thật dài hoa ảnh, đánh phía Tiểu Lôi. "Đại ca, kiên trì, ở đây, ta treo lên." Tiểu Lôi gào thét một tiếng, trong hai mắt vẫn vẹn tia máu. Thiên Phú Bí Pháp Hóa Thú, Thiên Phú Bí Pháp Ngự Hóa trực tiếp thi triển ra hai loại bí pháp, nguyên bản Tiểu Lôi thi triển ra bí pháp cuồng phong sau đó phiêu giật thanh sắc dài, trong nháy mắt đã biến thành huyết vậy màu sắc, ngự hóa càng là tại Tiểu Lôi thân thể bên trên xuất hiện một bộ màu vàng khô giáp. Đây là ma thú thi phú bí pháp, tiểu tử này là một cái thiên nhân cảnh ma thú. Lúc này Thiên Hỏa Thánh Giả trong lòng đã chấp nhận Tiểu Lôi, Tiểu Lôi biểu hiện hết thảy, đủ để chứng minh hắn là một cái trọng tình trọng nghĩa người. Bây giờ, xem tiểu từ kia. Dừng một chút, Thiên Hỏa Thánh Giả ánh mắt khóa chặt tại Liêu Phong giật trên thân. Lúc này Tiểu Lôi trên bàn tay nắm một cỗ cựu trọng diệt lôi biến thành diệt lôi chi diễm, Tử Lôi sắc hỏa diễm bao quanh Hữu Quỷn trực tiếp đánh phía Thiên Hỏa Thánh Giả, Thiên Hỏa Thánh Giả quyền trái vênh ra, trực tiếp đánh bay Tiểu Lôi, không chút luyến niệm, đánh bay Tiểu Lôi, Thiên Thánh Giả đương nhiên đó là chiêu phong giật chạy đi. Ta còn không chết đâu. Nhưng vào lúc này, một cỗ tiếng gầm vang lên. Mặc dù nhỏ lôi thi triển ra Thiên Phú Bí Pháp Ngự Hóa sau đó, ạt giảm xuống, nhưng mà đẹp nhưng là tăng lên rất nhiều. Một kích này còn chưa đủ chí mạng. Lệ, Thiên Hỏa Thánh Giả lạnh rên một tiếng, quay người lại là một quyền lăng không đánh ra, lần nữa đánh bay tiểu lôi, nhìn qua phong giật ánh mắt lạnh leo, trực tiếp chiêu phong giật đỉnh đầu đè xuống. Phục, phong giật trực tiếp phun ra một cỗ tiên huyết, bàn tay trái rút lui, một cỗ chân vũ chi lực trong nháy mắt bạo, bàn tay trái vênh thượng trực tiếp, đón lấy Thiên Thánh Giả nhất nghe thế một cỗ âm, phong giật cánh tay phải hoàn toàn phế bỏ, kỳ thực bằng vào phong giật thực lực, là có thể tránh thoát một kích này nhưng mà Hắn nếu rời đi, tay phải của hắn liền muốn từ nhỏ tròn phần lương rút lui, đã như thế, con trồn nhỏ thanh em liền sẽ có nguy hiểm, cho nên hắn lựa chọn sống sờ sờ chịu phía dưới cái này kích. A ha ha ha ha. Cảm nhận được cánh tay phải bên trên đau khổ kịch liệt, áo khoác nhịn không được hét lớn một tiếng, không tam tâm, kiên định. Lập tức phun lên Liễu Phong giật trong đầu, đem tất cả chân vũ chi lực trực tiếp thông qua còn lại cánh tay phải, toàn bộ tràn vào con trồn nhỏ trong thân thể. Hai người này đều cũng có tình có nghĩa hàng người, con này tuyết dung trồn đoán chừng cũng là, bằng không ba người không có khả năng như thế tốt, ba người này ngược lại là có thể bùng tha. Nói thật, Thiên Hỏa Thánh Giả trông thấy Phong giật cứng rắn chịu chính mình một kích thời điểm, hắn cũng là 10 phần chân kinh, hắn biết mình một quyền uy lực, hắn khiếp sợ là, Phong Dật vậy mà lựa chọn để kháng. Cái này, đủ để chứng minh, Phong giật có tỉnh có nghĩa. Các ngươi phù hợp, ta có thể thả các ngươi một ngựa. Thiên Hỏa Thánh Giả khẽ miệng hiện lên nụ cười nhạt, một cỗ Hỏa Vũ chi lực trực tiếp theo vào con trùn nhỏ thể nội, lấy độc chỉ độc. Hùng họng Hỏa Vũ chi lực trực tiếp đem hỏa động bức ra, một cỗ màu đỏ nhạt khí thể bắt đầu từ con trùn nhỏ trong miệng phun ra đi ra. Đa tạ. Giật vọng lấy con trùn nhỏ thoát lực nguy hiểm. Mặc dù không biết đã sinh cái gì, nhưng mà hắn biết con trốn nhỏ an toàn, bằng vào cuối cùng một tia cảm giác, Phong giật hướng về phía Thiên Hỏa Thánh Giả nói ra hai chữ này, chính là lâm vào trong hôn mê. Hai người này cũng là vì người khác, có thể trả giá sinh mệnh của mình, hiếm thấy. Quan sát một chỗ thật sâu lâm vào trên thạch bích tiểu lôi, lại nhìn một chút Phong giật, Thiên Hỏa Thánh Giả bất đắc dĩ lắc đầu. Ông tai thảo vung lên, trực tiếp mang theo Phong Dật, con trốn nhỏ, tiểu lôi ba người, về tới mình Thiên Hỏa Thánh Điện bên trong. Thánh chủ, Thánh chủ tham kiến Thánh chủ. Thiên Hỏa Thánh Giả trở lại Thiên Hỏa Thánh Điện bên trong. Trong thánh điện người hầu chính là cùng nhau hướng Thiên Hỏa Thánh Giả cung kính nói, Thiên Hỏa Thánh Giả hờ hững gật đầu một cái, trực tiếp mang theo Phong giật ba người, đi tới tu luyện của mình trong mật thất. 205 chương 206, quá khứ ba người này, hiếm thấy, bất quá cuối cùng này một cái nhỏ trồn, phẩm tính không biết, không thể hỏng ta Thiên Hỏa linh quý củ. Thiên Hỏa Thánh Giả ánh mắt đỏ qua, rơi xuống con trồn nhỏ trên thân. Ba ba ba. Thiên Hỏa Thánh Giả lập tức mở ra phong lớn con tròn nhỏ huyền vị. Con tròn nhỏ hai mắt đột nhiên mở ra, ánh mắt trong nháy mắt chính là nhìn xem Phong Dật giữ tiểu lôi, giận, tức hạn nộ. Từ hắn xuất sinh đến nay, cũng chỉ có mẹ của hắn cùng hắn, mà mẹ của hắn lại bị một cái thực lực chụp tới. Từ nhỏ đến lớn cũng là nàng một người, nhưng mà bây giờ, hắn cuối cùng có đồng bạn, Tiểu Lôi, Phong giật Đại Ca. Nhưng mà, bây giờ bọn hắn chết, tất cả đều là bởi vì người trước mặt này. Giết hắn. Đây là con trò nhỏ trước mắt trong lòng ý niệm duy nhất, dù là hắn là thánh giả, cũng không thể giết hắn thân nhân. Ngươi, cho ta bản nữ hoàng đi chết, đi chết, đi chết. Tiếng gầm gừ cuồng loạn vang lên, đó là đến từ tâm lý trong gầm thét, con trò nhỏ màu băng lam song đồng, tựa như băng tinh đồng, dạng Nhưng mà sau một khắc, trong nháy mắt đã biến thành huyết hồng sắc, máu rầm rề hai mắt. Sát sát sắt. Sơn niệm vang lên, con trồn nhỏ trực tiếp thi triển ra khổng lồ băng vũ tri lực, một thanh thật giải băng nhận trực tiếp xuất hiện tại con trồn nhỏ móng phải phía trên. A a a a. Nổi giận gầm lên một tiếng, thật dài băng nhận phá toái hư không đồng dạng, trực tiếp hướng Thiên Hỏa Thánh Giả bổ tới. Ba người này, đến cũng là trọng tình trọng nghĩa, lần này ta ngược lại thật ra, không có cứu là người. Thiên Hỏa Thánh Giả khẽ cười nói, một hỏa diễm bay quanh bên phải trên lòng bàn tay, lăng không văng ra. Thiên Hỏa Thánh Giả tay phải, hời hợt đem con trồn nhỏ công kích hóa đi. Ngươi phải chết. Con trồn nhỏ lần nữa gào thét một tiếng, hai loại móng vuốt nhỏ hợp lại cùng nhau, một cỗ khí thế bức người cự hình băng chi lưới đao kiếm trong nháy mắt chính là xuất hiện ở con trồn nhỏ hai tay phía trên. Thiên phú võ kỹ băng vũ lôi kiếm to lớn băng chi lưới đao kiếm lúc xuất hiện, con trồn nhỏ nhỏ nhắn sinh sấn thân thể trùng quanh cũng là lướt lên một hồi cuồn phong bạo tuyết. Trảm! Nội giận gầm lên một tiếng, con trồn nhỏ cảnh toàn thân băng vũ chi lực cũng là tuôn ra, cái này một tia băng vũ chi lực bên trong còn lưu lại phong giật cái kia một tia trong băng chi lưỡi đao kiếm Ba bọc tại bốn phía bay múa cuồng phong bạo tuyết, nhất kích kích đánh phía Thiên Hỏa Thánh hứng Giả, mỗi một kích cũng là tuôn ra tiếng vang ầm ầm, nhưng mà Thiên Hỏa Thánh hứng Giả, vẹn vẹn bằng vào trong tay một đám lự kia, mỗi một lần cũng là hời hợt hóa giải con trồn nhỏ công kích, con trồn nhỏ trong mắt huyết sắc, càng động. Cường Hóa Tuyết Múa chi kiếm con trồn nhỏ nổi giận, đây là lá bài tẩy của nàng, đây là hắn một kích mạnh nhất. Nhưng mà, thi triển ra một kích này, đối với nàng gân mạch tới nói hư hao cực lớn. Nhưng mà, hôm nay con trồn nhỏ đã đã mất đi lý trí, tiểu lôi cùng phong chết, đã không hạn chế làm cho hôn mê nàng đầu náo. Một kích này phụ tại đối với ngươi mà nói lượng rất lớn, bằng hưu của ngươi còn chưa có chết. Thiên Hỏa Thánh Giả ánh mắt nhẹ nhàng liếc một cái, chính là biết, con trồn nhỏ một kích này tuyệt đối sẽ làm bị thương chính mình, đây cũng không phải là hắn hy vọng thấy, lạnh nhạt nói, một cú ngập trời hỏa diễm trực tiếp cắt dứt quyết muội chi kiếm, nhẹ nhàng đem con trồn nhỏ cầm lên, đá vào trước mắt, mặt mũi tràn đầy hiển hỏa nói, ngươi gần người. Con trồn nhỏ phẫn nộ nói, vừa định thi triển ra băng vũ chi lực, thế nhưng là hiện băng vũ chi lực tựa hồ bị Thiên Hỏa Thánh Giả lại, hoàn toàn vô ra, nhưng mà, cái này vẫn như cũng không ngăn cản được con trồn nhỏ phẫn nộ chi tâm, trực tiếp vật lộn, móng không ngừng vung dậy, nhưng mà lại ngay cả thiên hỏa thánh giả thân thể đều không đụng tới. Bọn hắn thật không có chết, cái này tương đối nhỏ thiếu niên hẳn là gọi tiểu Lôi đêm, hắn chỉ là tiêu hao quá độ, cái kia tương đối lớn gọi là Phong Giả đêm, hắn cũng là tiêu hao quá độ, hơn nữa cánh tay trái trong mắt tổn thương, chỉ cần đi qua ta độc nhất vô nhị đặc chế thiên hỏa bí pháp, pha được mấy ngày, chính là có thể khỏi hẳn. Nhìn trước mặt tiểu bất điểm, thiên hỏa thánh giả bất đắc gì nói, Người không có gạt ta. Con trồn nhỏ một thận, quan sát tiểu Lôi giữ tiểu trốn, mang theo hoài nghi vấn đạo. Thật sự, không tin chính đi xem, lòng của bọn hắn còn tại nhảy, chỉ bất quá bởi vì bọn họ là võ giả quan hệ này độ rất trưởng. Thiên Hỏa Thánh Giả bó tay rồi, thả con chuột nhỏ, đồng thời trong tay xuất hiện đưa tin ấn phù, cho hắn thủ hạ xuyên liêu nhất đạo tin tức. Con chuột nhỏ chạy đến tiểu Lôi cùng phong giật trên thân, tỉ mỉ, phản, phản phục phục sát nhận hảo, mới là thở dài một hơi, đặt mông ngồi ở tiểu Lôi cùng phong giật bên cạnh. "Đều nói, người tiểu gia hỏa này, còn chưa tin ta?" Thiên Hỏa Thánh Giả nhìn qua lập tức đưa một cố kình con chuột nhỏ, không khỏi cười nói. "Đinh Bông Nghiên, Thiên Hỏa Thánh Giả trong tay đưa tin ấn phù ra một hồi âm thanh, Thiên Thánh Giả hướng về phía con chuột nhỏ nói đi, dẫn bọn hắn đi chữa thương." Sau một khắc, một cái quyền tụ liền đem ba người mang đi. Sau một lát chính là xuất hiện ở một cái ao nước to lớn bên cạnh, tại trong ao, ngâm vô số dư liệu, tràn ra nhàn nhạt mùi thuốc tràn ngập. Đây cũng là ta đặc chế độc nhất vô nhị phối phương, Thiên Hỏa Thánh Thủy. Thiên Hỏa Thánh Giả nhìn qua ao nước thản nhiên nói, tùy thời bình tĩnh, nhưng mà ở nơi này trong nước hồ hắn nhưng là hao phí vô số tâm huyết. Tay phải vu khẽ, phong giật giữ tiểu Lôi hai người chính là bay vào trong nước hồ, ngâm. Con trồn nhỏ ánh mắt mê mang, rơi vào liều Thiên Hỏa Thánh Giả trên thân, hắn không biết vì cái gì nam tử này, trước tiên muốn đả thương bọn hắn, sau đó, nhưng là hao hết tâm tư cứu bọn họ. Ngươi có phải hay không rất hiếu kỳ, vì cái gì ta muốn thương các ngươi, nhưng lại muốn cứu các ngươi." Thiên Hỏa Thánh Giả cảm thấy con trồn nhỏ ấy mắt, nhìn qua con trồn nhỏ, khẽ cười nói, "Ân." Con trồn nhỏ theo bản năng gật đầu một cái. "Ngươi biết Thiên Hỏa lĩnh quy củ là cái gì không?" Thiên Hỏa Thánh Giả cười nói, "Phàm là chưa qua cho phép bước vào Thiên Hỏa lĩnh giả, giết không tha." Con trồn nhỏ nhữ lại đôi mi thanh tú nói, đối với cái này cái quy định, nàng mười phần phản cảm. "Lọt một câu." Thiên Hỏa Thánh Giả lập tức nói, "Một câu kia, trừ trong tình trọng nghĩa giả ngoại trừ." Thiên Hỏa Thánh Giả thản nhiên nói, Dừng lại phút chốc tiếp tục nói ngàn năm tuyết nguyệt, xâm nhập thiên hỏa lĩnh nhân, đến nhiều. Nhưng mà, người trọng tình trọng nghĩa lại lắc đắc không có mấy, kết quả là phía sau này nửa câu liền dần dần bị người quên lãng, thế nhân ngược lại là quá cắt câu lấy nghĩa. Nói xong, thiên hỏa thánh giả lập đầu. Cho nên, người lúc trước có thể nói, thực sự thăm dò ta, đại ca, cùng tiểu lôi có phải là hay không người có tình nghĩa đi. Lúc này, con chuột nhỏ khóa chặt lông mày cũng là chậm rãi bừng ra, nếu như dựa theo đầu quy củ này tới nói, vậy thì cũng không tính là 10 phần quá mức, lập tức đối với thiên thánh giả cũng là nhiều hơn mấy phần hảo cảm. Đúng vậy ạ. Rất nhiều người, mặt ngoài trượng nghĩa, trên thực tế, vừa gặp phải nguy hiểm liền sẽ lộ ra chân chính bản tính, liền xem như một chút tại đại 6 phía trên, vốn dựa vào nghĩa chứ danh danh nhân. Cũng không ngẫu nhiên. Thiên Hỏa Thánh Giả nói đến chỗ này, tiếng nói càng băng lãnh, cuối cùng cơ hội là cắn răng nghiến lợi nói: "Người 6." Nhìn qua Thiên Hỏa Thánh Giả biểu lộ, con trỏ nhỏ thấp giọng nói: "Ha ha, không sai. Ta liền nhận qua phương diện này thua thiệt. Trước đây đồng bọn của ta, có thể nói là ta muốn nhất huynh đệ. Bình thường, sưng vinh gọi đệ, sự tình gì đều sẽ cùng ta chia sẻ." Hắn càng là lúc đó đại 6 Tối thượng nghĩa một trong mấy người, nhưng mà, ra ngoài một lần thám hiểm, xin một hồi ngoài ý muốn, chúng ta gặp một đầu vũ cực cảnh trung kỳ cự viên. Phải biết, vũ cực cảnh kém một cái cấp bậc, đó chính là cách xa vạn dặm, nhưng mà chúng ta phấn phản kháng, ta cho là chúng ta cùng giải quyết sinh cộng tử. Nhưng mà, hắn cuối cùng vậy mà lấy ta làm cái thịt. Cự viên nhất kích cứng rắn đánh vào trên người ta, lúc đó ta ngây người, nhìn qua hắn trốn chạy bóng lưng, ta đang suy nghĩ, hắn hay là ta người huynh đệ kia sao? Nói tới chỗ này, Thiên Hỏa Thánh Giả tự giễu cười. Phía sau kia đâu, ngươi làm sao xuống được? Nghe Thiên Hỏa Thánh Giả Con trốn nhỏ trong lòng cũng là cảm nhận được lòng chua sót, thiên hỏa thánh giả quá khứ, lại là bi thảm như vậy sao? Cuối cùng, chẳng biết tại sao, tại nơi thâm cốc bên trong, chuyển đến hét dài một tiếng thanh âm, khi đó, đầu kia vũ cực cảnh trung kỳ cự viên càng là ngốc tiết. Sau đó càng là sợ lần theo người đạo trưởng kia tiếng gào chạy tới, cũng chính là bởi vì như thế, ta đem về một cái mạng. Thiên hỏa thánh giả ký ức vẫn còn mới mẹ nói, một đạo tiếng hét dài, nhường vũ cực cảnh trung kỳ cự viên sợ. Vậy cái này thực lực, sẽ kinh khủng đến cái tình trạng gì? Con trốn nhỏ cả kinh nói, một đạo tiếng gào liền có thể nhường vũ cực cảnh trung kỳ cự viên sợ sợ rằng phải có vũ cực cảnh hậu kỳ thực lực. Đúng vậy à, loại cảnh giới đó cương giả, biết bao thứ tốn, cho nên ta cảm thắn lần này ta xem như đi một cái to lớn may mắn, nhặt về một cái cái tính mạng. Thiên Hỏa Thánh Giả thở dài, cho nên ngài hết sức thống hận người mặt người lòng thú. Con tròn nhỏ nhìn qua Thiên Hỏa Thánh Giả gương mặt, nói xong chuyện này, Thiên Hỏa Thánh Giả lập tức giống như Giả mấy chục tuổi đồng dạng, nguyên bản nghiêm túc, không chút biểu tình khuôn mặt, càng là nhiều cái kia một tia cảm giác mệt mỏi, cái kia một tia tang thương sáu. Ân, vô số năm qua, chân chính có tỉnh có nghiễm nhân, bất quá số một bàn tay, bất quá hôm nay không biết vì cái gì Vừa gặp liền gặp ba người, hơn nữa cũng là loại kêu cực trọng tình nghiện nhân, đúng là hiếm thấy. Ta bây giờ, cũng vì ta lúc trước lộ mánh hành động, đối với các ngươi xin lỗi." Thiên Hỏa Thánh Giả hổ thẹn nói. "Không có việc gì, ta còn muốn cảm ơn ngươi, để cho ta minh bạch, ta tại đại ca cùng tiểu Lôi ở giữa địa vị, nói thật, ta cùng với đại ca tiểu Lôi thời gian ở chung với nhau không hề dài, ta đã sợ, bọn hắn không có đem ta xem như người một nhà, nhưng mà lần này ta hiểu được, bọn hắn coi ta là thành thân nhân, loại kia có thể lấy chính mình mệnh đi bảo vệ thân nhân." Con tròn nhỏ chậm rãi nói, miệng hiện lên một nụ cười. "Ha đúng vậy a." Hai cái này tiểu hòa tử đều có một loại bính bát tinh thần, nhất là cái này gọi là phong giật thiếu niên, hán tâm, kiên cố, ta rất khiếp sợ chính là, cái kia nguyên nhân tự phế một cánh tay, cũng không nguyện ý từ bỏ giúp ngươi, để cho ngươi hòa độc công tâm, cái nào một cử động. Nói thật, cho dù là cùng một chỗ mười mấy năm hảo bằng hữu, cũng chưa chắc làm được điểm này. Thiên Hỏa Thánh giả chậm rãi nói. Tân, cảm ơn ngươi, là ngươi để cho ta hiểu, ba người chúng ta là nhất thể, chúng ta cũng là lấy chính mình tính mệnh đi thủ hộ sáu. Con tròn nhỏ nói. Lúc này con tròn nhỏ bá khí nữ hoàng khí thế, càng là chưa từng xuất hiện, cả người tâm cảnh cũng là rực rỡ hẳn lên. Đoét, lại đến muộn, ta diện bích. 206 chương 207, nhân họa đắc phúc lúc đầu con chuột nhỏ đối với tiểu Lôi cùng Phong Dật vẫn có tầng nào cách ngăn, nhưng mà bây giờ tầng kia cách ngăn, bây giờ chính là hoàn toàn bị tiêu trừ, Phong giật giữ tiểu Lôi, vì nàng có thể lấy mệnh tương bính, phần nhân tình này, còn chưa đủ để cho nàng động dung sao? Tại hắn bên trong hỏa độc thời gian ngắn lúc hôn mê, Nang Mơ Hậu nghe được, tiểu Lôi cái kia tức giận gào thét, loại kia, nhất định phải bảo vệ tín nhiệm, xoay quanh với Mơ nghe được, Phong Dật trái bích từng khúc đánh thân ảnh, cái tia thấu xương thanh âm, Phong vì an toàn của nàng Tình nguyện cánh tay đánh gây tiết, phần nhân tình này, nàng còn có cái gì dễ nói. Hồi hức tại ngày đó chẳng cảnh, những cái kia mơ mơ hồi hổ, hổ ký ức, một tiếng kia âm thanh cuồng loạn gào thét, lần lượt rung động hắn tâm, nghĩ đến đây, con trỏ nhỏ trong đôi mắt, thoáng qua một tia trong suốt nước mắt, giống như băng tinh vậy sông động, thoáng qua một tia cảm xúc, vẻ lạnh tình, coi như lại lạnh như băng tâm, cũng sẽ hòa tan. Cố mà Chân quý phần này hữu tình đem, kiếm không dễ. Thiên Hỏa Thánh Giả nhìn qua con trỏ nhỏ, vui mừng cười nói: "Ân." Con trỏ nhỏ gật đầu một cái. "A, cái này gọi là phong giật thiếu niên, tựa hồi nhân họa đắc phúc." Đột nhiên Thiên Hỏa Thánh Giả cảm thấy, chữa thương trong ao ao nước, sinh một loại khắc thường vận sóng. Thế nào? Con tròn nhỏ xóa đi đôi mắt bên cạnh nước mắt trong suốt, nghi ngờ nói: "Ha ha, tựa như là bởi vì khi trước bạo, trong cơ thể toàn bộ tích góp phóng xuất ra, đã tích xúc tồn đặt ở trong cơ thể nội tức, hoàn toàn tỏa ra, dường như đang trong cảnh giới có đột phá, hắn hẳn là tôi thể cảnh đại viên mãn đem, thì nhìn hắn có thể không thể bắt ở kỳ ngộ, bằng vào ta độc nhất vô nhị thánh thủy, đột phá vào thiên nhân hợp nhất cảnh." Thiên Hỏa Thánh Giả nhìn qua ngồi ngay ngắn ở trong nước hồ phong giận, khẽ nói: "Thánh Giả, người ao nước này phải tốn bao nhiêu tiền a?" Con trồn nhỏ đạo, không nhiều, mấy bách vạn lôi đỉnh thạch mà thôi, ao nước này còn có thể hoàn thiện, đến cuối cùng, ao nước này chỉ sợ cũng cần giá trị triệu lôi đỉnh thạch dư liệu đến hoạt động thôi." Thiên Hỏa Thánh Giả tùy ý nói. "Ngươi vì chúng ta bỏ ra ngàn vạn khối lôi đỉnh thạch." Con trồn nhỏ cả kinh nói, Liền xem như lấy phong giật ra sản cũng liền mấy ngàn vạn lôi đỉnh thạch, đương nhiên còn có một ít là bất động sản, tỉ như cái kia liệt diễm huyền một côn, ít nhất cũng giá trị ngàn vạn lôi đỉnh thạch." Nhưng mà, Thiên Hỏa Thánh Giả tùy ra tay, chính là đếm bách vạn lôi đỉnh thạch. "Đệ nhất, lần này các ngươi bị thương do cũng hơn nửa là bởi vì ta." Ta tự nhiên có nghĩa vụ chữa trị các ngươi, lễ nhị, trong năm tích lũy, cái này khu khu đến Bách Vạn Lôi đỉnh thạch đối với ta mà nói, vẹn vẹn chỉ là 9000 một mao, không đáng giá nhắc tới." Thiên Hỏa Thánh Giả cười nói, "Trong năm tích xúc, cái này Bách Vạn Lôi đỉnh thạch, quả nhiên là không đáng giá nhắc tới 6. "Ô cú." Mặc dù Thiên Hỏa Thánh Giả giải thích, nhưng mà vẫn không có tiêu trừ con trồn nhỏ khiếp sợ trong lòng. Hắn chuẩn bị tụ tập sức mạnh, đột phá bây giờ bình cạnh. Đương nhiên, Thiên Hòa Thánh Giả ánh mắt lướt lại, nhìn qua ao nước chính giữa phong giật. Lúc này, toàn bộ trong nước hồ tinh hoa đều hướng ở vào vị trí trung tâm phong giật dũng mãnh lao tới. "Phanh phanh, phanh. Chuyển đến từng trận âm thanh, mảnh liệt không ngừng bắn nước, từng cơn sóng liên tiếp, thao thao bất tuyệt chiêu phong giật vội vùa đi, ra từng tiếng bọt nước ầm thanh. Toàn bộ ao nước tựa như một cái như vòng xoáy vậy, mà phong giật nhưng là ngồi ở toàn bộ vũ trụ ma khí trung tâm, tại phong giật thân thể bên trên, mặc lên nhàn nhạt bạch sắc quang mang, đem phong giật bảo hộ ở ở giữa, tạo thành liêu nhất đạo màng bảo hộ. Loại màu sắc này vũ chi lực, chưa từng thấy qua, chẳng lẽ hắn tu luyện cũng là băng vũ chi lực nhìn qua phong thân thể phía ngoài nhàn nhạt quang, không hoặc. Ánh sáng màu trắng cùng Băng Vũ chi lực làm sắc quang mang nhất là tương tự, cho nên trước tiên, Thiên Hỏa Thánh Giả chính là theo bản năng cảm thấy, phong giật tu luyện hẳn là Băng Vũ chi lực. Đại ca tu luyện tựa như là Lôi Vũ chi lực. Con trồn nhỏ nhìn trời Hỏa Thánh Giả, nói: "Lôi Vũ chi lực, dạng gì Lôi Vũ chi lực sẽ phát ra ánh sáng màu trắng?" Thiên Hỏa Thánh Giả nhìn qua phong giật, như có điều suy nghĩ, trong truyền thuyết, Lôi Vũ chi lực tu luyện đến đỉnh phong, chính là hiện ra màu trắng, lúc gian chi trung cường đại nhất, thuần chính sức mạnh, nhưng mà, thiên cổ bên trong, có thể đem Lôi Vũ chi lực luyện đến loại cảnh giới này người, chỉ có trong truyền thuyết Lôi thần mới có thể tu luyện thành công. Lôi thần chi lực đại thành thời điểm, chính là trở thành Lôi thần chân chính thời điểm. Chẳng lẽ, thiếu niên này là cái này thế kỷ Lôi thần sao? Nhìn qua trong giao phong giật, Thiên Hỏa Thánh Giả thầm nghĩ trong lòng, bởi vì Lôi thần xuất hiện liền đại biểu Tà thần xuất hiện. Một tôn Tà thần, sẽ trực tiếp nhường Vũ Cực Đại 6 dâng lên gió thanh mưa máu, nguyên bản bình tĩnh đại 6, nhất định sẽ lần nữa nhắc lên một hồi, đại quy mô loạn chiến, chính nghĩa cùng tà ác đối chiến. Nếu như, đứa nhỏ này thật là Lôi thần chi tử, vậy thì đại biểu, Tà thần chi tử cũng xuất hiện, bình tĩnh mấy trăm năm đại 6, cốt này đi tĩnh, cũng muốn bị phá vỡ sao? Thiên Hỏa Thánh Giả rơi vào trầm tư, thấp giọng nói: "Cái gì?" Nghe được Thiên Hỏa Thánh Giả thấp giọng thì thầm, nhưng mà con trồn nhỏ lại không có nghe thấy hắn đang nói cái gì, không khỏi nghi hoặc. "Không có gì." Thiên Hỏa Thánh Giả đạo, lúc này Thiên Hỏa Thánh Giả lâm vào sâu đậm trầm tư, bởi vì Lôi Thần chi tử cùng Tà Thần chi tử xuất hiện, tượng trưng cho cái này liên lặng nhiều năm đại 6, trực tiếp nhắc lên một mảnh to lớn sóng gió. "Cái này vũ cực đại 6, trong tương lai đều sẽ bị nhiễm lên huyết vậy màu sắc." Vậy mà lúc này, phong giật chung quanh ngưng tụ lực lượng khủng lồ, nhưng mà phong giật càng là không có đình chỉ, vẫn còn tiếp tục nước Một màn này nhường thiên hỏa thánh giả càng là chấn kinh, hắn lúc nào gặp qua tấn nhập thiên nhân hợp nhất cảnh người cần khủng lột như thế sức mạnh. Từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Cần biết, tấn thăng thiên nhân hợp nhất cảnh thời điểm liền cần khổng lột như thế năng lượng, cái kia tấn nhập vũ cực cảnh đâu. Vậy cái này sức mạnh còn không phải sẽ hủy chết người? Thiên phú của thiếu niên này, có thể xưng tuyệt đỉnh nghịch thiên. Coi như hắn không phải lôi thần chi tử, hắn thành tựu sau này cũng tuyệt đối sẽ không thua kém lôi thần chi tử, thần chi tử. Thiên hỏa thánh giả trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Nếu như cái này thế kỷ không có lôi thần chi tử cùng ta thần chi tử Như vậy thiếu niên này chính là Vũ Cực Đại 6 bá chủ, chúa tể. Hắn muốn đột phá, Thiên Hỏa Thánh Giả cảm thấy năng lượng biến hóa mà quấn lên. Năng lượng khổng lồ, trực tiếp đem màu trắng nhạt chân vũ chi lực hoàn toàn làng quả, năng lượng khổng lồ trực tiếp bị phong giật luyện hóa, một chút đặt vào trong cơ thể của mình. Lúc này, phong giật trong cơ thể nội tức hiện ra đầy đặn trạng thái. Phong giật trực tiếp vận chuyển công pháp, không ngừng đột phá tôi thể cảnh sau cùng một cái kia bình cảnh. Thành công, hắn chính là có thể tiến vào tiên nhân hợp nhất cảnh. Cố lực lượng này quá to lớn, thân thể của hắn chịu được sao? Nhiều như vậy năng lượng tràn vào thể nội, không cẩn thận chính là sẽ bạo thể mà chết." Thiên Hỏa Thánh Giả sốt ruột nói: "Ta cũng không biết ta, nhưng mà, ta tin tưởng đại ca hắn sẽ không làm ra chuyện không có năm chắc. Con trò nhỏ sắc mặt cũng là khó coi, nhưng mà nàng vẫn là để chính mình tin tưởng đại ca. Hy vọng tiểu tử này có thể chắc chắn hào phân cấp 6." Thiên Hỏa Thánh Giả thâm nhẹ, trầm rãi nói: "Lúc này, ngồi ngay ngắn ở cuồng bạo nội kinh bên trong, phong giật thân thể mặt ngoài đã biến thành màu tím, bất diệt lôi thể để nhi trọng. Từ đỉnh lôi thể, làn da màu tím liền hiện ra, để lộ ra một cổ tằm bị Vô số khổng lồ nội tức trực tiếp tràn vào phong giật trong thân thể, dựa theo công pháp du tẩu tại trong gân mạch, không ngừng du tẩu, một lần lại một lần, không ngừng cọ rửa gân mạch, ôn dưỡng gân mạch, phong giật gân mạch cũng là càng thêm cứng trắng, rắn chắc. Mà phong giật tu vi cũng là trực tiếp nhanh chóng lên cao. Đồng thời, năng lượng khổng lồ một bộ phận cũng là tại rèn luyện phong giật từ đỉnh lối thể, phong giật bên trên da thịt, hào quang màu tím cũng là càng sáng lợi, cái này cũng chứng minh, màu tím lôi đỉnh từng bước tiến nhập hậu kỳ. Nếu như tiến vào bất diệt thể, phong giật phong ngự liền chân chính xem như người Bất diệt thể. Nhớ kỹ bất diệt hai chữ. Thiên địa hủy diệt, mà ta không diệt. Nếu như phong giật tiến vào bất diệt lôi thể cuối cùng nhất trọng, thành tựu chân chính bất diệt lôi thể, liền xem như tiểu lôi thi triển ra thiên phú bí pháp ngự hóa toàn thân bao trùm kim sắc khôi giáp. Phong ngự của hắn cũng không sánh được phong giật. Lúc này, phong giật thân thể bên trên càng là ra một chút xíu biến hóa. Trên da màu tím chậm rãi tiêu tan, thế nhưng là là không có có tiêu thất, ngưng kết tại phong giật trong lòng phía trên, sau đó lấy ngực làm trung ương chậm rãi hướng 4 phía tản ra tới. Sau một lát, màu tím nhàn nhạt đẩy liễu thân thể, ngưng kết. Cuối cùng càng là ngưng tụ ra một kiện tím khôi giáp, xuyên tại phong giật trên thân thể, mà ở khi trước chỗ, xuất hiện một cái tinh thải Tại nơi trên khôi giáp trên ngực, nạm một khối màu tím tầng đá, là cả bộ khôi giáp hắc âm. Lúc này, Tử Đình Lôi thể sinh biến hóa, Tử Đình Lôi thể đã biến thành Tử Đình khôi giáp. Chút biến hóa này, cũng là Tử Đình Lôi thể tiến nhập hậu kỳ tự trưng. ngưng kết khôi giáp, mới là tiến nhập hậu kỳ. Cái này màu tím khôi giáp xuyên tại phong áo thân thể bên trên, càng là để phong giật tăng thêm xoáy khí, so tiểu lôi áo giáp màu và nóng, đều phải xoáy khí rất nhiều. Đồng thời, Tử Đình Lôi thể tiến vào hậu kỳ, phong giật phong ngự càng là lấy được một cái bay vọt. Ngưng tụ ra khôi giáp, cùng không có ngưng tụ ra khôi giáp là một cái chất vượt qua nương tụ ra màu tím khôi giáp sau đó, toàn thân đẹp đều sẽ để thăng mấy lần. Bây giờ Phong giật phòng ngự giữ tiểu lôi cũng là chênh lệch lắc đắc. Phải biết tiểu lôi thế nhưng là ma thú, mà Phong giật là nhân loại, cường độ thân thể có thể cùng ma thú chống lại. Đó là chân chính kinh khủng. Cái này khôi giáp là võ đem, phòng ngự loại Vokí có thể đạt tới cái này cái trình độ cũng là 10 phần hiếm thấy, gốc gác của thiếu niên này không nhỏ a." Thiên Hỏa Thánh Giả khẽ tuổi nói. "Không biết đại, ta chỉ biết đại ca sư phụ của sư phụ rất lợi hại." Con tròn nhỏ nhìn qua Phong Dật khuôn mặt lo nghĩ, chớ ở nơi đó vẻ mặt đau khổ, đứa bé này tâm trí rất sâu chuyện không có năm chắc hắn không đi làm, liền xem như đã xảy ra chuyện, bằng vào đứa bé này kiên định tín nhiệm, vẻ này cố chấp tinh thần, chỉ bằng mượn cái này, hắn cũng có thể thành công, mặc dù ta không biết hắn cố này tín nhiệm bắt nguồn từ nơi đó. Thiên Hỏa Thánh Giả chậm rãi nói, hẳn là Lịch Nhi tỷ đem sáu. Con chuột nhỏ lẩm bẩm lầu bầu lầm bầm nói, đồng thời, ánh mắt của nàng rơi xuống tiểu Lôi trên thân. 207 chương 208, Thiên Nhân cảnh Lịch Nhi, chắc là một cái nữ hài từ đem, không nghĩ tới người này không chỉ có làm một cái trọng hữu tín nhân, vẫn là một người, trọng tình cả người, bất quá, thiếu niên này kiên định tín nhiệm bên trong không chỉ chỉ có một chấp nhất, là vô số kiên định tín niệm, dẫn đến hắn tuyệt đối không buông bỏ. Thiên Hỏa Thánh Giả chậm rãi nói, trong mắt tràn đầy tán dương kia sáng, thiếu niên này là hắn gặp qua thiên phú tốt nhất. Nếu như có thể, hắn ngược lại là hy vọng có thể thu làm đồ, ngược lại là một cái lựa chọn tốt. Bất quá, nghe con này con trồn nhỏ nói, thiếu niên này có một mười phần cường Hãn sư tổ, ai, ngược lại là đáng tiếc, như thế nào không sớm một chút gặp phải. Nhớ tới con trồn nhỏ mà nói, Thiên Hỏa Thánh Giả không khỏi tiếc hận. Đến rồi bọn hắn cảnh giới này, đối với võ đạo chi lộ truy cầu, ngoại trừ là những cái kia một tiếng chớp nhất tại võ đạo của ngự Đồng dạng đối với võ đạo chi lộ đều coi nhẹ, sống mấy trăm năm, những thứ này vẫn thế cường giả, hy vọng nhất chính là tìm được một cái thiên phú dị bẩm, có thể chuyển thừa từ mình một đời tu vi đệ tử, chuyển thừa. Trong năm, thiên hỏa thánh giả cũng là nhìn thấy qua vô số thiên phú tuyệt đỉnh thiếu niên, nhưng mà, mỗi người cũng là tâm cao khí ngạo. Nếu như không có ma diệt trong lòng cao ngạo chi khí, như vậy thì là một cái phế vật. Thiên phú cường thịnh trở lại, cũng không hề dùng. Trong lòng còn có ngạo khí, võ đạo chi lộ đi không xa. Bất quá, những thiên phú này tuyệt đỉnh thiếu niên bên trong cũng có một chút, trong lòng mười phần bình tĩnh. Trong lòng duy trì một cố lạnh nhạt tâm tính, những thiếu niên này mới là trở thành cường giả mầm non. Bởi vậy, Thiên Hỏa Thánh Giả cũng là tâm động, hắn hết thể thu hai tên đệ tử. Hai tên đệ tử cũng là nửa năm chính là thả bọn họ chính mình ra ngoài rèn luyện, bây giờ, hắn hai tên đệ tử cũng có cùng hắn câu thông, đại đệ tử cũng là đạt đến vũ cực cảnh sơ kỳ, mà nhị đệ tử nhưng là nửa bước vũ cực cảnh, đến nỗi Thiên Hỏa Thánh Giả bản thân, càng là tại trăm năm trước, đạt đến vũ cực cảnh trung kỳ. Bất quá, hắn đại đệ tử, thiên phú có hạn, e rằng cuối cùng cả đời nếu như không có kỳ ngộ gì mà nói, một đời chính là muốn dừng lại ở vũ cực cảnh tiền kỳ bất quá hắn đại đệ tử, lòng mang rộng lớn, lấy chân thành đối người, đối với tất cả mọi người đều là mười phần hữu hảo, cho nên, hắn đại đệ tử nhân duyên tự lớn, tại đại giáo phía trên cũng là lẫn vào phong sinh thủy khởi, hắn phong hào chính là Lựa xanh thánh giả. Đến nỗi nhị đệ tử, Thiên Phú so đại đệ tử mạnh hơn nhiều, nếu như không có ngoài ý muốn, con của hắn thứ cũng có thể đạt đến vũ cực cảnh trung kỳ, nhưng mà, hắn cái này nhị đệ tử cũng tại nửa bước vũ cực cảnh dừng lại mấy chục năm, chậm chạp không có tiến triển, đến lúc đó nhường hắn có một chút thất vọng. Bây giờ, Thiên Hỏa thánh giả chính là nhìn chúng Liêu Phong giật tiên phú. Dựa theo suy đoán của hắn, phong giật thiên phú đủ để tiến vào vũ cực cảnh hậu kỳ. Cho nên, hắn mới tâm động vô cùng. Đáng tiếc, hắn đã là người khác đồ đệ. Nghĩ đến đây, Thiên Hỏa Thánh Giả thở dài, tâm lý không khỏi nói tờ tởmở giờ, người nào vậy sao há vận? Thu đến một cái cực phẩm đồ đệ, ngờ ngờ giờ, vì cái gì không phải ta? Nếu như bị một cái vũ cực cảnh cường giả nghe được, nhất định sẽ mắng em đi, người đã có hai cái có thể bước vào vũ cực cảnh đồ đệ, còn không biết dừng. Vũ cực cảnh cường giả, tuyệt đối là một cái có thể ảnh hưởng lớn sáu thế lực nhân tố. Mỗi một cái vũ cực cảnh cường giả đều hết sức hi hữu. Mỗi một cái vũ cực cảnh cường giả xuất hiện, đều sẽ làm cho cả đại sáo gây nên một hồi phong bạo, nếu như cái này vũ cực cảnh cường giả là một cái tán tu, như vậy, mấy thế lực lớn đều sẽ tranh nhau mở ra vô cùng điều kiện tốt. Mà nếu như cái này vũ cực cảnh cường giả thiết lập thực lực của mình, thực lực này trực tiếp chính là tấn nhập nhị lưu thế lực, thậm chí là nhất lưu thế lực, cũng là 10 phần cường hãn. Nhưng tất cả những thứ này, vẹn vẹn bởi vì vũ cực cảnh cường giả. Vũ cực cảnh cường giả có thể quyết định rất nhiều nhân tố. Hoặc có lẽ là, nhấc lên một hồi kịch liệt tranh đoạt, bằng không nói là thiết lập một cái thế lực vô cùng mạnh mẽ. Ma Thiên Hỏa Thánh Giả chỉ có hai tên đệ tử, chính là có một cái đạt đến vũ cực cảnh tuyệt kỳ, một tên khác càng là đạt đến nửa bước vũ cực cảnh. Cái này đủ để cho rất nhiều người ném ra ngoài đại thu bút, mời chào bọn hắn. Mà Thiên Hỏa Thánh Giả đại đệ tử, Lửa Xanh Thánh Giả, càng là thành lập thuộc về mình nhất lưu thế lực, bất quá hắn thế lực tinh thông chính là tình báo siêu thập. Hơn nữa hắn giao tế, Lửa Xanh Sơn Trang cũng là danh tiếng lan xa, Thấn thăng tại toàn bộ đại 6 nhất lưu trong thế lực. Mà Lửa Xanh Sơn Trang tình báo thu thập cũng là nhất lưu tiêu chuẩn, ngoại trừ hận sát phái bên ngoài, Lửa Xanh Sơn Trang tình báo thu thập tỉ lệ tuyệt đối danh liệt đại 6 đệ nhất. Cho nên rất nhiều thế lực lớn cũng là nguyện ý vì một chút tình báo quan trọng trên hoa trọng kim tại lửa xanh Sơn trang chi bên trong đổi lấy tình báo hơn nữa lửa xanh Sơn trang trải qua hơn 10 năm tích lũy tài Phú cũng là tích lũy rất nhiều lửa xanh Sơn trang tại vũ cực đại 6 phía trên cũng là có thuộc về hắn hắny Nghiêm ma nhị đệ tử của hắn cũng là thường xuyên tại vũ cực đại 6 phía trên sông 6 cũng là xông ra một phen danh tiếng tại hắn còn chưa tới đặt vũ cực cảnh phía trước chính là có mấy thế lực lớn đối nó ném ra làm nhánh bởi vì hắn gia nhập hắn sư minh lửa xanh Sơn trang trở thành lửa xanh Sơn trang ngân đỉ phong sát thủ Không sai, Lựa Xanh Sơn Trang chẳng những tiếp nhận tình báo điều tra, đồng thời còn tiếp nhận ám sát nhiệm vụ. Chỉ cần ngươi cho giá cả đủ, ta liền dám giết. Bởi vì Lựa Xanh Thánh giả nhân duyên rộng, cho nên ai cũng không biết Lựa Xanh Sơn Trang chi bên trong rốt cuộc muốn có bao nhiêu cường giả tuyệt thế. Mà Lựa Xanh Sơn Trang sát thủ chính là chi làm, từ tinh bài, từ kim bài, Kim bài, Ngân bài, Đồng bài. Mỗi một cái thành viên vừa mới gia nhập vào Lựa Xanh Sơn Trang chi lúc, đều vẹn vẹn chỉ là đồng bài, đi qua không ngừng nhận nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ lấy được cơ hội, tiếp đó dần dần lên cao. Chuyên tuyệt tại Lửa Xanh Sơn Trang Chi bên trong, mỗi một tên tử tinh bài sát thủ, cũng là vũ cực cảnh cường giả. Mà Lửa Xanh Sơn Trang Chi bên trong, tử tinh bài sát thủ hết thể có 5 vị. Cái này còn không bao quát Lửa Xanh Thánh giả chính mình, nếu như tính toán đi vào, như vậy, Lửa Xanh Sơn Trang liền nắm giữ 6 vị vũ cực cảnh cường giả. Đội hình như vậy, tại vũ cực đại 6 phía trên, cũng là một cái quái vật khổng lồ. Nghĩ đến mình hai cái đệ tử, Thiên Hỏa Thánh giả không khỏi nợ nụ cười, lúc này trong ngao ồn sôi sục năng lượng cũng là dần dần, chậm rãi khôi phục bình tĩnh, từng tia năng lượng chậm rãi tràn vào phong giật trong đan điền, dựa theo công pháp, từng điểm từng điểm tu luyện. Thời gian phản phất ngừng. Sau một khắc, lấy phong giật làm hệ tâm, lóe ra một cố cường đại sức mạnh. Cỗ này màu trắng nhạt chân vũ chi lực, vọt thẳng thiên mà lên, tựa như một cái gió lốc ban một, trực tiếp bao phủ đảo nước. Hắn muốn tay đột phá thiên nhân hợp nhất cảnh 6. Thiên Hỏa Thánh Giả cả kinh, nhìn qua cố này màu trắng gió lốc thấp giọng nói: "Ấn 6." Con trỏ nhỏ nghe được Thiên Hỏa Thánh Giả nhắc nhở, hai mắt chính là chăm chú nhìn chằm chằm trong gió lốc phong giật. Phanh phanh, phanh, phanh phanh Ngập trời gió lốc, hóa thành một đầu cự long, gào thét thăng thiên, phong tâm thần trực tiếp đem hắn quấn bó, khóa ngập trời cự long, đầu này cự long ở giữa chui vào phong giật trong thân thể đặt vào đầu này năng lượng cự long tiến vào trong cơ thể. Phong Dật hai mắt đột nhiên mở ra, trong hai con ngươi thoáng qua một tia tử làm chi sắc, lần này tử làm chi sắc sau khi biến mất, phong giật con ngươi màu sắc cũng là lấy được Lặng Yên thay đổi, đã biến thành một màu lam nhạt, giữ tiểu chuẩn con ngươi có chút giống giống như. Phong giật tay phải nhẹ nhàng rung lên, ao nước chính là hoàn không bay ra, ngưng kết thành một đầu mãnh hổ, tại phong giật điều khiển phía dưới, thủy hổ gào thét một tiếng, chính là đột nhiên phóng hướng tiên hỏa thánh giả. Thiên nhân hợp nhất cảnh tạo hình tạo vật chi lực, xem ra ngươi phá. Tiên thánh nhìn qua hướng chính mình cự cấp được hổ, tiên thánh cười nhạt một tiếng. Trong tay một cỗ hỏa diễm xoay tròn, một cỗ hỏa long bắt đầu từ trong tay tóe mà ra, trực tiếp đánh tan mãnh hổ. Lúc này đối với Thiên Hỏa Thánh Giả lời nói, Phong Dật không thể phủ nhận cười cười, chân vũ chi lực trực tiếp từ trong đan điền phát tiết đi ra, Phong giật tay phải ngưng lại, trực tiếp ngưng tụ ra một đầu chân vũ chi long, đầu này cự long toàn thân trắng như tuyết, long đồng. Trầm chú nhìn Thiên Hỏa Thánh Giả ngưng tụ ra hỏa long, hướng về phía hỏa long khiêu khích gào thét một tiếng, chính là bỗng nhiên phóng tới hỏa long. Phang. Toàn bộ ao nước tuân gia hai đầu cự long vào nhau, tuân gia một cỗ to lớn nội kình, trực tiếp đem toàn bộ ao nước ồn sôi sục đứng lên. Tuân gia từng đạo của nước. Thiên nhân hợp nhất cảnh tiền kỳ thì có thực lực này, không tệ. Thiên Họa Thánh Giả thưởng thức gật đầu một cái. Thừa nhận. Phong giật cười nhạt một tiếng. "Phanh." Đột nhiên trong nước hồ lần nữa tuân ra một con nước, đồng thời chuyển đến quát to một tiếng. "Ta sát, các ngươi có nhân tính hay không? Ta còn tại trong nước hồ đâu?" Đồng thời một bóng người từ trong cột nước lướt đi, chính là tại trong nước hồ chữa thương tiểu Lôi, tiểu Lôi một mặt phẫn nộ, nhìn qua Phong giật khi trước cái kia mấy đạo của nước, có không ít giọt nước rơi xuống trên người hắn. "Ai nha, ngươi không nói lời nào ta cũng quên tại." Hắc, hắc "Thứ lỗi, thứ lỗi." Phong Dật nhất nhìn, vội vàng cười theo đối với Tiểu Lôi nói: "Xoa, ta dễ dàng như vậy bị xem nhẹ." Tiểu Lôi giận dữ, nâng tay phải lên chính là muốn chiêu Phong giật đánh tới. Nhưng mà, sau lưng của hắn đột nhiên dâng lên một hồi ấm áp, một cái nho nhỏ mỏngướt, nắm thật chặt hắn, vẻ này quần quật lựa nóng sáu. "Tiểu Lôi, ta lo lắng ngươi chết bầm sáu." Tiểu Lôi thận chỉ chốc lát, sau lưng truyền đến con tròn nhỏ nước nợ thanh âm. "Có lỗi với, để cho ngươi lo lắng. Thật một cái sẽ." Tiểu Lôi bàn tay rộng lớn đặt ở con tròn nhỏ mỏngướt nhỏ phía trên, nói khẽ: "Về sau không cần ta vì mạo hiểm, vậy không đáng ra xáu. Con tròn nhỏ chịu khơm nói, "Đó là không có khả năng." Tiểu Lôi cười nói, "Uy, liền không thể đáp ứng ta một lần sau. Con trồn nhỏ bất mãn nói, Khu khu, nhờ cậy, các ngươi suy tính một chút ở đây còn có một cái tịch mịch thiếu niên cùng chào đại ca." Lúc này, Phong giật mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, một cái di động chính là đi tới Liêu Thiên Hỏa Thánh Giả bên cạnh, nhìn xem tình sâu như biển tiểu Lôi giữ tiểu trồn. Khu khụ, không có việc gì, rất nhanh ngươi sẽ không tịch mịch." Tiểu Lôi sao cũng được nói, nhưng mà con tròn nhỏ nhưng là đỏ bừng cả khuôn mặt, thẹn thùng. Được, "Được được các ngươi tiếp tục, không nhìn ta đây cái tịch mịch thiếu niên." cùng cái này tịch mịch đại thúc đem, ngươi phải biết, các ngươi dạng này sẽ câu lên chúng ta vô cùng há diễm. Phong giật giang tay ra, hừ hừ nói: "Hừ, xem như ngươi lợi hại." Tiểu Lôi lạnh rên một tiếng, con trốn nhỏ cũng là bừng lòng ra móng vuốt, chợt nghe chính là rơi xuống tiểu Lôi bả vai phải phía trên, trong hai mắt nhiều hơn một ti không cùng một dạng tần sắc. 208 chương 209, kinh hỉ ha ha, không lộ sổ, lần này còn muốn đa tạ thiên hỏa thánh giả tiền núi. Phong giật cười ha ha, quay người nhìn trời hỏa thánh người chào nói: "Hay, ngươi dạng này cảm ơn ta, ta như thế nào chịu được, thương thế của các ngươi là ta tạo thành." Ta tự nhiên có nghĩa vụ giúp các ngươi trừa khỏi thường, đến nỗi ngươi bắt được kỳ ngộ, đột phá vào liều Thiên Nhân hợp nhất cảnh, càng là chính ngươi công lao, cùng ta lại có quan hệ thế nào?" Thiên Hỏa Thánh Giả khoát tay đạo nói. "Bất kể nói thế nào, cũng là tiền bối cho cái này kỳ ngộ." Phong Giật Không Dung Tha đạo. "Tốt a, tùy ngươi đem, đúng, các ngươi sau đó muốn đi chỗ đó, vậy mà vội vã như vậy, ngay cả ta Thiên Hỏa lĩnh cũng giảm sung." Thiên Hỏa Thánh Giả bất đắc dĩ cười cười, đối với Phong Giật Không Hiểu Vấn Đạo. "Chúng ta muốn đi Tiên Đô thành." sắc mặt trầm mặc, "Đạo, coi như đi Tiên Đô thành, cái kia cũng ít thấy con đường có thể lựa chọn." cũng không cần lấy mệnh Tương Bính, đi cựu tử nhất sinh thiên hỏa lĩnh. Thiên hỏa thánh giả còn chưa hiểu, ta phải trong vòng một tháng đến, ba người chúng ta liền xem như toàn lực gấp rút lên đường, thời gian cũng cần nửa tháng lâu, mà tối tiết kiệm thời gian con đường bắt đầu từ thiên hỏa lĩnh bên trong xuyên qua. Phong giật chậm rãi nói, lời nói ở giữa mang theo ẩn ẩn tương cảm. Một tháng, các ngươi có phải là vì đổi tại Thiên Đô thành chi bên trong cái kia tỷ võ cầu hôn em, Lịch, nguyên lai tiểu tử ngươi nhân tình là Liễu gia tiểu công chúa, Liễu thánh giả ngộ, nhìn qua Phong Dật tiểu đạo. "Hừ, Liễu gia không giữ lời hứa." Trước đây rõ ràng còn có thời gian năm, 6 tháng, bây giờ nhưng là sớm tổ chức. Thất tín với ta, lần này ta đâu chỉ muốn đi tham gia luận võ cho rể, còn muốn tìm liêu ra luận một luận công đạo." Phong giật lạnh rên một tiếng, hàn phong lệnh thấu xương, trong náy mắt, phong giật giống như biến thành người khác, băng lãnh. Liễu ra bên trong cũng là có một cái vũ cực cảnh cường giả tồn tại, mặc dù người kia là luyện hóa vũ cực cảnh cường giả thi thể, để đột phá, thực lực mặc dù thực sự vũ cực cảnh ở trong đoạn đầu tầm thứ nhất, nhưng cũng không phải là các ngươi có khả năng chống lại. Nghe được Phong Dật muốn tìm Liễu gia lý luận, Thiên Hỏa Thánh Giả cau mày nói, thân cản giết thần, Phật cản ai cũng không thể ngăn cả ta." Phong giật gầm thét lên. "Ngươi đây là đang chịu chết." Thiên Hỏa Thánh Giả cả giận nói không có thực lực tuyệt đối, còn thần cản giết thần, Phật cản. "Ngươi đây là đi cho người khác giết, ta mặc kệ." Phong giật gân xanh tuôn ra, cả giận nói, xuất hiện sau lưng 26 tôn khối lỗi, nhìn chằm chằm nhìn trời Hỏa Thánh Giả. "Đây chính là ngươi cái gọi là dựa dẫm." Thiên Nhân hợp nhất cảnh đại viên mãn, tại vũ cực cảnh trước mặt cường giả, liền cặn bát đều không phải là. Thiên Hỏa Thánh Giả khinh thường, nổi giận nói, sau đó lên Một cỗ sóng lửa hóa tác nhất xóa trường tường, trực tiếp xuyên qua khôi lỗi hạch tâm, đem khống chế hạch tâm ở giữa phá hủy. Một tôn thiên nhân hợp nhất cảnh hậu kỳ khôi lỗi, cứ như vậy bị hủy diệt sáu. Người xem rõ ràng, Người cái gọi là dựa dẫm ở trên thiên nhân hợp nhất cảnh trước mặt tưởng giả, không chịu nổi một kích. Thiên Hỏa Thánh Giả hướng về phía Phong Dật nói: "Xách." Phong Dật nắm chặt song quyền, tiểu lôi ngạc nhiên, phong Dật hai mắt lúc này đã đã biến thành huyết hồng sắc, tựa như huyết đồng dạng, là của hắn ngược, ai cũng không thể động. Nhìn chơi Hỏa Thánh Giả, sau một lát, phong Dật trong mắt hồng sắc đi, có là một màn kia bí thường, bất lực bí thường. Mọi thứ, nghĩ lại mà làm sao? Thiên Hỏa Thánh Giả nhìn qua Phong giật, thở dài. Nghĩ lại mà làm sao, nhưng mà vũ cực cảnh cứng giả, chính như như lời ngươi nói, đó là một cái ta bây giờ không thể vượt qua núi cao. Chẳng lẽ, lần này ta nhất định thất bại sao? Phong Dật rơi xuống, túi đầu, trầm rãi nói, cảm tình thấp như vậy rơi làm gì, cùng lắm thì ta rời núi một lần đi, qua nhiều năm như vậy, ta cũng không hoạt động gì gần cốt, vừa vận đi xem một chút ta cái nào hai cái đồ đệ trải qua như thế nào. Thiên Hỏa Thánh Giả nhìn qua Phong Dật, bất đắc dĩ nói, ngươi muốn giúp ta. Phong Dật nhếch Trong hai mắt tràn đầy khó có thể tin, hắn cùng với Thiên Hỏa Thánh Giả không có bao nhiêu giao tình, nhưng mà, hắn vậy mà nguyện ý giúp chính mình. Người đó là cái gì ánh mắt này, ta chỉ là thiếu nợ sư phó ngươi sư phó một cái nhân tình thôi." Thiên Hỏa Thánh Giả giang tay ra, vũ cực cảnh cường giả ở giữa, cái gì cũng tốt còn, duy chỉ có nợ nhân tình khó trả. "Sư tổ của ta là Lôi phạt Thánh Giả, ta như thế nào không biết." Phong giật nghi hoặc, Hàn Minh chưa bao giờ đã nói với hắn liên quan tới sư phó hắn bất cứ chuyện gì, cho nên lập tức cũng làm một phần nghi hoặc. "Sư phụ của ngươi, là Hàn Minh tiểu tử kia đem." Thiên Hỏa Thánh Giả nhìn thấy nghi ngờ Phong Dật cũng là mười phần khó hiểu. Hàn Minh là ta sư phó, nhưng hắn không phải tiểu tử. Phong giật sầm mặt lại, Hàn Minh đối với hắn có ơn tri ngộ, là của hắn sư phó, quyết không cho phép bất luận kẻ nào vũ nhục. Đừng vẻ mặt đó, ta và Hàn Minh sư phó ngang hàng tương giao, hắn Nước trưởng so với ta nhỏ hơn một cái cùng thế hệ, gọi hắn tiểu tử cũng không lỗi gì, ngươi lại là lôi phạt độ tôn, lần này ta liền gắng gượng làm cùng ngươi đi một chuyến đem, về sau gặp phải hắn, cũng có tốt mượn cớ hướng hắn gọi đồ. Thiên Hỏa Thánh Giả sợ lên hàm dưới đạo. Cảm tình ngươi làm muốn nhân. Phong tâm trung bất đắc dĩ nói, thế nhưng là là nhớ ký cái tên đó, lôi phạt Sư tổ của hắn hẳn là Lôi phạt 36 truy người sáng tạo. Lôi phạt 36 truy cái này nghịch thiên truy pháp người sáng tạo. Lôi phạt thánh giả. Đối với hắn người sư tổ này, phong giật tâm trùng cũng là có rất nhiều nhờ tới. Hàn Minh, không có nói cho ngươi những chuyện này sao? Thiên Hỏa Thánh Giả buồn bực vấn đạo. Không có, một chút cũng không có. Phong giật lập đầu. Lôi phạt là ai a? Một bên tiểu Lôi giữ tiểu trồn vấn đạo. Hắn nhưng là một cái tuyệt thế cường giả chân chính, vũ cực cảnh hậu kỳ, xem chừng Hàn Minh tiểu tử này bây giờ cũng cần phải vũ cực cảnh, biến mất nhiều năm như vậy, sư phó của hắn cũng không ít hao tâm tổn trí a. Thiên Hỏa Thánh Giả cười nói: "Sư phó đi thăm dò một chuyện, khi đó sư phó hẳn là nửa bất vũ cực cảnh, đến nỗi bây giờ có hay không vũ cực cảnh ta cũng không biết." Phong giật giang tay ra: "Ai, Hàn Minh tiểu tử này, so với ta hai tên đồ đệ thiên phú chắc chắn mạnh hơn, lại thêm ngươi cái này tiểu biến thái, vì cái gì chuyện tốt đều để lôi phạt leo này cùng?" Thiên Hỏa Thánh Giả che mặt thở dài, thiên bất công á ha ha, khả năng này là của ngươi vận khí không tốt đâu, hi hi. Phong giật nhấc người, lúc này tâm tình của hắn đã bình phục rất nhiều, có vũ cực cảnh trung kỳ thiên thánh giả trợ trận, lần này, không ngại. Vận khí a, được rồi được rồi. Ngươi cũng đừng kích động ta, lần này ta liền giúp ngươi tiểu gia hỏa này một cái, ngươi tiểu gia hỏa này có thể nợ ta một món nợ ân tình." Thiên Hỏa Thánh Giả bất đắc di nói. "Ta thiếu nợ? Không phải sư tổ ta sao?" Phong giật nhất thận. "Ngươi ân tình so lôi phạt đáng tiền hơn nhiều, ta đây là đầu tư, đến nỗi tương lai thu hoạch thì nhìn ngươi nợ không cố gắng." Thiên Hỏa Thánh Giả chép miệng đạo. "Hết sức vinh hạnh, chúng ta lúc nào ra đâu?" Phong giật qua trong giây lát chính là minh bạch, Thiên Hỏa Thánh Giả là nhìn chúng tiềm lực của hắn. "Ra. Không đợi, bây giờ cách tỷ võ cầu hôn còn có thời gian 7 ngày, 7 ngày sau mới bắt đầu." Thiên Thánh Giả chậm đạo. Bảy ngày. Thứ nơi này chạy tới ít nhất cần 6 ngày, còn không cấp bách, ta đều vội mũ chết. Phong giật nhất tùy là gấp gáp và phần, vội và nói: "Ta thực sự là phụ ngươi, chỉ cần một quan tại tiểu nữ oa đó sự tình, ngươi liền đánh mất ngươi dị vãng tình thảo, ngươi đã quên Vũ Cực cảnh cường giả đặc thù sao?" Thiên Hỏa Thánh giả suýt chút nữa phun ra một cỗ huyết, tay phải nhàn nhạt vung lên, toàn bộ không gian chi bên trong cũng là trở nên băng lạnh, phảng phất bị tập trung một cái giống như. "Ách, ta đã quên, Vũ Cực cảnh cường giả có thể điều khiển không gian chi lực, trực tiếp xé rách một chút không gian mà có thể trong nháy mắt đến tiên đô trung thành." Phong giật chợt tỉnh ngộ, vội vàng nói: Miễn cưỡng không tính quá đẩn, nghỉ ngơi thật khỏe một chút, học được vận dụng thiên nhân hợp nhất cảnh sức mạnh, các ngươi liền ở tại màu xanh da trời cư mặt đen. Thiên Hỏa Thánh Giả vỗ cái chán một cái nói, "Màu xanh da trời cư tại nơi." Phong Dật nhất thận, vấn đạo. Dựa vào, ta mang các người đi." Thiên Hỏa Thánh Giả bất đắc dĩ, nhưng mà nhưng trong lòng thì mười phần tư sướng, mấy ngày nay là hắn trăm năm qua vui sướng nhất mấy ngày, cho nên lúc này tâm tình của hắn cũng là vô cùng hảo. Đi tới Liêu Thiên Lam cư phong Dật giữ tiểu tiểu lôi nằm ở trên giường rộng lớn, rỗi ra cốt. Mà Thiên Giả thì tại nhà ở của mình bên trong, điều lý nội đình. Hắn tu luyện Hỏa Vũ chi lực, lúc trước liên tiếp giữ tiểu lôi phong giật con trồn nhỏ đối chiến, đằng sau lại cùng sau khi đột phá phong giật đối chiến, Hỏa Vũ chi lực cũng là tiêu hao 3, 4 tầng. Nhất là khi trước đầu kia Hỏa Long, càng là trực tiếp tiêu hao hắn một tầng nhiều Hỏa Vũ chi lực, cái này cũng là vì cái gì hắn hết sức coi trọng phong giật nguyên nhân. Thiên nhân hợp nhất cảnh liền như thế cường hãn, tiến bảo vũ cực cảnh còn có. Nghĩ đến mình làm một cái hoàn mỹ đầu tư, nhượng phong giật thiếu một món nợ ân tình của chính mình, Thánh giả trong đầu liền đắc đây có thể nói là một cái kiếm bội không lỗ đầu tư a chỉ cần phong giật không ở võ đạo chi lộ chết yểu, như vậy phong giật thành tựu sau này nhất định bất phàm. Lôi phạt cũng đã lâu không có thấy hắn, nhường lựa xanh sơn trang điều tra một chút đem. Thiên Hỏa Thánh Giả lạnh nhạt nói, một đầu hắc hưng xuất hiện, đem một phong thư đựng tại móng tự phía trên, hắc hưng chính là dương cánh bay lượng. Bạo Phong Hắc Hưng, hơn nữa còn là thiên nhân hợp nhất cảnh tuật cùng Bạo Phong Hắc Hưng. Bạo Phong Hắc Hưng là ưng tộc phân loại bên trong, phi hành độ nhanh nhất tương loại, thành niên Bạo Phong Hắc Hưng võ cũng đến nhất là đạt đến nhất cảnh, phong, đến nhất cảnh phong. Độ càng là tự nhanh. Bạo Phong Hắc Ưng cũng là độ nhanh nhất tin đường, nhìn qua Bạo Phong Hắc Ưng thân thể từ không trung lao đi, Thiên Hỏa Thánh Giả chính là suy xét chuyện khác. Ai cũng không biết, luôn luôn cô lập, từ trước tới giờ không gia nhập vào bất kỳ thế lực nào Thiên Hỏa Thánh Giả, chính là Lựa Xanh Sơn Trang Tử Tinh bài sát thủ một trong. Cũng có thể nói là Thái thượng trưởng lão một trong. Bởi vì hắn thân phận đặc thù, quyền lợi của hắn càng là đồng đẳng với Lựa Xanh Thánh Giả. Bây giờ, hiện tại hắn chính là muốn điều động Lựa Xanh Sơn Trang cái kia đầy toàn bộ vũ cực đại 6 tình bảo lới, đi điều tra có quan hệ với lôi phạt thánh giả dấu vết, đồng thời còn đã điều tra Hàn Minh dấu vết 6. Bởi vì, hắn cảm thấy Tiên tính nhiều năm vũ cực đại 6, có thể không cách nào bảo trì phần này bình tĩnh, bây giờ hắn chính là muốn liên lạc với gia bọn hắn, thật tốt thương lượng một chút đối sách. Mà tiên hỏa thánh giả không biết, tà thần chi tử đã xuất hiện. Chính là Lãnh ẩn sát phái thiếu chủ, lãnh ngạn. 209 chương 210, tiến vào thiên đô thành mà lúc này, lãnh ngạn nhưng là lấy một loại cực nhanh độ trưởng thành lấy, bằng vào cái kia một đôi tà thần chi đồng, lãnh ngạn chính là có thể vượt cấp khiêu chiến ra bản thân rất nhiều đối thủ. Vậy mà lúc này, lãnh ngạn xếp bằng ở một cái đen nhánh không gian chi bên trong, xung quanh đều hết sức yên tĩnh. Lúc này, lãnh ngạn hai mắt chậm rãi mở ra, đen nhánh song đồng Đen nhánh, không có một tia tạp chết, lộ ra tí tí băng lánh tràn đầy khí tức tử vong, ra rét thấu xương. Thiên nhân hợp nhất cảnh trung kỳ, chúc mừng thiếu chủ tu vi tiến thêm một tầng lầu. Đen nhánh không gian chi bên trong, đi ra một bóng người, hướng về phía lãnh nạn chúc mừng đạo. Thử, ta để cho người đi vào sao? Đối xử lạnh nhạt lạnh hô một tiếng, đen nhánh song đồng nhìn qua bóng người, trong tay xuất hiện một cây trùy. Hai người mắt đối mắt. Bóng người kia rõ ràng một thận, ta thần chi đồng tác dụng dụ Trong đáy mắt, Lãnh Ngạn từ chính mình ban đầu chỗ tiêu thất, thi triển ra một loại vô cùng bị dị bức chân, tựa hồ cùng chúng quanh đêm tối dung hợp lại với nhau, cầm trong tay dao gam lánh nạn xuất hiện ở bóng người sau lưng, cái muỗng trực tiếp vùng ra, đỏ thâm cái muông tựa như thời gian đình chỉ đồng dạng, đứng tại bóng người cổ phía trước. Thuộc hạ, biết sai. Lúc này, người kia đã kinh ra hừ lạnh một tiếng, thực lực của hắn cũng là đến Liêu Thiên Nhân hợp nhất cảnh bình phong, nhưng mà, tại Lãnh Ngạn trước mặt chính mình nhưng là không có lực phản kháng chút nào. Hừ, lần sau tái phạm, cái này cái muỗng sẽ trực tiếp cắt vỡ cổ họng của ngươi. Lãnh Ngạn thấp giọng nói, trong lời nói tràn đầy băng lãnh khí tức tử vong. Vâng vâng vâng. Bóng người vội vàng yếu tiếng nói, "Lan." Lãnh Ngạn lạnh rên một tiếng, "Mang ra cái muỗng, đạo nhân ảnh kia chính là liền lăn một vòng đi ra cái không gian này." Cũng không biết, Phong giật tu vi đạt tới cảnh giới gì, ở nơi này không gian chi bên trong, thời gian so bình thường nhanh hơn gấp 5 lần tại hữu, hắn hẳn là bị ta bỏ lại xa xa. Lãnh Ngạn nhìn qua bốn phía, chậm rãi nói, "Phong giật nhất trắng ra đều là hắn một cái tâm ma, một cái võ đạo chi lộ lên một cái trở ngại. Một ngày không ngoại trừ Phong Dật, hắn đạo liền vĩnh viễn không có khả năng leo tới phong. Cho nên, Phong Dật trong lòng của hắn, liệt vào tất sát danh sách." Cái này Thương Hoàng Trung năng lượng cũng có chút không đủ, xem ra cũng không thể không biết ngày đêm sử dụng à, cũng tốt, là thời điểm đi ra ngoài một chút, Phong giận, để cho ta tới trước chiếu cố ngươi. Lãnh Ngạn cười khẽ, bước ra không gian, lúc này hữu trưởng của hắn tâm phía trên lơ lửng một cái tràn da màu vàng nhạt cổ trùng, để lộ ra khí tức cổ xưa. Thương Hoàng trùng thiên phẩm trung kỳ vũ khí, ở tại trong thân chuông bộ có thể tăng tốc thời gian độ, bên ngoài một ngày, tương đương trung bên trong 10 ngày. Cái này Thương Hoàng Trung, có thể biết nói là một cái thần khí, La Hần Sát phái trấn phái năm bạo một trong. Mười phần trọng yếu, nếu không phải Lãnh Ngạn là Tà thần chi tử, bằng không bằng thân phận của hắn là không không thu được cái này thương hoàng Trung, nhưng cũng là bằng vào cái này thương hoàng trùng, vẹn vẹn thiên nhân hợp nhất cảnh trung, kỳ lãnh ngạn cũng có thể cùng nửa bước vũ cực cảnh cường giả tiếp vài chiêu. Bởi vậy có thể thấy được, cái này thương hoàng Trung công kích, phòng ngự chờ, là biết bao sắc bén. Đem thương hoàng Trung thu vào trong giới chỉ, lãnh ngạn trong tay xuất hiện ẩn sát phái đưa tin ấn phù, tại đưa tin ấn phù phía trên, điêu khắc một cái con rơi bộ dáng. Thu thập phong giật hành tung, không có chút nào háo hức xuống mệnh này, lãnh chính là chờ đợi hồi phục. sát phái mạng lưới tình báo có thể nói là đại sáu nhất. So lựa xanh sơn trang càng là tiên tiến hơn rất nhiều, tương đối, ẩn sát phái bản thân liền là làm ám sát, càng thêm cần tình báo. Đinh sau một lát, đưa tin ấn phù chính là chuyển đến Âm Thành, Lãnh Ngạn Nàn nhạt tệ một cái mắt chính là đi ra mình địa đường, đi thẳng tới ẩn sát phái trong giữ ma thủ chỗ, bằng vào tại ẩn sát phái địa vị, trực tiếp lấy ra một đầu tu vi đến thiên nhân hợp nhất cảnh hậu kỳ gió bao hưng. Tại Lãnh Ngạn Tà thần chi đồng uy hiệp dưới, rất nhanh, Lãnh Ngạn chính là tuân phục gió bao hưng, lên hưng, dựa theo trên lệnh bài tin tức, thẳng đến Thiên Nếu là Phong Dạ biết, đối với ẩn sát phái mạng lưới tình báo chỉ có thể dùng kinh khủng hai chữ hình dung. Phong giật lúc này rõ ràng thực sự Thiên Hỏa lĩnh, nhưng mà, tận sát phái mạng lưới tình báo, nhưng là có thể điều tra đến hắn phải đi chân chính phương, là Thiên Đô thành. Cái này thực sự quá mức kinh khủng. Tại Thiên Hỏa lĩnh bên trong phong giật tiểu lôi bọn người dừng lại mấy ngày chính là điều chỉnh xong nội tức. Lúc này, phong giật dã là nắm giữ tiến vào Thiên Nhân hợp nhất cảnh phía sau chân vũ chi lực, cố lực lượng này bàng bạc tương đại, sinh sôi không ngừng, so với bình thường võ đạo chi lực muốn mạnh hơn mấy lần. Lúc này phong giật nội tức hậu trình độ, trực tiếp sánh ngang Thiên Nhân hợp nhất cảnh trung hậu kỳ võ giả, thực tế sức chiến đấu càng là thượng Thiên Nhân hợp nhất cảnh đỉnh chi Chân vũ chi lực hiệu quả thực tế càng là cường đại, thôn vệ, luyện hóa. Hạt cũng là so băng vũ chi lực, lôi vũ chi lực chở, còn cường hãn hơn bên trên mấy lần. Là thời điểm xuất ra ba. Một bên tiểu Lôi nhìn qua Phong giật vân đạo, tùy tiện thay quần áo khác đem. Phong Dật hướng về phía tiểu Lôi nói, từ trong tay trong giới chỉ tìm tỏi phút chốc, ném ra một bộ quần áo cho tiểu Lôi, mình cũng là lấy ra một bộ quần áo thay đổi. Lúc này, Phong giật trên thân kẻ mặc vào chính là quần áo màu đen đặc, để lộ ra khí tức thần bí, mà tiểu Lôi quần áo nhưng là màu lam, nhìn mười phần nhẹ nhàng khoái, con trốn nhỏ chạy tới tiểu Lôi trên bờ bay. Tiểu Lôi cùng Phong giật hai người chính là dựa theo trước đây Thiên Hỏa Thánh Giả cho bọn hắn địa đồ, đi tìm Thiên Hỏa Thánh Giả Phong giật đi tới Thiên Hỏa Thánh Giả cửa phòng trước mặt, trực tiếp đỉnh đạc đẩy cửa phòng ra, Dương đang uống trà Thiên Hỏa Thánh Giả, suýt chút nữa một ngụ phun ra. "Dựa vào, có thể hay không văn minh một chút ta. Thiên Hỏa Thánh Giả bất đắc gì nói. "Hắc hắc, trong lòng nóng này đi, chúng ta chuyện gì phía sau ra, cách tỷ võ cầu hôn chỉ còn lại ba ngày." Phong Dật cười hắc hắc nói. "Đừng nội, ta vừa mới lấy được một cái tin báo." Thiên Hỏa Thánh Giả không nhanh không chậm nói. "Tin báo gì?" Phong Dật lông mày nặng vấn đạo: ở thời điểm này nói ra được tình báo, hẳn là rất trọng yếu. Ẩn sát phái thiếu chủ, một cái gọi Lãnh nạn tiểu hòa tử, ngồi cưới gió bao hưng, hỏa chạy tới Thiên Đô thành, căn cứ tình báo, tên tiểu tử này thực lực đạt đến Liêu Thiên nhân hợp nhất cảnh sơ kỳ, là người lần này đối thủ lớn nhất. Thiên Hỏa Thánh giả nhấp một ngụm trà, "Đạo, Lãnh Ngạn, là hắn?" Phong giật trong mắt lóe lên một đạo tinh quang. "Như thế nào? Người biết hắn?" Thiên Hỏa Thánh giả tiểu kinh quái lạ nói. "Không sai, chẳng lẽ lấy tình báo của ngươi, còn không biết chuyện này sao?" Phong giật hơi nghi hoặc một chút, chẳng lẽ Thiên Hỏa Thánh giả còn không biết Lãnh Ngạn chính là Tà Thần chi tử sao? Chuyện gì? Thiên Hỏa Thánh Giả vấn đạo. Lãnh Ngạn hắn là Tà Thần Chi Tử. Phong giật trong lời nói mang theo một chút ưng trọng, dù sao Lãnh Ngạn là bởi vì hắn nguyên nhân mới thức tỉnh trở thành Tà Thần Chi Tử. Cái gì? Tà Thần Chi Tử xuất hiện? Thiên Hỏa Thánh Giả lập tức cả kinh nói. Không sai. Phong Dật gật đầu một cái. Việc này có thể mười phần trọng yếu. Thiên Hỏa Thánh Giả cả kinh nói, thổi một tiếng huýt sáo, bay tới một đầu dực, mang lên một phong thư, ha hưng thét dài một tiếng, chính là bay lượn ở trên không. Tin tức này nhất định muốn truyền đạt đến Lựa trong sơn trang. Bởi vì Ta thần chi tử đại biểu cho toàn bộ đại 6 đem nhấc lên một màn mưa máu, chỉ có Lôi thần chi tử mới có thể chống cự. Nghĩ đến Lôi thần chi tử, Thiên Hỏa Thánh Giả ánh mắt chính là rơi xuống Liêu Phong giật trên thân, hắn vẫn luôn hoài nghi, Phong giật chính là Lôi thần chi tử. Chúng ta lúc nào ra ngoài Tiên Đô thành? Phong giật vọng lấy có chút xuất thần thiên Hỏa Thánh Giả vân đạo, cho dù là Tà thần chi tử lãnh ngạn, cũng không thể ngăn cản bước tiến của hắn. Tà thần chi tử, nếu như có thể nói, nhất định muốn bắt chết. Nhưng mà, tận sát phái không có khả năng bỏ mặc một mình hắn đi ra, nhất định sẽ chặt chẽ bảo hộ, chúng ta bây giờ liền đi. Thiên Hỏa Thánh Giả thấp giọng nói, Hữu Quần nắm chặt, bên cạnh không gian chính là bị hắn xé rách thật dài một cái lỗ hồng. Đi. Thiên Hỏa Thánh Giả đạo, phong giật ba người chính là đi theo Thiên Hỏa Thánh Giả tiến nhập không gian chi bên trong, dạo bước tại không gian, ba người ở trên Thiên Hỏa Thánh Giả dẫn đạo dưới, xuyên thẳng qua tại không gian chi bên trong, nếu như không có Thiên Hỏa Thánh Giả thủ hộ, bọn hắn đã sớm bị không gian loạn lưu quân chết bốn. Chính là chỗ này. Dạo bước phút chốc, Thiên Hỏa Thánh Giả đối với một chỗ không gian, một quyền đánh xuống, toàn bộ không gian ra một tiếng chấn động kịch liệt, một vết nứt chậm xuất hiện, Thiên Hỏa Thánh Giả lại là một quyền, trực tiếp đem đạo này nhàn nhạt khe hở xé rách. Nguyên bản nhàn nhạt khe hở, trực tiếp bị xé đất ra. Đi. Thiên Hỏa Thánh Giả quyển tụ chính là đi ra không gian, Phong giật tiểu lôi con trồn nhỏ cũng là lập tức đợi kịp. Đây là cái kia. Quan sát bốn phía phong giật vấn đạo, bởi vì hắn hiện, ở đây giống như không phải thành nội. Cửa thành bắc bên ngoài, trực tiếp tuấn di tiến tiên đô thành lời nói, sẽ bị lao già kia hiện, mặc dù so với hắn ta kém một cảnh giới, nhưng mà cái này chút ít không gian ba động, hắn vẫn cảm giác được. Thiên Hỏa Thánh Giả đạo: Cẩn thận một chút là hảo, bây giờ chúng ta vào thành. Phong Dật gật đầu một cái, cẩn thận một chút là không có sai. Ân Thiên Hỏa Thánh Giả gật đầu một cái. Ở cửa thành chỗ, Phong giật nhóm người bất đắc dĩ nộp 4 cái kim tệ, chính là tiến vào Liễu Thiên đều thành trì bên trong. Phong giật bọn người đi vào thiên đô trong thành sau đó, chính là tìm một nhà tốt nhất khách sạn ở lại, mở hai cái thượng đẳng phòng, Thiên Hỏa Thánh Giả một căn phòng, Tiểu Lôi con trồn nhỏ cùng Phong Dật, chính là ở một căn phòng. Đây không phải là vì tiết kiệm tiền, mà là vì, câu thông cảm tính lúc này, Thiên Đô thành toàn bộ đường cái bên trong cũng là hiện đầy vui náo ồn ào sôi sục bầu không khí, bởi vì ai biết qua mấy ngày, Liễu gia công chúa, Liễu Mạt Lịch chính là tỷ võ chọn đệ. Người thắng chính là Mạt Lịch phò mã. Cái này nhưng là một cái đáng được ăn mừng chuyện, bởi vì Liễu Mạt Lịch bình dị gần úi, đối với mấy cái này bình dân đều hết sức hảo, cho nên những người này cũng mười phần yêu thích Liễu Mạt Lịch, Liễu Mạt Lịch lập gia đình, bọn hắn cũng đều mừng thay cho nàng. Nhưng mà, bọn hắn không biết là, Liễu Mạt Lịch lúc này ngồi ở cung điện của mình bên trong, nhìn qua bốn phía vết tượng, trong lòng hiện ra vô cùng vẻ tuyệt vọng, ngoại trừ tuyệt vọng vẫn là tuyệt vọng. Kể từ hắn nghe được, phụ thân của hắn muốn sớm tỷ võ cầu hôn thời điểm. Nàng chính là biết, phụ thân của nàng không để cho mình gà cho Phong giật, mà nàng cũng là sử dụng bằng mọi cách phương pháp, ý đồ liên hệ Phong giật, nhưng làm sao đều bị chồng mình ngăn lại 6. Giật, ngươi ở đó. Lịch nhi, rất nhớ ngươi sáu. Mang theo một chút nước nở, Liễu Mạt Lịch nhìn qua cung điện 4 vách tường, thấp giọng nói, hai mắt hơi hơi phếu hồng. 210 chương 211, cường giả quyết đấu ân sáu. Ngồi ở phòng gian chi bên trong Phong Dật, không khỏi khẽ gi một tiếng, tay phải ấn tại trên ngực, lúc trước không biết vì cái gì, ngực của hắn có một chút đau từng cơn, tựa Từ hồ có một âm thanh đang kêu gọi hắn, xa xôi và thân cận. Phong Dật tránh mắt, không tự chủ được nhìn về phía một tòa vàng son lộng lẫy cung điện. Tòa cung điện kia, đại biểu là Liễu gia hoàn thất. Lịch Nhi, là người đang kêu ta sao? Phong giật đệm ngực một cái, thấp giọng tự nói, "Thế nào đại ca? Một bên Tiểu Lôi đang tại giữ tiểu trồn nói chuyện với nhau cái gì? Đương nhiên trông thấy Phong giật cử động, có chút nạc nhiên, không khỏi dò hỏi. Vì cái gì? Cảm thấy một cố cảm giác rất thân thiết. Phong Dật lắc đầu. "Sẽ không đem, mặc dù bây giờ khoảng cách tương đối gần, nhưng mà, cũng không cần bộ dạng này đem." Tâm hữu linh tê. Lịch nhi tỉ nghĩ ngươi ngươi ở đây đều biết, "Hải quá làm cho ta ghen tị." Tiểu Lôi vô cái chán một cái, đại thở dài. Đại ca cùng cái kia Lịch Như tỷ, cảm tình rất sâu a 6 Con trồn nhỏ hai mắt lấp lóe. Ha ha, còn tốt đem, ngươi xem cái này trên đường cái, người đến người đi, cũng là phi thường náo như a. Phong Dật vọng lấy ngoài cửa sổ, thở dài, đương nhiên, tại phương nam, chuyển đến một hồi nguy hiểm to lớn, thực lực cùng ban đầu Thiên Vân Phệ Viêm báo tương xứng. Ít nhất là vũ cực cảnh cường giả, hơn nữa không chỉ một, là hai cái. Đại ca, thế nào? Nhìn thấy Phong giật biểu lộ lẫm trọng, Tiểu Lôi cũng đã biết xảy ra sự tình. Ta cảm thấy được phương nam có hai cái vũ cực cảnh cường giả. Ít nhất cùng ngày đó Thiên Vân Vệ Viêm báo tương xứng. Phong Dật trầm giọng nói: "Cái kia, chúng ta làm sao bây giờ?" Tiểu Lôi giữ tiểu trồn vấn đạo: "Đi trước xem Thiên Hỏa tiền cùng thế hệ có hay không tại." Phong Dật suy xét sau một lát làm ra quyết định, có một cái vũ cực cảnh trung kỳ cường giả ở bên người, càng có cảm giác cá toàn, bước chân đạp nhẹ chính là đi ra nhà ở của mình, đi tới bên cạnh, gõ lên cửa phòng. Nhưng mà thật lâu, trong phòng toàn bộ không có chuyển đến bất kỳ thanh âm gì, đẩy cửa phòng ra, Phong hiện, bên trong cũng không một người. Thiên Hỏa Tiên cùng thế hệ đi chỗ đó. Tiểu Lôi sắc mặt khó coi, nếu là Thiên Hỏa Thánh giả tạm thời lần Vậy bọn họ tình cảnh sẽ rất nguy hiểm. Nếu như ta đoán không sai, ta cảm ứng được hai tên vũ cực cảnh một trong cực giả, chính là Thiên Hỏa tiền cùng Thế Hệ, mà đổi thành một cái, rất có thể chính là tọa trấn Liêu ra Hoàng thất cái nào một tên vũ cực cảnh cực giả. Phong giật đứng ở trong phòng, thật lâu im lặng, sau một lát trầm rãi nói, đây hết thể cũng là phân tích đạo lý rõ ràng. Vũ cực cảnh cường giả tại toàn bộ đại sáo đều rất thưa thớt, mà ở hôm nay đều vương chiều chính là xuất hiện hai cái, mà vừa vặn Thiên Hỏa Tiễn cùng Thế Hệ lại không ở, cho nên rất tự nhiên liên tưởng. Đi, chúng ta đi xem. Phong Dật do dự một hồi, Nói, sau đó Tiểu Lôi chính là hóa thân thành Lôi Vân Báo Thu Tính, thi triển ra đói liều Thiên Phú Bí Pháp của phong chợ Tiểu Lôi giữ tiểu trồn, thẳng đến phương nam mà đi. Tiểu Lôi thân thể nhảy lên, bắt đầu từ một bên trên đài nhảy vọt mà ra, trực tiếp rơi xuống đất phía trên, tại Thiên Đô thành đám người ánh mắt ngạc nhiên phía dưới, hướng phương nam chạy đi. Phanh phanh phanh, chạy phút chốc, rất xa phong giật chính là thấy được hai cái thân thể giao chiến, độ nhanh, liền phong giật đều không thể nhìn ra hai người bọn họ thân hình. Trên người một người mang theo giáo dạng hỏa diễm, mà khác một người thân thể nhưng là vây quanh nhàn nhạt một thuộc tính tia sáng. Bọn họ độ, thật nhanh Tiểu Lôi nhìn qua trên không giao thủ hai người, thanh sắc cùng màu đỏ xen lẫn, cường đại nội kình lóe ra tới, căn bản không phải Tiểu Lôi cùng Phong giật có khả năng nhìn bằng nửa con mắt. Đúng vậy à, đây chính là vũ cực cảnh cường giả thực lực, ta ngay cả bóng của bọn hắn đều không nhìn thấy, ta cũng chỉ có thể nhìn thấy bọn họ một kia quý tích thôi, căn bản bắt giữ không đến hình bóng. Phong giật dã là thở dài, thế giới còn rất lớn, bọn hắn chút thực lực ấy còn không có ý nghĩa, tùy tiện một cái vũ cực cảnh cường giả, lật tay chính là có thể diệt bọn hắn. Phanh phanh, phanh. lần nữa truyền đến một tiếng vang thật lớn, toàn thân hỏa diễm bao quanh bóng người trực tiếp ngưng tụ ra một đầu dài dáng dấp Hỏa Long, toàn bộ Hỏa Long, giao thiết thiên cung, ẩn ẩn có chân Long uy nghiêm, nếu như không phải Phong giật gặp qua giờ dạ gổng thai cùng giả, Ngân Long tiền cùng thế hệ, chỉ sợ cũng phải đem hắn xem như rồng thực sự. Ha ha, Đốt Hình, đã nhiều năm như vậy, thực lực của ngươi ngược lại là có chương tiến a, mặc dù ngươi so lão tử cao hơn một cái cấp bậc, nhưng lão tử nhiều năm như vậy cũng không phải ngồi không. Thử, gỗ cũ, lão tử một mùi lửa đốt đi ngươi. Hỏa Diễm thân ảnh lạnh rên một tiếng, không chút nào. Thanh ngọc sao Thương Long, lục sắc nội tức chậm rãi bao quanh bóng người, khẽ quát một tiếng. Trong tay đột nhiên lóe ra một đạo kịch liệt tia sáng, hào quang rực rỡ, thanh sát quá mang. Phanh! Một đầu thật dài thanh long, là từ một dây leo hình thành cự long, ra u một dây leo, bệnh thành một đầu khổng lồ cự long. Thanh long thân thể nhảy lên, trực tiếp tuấn hướng Hỏa Long. Phanh phanh phanh thanh. Thanh long cùng Hỏa Long va chạm, tuấn gia va chạm kịch liệt, va chạm tiếng vang truyền ra, vỏ rộng mặt đất lóe ra một quyền nội lực dư ba chấn động, trực tiếp truyền đến Liêu Phong giật trước mặt, Phong giật vội vàng vận khí chân vũ lực, sau một hồi lâu mới là đem hắn tiêu trừ, dư ba liền như thế đáng sợ. Nếu là trực tiếp tham dự, nhất định là chết không toàn thây. Thật là khủng khiếp xấu." Tiểu Lôi cả kinh nói, "Đúng vậy à, nếu là chúng ta tham dự, e rằng chết như thế nào cũng không biết." Phong giật cười khổ, bất đắc dĩ nói, "Còn phải cố gắng." Con trồn nhỏ múa qua múa lại móng đuốt nhỏ đạo. Dựa vào, Hỏa Lão Đầu, thực lực cao hơn một cảnh giới, ngươi thi triển ra võ kỹ đều so với ta mạnh hơn, rõ ràng cũng là vũ cực sơ kỳ võ kỹ, tàn sát, ngươi hỏa long so với ta thanh long cao hơn không chỉ một lòng nửa điểm. Bóng người màu xanh trông thấy Hỏa Long trực tiếp đem biên chế Thanh Long dây leo đốt cháy, thôn phệ. Không khỏi giậm chân gầm lên. "Ha ha, mục đầu, có nhận thua hay không?" Hỏa Sát thân ảnh cười to nói: Thử. lần sau ngươi cho lão tử chờ lấy. Lần này ta chịu thua thân ảnh màu xanh dù cho còn nghĩ tái chiến, nhưng mà thực lực sai biệt đặt tại cái kia, hắn cũng không thể tránh được. Nhìn ngươi không chịu thua bộ dáng, liền để Nguyên Đế thử ta mới nhất sáng tạo ra võ khí đêm." Hỏa Sát thân ảnh nhìn qua thân ảnh màu xanh, giễu giễu nói: "Hừ hừ, ta liền đến thử xem, ngươi tự sáng tạo võ ký rốt cuộc mạnh cỡ nào?" Thân ảnh màu xanh gầm thét lên. Vừa lời, Hỏa Sát thân ảnh phía bên phải trên nắm tay, nắm một đoàn ngọn lửa nhàn bình thản, cũng không phải loại kia hào chói mắt, tràn ra một cỗ màu vàng nhạt ánh lửa. Tiểu Lôi, chúng ta lui xa một chút. Nhìn qua hỏa sắc thân ảnh trên tay phải cái kia một đạo màu vàng nhạt ánh lửa, lập tức lui lại mấy bước, mặc dù vẻ này ánh lửa cảm giác mười phần bình thường, nhưng mà Phong giật Chi giác nói cho hắn biết, tại nơi bình thường hỏa diễm phía dưới, ẩn chứa không có gì sánh kịp bạo lực. Liệt, này, càn, khôn. Hỏa sắc thân ảnh khẽ quát một tiếng, tay phải ánh lửa hoàn toàn tuôn ra, hai tay hợp nhất, đột nhiên phong thích, một cái màu vàng nhạt hỏa diễm sáng xuất hiện ở trước mặt hắn. Mục lao đầu, cẩn thận. Khẽ quát một tiếng, hỏa sắc vòng sáng trực tiếp đánh ra, vòng lửa trực tiếp đập về phía thân ảnh màu xanh. Ha, ha đến hay lắm. Bóng người màu xanh cười lớn một tiếng, trong tay xuất hiện một cái thật dài quải trượng, toàn thân thanh sắc, chọn tài liệu là thượng hạng vạn năm huyền mục. Tại toàn bộ quải trượng trên đầu, còn nạm một khối màu xanh ngọc thạch, khảm nạm tại quải trượng phía trên, Ma Tinh, Ma Tinh Hạch. Hơn nữa nhìn hắn phẩm chất, ít nhất là nửa bước vũ cực cảnh ma thú tinh hạch. Phá thiên một dây leo. Khẽ quát một tiếng, thân ảnh màu xanh cơ trong tay thanh mộ sắc quải trượng, một khối màu xanh nhạt nội kình trực tiếp lóe ra tới. Không gì sánh kịp cuồng bạo nội lập tức ra, một cô vũ cực cảnh nghiêm lập tức bạo lộ ra, khổng lồ nội kính bao bọc tại quải phía trên. Bóng người màu xanh thân thể đột nhiên chấn động, trực tiếp chính là một côn hướng vòng lửa bổ tới. Phanh, thanh sát quải trượng nặng nề đánh vào vòng lửa phía trên, tôn ra một đạo mảnh liệt tia sáng, màu đỏ xanh quằn mang, rung động không có mắt của một người cầu. Phanh phanh phanh phanh. Ở tại bọn hắn hai người chiến đấu chung quanh, một mảnh đất đá bay mù trời, cự thạch băng liệt, cường đại chấn động, làm cho cả khu vực cũng là trở nên bắt đầu hỗn bạo, trên mặt đất nước ra liếu nhất đạo sâu đầm khoảng cách. Phá. Hỏa sát thân ảnh quát một tiếng, trong hai tay bịn một đạo hỏa sắc quằn mang, đột nhiên đánh ra, hỏa diễm hóa tắc nhất trôi thật dài mũi tên, dây trong mà đi. Từ vòng lửa trung tâm xuyên qua. Phanh, mũi tên trực tiếp đánh tới quải trượng bên trên, tuôn ra một đạo tiếng vang lánh lánh, trực tiếp đánh lui quải trượng, thừa thế, vòng lửa tuôn ra một đạo chói mắt hào quang màu đỏ, trực tiếp hướng bóng người màu xanh gặp tới. Hỏa lão đầu, chịu thua, chịu thua. Thân ảnh màu xanh nhìn thấy phòng ngự bị phá, vội vàng nói, cho dù hắn có vũ cực cảnh tu vi, cũng không muốn sống sợ sờ, sờ chịu phía dưới đạo này vòng lửa. Haha, chờ chính là ngươi mộc lão đầu câu nói này. Hỏa sát thân ảnh cười lớn một tiếng, trực tiếp đem vòng lửa tản đi, sau đó đem ngọn trên người chậm rãi rút đi, rơi trên mặt đất phía trên. Lúc này Phong Dật mới là thấy rõ diện mạo của hắn, Thiên Hỏa Thánh Giả. Một lao đầu như thế nào? Thiên Hỏa Thánh Giả đắc ý hướng bên cạnh bóng người màu xanh nói: "Hừ hừ, chờ ta đột phá trung kỳ, liền không tới phiên ngươi được ý." Bị Thiên Hỏa Thánh Giả xưng là một lao đầu nhân, cũng là tản đi một thân màu xanh một thú tính, cầm trong tay một cái quả chượng, chậm dại hướng lên trời Hỏa Thánh Giả đi đến. "Ha ha, ngươi chịu thua là được rồi, Phong Dật, nhìn lâu như vậy ra đi." Thiên Hỏa Thánh Giả cười ha ha một tiếng, cũng không thèm để ý, quan sát một bên Phong Dật, cười nói: "Phong giật gặp qua Thiên Hỏa tiền cùng thế hệ, ách, vị này là Phong giật gãi đầu một cái, đi đến Liêu Thiên Hỏa Thánh Giả trước mặt, đạo: "Quan sát đứng ở một bên cầm trong tay một đạo thanh sắc quải trượng lão giả, không biết nên xưng hô như thế nào." "Ha ha, ngươi liền kêu hắn một tiền bối đem, hắn chính là tọa trấn tại Thiên Đô Hoàng Thất Vũ Cực cường giả, bất quá, nếu là hắn dám quấy nhiều ngươi, ta đem hắn đánh lại." Thiên Hỏa Thánh Giả sờ lỗ mũi một cái đạo. "Vạn bối phong giật, gặp qua một tiền bối." Phong giật tâm trung âm thầm gật đầu một cái, chính mình đoán quả nhiên không sai. "Hừ, ép lão tử cùng mạng, bất quá, Đô Hoàng Thất chết sống theo ta không có quan hệ gì, ta cũng không tất yếu cầm ta mạng của mình đi mạng." Lão giả giang tay ra, biểu thị không trọng yếu. Thôi đi ngươi." Thiên Hỏa Thánh Giả không tin. "Bị hiện sấu." Lần này tới tham gia đều có những thế lực kia tiểu mao đầu. Sau một lát, Thiên Hỏa Thánh Giả nhìn qua một Lao Đầu vân đạo, biểu lộ cũng là có trầm dãi nhưng trọng. Tiên tiểu tử này thực lực cũng không tệ lắm, cần thiết phải chú ý chỉ có 5 người. Mong Liễu phong giật một mắt, một Lao Đầu nói: "211 chương 212, chuẩn bị 5 người. Có thể làm cho ngươi chú ý người, thiên phú đều bất phàm đem." Thiên Hỏa Thánh Giả lông mày nheo lớn, nhìn qua Mục Lao Đầu nói: "Hừ hừ, đó là tự nhiên." Năm người kia có bốn người tu vi đạt đến Liêu Thiên Nhân hợp nhất cảnh Tiền kỳ, còn có một người càng là đạt đến Liêu Thiên Nhân hợp nhất cảnh Trung kỳ, cũng là một chút chân chính vương giả đại phái bồi dưỡng ra được đệ tử ưu tú, năng lực thực chiến cũng là bất phàm, tiểu tử này tu vi cũng là không tệ, như thế nào? Hỏa lao đầu, đồ đệ ngươi. Một lao đầu liếc mắt nhìn Phong Dật, nhìn trời hỏa thánh giả đạo. Nếu là đồ đệ của ta vậy cũng tốt. Thiên Hỏa Thánh giả ném một bản nhãn, bất đắc gì nói, có thể để ngươi tiếp hận khế độc, chậc chậc. Hiếm thấy a. Mục lão đầu thở dài, ánh mắt không ngừng tại Phong Dật trên thân dò xét. Cũng không đặc biệt gì sao, Thiên Nhân hợp nhất cảnh Tiền kỳ mà tôi. Sau một lát, một Lao Đầu bĩu môi nói: Haha, phải không? Vậy cái kia 5 người tuổi tác đều bao lớn?" Thiên Hỏa Thánh Giả cười cười, "Vấn đạo, 23, 24 tả hữu." Một Lao Đầu một thận, thoát khẩu đạo: "Chẳng lẽ 6? Không sai, tên tiểu tử này niên linh mới 19 tuổi, 19 tuổi thiên nhân hợp nhất cảnh tiền kỳ, thiên phú như vậy, ta dám nói toàn bộ đại sáu bên trên, cũng là lắc đắc không có mấy." Thiên Hỏa Thánh Giả đạo: "Hắn là ai đồ đệ?" Một Lao Đầu trong hai mắt phóng ra một vệt hào quang, một thanh ảnh, "Ngươi là đừng suy nghĩ, hắn là Lôi phạt tiểu tử kia Lô Tôn, ải, thế đạm này." Đồ tốt đều bị lôi phạt cho chiếm đi. Thiên Hỏa Thánh Giả giang tay ra. Lôi phạt, ta và hắn khoảng cách, ngược lại là càng ngày càng xa, không nói, ta rút lui trước, đại tái ba ngày sau liền sẽ bắt đầu. Một thanh ảnh cười khổ lắc đầu. "Ân, ta chiếm được một cái tình báo, Ẩn Sát phái thiếu chủ, Lệnh Ngạ lần này cũng sẽ đến đây." Thiên Hỏa Thánh Giả gật đầu một cái. "Ẩn Sát phái thiếu chủ. Vậy thì có chút phiền phức." Một thanh ảnh túi đầu trầm tư. "Đi trước sau một lát." Một thanh ảnh nói, sau đó chính là tại chỗ biến mất. Còn có 3 ngày. Phong giật tự nhủ. Yên tâm đi, ngươi cái này tiểu quái vật thực lực ta thế, nhưng là hết sức rõ ràng, thực lực của ngươi liền xem như thiên nhân hợp nhất cảnh đột cùng võ giả ngươi cũng có thể nhẹ nhõm bứng phó, duy nhất cần để phòng đúng là cái kia Lãnh Ngạn 6. Thiên Hỏa Thánh Giả vỗ vỗ phong giật bà vai, an ủi nói, "Lãnh Ngạn." Phong giật thấp thì thầm. Hắn cùng Lãnh Ngạn phảng phất chính là trong số mệnh, sâu xa thâm thẳm an bài đồng dạng, bởi vì hắn lời nói điểm tỉnh, Lãnh Ngạn mới có thể thức tỉnh trở thành Tà thần chi tử. Mà hắn đánh bại Lãnh Ngạn thực, cũng tại trong lòng lưu lại một cái rất lớn tâm ma, đủ loại đến nay, hắn cùng Lãnh Ngạn phảng chính là trong số mệnh địch thủ đồng dạng. Lãnh Ngạn là thế tất yếu chém giết Phong giật. Bởi vì Phong giật ở trên người hắn lưu lại một cái to lớn tâm ma, nhất định muốn chém giết. Không phải vậy, hắn võ đạo chi lộ tuyệt đối sẽ không yên ổn, mà đối với Lãnh Ngạn, Phong giật dã là có mang tất sát tâm tình, bởi vì Tà Thần Chi Tử là có thể nhường đại sáo gió tanh mưa máu nhân vật, mà cũng là bởi vì chính mình mới có thể bồi dưỡng Tà Thần Chi Tử, cho nên Phong giật nhất trực tiếp đem Chu Sắt Tà Thần Chi Tử coi như là của mình trách nhiệm. Đã như thế, hai người liền như là trong số mệnh đối thủ đồng dạng, cũng là thế tất yếu đánh giết đối phương, từ nơi sâu xa, hai người phảng phất đều có số mệnh an bài. Cái này có lẽ chính là số mệnh đem sáu." Phong giật khẽ độc đạo. "Cái gì?" Thiên Hỏa Thánh Giả không nghe rõ ràng, không khỏi vấn đạo. "Không có gì, còn có 3 ngày, chuẩn bị kỹ một chút, đúng, cái này tỷ võ cầu hôn, có thể dùng ẩn sát phái võ kỹ sao?" Phong giật nghĩ tới vạn nọ xã múa, hướng lên trời Hỏa Thánh Giả vấn đạo. "Chắc là có thể lấy đem." Thiên Hỏa Thánh Giả nhún vai một cái nói. "Hẳn là." Phong giật nhất kinh. "Ân, bởi vì ẩn sát phái danh tiếng cũng không tốt, mà ám khí lại là một loại âm người độ chơi, cho nên sử dụng những khí kia khó khăn miễn sẽ gặp phải người phỉ nổi." Thiên Hỏa Thánh Giả trầm nói. Ta, xem ra không thể dùng Vạn Nỏ Sả Múa, tính toán, bằng Tu La Thư Pháp cũng đủ để quét ngang một màn lớn." Trầm tư sau một lát Phong giật bất đắc di nhún vai, mặc dù quyết định không cần Vạn Nỏ Sả Múa, nhưng mà nếu như là nguy hiểm cánh mạng trước mắt còn không cần mà nói, đó chính là đồ đần. "Vạn Nỏ xà Múa, xếp hạng thứ 50 ám khí, ngươi thật là có chút bản lãnh. Thiên Hỏa Thánh Giả đảo cặp mắt trắng ra nói. "Trùng hợp mua được." Phong giật bất đắc di nói, tại đối thoại của hai người bên trong, bất chi bất giác chính là về tới khách sạn, phân biệt trở lại mình khách sạn, Phong Dật lập tức liền đem Bá Vương Thương cùng Chiến Long Thương lấy ra. Toàn thân màu lam cùng toàn thân màu bạc bá vương thương cùng chiến long thương đặt ngang ở trước mặt, Phong giật vọng lấy hai thanh vũ khí cường đại, trong lúc nhất thời có chút không quyết định chắc chắn được đem cái thanh kia là chủ vũ khí. Đối với chiến long thương hắn càng dùng thuận tay, nhưng mà không thể nghi ngờ, có ma tinh hơn nữa đồng thời điêu khắc ba đạo công kích phủ văn bá vương thương công kích muốn càng lớn một bậc, mà chiến long thương so sánh cùng nhau, nhưng là thiếu đi cái kia một khối tinh hoạch. Trong lúc nhất thời cũng là khó mà chọn lựa. Đại ca, dùng chiến long bắn súng, Long chiến vu kỹ năng kia, lực sát thương vẫn là rất mạnh. Một bên chú ý tiểu lôi, trầm ngâm chốc lát sau đó, nói: "Ân." Phong giật tiếng cũng không có làm ra lựa chọn, nhìn trước mặt hai thanh trường thương, tưởng nhớ mà liên tục phía sau, cầm lên chiến long thương, đem bá vương thương thu hồi trong giới chỉ, chiến long thương là thiên phẩm vũ khí, tiệm lực so với bá vương thương muốn mạnh hơn mấy lần. Mà sau này, tìm được thích hợp ma tinh về sau, chiến long thương chính là thiên phẩm vũ khí. Lúc kia so với bá vương thương càng là mạnh hơn hơn 10 lần. Cho nên, cuối cùng phong giật vẫn là lựa chọn chiến long thương. Khẽ vút chiến long thương toàn thân màu bạc thân thương, phong thấp giọng nói: "Đồng bạn, lần này, chúng ta vinh cùng thượng sáu." Nhẹ nhàng vung vậy chiến long thương, từ trước mặt xẹt qua, một đạo gió nhẹ lướt lên, thổi lật phát khuôn mặt tay cầm chiến long thương, phong giật ngồi xếp bằng trên lường, cẩn thận phản, phản phục phục xác nhận chính mình biết võ kỹ, tâm pháp. Mà tiểu lôi giữ tiểu trồn nhưng là xa xa lui bước không phá dậy phong giật. Gió bao thương pháp thiên lôi kích tu la thất sát thương pháp phiên tiên ấn hóa thần kiếm xuyên thần châm quỷ la khỏi bước tâm pháp nguyên lai là buôn lôi quyết mà bây giờ cũng là thay thế, biến thành liêu thiên nhân hợp nhất cảnh tâm pháp, xét đành quyết. Đồng dạng cũng là đồng dạng thêm độ tâm pháp, lại bằng vào quỷ la khói bước trọng, độ tuyệt đối là trong cùng thế hệ, nhanh nhất. Tại chính mình trong lòng, đem các loại võ từng lần từng lần một diễn luyện, thông thạo Đem các loại võ ký sâu đậm khắc ở trong đầu của mình một lần lại một lần hiểu ra từ thu được những vũ ký này sau đó, phong giật chưa từng như lần này đi quen thuộc bọn hắn vẹn vẹn chỉ là đem bọn hắn thi triển đi ra một lần một lần lặp lại phong giật bỗ nhiên hiện chính mình trước đó đang thi triển ra những vũ ký này thời điểm còn có rất nhiều chỗ thiếu sót đem các loại võ ký một lần lại một lần diễn luyện phong giật có thể nói là chân chính được lợi nhiều ít đối với 3 ngày sau luật võ càng là nhiều hơn mấy phần chắc chắn thời gian yên tĩnh đi qua nhưng mà phong giật thì vẫn như cũng chìm nằm trong vũ ký diễn luyện bên trong một lần lại một lần chăm chỉ không ngừng Không có chút nào cảm giác mà mệt không biết vì cái gì lúc này phong giật là càng luyện càng tinh thần hơn nữa còn thu hoạch được rất nhiều kinh nghiệm bây giờ đối với cái này chút vũ kỳ nắm giữ phong dật tuyệt đối so với trước đó muốn mạnh hơn 20% quy lực cũng là để cao rất nhiều nguyên lai like trước ti ta chỉ là nông cạn biết cái này chút võ kỹ, chỉ thế thôi từ trong cảm nộ tỉnh lại phong giật thấp giọng nói lời nói ở giữa mang theo chút ít từ dễ đối với một bản vũ kỹ năng chia làm ba cái cảnh giới nắm giữ thông thạo đại thành trước đóong giật đối với cái này chútt võký ngoại trừ tu la thất sát thương pháp miễn cưỡng tiếp cận tông thạo bên ngoài, những thứ khác đều vẹn vẹn chỉ là năm giữ, bây giờ, trải qua mấy biến, ngàn lần diễn luyện, những vũ khí này, phong giật đều không khác mấy tiếp cận thuần thục cảnh giới, thi triển ra càng là thuận buồm xuôi gió. Còn có mấy ngày, phong giật vọng mong một bên nằm tiểu lôi vấn đạo. Liên ngày mai đi, ngươi lãng phí một cách vô ích thời gian hai ngày ải, ngồi ở chỗ đó không lúc đích, thật muốn đem ngươi thức tỉnh. Tiểu Lôi múa qua múa lại hừ quyển, rõ ràng đối với phong lãng phí thời gian bất mãn. Hô, còn tốt ngươi không đem ta gọi tỉnh, bây giờ ta có thể nói thất lực của ta ít nhất cao hơn so với trước kia chừng một thành, trước đó đang thi triển võ kỹ thời điểm có không thiếu sai lầm, khiến cho võ kỹ vung không ra lúc đầu hiệu quả, chẳng qua hiện nay chính là bị ta từng cái cải tiến. Phong Dật than nhẹ một tiếng, cười cười, "Nguyên lai like người hai ngày chính là vì thông thạo võ kỹ, từng lần từng lần một diễn luyện, rất buồn kể, ta chịu không được." Tiểu Lôi khoát tay áo, rõ ràng đối với phong giật loại này buồn kể nhàm chán phương thức tu luyện không có hứng thú. Mặc dù buồn kể, nhưng mà thật có hệ phê. Phong Dật giang tay ra, không thể không đưa hắn nói đúng. Tiểu Lôi hừ hừ cũng sẽ không nói chuyện, còn có một ngày a. Mặc kệ nghỉ ngơi thật tốt, hai ngày này mệt muốn chết rồi. Dựa vào, ngươi nha, ngồi ở kia còn có thể mệt mỏi. Tiểu Lôi lập tức tức miệng măm to, "Ta mủ hao tổn không phải thể lực, là tinh thần, là tâm lực." Phong giật quay đầu, một cái buồn bã ánh mắt, trực tiếp nhường Tiểu Lôi đến trong miệng lời nói nuốt xuống. "Ha ha." Cười to hai tiếng, Phong giật ngã đầu hẳn là ngã đến trong chăn, tuy trong vòng hai ngày hắn đều là đang ngồi, đối với thể lực tới nói cũng không có cái gì quá lớn tiêu hao, nhưng mà đối với tâm thần tới nói, nhưng là vô cùng tiêu hao. Một lần một lần mô phỏng ra mỗi một cái vũ kĩ thi triển, Tại phong giật trong lòng một lần một lần lặp lại, đối với phong giật tâm thần tới nói là một cái vô cùng to lớn tiêu hao, bởi vì lúc này phong giật là mệt muốn chết rồi sao. Thật tốt ngủ đem đại ca, xem ra ngươi thực sự là mệt muốn chết rồi. Tiểu Lôi nhìn qua phong giật, bất đắc di nói, một bên con trồn nhỏ nhưng là chạy tới tiểu Lôi trên bờ vai, hai người lẫn nhau, phân biệt bắt đầu tu luyện. Nhận lấy khắc khổ phong giật tác động, liền tiểu Lôi giữ tiểu trồn hai cái này đổ lười cũng bắt đầu khắc khổ tu luyện. Ban đêm, cái kia một vòng con con nguyệt chiếu sáng cả thiên đô thành. Tiểu Lôi giữ tiểu tròn còn đang tu luyện, mà phong giật thì tiếp tục ngủ say, một đêm chính là rãi trôi qua. Sáng sớm, một tia dương quang xuyên thấu qua cửa sổ có rèm chiếu xạ trên mặt đất, Phong giật từ trên giường chậm rãi đứng lên. Hơn nửa năm cố gắng, hôm nay chính là kiểm chứng thời điểm 6. Lịch Nhi, trở lấy ta 6. 212 chương 213, đấu vòng loại hôn chiến nhìn qua ngoài cửa sổ, Phong Dật thoáng có chút thất thần, hôm nay cũng có thể nói là hắn kiểm chứng thực lực mình thời điểm, từ sâu kiến vậy phế vật, liền hậu thiên nhất trọng đều không đạt tới kẻ yếu, từng bước từng bước, từ từ trưởng thành, hậu thiên tất trọng, cửu trọng, tiên tôi thể, thiên nhân hợp nhất cảnh. Đây đều là phạm vật làm dạng. Hôn Qua Phong Dật vẫn là cái kia liên hậu thiên nhất trọng cũng không có 10 phần phế vật, hôm nay lại trở thành Liễu Thiên Nhân hợp nhất cảnh tiền kỳ cường giả. Từ Bình Minh học viện sau khi rời đi, sa mạc diễn luyện, toàn bộ hết thể ký ức vẫn còn mới mẻ, nhưng mà Phong Dật đã biết, chính mình không còn là trước kia kẻ yếu, bây giờ hắn cũng có quyền nói chuyện, hắn tại dần dần đuổi kịp cường giả con đường. Đồng thời, trên vai hắn trách nhiệm cũng liền càng ngày càng nặng sâu. Hai mắt khép hở, Phong Dật trong đầu thoáng qua từng đạo hình ảnh, đây đều là hắn đi tới nơi này cái đại sáu bên trên phía sau trải qua toàn bộ hết thảy. Bao quát Liễu Mạt lần đầu gặp, từng màn thoáng qua, Phong Dật khẽ miệng cũng là cong lên lướ qua một cái mỉm cười. Đông đông đông, cửa phòng bị góp vang, Phong giật vọng mong còn tại hai người trên giường, tay phải nhẹ nhàng vung lên, đem hai thú thu vào thức hải không gian chi bên trong, quan sát ngoài cửa sổ, than nhẹ. Đi ra cửa phòng, cùng Thiên Hỏa Thánh Giả đi tới đại hội chỗ ghi danh, Phong giật trên đường cũng là cùng Thiên Hỏa Thánh Giả biết một phen, lần này đại hội trên thực tế vẫn là luận võ đại tái, nhưng mà tại nội bộ vẫn là quyết định cuộc tranh tài quán quân chính là pháo mã ra, đối với cái này một điểm, biết đến đại bộ phận cũng là thế lực sau lưng cường đại người. Nhưng mà cả chàng tranh tài chia sơ tuyển, Vòng bản kết, trận chung kết, nhưng mà mới học nhưng là chia làm 10 cái tiểu tổ, mỗi cái tiểu tổ phía trước hai người xuất hiện, tiến vào vòng bản kết. Tổng cộng tham gia luận võ cuộc tranh tài nhân số ước chừng đạt đến trên vạn người, mà còn là bởi vì đại hội hạ định người dự thi niên linh muốn tại 25 tuổi trở xuống diễn cớ, bằng không dự thi nhân số sợ rằng sẽ bạo tăng không chỉ một lần. Phong Dật tại lúc ghi tên lấp lên tên là giả danh, nguyên nghĩ, trên thực tế chính là Liễu Mạt Lịch Lịch, cùng Phong Dật giật, giật hài âm, Liễu ra ra chủ đối với Phong Dật nhất định là có chỗ đề phòng, cho nên Phong Dật vừa nghĩ đến giả danh. Đồng thời, Phong Dật là ở trong giới chỉ lục loại một hồi, lấy ra một thật mỏng mắt dính vào trên mặt, sau một khắc, phong giật tướng mạo chính là giống như thay đổi hoàn toàn một người, nhiều hơn một điểm bình thường, ít một chút xoái khí. Khối này mặt nạ cũng là ra chi di tích vật phẩm, là một cái có thay đổi tướng mạo mặt nạ, dịch dung mặt nạ. Lần này cũng là phong giật lần thứ nhất sử dụng, lúc đi ra thiên hỏa thánh giả cũng là nhận không ra, có thể thấy được nó hiệu quả cũng không tệ lắm. Hai người cùng một chỗ tiến nhập tuyển thủ dự thi phòng nghỉ, nhìn qua phong giật, thiên hỏa thánh giả không khỏi vấn đạo. "Gió, không phải ngẩn ngụ, người ăn no không chịu làm. Dung bộ dáng này, liền tên cũng thay đổi. Liêu gia gia chủ nhận biết ta, nếu như dùng nguyên lai like trước tên cùng hình dạng chỉ sợ hắn sẽ cho ta phía dưới chướng ngại vật, cho nên vẫn là cẩn thận một chút hảo. Phong giật tay phải nhẹ nhàng vung lên, một cỗ từ chân vũ chi lực hình thành che đậy chính là lạng Yên mà sống, cứ như vậy, hắn cùng với Thiên Hỏa Thánh Giả trò chuyện người khác biến không cách nào nghe được. Cẩn thận như vậy, xem ra là có chút ít phiền phức. Thiên Hỏa Thánh Giả quan sát bốn phía che đậy, không khỏi nói: "Ha ha." Phong giật không thể không đưa nợ nụ cười, đồng thời cũng là giải trừ che đậy, quan sát trong tay ho 36 thẻ số, ánh mắt chính là phong tỏa một cái chỗ ngồi. "Uy, cái chỗ ngồi này là cho lão sư ta chuẩn bị, cầm lên bài của ngươi hảo, góc tường ngồi xuống đi." Lan Liên tại phong giật muốn ngồi vào thời điểm, o 35 một cái nam tử ra âm thanh khinh thượng. Thiên Tiên đại viên này, phong giật vọng nam tử một mắt, một mắt chính là nhìn ra Tu Vi, khóe miệng lộ ra một tia trào phúng, tay phải vung ra, một cô bé nhỏ tiên vũ quản lý trực tiếp vung ra tới, một cô cường đại nội kình trực tiếp đem nam tử đánh bay, trên không trung xẹt qua một đường vòng cung rên dáng, trực tiếp sâu đẩm khảm nạm tại trong vết tường. Phong giật ngồi vào Ho 36 vị trí, hướng về phía Thiên Hỏa Thánh giả đạo: "Mời ngồi." Thiên hỏa Thánh giả nhún vai, ngồi xuống Ho 35 vị trí. "Là ai đã thương đổ nhi của ta?" Sau một lát, Một cú bén nhọn tiếng quát chuyển đến, một cái đầu đầy trắng, sắc mặt đỏ thám lao giả vừa vào tràng chính là hiện bị thật sâu khảm nạm tiến vách tường nam tử, ánh mắt trực tiếp khóa chặt ngồi ở O35 trên chỗ ngồi thiên hỏa thánh giả, mà thiên hỏa thánh giả nhưng là rất vô tội dùng ngón tay chỉ vào phong giật. "Tiểu bối, nạp mạng đi." Gâm nhẹ một tiếng, tay của lão giả trên lòng bàn tay xuất hiện liêu nhất đạo màu lửa đỏ nội kình, trực tiếp chiêu phong giật vô tới. Tôi thể thất trọng. Thấy rõ tu vi của lão giả sau đó, phong giật tâm thần nhất động, trên không trung xuất hiện một thanh hỏa thần kiếm, lên, trực tiếp chém tới lão giả trong tay đoàn kia nội kình, sau một khắc Hóa Thần kiếm phân hóa thành vô số xuyên thần châm, cùng nhau đánh phía lao giả, lão giả giống như tử vật đồng dạo, trực tiếp bị đính ở trên vách tường. Lan Phong giật lãnh đạm nhìn xem lão giả, sau một khắc xuyên thần châm chính là tan đi, lão giả hoàng sợ song đồng nhìn qua Phong giật, trong lòng không khỏi khiếp đảm, vẹn vẹn phút chốc hai người chính là phân ra được thắng bại. Theo lý thuyết, người này thực lực tuyệt đối so với hắn cao hơn một cảnh giới, ít nhất là thiên nhân hợp nhất cảnh. Mà ở bên cạnh hắn ngồi ở rõ ràng là của hắn lão sư, thiên nhân hợp nhất cảnh cường giả lão sư, hơn nữa cái kia thiên nhân hợp nhất cảnh cường giả còn trẻ tuổi như vậy. Lão sư của hắn lại là biết bao khủng bố tồn tại. Lão giả đơn giản không dám nghĩ, sâu đậm nuốt xuống một cốc nước bọn, mang theo tên nam tử kia lập tức quay người rời đi, trực tiếp buông tha trận đấu này, có cái chủng này quái vật tồn tại, tham gia cũng là không tốt. Ngươi thật giống như có chút biến hóa. Thiên Hỏa Thánh Giả tệ Liễu phong giật một mắt, thản nhiên nói, "Có thể a?" Phong giật cười khẽ, hắn cũng là cảm thấy, chính mình tự hồ càng thêm trầm ổn một chút, loại biến hóa này cũng là tốt. Một lát sau, dự thi nhân viên chính là 66 lục tục đến, dự thi nhân viên khoảng chừng trên vạn người, bất quá tại lúc ghi tên chính là chừng bỏ đi 13, chân chính dự thi hết thẻ chỉ có chừng 30000 người mà 3000 người lại bị phân làm 10 cái tổ, cũng chính là làm một cái hậu tuyển phòng, Phong giật chỗ ở chính là một ba ho, ho sau một khắc chính là ba hào 16 hào hào cùng loại này đấy. Mà sơ tuyển thi đấu cũng là đơn giản nhất, ngoan lệ nhất, trên tài phương pháp chính là hỗn chiến. Ba ho hào người toàn bộ lên trảng, cuối cùng còn giữ lại hai người chính là người thắng sau cùng. Ba hào ho người, chỉ cần ra sân liền coi như thua. Nhận được cái thông báo này sau đó, Phong Dật vẫn là thái độ thờ ơ, bởi vì số một trang nhân số hầu như đều đến đông đủ, Phong Dật nhìn chúng quanh vòng, vận khí của hắn cực kỳ tốt, trừ hắn ra độ vị cao nhất cũng mới tôi thể bắt trọn cảnh, hơn nữa lúc trước hắn bén nhọn thủ đoạn cũng là đem bọn hắn rung động đến đến rồi, lúc này bọn hắn đối với Phong giật Tâm trung đều có sâu đậm e ngại. "Chào ngươi, ta là chớ Mưa." Liên tại Phong giật nhắm mắt dưỡng thần chỉ là, một nữ tử đi đến liều Phong giật trước mặt, rũa ra tay phải của nàng. "Nguyên Nghị, chuyện gì?" Phong giật lãnh đạm nhìn nàng một cái, nữ tử này cũng coi như là thượng thừa mặt hàng, đáng thiết hắn gặp phải Liêu Phong giật cái này trong lòng chỉ có Liêu Mạt Lịch nam tử. "Chờ sau đó trên tại, chúng ta có thể liên thủ." Trớ Mưa nhìn qua Phong Dật lạnh nhạt, thu hồi tay phải, nhàn cười nói: Đối với mình Mị Lực, nàng vẫn là rất có lòng tin. Liên thủ, không có cần thiết này, mời về đêm." Phong Dật Đạm mạc nói, lần nữa hai mắt nhắm lại. "Cái này, hay là mời người suy tính một chút đêm." Chớ Mưa một thật, đây là nàng lần thứ nhất đối với mình Dung Mạo sinh ra hoài nghi. "Không cần thiết." Hai mắt vẫn như cũ đóng chặt, Phong giật lạnh nhạt nói. Chớ Mưa khuôn mặt xuất hiện một tia không cam lòng, cuối cùng vẫn là lui ra. Thật đúng là lạnh nhạt. Một bên Thiên Hỏa Thánh Giả giang tay ra đạo. Bởi vì không cần 12 Khoảng cách đấu vòng loại bắt đầu còn có đồng hồ. thủ tiến nhập dự thi bãi, muốn bắt đầu. Thiên Hỏa Thánh Giả quan sát nhắm mắt dưỡng thần phong giật, nhắc nhở. "Ân, chờ ta." Phong giật mở ra hai mắt, lật đầu một cái, lấy một loại quỷ dị độ, từ từng người bên cạnh lướt qua, người thứ nhất đến sân bài phía trên. "Các người, nhanh lên, đừng lãng phí thời gian của ta." Hướng về phía mọi người dưới đài, Phong giật lạnh lùng nói. Phong giật những lời này cũng là trọc giận dưới đài 299 cá nhân. Toàn bộ người đều bị trọc giận, một mạch đặc lực lên lôi đài, thấy cảnh này, Phong giật tâm trung không khỏi nở nụ cười. Hắn muốn chính là cái này hiệu quả, chỉ cần chọc giận bọn hắn, bọn hắn mới có thể tuôn ra 100%, thậm chí hơn 100% có trăm thực lực trọng tài như vậy, mới có ý tứ. Ba hóa ho hó cá nhân cũng đứng ở trên đài, nhìn chằm chằm nhìn qua Phong giật, lúc này bọn hắn đã đem Phong giật trở thành thứ nhất cấp giết mục tiêu, bởi vì xử lý Phong giật, bọn hắn bọn người tuyệt đối không có có thể tiến vào vòng bán kết. Vậy mà lúc này, chớ mưa vẫn có chút may mắn Phong giật cự tuyệt chính mình, không để cho mình cũng sẽ trở thành bọn hắn chỗ mục tiêu công kích. Bắt đầu. Một bên trọng tài nhìn qua Phong giật, trong hai con người mang theo nhàn nhạc khinh thường, hồ cũng là cho rằng Phong Dật quá mức phế lối, bởi vì hắn không cho rằng Phong Dật nắm giữ đối với 299 cá nhân tư sản phế lối. Xử lý hắn Không phải vậy chúng ta ai cũng đừng nghĩ xuất hiện. Trong đám người, Tôn ra một đạo gầm thét, lập tức vô số người nhao nhao hướng, từng đạo bén nhọn công kích hết thể lái về phía Phong Dật. Phong Dật lập tức thi triển ra Quỷ La khói bước, xuyên thẳng qua trong đám người, tránh đi từng nhát công kích. Một phong giật khẽ độc đạo, tay phải ra quyền, trực tiếp đem một người đánh bay ra sân. 12 phong giật lần nữa phun ra một con số, đùi phải lăng không quét ngang, 10 người trực tiếp bị quét ra ngoài, Phong giật lấy thế sét đánh không kịp bưng hai độ, xuyên thẳng qua trong đám người, tựa như từ thần đồng dạng xuất hiện ở cái này đến cái khác người sau lưng, lại như cùng tự thần đồng dạng, cướp lấy tư cách của bọn hắn. Một khắc đồng hồ thời gian trôi qua, Phong giật lúc này đã đem ước chừng 2 hào cá nhân đưa ra bên ngoài sân. Lúc này một bên trọng tài, trong mắt vẻ này khinh thường đã biến mất rồi, thay vào đó là sâu đậm e ngại, hắn tự hỏi hắn không làm được đến mức này. Lúc này hắn mới hiểu được Liễu Phong Dật cường đại, cái này gọi ngượt nghị thiếu niên, tuyệt đối có tư sản phế lối. Các ngươi, cùng đi ra Phong Dật lạnh lùng nói, trung quanh xuất hiện trên trăm mai xuyên thần châm, Phong Dật tay phải nhẹ nhàng vung lên, trên trăm mai xuyên thần châm cùng nhau bắn ra, trực tiếp đem những người còn lại viên toàn bộ lộ ra bên ngoài sân. Đột nhiên một thanh âm truyền đến, Thì ra còn có một người lưu tại trên sân nhìn qua Phong giật 213 chương 214, Hắc Thạch nọ mạnh hết à? Nhìn qua tên này nam tử, Phong Dật lẩm bẩm đạo: "Đi qua khi trước cái kia một vòng công kích, người này đứng ở trên đài liền cố hết sức, Phong giật lãnh đạm nhìn hắn một cái, tay phải nhẹ nhàng rung lên, trên trong cùng xuyên thần châm ngưng tụ ra một thanh hóa thần kiếm, trực tiếp hướng nam tử chạy tới, nam tử cả kinh, trực tiếp chịu vừa, nhảy xuống lôi đài, ngược lại mục đích của hắn đã đạt đến. Hắn là trên đài người thứ hai, cho nên cũng có thể ra biên." Xé Phong Dật lắc đầu, chậm rãi đi xuống võ đài, cũng không nói thêm cái gì. Đang lúc mọi người trong tầm mắt, trở lại Liêu Thiên Hỏa Thánh giả bên cạnh, chờ đợi kết quả cuối cùng. Sau một lát, tên kia trọng tài tuyên bố số 1 chàng kết quả. Số 1 Gia Biên, nguyện nghị số 2 Gia Biên, Hướng Vũ hướng Vũ. Phong Dật thấp niệm hai chữ, quan sát khi trước tên nam từ kia, cảm thấy phong giật ánh mắt, hai người đối mặt, mà Hướng Vũ rất nhanh liền đem ánh mắt chuyển hồi, dù sao hắn chợt nhận. Tôi thể cửu trọng cảnh, xem ra lúc trước hắn giảm thấp xuống tu vi. Phong Dật bật cười lớn, không thèm để ý nói, liền xem như tôi thể cảnh đại viên mãn, đối với hắn hiện tại tới nói cũng chỉ là một chiêu vấn đề. Mấy cái khác đấu trường, còn không có kết thúc sao? Phong giật hướng Thiên Hỏa Thánh Giả vân đạo, có 3 cái đấu trường đã kết thúc, còn dư lại 6 cái đấu trường còn không có kết thúc, trong đó một cái đấu trường chính là 5 người kia trong hai người đang giành cơ, cho nên trong thời gian ngắn còn phân không ra thắng bại. Thiên Hỏa Thánh Giả cười một cái nói, nửa canh giờ trôi qua, lúc này 10 cái đấu trường cũng là sinh ra ra bên người. Số 1 đấu trường, Nguyên Nghị, hướng vũ số 2 đấu trường, Hoàng Dã, lôi lăng số 3 đấu trường, Kim Hiên lên, trình bay 12. Vòng bán kết 20 người càng là tuyển ra, mà tranh tài thời gian chính là ổn định ở ngày mai, cho tuyển thủ một ngày thời gian nghỉ ngơi. Thời gian một ngày a, còn rất nhiều không biết làm những thứ gì. Phong giật nghe xong thời gian tranh tài phía sau, không khỏi giang tay ra. Một ngày, đi phòng đấu giá dạo chơi đem, nói không chừng có thể đập tới cái gì hiếm thấy tinh phẩm. Thiên Hỏa Thánh Giả hơi sau khi tự hỏi nói, nếu như đập tới cái gì có thể tăng cao thực lực đồ vật, vậy liền tốt hơn. Phong giật gật đầu một cái, hai người chính là hướng phòng đấu giá đi đến, đi tới phòng đấu giá thời điểm, Thiên Hỏa Thánh Giả trong tay xuất hiện một chương tinh tạp, tại nữ giả trước mặt lung lay, nữ tử liền đem hai người đưa vào phòng tiếp khách, quan sát bên ngoài sân, lúc này đấu giá đã bắt đầu hồi lâu. Tấm thể kia là cái gì? Thật có vẻ phi Phong Dật vọng lấy Thiên Hỏa Thánh Giả vấn đạo. Chưy tinh tạp, tại Thiên Đô trong vương triều là một loại thân phận đặc trưng, chỉ có số ít người mới có thể nắm giữ. Thiên Hỏa Thánh Giả cười cười, trong tay xuất hiện lần nữa tấm kia chưy tinh tạp. A Phong Dật gật đầu một cái, đối với cái này chút hắn ngược lại là không có gì để ý, thực lực mới là vương đạo. Kế tiếp bán đầu giá đồ vật, thế nhưng là vô cùng chân quý a, mọi người xem tốt. Đan dược tứ phẩm tăng linh tán, hiệu quả là nhường một cái võ giả thời gian ngắn gian chi bên trong tăng cường thực lực. Giá quy định, 1 vạn lôi đỉnh thạch. Đan dược tứ phẩm. Dược không phải 10 phần bí mật sao, làm sao lại hưu đan dược chảy ra? Phong Dật cả kinh nói, cái gọi là bí mật chỉ là đối với bộ phận nhỏ yếu thế lực mà nói, Dược cốc vẫn có không thiếu đan dược chảy ra, bởi vì số lượng hết sức ít, cho nên những đan dược này đều hết sức trân quý, còn có một số đan dược tán tu, bọn hắn không thuộc về Dược cốc, cũng sẽ luyện chế một chút đan dược bán ra. Thiên Hỏa Thánh Giả cười giải thích nói, thì ra là thế, bất quá giá tiền này cũng quá cao đem. Phong Dật vọng lấy giữa sân, cái nào khỏa đan dược tứ phẩm giá cả đã bị mang lên 50 vạn Lôi Đình thạch, không khỏi giả thon đạo, dựa theo Phong Dật chừng, viên này đan dược tứ phẩm chi phí, e rằng liền 500 bình thường đều không có, đây chính là bạo lợi a. Vật hiếm thì quý, thiên hỏa thánh giả đối với cái này một màn ngược lại là không có gì ngạc nhiên, hắn đã thành thói quen. Ta muốn cân nhắc phải trang nghề nghiệp buôn bán đan dược." Phong Dật Tâm trung nói thầm một tiếng. Ước chừng đấu giá 3, bốn kiện vật phẩm phía sau, đấu giá sư lời nói rốt cục làm ra một kia biến ảo, lời nói ở giữa nhiều cái kia một tia thần bí. Cái khỏa hạt trâu này phải tại một đầu tôi thể đại viên mãn ma thú trong xảo huyện, nhưng mà vô luận chúng ta dùng biện pháp gì, đều không thể tìm tòi nghiên cứu đưa ra bên trong ảo diệu, cho nên liền lấy ra đấu giá. Giá quy định, 10 vạn lôi đỉnh Cái khỏa hạt châu này ngược lại là có chút kỳ lạ. Phong giật chầm nói, nóiông nhiên đầu chấn động trong thức Hải chuyển đến một cô mới liệt muốn viên này hạt trâu màu đen mà cô nơi phát ra chính là tiểu lôi tiểu lôi yên tâm ta nhất định sẽ vua xuống. Phong giật lập tức nói không phải vậy nhường tiểu lôi bay lên nút sấp thức Hải của hắn liền xong đời nhận được phong giật lời hứa tiểu lôi cũng là dần dần bình phục một bách vạn lôi đình Thạch lúc này giá cả như tên lửa lên cao, đối với cái này khối thần bí quả cầu đá vẫn có rất nhiều người mới biết nhưng mà giá cả cũng không ngừng rất nhanh hơn lên tới 500 bạn cái giá tiền này quả thực lượng phong giật cả kinh Phong giật giá trị bản thân cũng 14000 vạn Lôi đỉnh thạch tà hữu, bây giờ xem ra, thật đúng là không trải qua hoa a, vốn cho là tài lực hùng hậu, trên thực tế cũng không có bao nhiêu, nghĩ tới đây phong giật không khỏi cười khổ. 700 vạn Lôi đỉnh thạch phong giật ra giá, lần thứ nhất ra giá, trực tiếp đề cao một trăm vạn Lôi đỉnh thạch, từ 600 vạn tăng lên tới 100 vạn, làm trên tăng biên độ cũng là lấy được một cái cân bằng. 800 vạn rất nhanh lần nữa dâng lên, phong giật không khỏi một thận, tưởng nhớ mà liên tục phía sau trực tiếp tăng giá đến 1000 vạn Lôi đỉnh thạch. lúc này cái giá tiền này đã đạt tới ranh giới cuối cùng, không ít người đối với cái này cái giá cả cũng là chùn bước. Ba lần gõ truy đi qua, Viên này hắc cầu chính là quy về phong giật tất cả, nhìn qua viên này hắc cầu phong giật không khỏi cười khổ, đây chính là hắn một phần tư tài sản a, bất đắc dĩ phút chốc liền đem hắn ném vào không gian trong giới chỉ. Đối với phong giật cách làm thiên hỏa thánh giả cũng không nói gì nhiều. Kế tiếp bán đấu giá chính là lần này áp chụp vật phẩm. Lúc này, đấu giá sư trầm thấp mà có kèm theo lực hấp dẫn âm thanh chuyển đến, nhất là áp chụp hai chữ, càng là hấp dẫn ánh mắt mọi người. Áp chụp vật phẩm là đan dược lục phẩm, Ngưng Hồn Đan. Lục phẩm Ngưng Hồn Đan. 6. Ngưng Hồn Đan, lục phẩm. Phong giật ngây ngẩn cả người. Trước đây không lâu chính mình chẳng phải luyện chế ra dạng này một cái đan dược sao, bất quá là thất phẩm ngưng hồn đan, giai cấp so với cái này viên thuốc cao hơn nhất giai. Không nắm chắc giá cả hạn chế, bây giờ đấu giá bắt đầu. 10 vạn, 70 vạn, 100 vạn. Lập tức từng cái âm thanh vang lên, một làn sóng càng so một làn sóng cao, từng cái giá cao tầng tầng lớp lớp, một màn này chẳng cảnh nương rõ một đơn giản choáng váng. Cuối cùng, cái này lục phẩm ngưng hồn đan càng là lấy 5000 vạn lôi đình thạch giá cả giao giá cả, cái này giá cả nhuộng phong giật chấn kinh rất lâu, đây chỉ là lục phẩm ngưng hồn đan giá cả, nếu là thất phẩm đâu? Lúc này Phong Giật mới ý thức tới luyện đan sư cái nghề nghiệp này nổi tiếng trình độ, tuyệt đối là một vốn bốn lời, nhà chi thiết yếu nghề nghiệp. Cái giá tiền này còn hơi thấp, nếu là đổi được đại 6 chân chính thế lực bên trên giá cả còn có thể tại cao điểm, ngươi phải biết, cường giả chân chính ở giữa cũng là lấy vật đổi vật, căn bản khinh thường tại chỉ là lôi đỉnh thạch. Thiên Hỏa Thánh Giả lạnh nhạt nói: "Ta chỉ là hơi chân kinh, thuốc này giá cả." Phong Giật giang tay ra: "Vật hiếm thì quý, huống chi là ngưng hồn đan loại này có thể tăng thêm đột phá bình cảnh tỷ lệ đang được, càng là 10 phần chân quý, đã như thế càng là 10 phần quý giá, nếu như là thất phẩm ngưng hồn đan. E rằng giá cả sẽ trực tiếp phá ức. Thiên Hỏa Thánh Giả đạo, nói thất phẩm ngưng hồn đan thời điểm, dù là thiên hỏa thánh giả, khuôn mặt cũng là không khỏi nhiều hơn một tỷ động dung. Phá ức. Lục phẩm cùng thất phẩm bèn bèn kém nhất phẩm, giá cả nhưng là trực tiếp tăng lên gấp đôi. Phong giật tốt ra, cả kinh nói, "Lục phẩm chỉ có thể trở thành trung dai, mà nhất đến tam phẩm càng là chỉ có sơ dai, mà đạt đến thất phẩm chính là có thể xưng là cao dai, đến nỗi cao cấp hơn đang dược. e rằng cái này đại sáu bên trên vẫn chưa có người nào có thể luyện thành, cho dù là dược cấp cấp chủ, dược vương cũng không khả năng." Thiên Hỏa Thánh Giả cảm nói, Liên Dược sư thật đúng là ăn ngon nghề nghiệp. Phong giật không khỏi thở dài. Đấu giá sau khi kết thúc, Phong giật cùng trời hỏa thánh giả chính là quay trở về chỗ ở của mình, trở lại nhà ở của mình, Phong giật liền đem Tiểu Lôi giữ Tiểu trồn từ trong thức hải hoán đi ra. Vừa xuất hiện, thú tính trạng thái Tiểu Lôi chính là cảm xúc kích động nhìn Phong giật. Gấp cái gì? Phong Dật ném đi một cái liếc mắt đạo. Tương đối gấp. Lúc này Tiểu Lôi đã đã biến thành hình người, không rảnh nổi nói. Cho ngươi. Phong Dật bất đắc dĩ, sắp tối quả cầu đá từ trong giới chỉ lấy ra ngoài, ném cho Tiểu Lôi. Tiểu Lôi tiếp nhận quả cầu đá, lần nữa biến thành thú tính Một đạo lôi vũ chi lực trực tiếp đem quả cầu đá bao trùm, lôi vũ chi lực trực tiếp xâm nhập quả cầu đá trong đó. Dâm dâm rầm 6. Trong mơ hồ, hát thạch cầu ra lôi minh vậy âm thanh, mặc dù không lớn nhưng là chân chân thực thực tồn tại. Chẳng lẽ đá này cầu bên trong ẩn chứa lôi đỉnh chi lực, nhìn không cần cựu trọng diệt lôi thấp. Phong giật vọng lấy hắc thạch cầu, trong đôi mắt thoáng qua một đạo tử quang, dừng lại chốc lát sau đó, chính là tiêu tán. Ngoen. Truyền đến một hồi tiếng vang, hắc thạch cầu hoàn toàn vỡ vụn, màu xanh tím năng lượng khủng lồ từ trong đó lóe ra tới, mười phần mắt, kia sáng bắn ra bốn phía. Quả nhiên là lôi đỉnh chi lực. Nhìn xem tuôn ra màu xanh tím năng lượng, phong giật đại hỷ đến, những năng lượng này đối với Tiểu Lôi tới nói, nhưng là một cái vật đại bổ. Xì xì xì xì xì màu xanh tím năng lượng lẫn nhau ra thoa, ra tí tí âm thanh. Haha, ha, ta muốn hết. Tiểu Lôi đại hỷ, quất, màu xanh tím năng lượng chính là quay trùng quanh bên cạnh hắn, sau một khắc chính là toàn bộ tràn vào Tiểu Lôi trong thân thể, tiểu ngạch bên trong cũng không lộ ra vẻ thống khổ, ngược lại là một loại biểu tình hưởng thụ. Lôi đình chi lực đối với Tiểu Lôi tới nói, là trăm lợi mà không có một hại. Cái này khủng lồ Lôi đỉnh chi lực, không biết có thể hay không để cho Tiểu Lôi tấn nhập thiên nhân hợp nhất cảnh trung kỳ. Cảm thụ được cùng bạo lôi đỉnh chi lực, Phong Dật không khỏi nói, "Cũng có thể đem." Một bên con trồn nhỏ nói, "Hy vọng đem, bây giờ chúng ta có thể làm liền vẹn vẹn chờ đợi." Phong Dật vọng tiểu Lôi một mắt, chính là tiến nhập trạng thái tu luyện. Con trồn nhỏ nhìn xem tiểu Lôi, phát hiện tu vi cách tiểu Lôi là càng ngày càng xa, không khỏi phấn, muốn mau mau trưởng thành, cũng là tiến nhập trạng thái tu luyện. 214 chương 215, ta hùng 1 giờ đi qua 6. Tiểu Lôi nằm sấp dưới đất trên mặt, trung quanh từng tia lôi đỉnh chi lực không ngừng quay quanh, ra từ từ âm, không ngừng rót vào tiểu Lôi trong thân thể. 12. Hai canh giờ đi qua, Tiểu Lôi vẫn như cũ thờ ơ, lẳng lặng hấp thu Lôi đỉnh chi lực. Hẳn sau một hồi lâu, Tiểu Lôi ra kêu đau một tiếng, đột nhiên trung quanh kia sáng bắn ra bốn phía, màu xanh tím Lôi đỉnh chi lực phảng phất phá kén hồ điệp đồng dạng, toát ra hắn hoàn mỹ nhất thời khắc. Muốn tới thời khắc sớm còn. Dừng lại giữa trường tu luyện, cảm thấy trung quanh Lôi đỉnh chi lực, quan sát xếp bằng ở Lôi đỉnh chi lực trung gian Tiểu Lôi, cũng là ý thức được, Tiểu Lôi hấp thu Lôi đỉnh chi lực đã đến sau cùng khẩn yếu quan đầu, nếu như cái này trước mắt hấp thu hoàn mỹ, như vậy thì xem như mượn nhờ cỗ lực lượng này tiến vào trung kỳ cũng không phải không thể nào. a Trung tâm tiểu lôi tuân ra một đạo gầm thét, lôi đỉnh chi lực cũng là lập tức trở nên bắt đầu cuồng bạo, tựa như ngựa hoang mất cương đồng dạng, tràn lên không ngừng tràn vào tiểu lôi thể nội. Phan. Sau một khắc, tất cả lôi đỉnh chi lực cũng là lùi bước, tiến nhập tiểu lôi trong thân thể. Cảm giác như thế nào? Nhìn thấy một màn này, Phong giật Dã là thở dài một hơi, cười hỏi: "Sảng khoái." Tiểu lôi biến thành hình người vung vẩy phía dưới Hưu Quân Đạo. Đột phá. Một bên con tròn nhỏ vấn đạo, lời nói ở giữa không che giấu được vẻ này vui sướng. Cái này đến không có, còn thiếu một chút, bây giờ không sai biệt lắm là sơ kỳ đỉnh phong tả hữu. Tiểu Lôi cảm thụ hạ đan điền sức mạnh, nói: "Không tệ rồi, thật tốt tu luyện, củng cố phía dưới tu vi hiện tại, không phải vậy sẽ rối loạn căn cơ." Phong Dật đạo: "Đột nhiên tăng vọt năng lượng nếu như không có thật tốt luyện hóa, sẽ dẫn đến căn cơ bất ổn, võ đạo chi lộ khó mà tiến bộ, cho nên Phong giật mới trở về nhắc nhở. Yên tâm đi, đại ca." Tiểu Lôi cười nói, lộ ra bạch bạch răng. Nhìn thấy một màn này, Phong giật vui mừng gật đầu một cái, không ngừng rèn luyện, Tiểu Lôi cũng là trưởng thành lên, không bao giờ lại là trước kia đi theo phía sau hắn, hùng hổ con báo. Không nói nhiều nói, ba người chính là tiến nhập trạng thái tu luyện mà con trồn nhỏ càng là ở trong lòng âm thầm thể, nhất định muốn chuyên cần tốt tu luyện, sớm ngày bắt kịp tiểu lôi. 6. Bất chi bất giác, thời gian chậm rãi trôi qua, thời gian một đêm chính là Lạc yên mất đi, mà tiến vào chính là vòng bán kết, cùng con trồn nhỏ tiểu lôi nói một tiếng liền đem hai người thu vào trong tứ hải. Vừa ra cửa chính là đụng tới Liêu Thiên Hỏa Thánh giả, hai người chính là cùng tới đến rồi võ đài, vòng bán kết không giống như đấu vòng loại, hết thể đều là lộ vẻ mười phần có thứ tự, tại an bài xuống, nhất người tiến nhập tuyển quanh, mỗi cái thủ đều có một cái chuyên môn khu nghỉ ngơi, đến nỗi Thiên Thánh giả nhưng là nổi một chút lôi đỉnh đến trên khán đài đi. Rất nhanh chuyên môn nhân viên chính là đến phân bản số, phong giật số thứ tự là 18 Táng sau đó cấm qua một vòng rút thăm, chính là chọn riêng mình đối thủ, mà phong giật đối thủ chính là một Hạo, trận đấu thứ nhất một Hạo đối với 18 Táng Cảm nhận được một cố định kỳ ánh mắt, phong giật lần theo ánh mắt nhìn lại, chính là cái kia số 1, phong giật trong hai con ngươi thoán qua một đạo lôi đỉnh, phút chốc chính là xem tấu tu vi của hắn cùng phong giật nhất dạng, là thiên nhân hợp nhất cảnh tiền kỳ, theo trước đây mục lão nói tới, hẳn là phải chú ý năm người kia một trong. Cảm nhận được cố này ánh mắt khiêu khích, phong giật bất đắc gì mai, không còn nhìn lại Nhưng mà cái này một huệ thượng cử động nhượng một hào quả thực nổi giận một hồi, bởi vì hắn thấy, phong giật động tác chính là khiêu khích. Tráng trận khiêu khích, nắm chặt nắm đấm trong lòng thể phải nhượng phong giật dễ nhìn. Cắt, liên cảm xúc cũng sẽ không ẩn tàng. Cảm tụ thứ A Tam một cố càng thêm ánh mắt phẫn nộ, phong giật tâm trùng khinh thường nói. Cường giả chân chính biết được như thế nào khống chế tâm tình của mình, sẽ không để cho chính mình mất khống chế, để cho địch nhân hữu cơ có thử, mà số một nhưng là vừa vận tương phản. Tước Trừng nghĩ ngôi sau nửa canh giờ, trận này vòng bán kết chính là sắp mở màn. Trong tai tại võ đài bên trên một đoạn diễn thuyết, đem còn chưa bắt đầu vòng bán kết đẩy tới đỉnh phong, cả chàng người xem cũng là nhiệt huyết sôi trào lên, trọng tài khẩu tài quả thực là để cho người ta cảm thán. Bình tĩnh phút chốc, trọng tài mới là tuyên bố trận đấu thứ nhất. Một hào tàu hùng đối chiến 18 hào nguyệt nghị lên đại phía trước, lần nữa cảm nhận được tàu hùng căng tới đi ý, Phong giật lại giống như không nhìn thấy đồng dạng, bình tĩnh đi lên sân khấu, mà hết thể này cũng là thu vào rất nhiều cường giả trong mắt, trong lòng bọn họ, trận đấu này thắng bại đã định rồi. Nhiêu chỉ giáo. Nhìn qua đứng tại đối diện tàu hùng, Phong giật bình thản nói. Chơi sau đó, ngươi sẽ chết rất thê thảm. Tàu hùng âm hiểm nở nụ cười. Mặt mũi dư tợn mang theo vài phần vẻ hùng ác. Đừng làm vô dụng miệng chi tranh. Trọng tài nhúng mày mà quát lên, cái này vừa quát âm thanh nhường tàu hùng cũng là an phận một chút. 6. Tranh tài, bắt đầu. Sau một lát, trọng tài tuyên bố, đồng thời cũng là rời đi võ đài trung tâm. Đầu hàng đêm, tàu hùng càn dỡ gầm nhẹ một tiếng, phải trào trực tiếp chiêu phong giật lao đi. Một cỗ màu xanh đen nội kình hiện lên ở móng phải phía trên, mang theo một hồi cuồng phong lái về phía phong giật. Sách, bà ngươi, còn chưa xứng. Phong giật chân phải triệt thoái phía sau một bước, lạnh nhạt nói, một cỗ chân vũ chi lực giữ hữu quyền bên trong, nắm chặt, quanh ra. Một cỗ màu trắng nội kình gào thét mà đi, cùng ta hùng móng phải đánh vào cùng một chỗ. Phanh! Một cố tiếng vang bạo, ta hùng trên mặt không có khi trước phế lối, mà là vẻ ngưng trọng, ổn định thân hình, trong tay xuất hiện một vòng cự truy, hung hăng chiêu phong giật đập tới, thi triển ra quỷ la khói bước, lấy mảy may kém tránh thoát một kích này. Phong giật hữu quyền lóe ra sáng chói mang, một quyền tới, không lưu một tia chỗ lôi kích đáng giận. đột nhiên xuất hiện công kích hùng cả kinh. Lập tức cũng chỉ có thể bị động phòng ngự, trực tiếp bị Phong giật đánh lui mấy chục bước, lần nữa vung lên đại chùy, lúc này Tào Hùng đem thủy vũ chi lực rót vào đại truy bên trong, toàn bộ đại truy trùng quanh cũng làm mông thượng một lớp nhàn nhạt thủy lam sắc, sau một khắc, Tào Hùng đem đại truy giống như một cái phi tiêu đồng dạng, chiêu Phong giật ném đi. Phiên Thiên Ấn. Phong Dật khẽ quát một tiếng, hai tay kết ấn, trên không xuất hiện một cái Phiên Thiên đại ấn, tại Phong Dật dưới sự không chế, lấy lăng không chi thế hướng đại truy đập tới, tôn ra một đạo tiếng vang ầm đại chùy trực tiếp bị bay, hướng Hùng chính mình chạy tới, mà đồng thời, voi đại phía trên cũng là nhiều hơn một tầng sương mù sẫm. Khói mù này, chuyện nhỏ Phong Dật nở cười, trong hai tròng mắt lại phải không có thể phát giác thoáng qua một tia lôi đình, đối với cái này cô biến hóa, phong giật dã là nhìn không thấu, thế nhưng lạ là, là dịu dụng rất nhiều. Thoáng qua một đạo lôi đình chi phía sau, phong giật trực tiếp xem thấu tại xương mù một cái khác đoạn tảo hùng, nhưng mà trái lại phong giật đương nhiên, tảo hùng nhưng là mười phần thần chương, tại trong xương khói hắn căn bản không nhìn thấy mảy may, bởi vì hắn chưa bao giờ tu luyện qua liên quan tới cặp mắt đồng thuận, lập tức cũng chỉ có thể dựa vào động tính đến phân biệt. Phải kết thúc. Phong Dật cười nhạt một tiếng, quyền phía trên lần nữa lóe ra một cỗ sáng chói bạch quang. Chân đạp quỷ la khói bước, phong giật chính là cấp bách hướng Tào Hùng chạy tới, chẩm ổn trong Tào Hùng đỗng nhiên ở giữa cảm nhận được một cô bén nhọn khí tức nguy hiểm, lập tức cũng là cả kinh, vội vàng đánh trả, nhưng mà thời gian nhưng là chầm một chút. Phanh! Phong giật thiên lôi kích trực tiếp đánh vào Tào Hùng trên thân, nhưng mà Tào Hùng công kích nhưng là từ phong giật phải bụng sát qua, lưu lại một tia bị thương ngoài da mà thôi. Kết thúc. Nhìn qua quỷ dạp xuống đất Tào Hùng, phong giật thản nhiên nói: Thử, mới không dễ dàng như vậy." Đột nhiên, Tào Hùng ra hừ lạnh một tiếng âm thanh, chậm rãi từ trên mặt đất đứng lên, trong tay xuất hiện một cái đan dược, một mạch nuốt vào. Tứ phẩm tăng linh 86. Phong Dật vọng lấy Tào Hùng đan dược trong tay, lập tức liền nhận ra được, viên đan dược kia hình hình lại là ngày đó tại phòng đấu giá bên trong đấu giá 50 vạn lôi đỉnh thạch giá cả tứ phẩm tăng linh tán. Trong trận đấu có thể phục dụng đan dược. Phong giật quay đầu, hướng trọng tài nhìn lại. Có thể. Trọng tay gật đầu một cái. Tiếp tục trận tài. Sách, trở nên có chút phiền thoái. Phong Dật vọng lấy đối diện khí thế liên tục tăng lên Tào Hùng, thầm nghĩ trong lòng. Rõng, Tào Hùng hoàn toàn hấp thu tăng linh tán dược hiệu, thực lực trực tiếp tiêu thăng đến dự tiểu lôi giống nhau tiền kỳ đỉnh có trung kỳ khí thế. Chết đi. Tào Hung tức giận gào thét, nâng lên chiến truy, trực tiếp chiêu phong giật đập tới, khí thế so với trước tiêu ít nhất trên tường một cái lần không chỉ. Phong giật ánh mắt châm xuống, trong tay xuất hiện một cái trường thương màu bạc, chiến long thương, một cỗ màu trắng gió lốc trong nháy mắt tương chiến long thương ba quả, gió bao thư pháp. Cả chuôi chiến long thương liền như là gió bao đồng dạng, cao xoay tròn, đón nhận đại truy. Phanh phanh phanh, liên tiếp 3 lần va chạm đều là đã bình ổn phân sắc thu chấm trước. Còn chưa đủ, còn chưa đủ. Tào Hung liên quát, trên mặt hiện ra do dự không quyết thần sắc, lần nữa vung lên đại chùy, lại là liên tiếp công kích sử dụng tăng linh tán hãn, thực lực tổng hợp cũng là lớn mức độ tăng lên không thiếu, cho nên lập tức triển khai một loạt công kích, hơn nữa đều ẩn ẩn chiếm tự phong. Do Lốc Ma Truy. Bỗng nhiên, tạo hùng thân thể chấn động, sức mạnh có chạy mất cảm giác, lúc này ý hắn thức đạo, tăng linh tán dược hiệu có thể muốn thất lạc, lập tức liền thi triển đi ra mình tối cường võ kỹ. Tăng linh tán dược hiệu phải đến sau, Đây chính là điểm tới hạn a, thủy chung là lực lượng ngoài lai, cuối cùng không phải chính ngươi. Cảm thấy Do Lốc Ma Truy thế, phong giật thần sắc cũng có chút cảnh giác, dù sao một cái thiên nhân hợp nhất cảnh tiền kỳ đỉnh phong cường giả liệu mạo nhất kích, cũng là không kém. Tương lượng một phen trong tay chiến long thường, phong giật bước chân bắt đầu vũ động, một cỗ nồng đậm huyết sắc khí tức từ từ đi lên, tại phong giật trùng quanh chậm rãi rung động, cái kia từng sợi năng lượng màu đỏ ngòm, liền phản phất chân chính tiên huyết đồng dạng, nhảy lên. Tu La Thất Sát Thư Pháp. Thức thứ nhất, Tu La Ma Sát. Thức thứ hai, Tu La Huyết Quang. Thứ thứ ba, Tu La ném một cái. Thức thứ tư, Tu La Ma Vũ. Bốn thức dung hội hoàn thông, tựa như một thể đồng dạng, cầm trong tay chiến long thường, thi triển ra Tu La phong giật trùng quanh huyết trực tiếp tăng vọt, vào giờ phút này phong giật liền như là Tu thần đồng dạng, nghiêm. Uy nghiêm bất khả xâm phạm. Phong giật trong tay chiến long thương vung lên, mũi thương chỉ hướng Tào Hùng. Vẹn vẹn chỉ là nhẹ nhàng vung lên, toàn bộ võ đài càng là nước ra liếu nhất đạo khoảng cách. A a, đi chết em. Cảm nhận được một cố khí tức kinh khủng, Tào Hùng trong lòng lòng sinh phái, nhưng cuối cùng vẫn là quát chính mình, vung lên đại truy, thẳng tắp chiêu phong giật phong đi. 215 chương 216, địch bạn gió lốc ma truy. Tào Hùng gầm thét nổi giận gầm lên một tiếng, to lớn truy lập tức ở giữa hai tay cực xoay tròn, tạo thành liếu nhất đạo cường đại che đậy. Lúc này tất cả mọi người kinh, gió xoáy này ma truy lại là phòng ngự võ kỹ mà không phải công kích võ ký. Phá, phong giật dã là có chút giật mình, một lát sau khôi phục bình tĩnh, phòng ngự võ kỹ lại như thế nào? Như cũng phá. Đương. chuyến ra một hồi tiếng vang lênh lênh, chín long thương đánh tới gió lốc ma truy phía trên, cường đại lực ma sát để cho hai người tâm thần đều dùng một cái, phong giật vọng lấy tà hùng ánh mắt cũng là biến hóa rất nhiều, cái này tà hùng vẫn có chút bản lãnh, nhưng mà vẹn vẹn chút bản lãnh này, còn chưa đủ. Phiên thiên ấn, hóa thân kiếm. Phong giật ánh mắt lạnh lẽo, liên tiếp thi triển ra hai loại tinh thần võ kỹ. lấy hắn bây giờ cảnh giới, tinh thần lực chính là nội lực, cả hai không cũng không khác biệt là gì. Cho nên trước kia đồng thời thi triển hai loại tinh thần võ kỹ còn có chút phí sức, bây giờ lại là không chướng ngại chút nào. Phiên Thiên Ấn, đập cho ta." Phong giật hét lớn một tiếng, nâng cao tay phải đột nhiên rơi xuống, đồng thời Phiên Thiên Ấn cũng là nhanh chóng rơi xuống, hung hăng nện ở gió lốc ma truy tạo thành che đậy bên trên. Phanh! Một tiếng tiếng vang kịch liệt, che đậy sinh ra kịch liệt chấn động, nhưng mà sau một lát khôi phục bình tĩnh. "Hừ, chính là điểm này." Phong giật ánh mắt khóa chặt tại che đậy một chỗ, đi qua lúc trước Phiên Thiên kích, nơi này sinh ra thật nhỏ khe hở, kế tiếp chính là Hóa Thần kiếm săn cấu. Điều khiển Hóa Thần kiếm hung hăng đâm vào một điểm kia phía trên. Răng rắc một hồi thanh âm thanh túy chuyển đến. Phá. Phong giật lần nữa khẽ quát một tiếng, toàn bộ che đậy đột nhiên pha toái, Hóa Thần kiếm mũi kiếm dừng lại ở Tà Hùng trái tim phía trước, liền lơ lửng ở nơi đó, Tà Hùng mệnh, tùy thời có thể đoạn. Người thua." Phong giật bình tĩnh nói. Châm mắc phút chốc, Tà Hùng túi xuống đầu của hắn đạo ta chịu thua. Trận đầu, Nguyên Nghị thắng. Một bên trọng tài hờ hững gật đầu, tuyên bố. Tuyên bố phía sau, Phong Dật chính là xuống lối đài, cũng không có trở về chính mình ban đầu dự thi vị trí mà là đến rồi người xem đài, ngồi vào Liêu Thiên Hỏa Thánh Giả bên cạnh. Cảm giác như thế nào?" Thiên Hỏa Thánh Giả khẽ tuổi nói. Vẫn được, muốn hạ điểm công phu mới có thể thắng." Phong giật bình tĩnh nói, mặc dù muốn hạ điểm công phu, nhưng còn chưa đủ hắn xem trọng. "Ta hùng thực lực cũng không mạnh, tại nơi 5 người bên trong có thể nói là yếu nhất, Ân, bây giờ trận thứ 2 bắt đầu tranh tài, ta cảm thấy người này người muốn xem trọng một chút." Thiên Hỏa Thánh Giả giang tay ra đạo. "Ân." Phong Dật gật đầu một cái, ánh mắt rơi vào trên lôi đài, con người hơi có lại, bởi vì người này chính là năm người kia trong người mạnh nhất, đạt đến thiên nhân hợp nhất cảnh trung kỳ tu vi, nhưng mà người này cũng là trong năm người duy nhất như. Bình dân xuất sinh, Nhưng mà đã bình ổn dân xuất sinh liền có thể đạt đến thiên nhân hợp nhất cảnh trung kỳ, như vậy thiên phú của hắn nhất định hết sức kinh người, bởi vậy đã có rất nhiều đại môn phái đối với hắn ném ra mê người lắm nhánh. Người thanh niên này cảm nhận được phong giật ánh mắt, quay đầu nhìn qua phong giật, khẽ miệng nhiều hơn một xóa mỉm cười, cái này xóa mỉm cười mang theo một tia giảo hoạt, nhượng phong giật chấn động. Một lát sau, thanh niên không nhìn nữa phong giật, mà là đang nhìn mình đối thủ, trọng tài tuyên bố bắt đầu, thanh niên thân hình lập tức bạo động, giống như mị, cầm trong tay một thanh cánh uốn, đi tới đối thủ của hắn trước mặt, trên tay phải cái nhẹ nhàng từ người kia cổ họng sẽ qua, tiên huyết lập tức phun ra đi ra, một kiếm đức cổ Sau một khắc, không chờ đợi trọng tài tuyên bố, người này chính là xuống lôi đài, biến mất ở toàn bộ hiện trường. Như thế nào? Thiên Hỏa Thánh Giả vận đạo, rất mạnh. Nói không chừng so với ta còn mạnh hơn. Phong Dật lập tức nói, "Chậc chậc chậc, tại giống nhau niên linh còn mạnh hơn ngươi nhân, cũng không nhiều a." Thiên Hỏa Thánh Giả thở dài, cũng là không nghi tới, Phong Dật cho ra đánh giá cao như thế. Cảnh giới của hắn cao hơn ta, hơn nữa hắn ra tay tuyệt đối sẽ không lưu tình, giết. Hắn ra tay tất sát. Trên người người này huyết tinh quá nặng, mỗi một trận đấu cũng là lấy mạng đổi mạng." nói, còn có một chút hắn không nói. Hắn ở đây trên thân thể người cảm nhận được một loại cảm giác quen thuộc. Hắn gọi tên là gì? Phong Dật Vân Đạo. Lãnh Khí Gió. Thiên Hỏa Thánh Giả Đạo, 5 người này tên hắn đã sớm tìm hiểu nói. Lãnh Khí Gió, Lãnh Thí gió. gió, xem ra không sai. Phong giật thấp giọng tái diễn cái tên này, trong đầu thoáng qua một bóng người, một đạo vô cùng lanh khớp bóng người, Lãnh Ngạn. "Ân, ngươi nói cái gì?" Thiên Hỏa Thánh Giả sững số đạo. "Lãnh Khí Gió, Lãnh Thí gió. gió, ý tứ chính là Lãnh Ngạn thế chặn đánh giết Phong Dật." Hô 6. Mạc Nôn cười nói, nhất thời cảm thấy một áp lực trầm trọng. Lấy ngạn dù sao cũng là trong truyền thuyết tà thần chi tử, độ tu luyện nhanh hơn chính mình là tuyệt đối, có thể chính mình vào sinh ra tự tu luyện, còn không bằng nhân ra an an ổn ổn tu luyện, phong giật không khỏi cảm thấy một kia bất lực, nhưng tuyệt sẽ không giao động hắn bất động bản tâm. Sợ như vậy nhất định bại, kiên trì bản tâm còn có một đường sinh cơ. Tà thần chi tử, ta bây giờ liền lên đi giết hắn. Thiên Hỏa Thánh Giả một thân, thoáng qua một tia âm tàn đạo. Ngươi cho rằng ẩn sát phái sẽ thả tâm tà thần chi tử một thân một mình đến đây sao? Ngươi xem một chút xung quanh, lẫn trong đám người có mấy cố mật mở khí tức. Mạc Nôn lắc đầu nói, "Chân Vũ chi lực cảm giác lực so phổ thông nội kình phải cường đại mấy lần, cho nên hắn rất dễ dàng liền dò xét đến rồi chung quanh khí tức cường đại." Làm sao lại? Thiên Hỏa Thánh giả cả kinh, vội vàng ngưng thần nội kình tràn ra tới, điều tra lấy chúng quanh, cau mày đạo lại, "Ước chừng có ba cố khí tức, tu vi ít nhất cùng ta sàn sàn với nhau, còn có một cố càng thêm mịt mở khí tức, so với ta còn có phần hơn." Nói xong Thiên Hỏa Thánh giả trên mặt cơ hồ đều nhíu chung một chỗ. Chính phái một phương, tính cả hắn còn có Mộc lão đầu cũng liền hai người, mà Mộc lão đầu tu vi cũng mới vũ cực cảnh tiền kỳ đỉnh phong mà bốn cố khí tức đều hết sức cường đại, hai người bắt bốn người, căn bản không có phần thắng, lập tức cũng là 10 phần bị động. Bình tĩnh điểm, nhân ra còn không có tìm phiền tới đâu. Mạc Luân giang tay ra đạo, không sợ nhất vạn chỉ sợ không nhất. Thật sự đánh nhau, toàn bộ thiên đô rổ ở tổ không đủ dày vò. Thiên Hỏa Thánh Giả khuôn mặt khổ tâm, nho nhỏ thiên đô thành, căn bản không chịu nổi vũ cực cảnh cường giả nhất kích, vang một cái liền phá. Bây giờ chúng ta ở vào bị động, chỉ có thể chờ đợi. Mạc Luân giang tay ra đạo, lúc này năm trận đấu đều kết buộc, chọn lựa năm vị người dự thi, kế tiếp vòng bán kết nhưng là hỗn chiến. Trong năm người hai người gia biên Mặc kệ kéo bè kết phái vẫn là như thế nào, chỉ nhìn kết quả. Hỗ chiến, có chơi đi, khác ba người, thực lực cũng không bình thường a. Mặc luôn trong tay xuất hiện một cái bỏ túi hóa thần kiếm, khẽ cười nói, "Cẩn thận một chút Lãnh Ngạn, thủ đoạn của hắn vô cùng máu lạnh, thị sát." Thiên Hỏa Thánh Giả nghiêm túc nói, "Không không không, cực lớn có thể, ta và Lãnh Ngạn lại là mặt trận tổng nhất." Phong Dật lắc đầu, "Cái gì?" Thiên Hỏa Thánh Giả kinh ngạc nói, "Bởi vì chúng ta cũng sẽ không cam tâm nhường đối thủ thua ở trong tay người khác." Phong Dật khẽ cười nói, "Cái này là một loại cao ngạo." Hắn cùng Lãnh Ngạn đều có loại tâm tính này. Hắn có thể thua trong tay của ta bên trong, nhưng không thể thua ở trong tay người khác. Lãnh Ngạn xuống đài, đi tới tinh phòng, Phong giật trước mặt, đưa tay phải ra đạo chúng ta, lại gần mặt. "Đúng vậy a, tà thần chi tử." Lãnh Ngạn. Mạc ngôn nở nụ cười, đưa tay phải ra. "Ta sẽ không để cho người thua ở trong tay người khác." Lãnh Ngạn cười nói, "Ta cũng sẽ không." Phong giật báo chí nở nụ cười. Hai người nhìn nhau nở nụ cười, Lãnh Ngạn quay đầu liền đi. Lúc này hai người cũng là đã đặt thành một loại ăn ý quả nhiên như như lời người nói. Thiên Hỏa Thánh Giả đạo, "Ta không biết lịch đại Tà Thần chi tử như thế nào, nhưng ta biết, Lãnh Ngạn trong lòng của hắn" Còn có một tia tốt. Phong Dật Tiếu Đạo, trước đây nhập môn học viện thời điểm, hai người gặp nhau, là bạn, biến địch, hắn đều nhớ kỹ, nhưng mà vô luận lãnh ngạn như thế nào hận, hắn chọn lựa phương pháp vĩnh viễn là chính diện đánh bại đối thủ, tuyệt sẽ không khai thác gian ác thủ đoạn. Khi vọng đêm, Thiên Hỏa Thánh Giả thở dài, Lệnh Đại Tà Thần chi tử gây ra gió tanh mưa máu, tất cả người còn sống sót đều rõ muôn một trước mắt. Thiên Vân biến sắc, huyết thủ che mặt trời, vạn linh tố tiết, thiên địa phẫn nộ. Cảnh tượng lúc đó khiến cho mọi người sợ hãi, mà cuối cùng lôi thần chi tử cùng tà thần chi tử đối kháng lẫn nhau, thiên biến sắc, cuối cùng nhưng là song song vẫn là sáu. Nhớ tới đây hết thảy, Thiên Hỏa Thánh Giả cũng là lòng sinh kết đảm. 6. Sau 2 canh giờ, hỗn chiến bắt đầu. 5 người đứng tại võ đài ngũ giác, trọng tài đứng tại ở trung tâm, nhìn xung quanh 5 người, trong lòng có chút cảm giác khó chịu, trọng tài bản thân tu vi cũng mới thiên nhân hợp nhất cảnh tiền kỳ, hơn nữa cả đời khó mà tiến bộ, mà đứng ở chung quanh 5 người thực lực của mỗi người đều qua hán, trong lòng không khỏi cảm thấy đen gắt. Quý sau đó, dâng lên chính là bất đắc dĩ, năm người này mỗi người bối cảnh cũng không đơn giản, rơi vào đường cùng tiến bộ bắt đầu. Sau khi bắt đầu, rất nhanh, đối phương ba người đứng chung một chỗ, Mà Phong giật cùng Lãnh Ngạn cũng là hết sức án ý đứng chung một chỗ, tổ hợp này người biết quả thực quá gì, đã địch nhân cũng là đồng đội. Trước tới trận đấu mở đầu đêm, Phong Dật vọng lấy bên cạnh Lãnh Ngạn cười nói: "Là như thế nào làm nóng người pháp?" Lãnh Ngạn hiện lên nụ cười nhạt, mang theo nhàn nhạt tà khí. Phía trước có ba người, xem ai giết chết nhiều. Phong giật lạnh lợn nói, không lọt vào mắt phía trước ba người. Người thua như thế nào? Lãnh Ngạn cười hỏi, gọi đối phương ba tiếng ca ca. Phong Dật đạo: "Thành giao. Vừa dứt lời, Lãnh Ngạn thân hình bạo đến, cầm trong tay xuất hiện một cái màu đen chuôi tay, bằng vào Phong Dật ánh mắt một mắt thì biết rõ không phải phẩm phẩm, chỉ là địa phẩm đỉnh phong. Xử lý hắn, phía trước ba người đồng thời gầm nhẹ một tiếng, lúc này Phong giật thân hình cũng động, cầm trong tay ngân thương chĩa long, thẳng tắp phóng tới trong ba người một người. Có lẽ là Phong giật tốt hơn xa, trong ba người hai người nên tiếp Phong giật, một màn này nhường lẫnh nạn tản răng. Gió bao thương, Phong giật khẽ quát một tiếng, thi triển ra gió bao thương, một cỗ gió báo trực tiếp một vòng, đem hai người nhốt chặt, tay vừa lộn, một cái phiên thiên ấn hung hăng đệm xuống. Phá song kiếm. Một người trong đó khẽ quát một tiếng, cầm trong tay mẫu xanh lam lợi kiếm. Một cố màu làm nhạt nội kình nghĩa lên, một kiện đánh xuống phi tiên ấn, một người khác cũng là cầm trong tay hai tay huyễn búa, thi triển ra võ kỹ, trực tiếp độ ngang bên trên phi tiên ấn. Phanh! Tuôn ra một đạo tiếng vang to lớn, song phương cân sức ngang tải. Nhao nao lui ra phía sau mấy bước. Lúc này Lãnh nạn thân như quỷ mị, chợt đến này người sau lưng, cầm trong tay màu đen trôi tay, tựa như tử thần đồng dạng sáu. "Đờ ét, ta đã trở về." Nhưng đặt mua gió báo tới mảnh liệt hơn chút đêm. 216 chương 217, ta thần chi lực thiên la tráo. Đột nhiên, người này khẽ quát một tiếng. Toàn thân hiện lên một vòng kim sắc, kim vũ chi lực lập tức phân ra, đem chuẩn bị cắt thiết hầu Lãnh Ngạn cả kinh, vội vàng lùi lại mấy bước. Đáng chết. Lãnh Ngạn thầm nghĩ trong lòng. Phệ Ma Truy. Ở đây khẽ quát một tiếng, người kia vung lên một vòng cự truy, một cỗ kim sắc tuôn ra, hung hăng nện vào trên mặt đất, toàn bộ mặt đất lập tức hạ xuống, nước ra liếu nhất đạo thật dài cự câu, hướng Lãnh Ngạn lan tràn mà đi. Tà thân chi đồng. Lãnh Ngạn trong lòng quá khẽ, hai mắt đen như mực, nhưng thị dài câu, chợt phát hiện tại dài trong khe ẩn chứa một cỗ lực lượng. Phanh. Một tiếng vang thật lớn, Lãnh Ngạn lên, vội đại dài câu lóe ra một ngọn núi nham. Nếu như bị ngọn núi kia nham đục vào, lấy ngạn một cái mạng cũng có nửa cái mạng không còn. Dù nạm, Lãnh Ngạn chơi đùa trong tay màu đen cán dài vân đạo. Kim Nguyên, Kim Nguyên khẽ quát một tiếng, xong quyền ngưng kết kim vũ chi lực, cấp bộ liền đạp, xong quyền vung vậy phóng tới Lãnh Ngạn. Kim Nguyên, cũng phải chết. Lãnh Ngạn cười khẽ, làm Kim Nguyên đi tới Lãnh Ngạn trước mặt thời điểm, hữu quyền ra tay, giao thiết mà qua một hồi quần phong, đột nhiên, Lãnh Ngạn hai mắt ngưng lại, thế, trong tay chuôi tay, nhẹ nhàng qua Kim Nguyên cổ, lúc này đem cắt đến thời điểm, Kim Nguyên động, trong lúc vội vàng, Thu hồi Song Quyền, bước chân triệt thoái phía sau một bước, trôi nhẹ tay cơ nhẹ qua Kim Nguyên bà vai. Triệt thoái phía sau một bước Kim Nguyên, lần nữa huy quyền, một quyền phá hướng Lánh Ngạn. Lúc này Lánh Ngạn trong lòng kinh ngạc, quay người tránh thoát Kim Nguyên một quyền, bước chân liền rút lui, lúc này hắn mới phát hiện, tà thần chi đồng đối với tâm trí kiên định mà nói, hiệu quả là có ảnh hưởng. Phá Long Lánh Ngạn khẽ quát một tiếng, một cô đen nhánh vũ chi lực nghịch thiên mà lên, cùng phong giật thuần chân vũ chi lực tạo thành điển hình so sánh, đen nhánh vũ chi lực bám vào tại màu đen cán dài phía trên, tựa như một cỗ gió lốc, hướng Kim Nguyên bao phủ mà đi, xông vào trong lúc đó Màu đen cán dài chi đen như mực cán dài bên trong, thần ẩn, ẩn có một nhân hình, cầm trong tay cử kiếm, rầm rầm rầm. Kim Nguyên cả kinh, song quyền liên tiếp đánh vào trên mặt đất, ba mặt tường đất liên tiếp phá địa mà ra. Phanh phanh phanh, Lãnh Ngạn cầm trong tay chùy tay, một cỗ màu đen gió lốc, liên tiếp phá mất ba mặt tường đất, Kim Nguyên giơ lên cự chùy, một cỗ kim vũ chi lực dống nhiên tuôn ra, kim truy cùng đen một cái muống mãnh liệt đụng vào nhau, kim sắc cùng màu đen xé lẫn. Lúc này, Phong Dật Dã là phát Lãnh Ngạn bên này tình trạng, trong lòng cũng là phán định kết quả, tâm thần khẽ động, nương tụ ra hóa thần kiếm, hai thanh hóa thần kiếm trực tiếp hướng hai người tới. Hai người cảm nhận được lăng lệ vì thế, vội vàng ngăn cản, Hóa Thần kiếm trực tiếp phá mất hai người phòng ngự, Phong giật ngưng tụ ra hai cái phiên thiên lớn, trực tiếp đập tới, hai người lập tức bị văng bay, té xỉu ở dưới võ đài. Có cần giúp một tay hay không? Nhìn về phía bên kia sống mái với nhau, Kim Cùng đen sẽ lẫn, Phong giật tiểu vấn đạo. Không muốn. Truyền đến Lãnh nạn tiếng quá khẽ, đen nhánh vũ chi lực lập tức càng mạnh hơn một bậc, trực tiếp phá mất Kim Vũ chi lực phòng ngự, so với Phong giật thủ hạ Lưu Tỉnh, Lãnh Ngạn càng thêm huyết tinh, cái môn trực tiếp xuyên qua kim nguyên trái tim. Quá máu tanh. Phong giật đạo: "Ai cần ngươi lo, ta thua." Lãnh Ngạn Hừ lạnh nói: "Không, người không có thua, Kim Nguyên So với kia hai cái mặt hàng mạnh hơn nhiều." Phong giật lắc đầu, cũng không đợi trọng tài tuyên bố đã đi xuống võ đài, lại, Kim Nguyên So phong Dật đối kháng hai người kia mạnh gấp đôi, trên thực tế đến xem, hai người là ngang tay. Người ra tay hắn nhẹ, Lãnh Ngạn lại quá hung ác. Phong Dật đi tới, Thiên Hỏa Thánh Giả cười nói: "Không, ta kình chống nhau hai người kia, vùng đan điền đều bị ta lưu lại một đoàn vũ chi lực, mười phần bí mật, nếu như ta muốn cho bọn hắn chết, tùy thời cũng có thể." Phong Dật đạo: "Ngươi ác hơn." Tại chỗ người phút chốc, Thiên Hỏa Thánh Giả chắc nói: Một cái là trực tiếp đem người đánh chết, mà một cái nhưng là để cho người ta sống không bằng chết. Cái nào thảm hại hơn? Trở về đêm, Phong giật nhìn chung quanh một vòng, khẽ cười nói, Thiên Hỏa Thánh Giả cũng là phát giác được cái gì? Gật đầu một cái, hai người cùng đi ra khỏi sân bãi. Tại sau khi hai người đi không lâu, Lãnh Ngạn đi ra, lập tức, Lãnh Ngạn chung quanh dị thường lạnh như băng quát lên đi ra. Nhiều người chung quanh quả thực sợ hết hồn, lập tức, liền có bốn người xuất hiện, Phản Phật Tuấn Di đồng dạng, xuất hiện ở Lãnh Ngạn bên cạnh. Ai bảo các ngươi tới? Lãnh Ngạn cả giận nói. Là tông chủ. Làm người đáp, chính là Thiên Hỏa Thánh Giả cảm thấy. Tiên vượt qua vũ cực cảnh trung kỳ cường giả, lại là phụ thân 6, không có mệnh lệnh của ta các ngươi không thể ra tay." Lãnh Ngạn cả giận nói, đối với hắn phụ thân, Lãnh Ngạn cũng là mười phần bất đắc dĩ, phụ thân của hắn là ẩn sát phái tông chủ, ẩn sát trong phái, ngoại trừ sớm đã thất truyền 5 vị trí đầu đại ám khí, còn lại cơ hồ đều nắm giữ, bản nhân thực lực cũng là đạt đến một cái đỉnh phong. Toàn bộ đại 6 có thể cùng địch nổi ngoại trừ còn lại 11 thế lực tông chủ cùng với thuốc vương cấp cấp chủ bên ngoài, cũng chỉ có mấy cái thế cường giả bên ngoài cơ hồ không có người có thể địch. Hắn cũng không phải lần thứ nhất phản kháng qua. Nhưng mà phụ thân hắn, cũng chính là ẩn sát phái tông chủ mỗi lần đều cho hắn một câu nói đánh thắng ta. Cho nên tại có thể đánh thắng cường giả đương thời thực lực phía trước, Lãnh Ngạn chỉ có thể bất đắc dĩ bị thúc ép ăn bài. Đánh thắng thực lực của người, ta sẽ có. Lãnh Ngạn thầm nghĩ trong lòng, rời đi hiện trường, mà bốn cái vũ cực cảnh cao thủ, bám theo một đoạn, nghiêm nhiên một bộ hộ vệ bộ dáng. 6. Có mấy lần chắc chắn có thể thắng. Ngồi ở phòng gian chi bên trong, thiên hỏa thánh giả vận đạo. Ba Thành Thành. Phong không thêm suy xét liền đáp. Ba Thành, đó chính là hắn thắng tỷ lệ có bệnh thành. Như thế nào thấp như vậy? Thiên Hỏa Thánh Giả cả kinh, phong giận sức chiến đấu hắn nhưng là gà qua, có thể chống lại thiên nhân hợp nhất cảnh đại viên mãn thủ đoạn. Hắn nhưng là Tà thần chi tử a, coi như ta lại ngậm trong muồm, cũng không lý tới từ mạnh hơn Tà thần chi tử đem. Phong giật nhất thời cảm thấy bất đắc dĩ, lúc này hắn lần nữa nhớ tới Bắc Minh tinh hà, hư hư thực thực lôi thần chi chết người. 6. Nhưng này ba thành, cũng quá thấp đem. Thiên Hỏa Thánh Giả bất đắc dĩ nói, đệ nhất, hắn cái muỗng là thiên phẩm vũ khí, căn cứ vào ta phỏng đoán hẳn là tiên phẩm tiền kỳ tác phẩm cao. Đệ nhị, thực lực của hắn ở trên tiên nhân hợp nhất cảnh trung kỳ, cao hơn ta ra một cái tiểu cảnh giới. Đệ Tam, hắn tà thần chi đồng, có thể thời gian ngắn làm cho người ngừng, tổng hợp điều thứ ba, nhìn thế nào cũng là ta thua a. Phong giật đáp, nhất là ngày đó lên nạn trên thân màu đen nhánh nội kính, càng làm cho hắn bất an, làm đen như mực nội kính xuất hiện thời điểm, phong giật trong cơ thể chân vũ chi lực phản phất muốn phá để mà ra đồng dạng. Ai, bốn cái vũ cực cảnh cao thủ, chỉ hy vọng ngươi có thể thắng qua hắn. Thiên Hỏa Thánh Giả lập tức đầu xuống huyết, khả năng này là hắn xui xẻo nhất một lần, gặp được tà thần chi tử còn không thể giải quyết hắn. Cứu đem cái này ý niệm cưỡng chế, trong lòng càng là vô cùng phiền mượn. Người lão bằng lưu tới, Một bên vô cùng bình tĩnh Phong Dật khẽ cười nói, cảm thấy cái kia bốn cố khí tức vô cùng cường đại sau đó, Phong giật nhất thẳng đều bảo trì chung quanh cảm giác, lập tức liền cảm nhận được một cố cùng cùng ngày một thanh ảnh giống nhau ý hệ khí tức. Lao ra hoặc kia, đoán chừng là đang tra dò xét thời điểm hiện mấy cố khí tức kia, lần này hẳn là tới hương sư vấn tội đem, bất quá mấy người kia là thế nào tránh thoát hắn điều tra, chẳng lẽ là liêu ra hoàng thất âm thầm ủng hộ sao? Thiên Hỏa Thánh Giả bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, thấp giọng nói: "Liễu Nguyên, thử, hy vọng không phải đem." Phong Dật thấp giọng nói: "Nếu như liêu Nguyên thật cùng ẩn sát phái có liên quan gì mà nói, Liễu Mạt Lịch đến lúc đó liền 12. Một lát sau, cửa phòng liền gõ, rất nhanh, một Thanh Ảnh đi đến, sắc mặt hết sức khó coi. Việc không liên quan đến chúng ta, là ẩn sát phái người. Vừa nhìn thấy một Thanh Ảnh đi vào, Thiên Hỏa Thánh Giả vội vàng ngả bài, hoàn toàn phủi sạch quan hệ. Ẩn Sát phái, Đáng khốn kiếp kia tới nơi này làm gì? Một Thanh Ảnh lập tức nổi trận lôi đình. Tà thân chi tử tới? Thiên Hỏa Thánh Giả đạo: Tà thân chi tử, xử lý hắn. Mục Thanh Ảnh không chút do dự nói: Giết. Giết thế nào? Ba cái vũ cực cảnh trung kỳ, một cái hậu kỳ. Giết thế nào? Thiên Hỏa Thánh Giả hỏi ngược lại, Lửa Xanh Sơn trang tử tinh bài sát thủ không phải là rất nhiều sao? Một thanh ảnh cơ hồ gầm thét lên, "Chờ bọn hắn tới." Bọn hắn sống chạy. Thiên Hỏa Thánh Giả cho một thanh ảnh đánh đòn cảnh cáo. "Vậy làm sao bây giờ? Tà thần chi tử a?" "Cứ như vậy thả." Nhìn hắn tại chúng ta dưới mí mắt chuẩn đi, một thanh ảnh vừa đi vừa về độ bước, nói ra liên tiếp mà nói, "Trước tiên ta hỏi ngươi, bọn họ là như thế nào tại ngươi giám sát phía dưới, tiến vào Thiên Đô thành? Ta mới vừa vào lúc tới liền bị ngươi hiện." Thiên Hỏa Thánh Giả vân đạo, "Không biết, ta phạm vi là bao trùm toàn bộ Một thanh ảnh ngay xong, chật bình tỉnh lại, ngồi ở một bên, ôm đầu đạo. Suy nghĩ thật kỹ, Thiên Hỏa Thánh Giả vội vàng nói: "6. Trong thời gian này, chỉ có Liêu Nguyên tìm ta thời điểm, hắn để cho ta dùng thức hải dò xét một chỗ thời điểm, ta không có bao chùn." Sau một lát, một thanh ảnh nói: "Cái này Liêu Nguyên có thể đã cùng ẩn sát phái nối tiếp phong giật tiểu đạo. Liêu Nguyên, có thể thật lạ dạng này." Thiên Hỏa Thánh Giả đạo: "Liêu Nguyên, Thiên Đô Vương Triệu là ta tông phái dưới quyền một cái thế lực nhỏ. Dám cùng ẩn sát phái nối tiếp." Một thanh ảnh lập tức nổi giận, Đây là đang khiêu khích hắn sau lưng tông phái nguy hiểm. Không có chuyện không thể nào, lần này phiền toái. Thiên Hỏa Thánh Giả thản nhiên nói: "Tiểu tử, ngươi phần thắng được mấy thành?" Một Thanh Ảnh quay đầu hướng Phong Dật vấn đạo: "Ba thành." Phong giật giang tay ra: "Ngươi thật có ba thành phần thắng?" Một Thanh Ảnh hai mắt trừng lớn cùng trời Hỏa Thánh Giả phản ứng hoàn toàn khác biệt. "Rất cao sao?" Thiên Hỏa Thánh Giả vấn đạo. Tà thần chi tử thế nhưng là ẩn sát phái chú tâm bồi dưỡng thiên tài, căn có tà thần chi lực. Cái này Phong Dật bố cảnh ta cũng biết, chẳng qua là Tiên Đô Vương triều Thiên Nguyên thành phong gia tam thiếu gia thôi. "Ba thành." Cao A Một thanh ảnh nói, trên mặt tràn đầy vui sướng. Cái gì là tà thần chi lực? Phong giật vấn đạo. Chính là vẻ này màu đen vũ chi lực, là tà thần chi tử đặc hưu, cơ hồ khắc chế còn lại ngũ hành chi lực, ba quát băng vũ chi lực chờ chỉ có lôi thần chi lực có thể chống lại. Thiên hỏa thánh giả giải thích nói. Thì ra là thế. Lúc này Phong giật trong đầu hiện lên một cái ý niệm, tà thần chi lực là màu đen, cái kia lôi vũ chi lực là màu gì đâu. 217 chương 218, mưa to khúc nhạc dạo Phong giật vừa muốn hỏi ra lời. Đột nhiên hiện trong thức hải cảm ứng lại tăng thêm 5 tôn tồn tại cường đại, một người trong đó thực lực cùng mình tương đương, còn có 5 người hoàn toàn là vũ cực cảnh cường giả. Ẩn sát phái người, tới." Phong giật thấp giọng nói. Ẩn sát phái người." Một thanh ảnh kinh hãi, sau một khắc cửa phòng chính là bị gó vang. "Đi vào." Phong giật thấp giọng nói, cửa phòng bị mở ra. Lãnh Ngạn xuất hiện tại phong giật trong tầm mắt, tại Lãnh Ngạn đứng phía sau đứng thẳng 4 tên hắc bảo nhân, để lộ ra nhàn nhạt khí thế. "Có chuyện gì không?" Phong giật vọng lấy Lãnh Ngạn, khẽ cười nói. "Ngày mai luật võ, bốn người này sẽ không đứng tay, người sẽ chết ở trong tay ta." Lãnh Ngạn hai mắt thoáng qua một tia lanh khốc, khỏe miệng hơi hơi nhếch lên. "Truyến chuyến sao?" "Tùy tiện." Phong Giật đáp, không thèm để ý chút nào. Thử, còn có việc sao?" Một bên Thiên Hỏa Thánh Giả lạnh rên một tiếng. "Không còn, còn có chính là cho các ngươi một cái cảnh cáo, bị hành động thiếu suy nghĩ." Lãnh Ngạn khẽ quát một tiếng, sau lưng bốn tên áo bào đen lão giả lập tức khí thế mở ra, băng linh khí tức lập tức thác nước tán. Thử, Một thanh ảnh cùng Thiên Hỏa Thánh Giả đồng thời lạnh rên một tiếng, khí thế tăng vọt, cùng hắc bào nhân khí thế đối kháng, mặc dù ẩn ẩn ở vào hạ phong. "Đi." Lãnh Ngạn tay áo đạo, hộ tống người sau lưng. Đồng thời tại chỗ biến mất. Hử? Bọn hắn đây là tới thị uy sao? Thiên Hỏa Thánh Giả cả giận nói. Thân là vũ cực cảnh cường giả hắn, lúc nào như thế ổ khổ sở. Thật muốn cho bọn hắn một quyền. Mục Thanh Ảnh song quyền nắm chặt đạo. Ta đi trước, còn muốn lưu ý một chút, nhìn người nọ một chút, là có hay không phản bội chúng ta. Mục Thanh Ảnh âm thanh lạnh lùng nói, trong miệng người kia tự nhiên chính là Thiên Đô Đế Quốc kẻ thống trị. Liêu ra gia chủ. Ân, hết thảy cẩn thận. Thiên Hòa Thánh Giả gật đầu một cái. Mục Thanh Ảnh sau khi đi 15, Thiên Hỏa tiếng gọi Có thể hay không cùng ta dạng tự phía dưới, chân chính đại 6 thế lực cùng với địa vực phân hóa trở. Phong Dật suy xét liên tục phía sau, vấn đạo. Chân chính đại 6 thế lực 6. Thiên Hỏa Thánh Giả tự mình lẩm bẩm nói, "Là, bởi vì lần này sau đó, ta chính là muốn đi trước chân chính đại 6 rèn luyện 6." Phong giật gật đầu một cái. "Ta, toàn bộ đại 6 thế lực bị gọi chung là vì nhất điện, Song Tháp, Ba Tông, Ngũ Thành, 12 tộc." Thiên Hỏa Thánh Giả đạo. "Nhất Điện, Song Tháp, Ba Tông, Ngũ 12 tộc." Phong tái diễn Thiên Hỏa Thánh Giả lời nói, thấp giọng nói, "Không sai, Nhất Điện vị thánh điện." Song Tháp Vị Vũ Sư Tháp, Thuốc Sư Tháp, ba tông Vị Minh Hoa Tông, Minh Diệm Tông, Minh La Tông, năm thành làm hoạch tâm đại 6 phương hướng bên trong. Nam thành phân biệt là Thiên La Thành, Thiên Tuyết Thành, Màn Trời Thành, Thiên Diệm Thành, Thiên Thủy Thành, 12 tộc liền theo thứ tự là Long tộc, Chiến gia, Hoa gia, Ấn Sắt phái, Minh nhã, Nhang gia, Mộ Dung gia, Âu Dương gia, Bắc Minh cùng Thiên Đồ Điện, Tu La Ma Điện. Thiên Hỏa Thánh Giả chậm rãi nói tới: "Toàn thánh điện kia, Vũ Sư Tháp cùng Thuốc Sư Tháp là từ cái gì mà tạo thành? Thuốc này Sư Tháp có phải hay không chính là truyền thuyết cái này thuốc vương gốc?" Phong Dật Tinh Tâm lắng nghe, ra nghi hoặc, đối với đại sáu thế lực vẫn là biết rõ ràng tốt hơn. Thánh điện là một cái 10 phần đặc biệt tổ chức, bên trong có dự sư cùng vũ sư kết hợp, mà thuốc sư thắp nhưng là lấy án trẻ mịt làm hoạch tâm một tổ chức, sau cùng vũ sư thắp nhưng là dùng võ sư làm hoạch tâm tổ chức, đến nội vấn đề của người, thuốc sư thấp cùng thuốc vương cốc là một cái hoàn toàn đối lập thế lực. Thiên Hỏa Thánh Giả giải thích nói, thì ra là thế, thế lực xếp hạng đâu? Phong giật hỏi lần nữa. Trong đó lấy nhất điện, song tháp, 12 tộc là nhất. Bởi vì này 15 cái thế lực là xa xưa nhất thế lực, người sở hữu vô cùng thâm hậu nội tình, mà trong đó nhất điện là nhất, thánh điện có thể nói là toàn bộ vũ cực đại sau tất cả võ sư cùng dược sư tín ngưỡng, mà thuốc sư tháp cùng vũ sư tháp cũng là dược sư cùng vũ sư tín ngưỡng, thật muốn nói đến, thuốc sư tháp cùng vũ sư tháp là nhất thể, cùng cùng thánh điện đối kháng, cho nên nói, nhất điện, song tháp thế lực thịnh nhất. Mà sau đó 12 tộc, niên đại cũng là 10 phần lâu đời. Ngoài chân chính thực lực cũng là thâm bất khả trắc. Thiên Hỏa Thánh Giả nói. Minh bạch, nhất điện, song tháp, ba năm thành, 12 tộc. Trong đó nếu như chia làm cấp độ, như vậy nhất điện song tháp 12 tộc là thuộc về bậc thứ nhất thế lực khác, mà ba tông là thuộc về đệ nhị cấp bậc thế lực, mà sau cùng năm thành chính là định phong trong thế lực cấp thứ 3 thế lực. Phong giật gật đầu một cái nói: "Không sai, trong đó năm thành niên đại nhất là không lâu xa, thế lực cũng là yếu nhất, cùng ba tông Minh Hoa, Minh Diễm, Minh La so sánh, tự nhiên là kém hơn nhất tuyến. Thế nhưng là vì cái gì bên trong không có thuốc vương cốc tổn tại đâu?" Phong giật khó hiểu nói: "Thuốc vương cốc? Bởi vì thuốc vương cốc có thể nói chính là sát phái một cái chi nhánh." La ẩn sát phái bồi dưỡng ra được một chi chuyên môn chế thuốc phe phái thôi, thậm chí nói, ẩn sát phái là thuốc vương cốc tại đại 6 trên hoa thân. Thiên Hỏa Thánh giả đạo, đây có thể nói là toàn bộ đại 6 bí mật, chỉ có thực lực đạt đến vũ cực cảnh cường giả mới có cơ hội biết được. Đa tạ, Thiên Hỏa tiền bối. Phong Dật nói cảm ơn, bởi vì Thiên Hỏa Thánh giả nói cho hắn biết những thứ này, đối với về sau hắn tại đại 6 lên rèn luyện có trợ giúp thật lớn. Không khách khí, thiện tay mà tôi, ta liền đi trước. Thiên Hỏa Thánh giả lắc đầu, sau đó chính là thuối lui. 12. Nhất Điện, Song Tháp, Ba Tông, Ngũ 12 tộc 6. Đây cũng là đại sáu đỉnh phong thế là sao? Phong Dật một thân một mình lẩm bẩm nói, lúc này tiểu Lôi giữ tiểu Chồn còn chờ tại Phong Dật trong tứ hải, tại Ngân Long dưới sự dạy dỗ, khắc khổ tu luyện. Nếu như có thể, có thể tiến vào Ẩn Sát phái hoặc thuốc Sư tháp bên trong, thật tốt nhìn một chút, đối với cái này cái đại sáu luyện dược chi thuật, ta còn không là rất biết, không biết cùng kiếp trước là không giống nhau. Phong Dật tâm trung nghĩ đến, lấy hắn kiếp trước thực lực là một đời dự vương, có thể luyện chế cựu phẩm thánh dược, dược vương. Mà đời trước Phong tu vi cũng là đạt đến một cái đỉnh phong, tương đương với bây giờ vũ cảnh, mà bây giờ bởi vì thực lực vây khốn, Phong Dật bằng vào chân Vũ Chi Hỏa chỉ có thể luyện chỉ ra bát phẩm tuật cùng đang được, mà hắn làm sao biết đạo, toàn bộ đại 6 cựu phẩm hắn trẻ mịt cũng bất quá 10 ngón tay. đem đi tới chuyện sau đó nghĩ rõ ràng, phong giật đối với đường ngày sau tuyến cũng là nhiều hơn mấy phần sáng tỏ, nghĩ thông suốt hết hãy, phong Dật chính là tiến nhập trạng thái tu luyện. Ngày đêm xuyên thẳng qua, bất chi bất giác chính là đến rồi luận võ cùng ngày 6. Phong Dật cùng trời hỏa thánh giả sớm chính là tiến nhập sân đấu võ mà, võ một bên, lúc này luận võ bắt đầu, còn có một khắc đồng hồ xung quanh thời gian. Chốc, lãnh Ngạn cũng là đến, đến rồi võ đài, ngồi tại phong Dật đối diện bảy hắn đứng phía sau tại bốn cái áo bào đen láo giả, mỗi một cái đều để lộ ra khí tức nguy hiểm, ở tại bọn hắn xung quanh, có một cố nhàn nhạt nội tình, cùng nhau đi tới, tất cả mọi người đều bị không tự chủ gật ra, để cho người ta kiêng kỵ sâu đậm. Nếu như một người đối đầu bốn người bọn họ, ngươi có năm chắc không? Phong giật vọng lấy Thiên Hỏa Thánh giả, nhàn nhạt hỏi một câu, nếu như sử dụng bí pháp, có thể ngăn chặn hai cái, đến nỗi thắng, sao đời? Thiên Hỏa Thánh giả trong lòng hơi tính ra một phen, đạo: "Cái kia một thanh hành đâu?" Phong giật hỏi lần nữa, nếu như hắn sử dụng cái kia phe bí pháp, có thể cùng một tên vũ cực cảnh trùng kỳ cường giả chính diện giao phong, hơn nữa có thể chiến thắng." Thiên Hỏa Thánh Giả nói. "Cái kia nhất hệ, một lao tiền bối đến cùng tông phái." Phong Dật khó hiểu nói. "Cũng coi như là một cái nhất lưu thế lực, bất quá tại nhất lưu trong thế lực cũng coi như là hạng chót, liền xem như như thế, cũng so thân là nhị lưu thế lực tiên đô thành mạnh quá nhiều." "Cái kia tông phái tên tên là Vạn Vật Tông, nói không chừng sau này người còn có thể gặp." Thiên Hỏa Thánh Giả khẽ cười nói. "Vạn Vật Tông?" Phong Dật trong miệng khẽ đọc, đem cái này tên ghi nhớ. Lúc này tới một ánh mắt, chính là lệnh ạ. Phong Dật không cam lòng tỏ ra yếu kém đối mặt, ánh mắt va nhau, gây nên một hồi hỏa hoa. Chuẩn bị bắt đầu, chuẩn phao ma gia. Thiên Hỏa Thánh Giả nhắc nhở, lúc này cách luận võ còn thừa lại 5 phút. Phao ma gia, chỉ có 3 thành hy vọng a. Phong giật tiếu đạo. Nói không chính xác ngươi còn có cái gì át chủ bài? Thiên hòa Thánh Giả đạo. Khi vọng đêm. Phong giật tự đủ. 6. Thỉnh ngươi dự thi lên lại. Trọng tài tuyên bố, làm cho người kinh ngạc chính là, cái này trọng tài càng là thiên đô hoàn thất, Liêu Nguyên. Lên lại. Phong Dật giật khoác áo xuống dạ khuôn mặt lấy chân diện mụ xuất hiện ở Liễu Nguyên trước mặt, Liễu Nguyên lập tức kinh hãi, nhưng lúc này cũng không tốt nói thêm cái gì, dù sao trước mắt bao người, hắn rất khó giạng Phong giật đội ra sân bãi. Phong giật cùng Lãnh nạn đi đến võ đài trung tâm, hai người đối mặt, trong đôi mắt cũng là giấy lên một vòng chiến hỏa. Một giây sau, hai người tâm hữu linh tê đồng thời xuất động. Màu đen cái muông xuất hiện ở Lãnh nạn trong tay, chiến long thương cũng xuất hiện tại Phong giật trong tay, thứ nhất chạm mặt, hai người liền giãy lên vô tận chiến ý. Lúc này, khó sự nhất đúng là Liễu Nguyên, hắn nhưng là trọng tài a. Hắn còn chưa nói bắt đầu, lúc này trên mặt cũng là nóng hừng hực. Nhưng nhìn đến Liêu Phong giật bên kia Thiên Hỏa Thánh Giả cùng Lãnh Ngạn bên kia Hắc Bảo Nhân, lập tức cảm thấy áp lực thật lớn, lập tức cũng là không thể làm gì. Phanh phanh phanh, liên tục ba cái chạm mặt, đều là bất phân thắng bại, Lãnh Ngạn trong hai con người che lên nhàn nhạt màu đen, Ngưng Thị Phong giật, dường như là bản năng phản ứng, Phong giật hai con người lập tức đã biến thành làm thử sắc, sau một khắc Lãnh Ngạn hành động, Phong giật giã là lập tức xuất kích, Lãnh Ngạn kinh hãi, hắn ta thần chi con mắt có thể trấn nhiếp tinh thần của người ta, nhưng mà Phong giật nhưng là không có phản ứng, lập tức cũng không thể ngừng hành động, cái muống hiện lên nhàn nhạt màu đen. trên không xẹt qua một đường vàng cùng, trực chỉ Phong giật Phong Dật Giá phải không cam tỏ ra yếu kém, thi triển ra gió bao thương, màu tím gió báo cuốn tại trường thương phía trên, trực tiếp vung ra. Vâng anh! Chiến long thương cùng màu đen cái muỗng kịch liệt đụng vào nhau, tuôn ra từng trận hỏa hoa âm thanh, đem tất cả người xem cảm xúc mạnh mẽ đều là nhóm lửa, nhao nhao lớn tiếng khen hay. Lần nữa bất phân thắng bại, lúc này Lãnh Ngạn cùng Phong giật cũng là toàn thân tâm đầu nhập, điều động chân vũ chi lực ngưng tụ ra một cái to lớn phiến tiên ấn, hung hăng đập tới, lúc này tinh thần lực cùng lôi vũ chi lực dung hợp, chân vũ chi lực thể tích dòng giá so trước kia nhiều hơn không chỉ một lần, hơn nữa càng là càng lớn nữa, chỉ có hơn chứ không kém. Nhưng mà Lệnh Ngạn thân là Tà thần chi tử đương nhiên sẽ không kém, khẽ quát một tiếng, khắp trung quanh xuất hiện từng viên châm nhỏ, bay về phía Phong Giật. Ám khí bất giải. Thứ 56. Ngạc độc châm. Cảm thấy từng đợt của phong, phong giật dã là cả kinh, tay phải một chiều, hiện lên mấy chục mai xuyên thần châm, phất tay bay ra, cùng ngạc độc châm đụng vào nhau, đồng thời, lãnh Ngạn trong tay xuất hiện một đầu hắc long đem phiên thiên ấn vặn nát, chính thức ngày đó hắc long phá. 218 chương 219, mưa rào lên. Lại là bất phân thắng bại. Phong giật hướng về phía Lệnh Ngạn cười nói, rất nhanh liền, không phải. Lệnh Ngạn thản nói, Sau một khắc trong tay màu đen cái môn tiêu thất, thay vào đó là một thanh thật dài trường kiếm màu đen, tại trên chuôi kiếm phương nạm một cái vũ cực cảnh ma thú ma hạch, tràn ra từng trận khí tức, đại biểu cho nó thiên phẩm giai vị. Hào kiếm. Phong dật vọng lấy chuôi này hắc kiếm, tán thán nói. Kiếm tên, phá sóng. Lãnh Ngạn cao ngạo nói, trường kiếm trong tay cũng là già hơi hơi vang lên. Võ Kỷ, phá sóng từng tháng. Lãnh Ngạn khẽ quát một tiếng, cầm trong tay trường kiếm màu đen, một cố đen nhánh nổi kình hiện lên ở dài kiếm chi bên trên, ta thần chi tử. Đồng thời, bước chân liền đạp, bộ pháp hư ảo biến hóa. Võ Kỷ, tu la huyết quang. Phong giật cùng khẽ quát một tiếng, mở ra quỷ la khói bước, Trường Thương vung dậy, chân vũ chi lực lập tức hiện lên, biến thành huyết hồng sắc, tựa như huyết sắc chi quang một cái bám vào tại toàn bộ chiến long thương phía trên, một giây sau, Trường Thương vung lên, hào quang màu đỏ như máu trực chỉ mà ra, cùng lúc đó, Lãnh Ngạn Vũ động trưởng kiếm trong tay, tà thần chi lực tựa như bọt nước đồng dạng, chạy về phía huyết quang, đánh tới huyết quang phía trên, tựa như bọt nước đồng dạng nọ dộ. Lộc lây vô cùng. Phanh phanh phanh. Lên, chốc, lại làm sóng từng là thi ra tu la thương pháp tiến hành đánh trả. Ngay từ đầu, Phong giật còn miễn cưỡng chiếm thượng phòng, dần dần, Phong giật nhưng lại yếu hơn hạ phòng, bởi vì phá sóng từng tháng không có vung ra nhất kích uy lực đều sẽ tăng cường, cùng tu La thương pháp không lưu mà cùng, nhưng mà Phong giật đối với tu La thương pháp chỉ có thể bốn tứ đầu, dần dần chính là không được lại, cuối cùng đem bốn tứ hợp nhất, mới miễn cưỡng một lần nữa đối lập. Vũ cực võ kỹ, Phiên Tiên che mưa lánh ngạn khẽ quát, trong tay trường kiếm màu đen ra một tiếng khẽ thê, màu đen nội kình tại trên thân kiếm lao nhanh không ngừng, quần không chỉ. Tinh thần võ ký. Hóa Thần chi kiếm Phong Dật là khẽ quát một tiếng, trên bầu trời hiện ra một thanh Hóa Thần kiếm, Phong Dật tay phải vung lên, chém về phía Lãnh Ngạn. Lãnh Ngạn trong tay phá xong trên thân kiếm màu đen nội kình, chào lên mà ra, hóa thành một đầu lao nhanh giao long, cùng hóa thần kiếm kịch liệt đụng vào nhau. Phong giật nhất đậm, thẳng tắc phóng tới Lãnh Ngạn, chân vũ chi lực bao bọc tại trên năm tay, màu trắng song quần trên không ngừng nổi, Lãnh Ngạn cũng là hai tay lắp một cái, bao quanh nhàn nhạt màu đen, không ngừng vung nổi, màu đen cùng màu trắng tại võ đài phía trên đan vào một chỗ, từng quyền từng quyền đánh vào cùng một chỗ, mỗi một lần đối anh, phong giật trong cơ thể chân vũ chi lực liền sẽ một hồi cuộn, cuộn. mà lúc này, cũng có đồng cảm thụ là vũ chi lực cùng ta thần lực tác dụng. Flame. Hai người lần nữa toàn lực đốioanh, Phong Dật cùng Lãnh Ngạn hai người thân hình trong nháy mắt tách ra, lùi lại mấy chục bước, Phong Dật miễn cưỡng ổn định thân hình, khỏe miệng một tia tiên huyết lưu lại, trái lại lãnh ngạn, không có chút nào tổn hại. Chỉ là nội kình trong cơ thể có chút cuộn cuộn, ở nơi này một lần đối chiến, Phong giật thua một trong tiến. Còn đánh sao? Lãnh Ngạn áp chế lại thể nội phiên trào tà thần chi lực, cười nói: "Đương nhiên đánh." Lao đi máu tươi trên khỏe miệng, đem thể nội áp chế xuống, Phong Dật cười lạnh nói, cầm trong tay lần nữa xung mạnh, kinh, cầm trong tay phá sóng trường kiếm, kiếm kiếm vung đẩy, từng đạo kiếm khí tóe mà ra. Phong Dật Nhất mỗi một súng vung đậy, đem kiếm khí hóa đi, nhưng mà nhỏ bé ở giữa, Phong giật vẫn là bên trong liếu nhất đạo kiếm khí, rất nhanh liền đem hóa giải. 4 thức hợp nhất. Khẽ quát một tiếng, Phong giật Nhất thương tung ra, chính là Tu La thương pháp 4 thức đầu, 4 thức đầu dung hội con thông, hóa thành một thể, trực tiếp chạy về phía Lãnh Ngạn, Lãnh Ngạn cả kinh, một cố khí tức màu đen ngập trời trào lên, trực tiếp ngưng kết tại phá sóng giải kiếm chi bên trên, trường kiếm vung lên, một cái màu đen cự nhân lao nhanh mà ra, đồng thời huyết sắc cự nhân mãnh liệt xung kích, cùng màu đen cự nhân đụng vào nhau, ra kịch liệt thanh, liên tục va chạm. Vang lựa khắp nơi. Phong Dật cùng Lãnh Ngạn đồng loạt phun ra một cỗ nhiệt huyết, ánh mắt không cam lòng nhìn qua đối phương. Phong Dật âm thầm nội thị trong cơ thể gân mạch, chỉnh thể đến xem Phong Dật tổn thương so với Lãnh Ngạn còn nghiêm trọng hơn một chút, đây chính là trên cấp bậc trên lệnh. Nội thương của ngươi hẳn là muốn so ta nghiêm trọng một chút đem. Lãnh Ngạn nhìn qua Phong giật, khẽ tuổi nói: "Ngươi đơn à?" Phong Dật tiếu cười, từ trong giới chỉ lấy ra hai cái đan dược, ngũ phẩm hồi khí đan cùng chữa thương đan, trực tiếp ăn vào. "Đan dược, ta cũng có." Lãnh Ngạn âm thanh lùng nói, cũng là lấy ra hai cái đan dược, tài năng so Phong Dật đan dược muốn kém một chút. Trực tiếp ăn vào đan dược, cảm thấy thương thế khôi phục nhất kích không ngừng khôi phục nội tình, lãnh ngạn múa lên trường kiếm màu đen, trực tiếp vung ra một đạo kiếm khí, quét nhiều phong giật hồi phục. anh Lúc này, phong giật bởi vì đan dược là ngũ phẩm diễn cơ, nội lực hoàn toàn hồi phục, khi thế bỗng nhiên tăng vọt, hai tay kết ấn, trên không xuất hiện một cái to lớn dấu, trực tiếp đập tại phong giật phía trước, mặt đất lập tức hạ xuống, mà luồng kiếm khí màu đen kia đánh vào phiên thiên ấn phía trên, ra một tiếng vang dòn chính là tan đi. Múa lên trường thương màu bạc, chân đạp quỷ la khói bước, phong giật hướng lãnh tới. ánh mắt sững sờ, kiếm, từng kiếm một bộ ra từng đạo kiếm, khí màu đen phong mang mà ra. Phong giật bộ pháp biến ảo, thân hình hơi nhoáng một cái, chính là tránh thoát một đạo kiếm khí, xuyên thẳng qua tại từng đạo kiếm khí phía trên, trong tay chiến long thương ra tí ti ngân sắc qua mang, ông ông tác hưởng. Khí hồn kỹ năng, Long chiến vũ dã. Phong giật đem chân vũ chi lực dốc vào chiến long thương bên trong, bỗng nhiên vung lên, một đầu ngân sắc cự lòng từ thân thương bên trong xung ra, toàn thân diệu ngân, long uy lộ ra ngoài. Khí hồn kỹ năng, Hắc long thế. Lánh ngạn khẽ quát một tiếng, nâng cao trong tay kiếm, hai tay nắm chặt, một cỗ đen nhánh vũ chi lực xông lên trời. Từ phá sóng kiếm chi bên trong toé mà ra, một đầu toàn thân đen nhánh trưởng lòng tử trưởng kiếm bên trong chỗ hết tài năng, Trao lượng cửu thiên, cùng chiến long thương trong ngân long lẫn nhau gào thét, khiêu khích. Long chiến vũ dã. Nhìn qua đen như mực cự lòng, phong giật gầm thét lên. Hắc long dịu thế, Lãnh Ngạn cũng không dám rút lại phía sau, nổi giận gầm lên một tiếng. Giống Xong long đồng thời gào thét một tiếng, long khiếu trấn cửu thiên. Phanh. Hắc long cùng Bạch long mãnh liệt đụng vào nhau, không cam lòng lên, cường va chạm, cuối cùng một tia long tức phun ra, long câu tường, đồng thời phong giật cùng Lãnh Ngạn cùng nhau lần nữa phun ra một cỗ huyết. Không có nghỉ ngơi, Phong giật tay phải vung lên, mấy chục mai xuyên thần châm tóe mà ra, cẩn thận quẩn xoa, trong đó còn trộn lẫn lấy một hai cái tụ tiễn. Mưa dịu qua mắt tợ. Lãnh Ngạn lạnh rên một tiếng, Thương đạo kiếm khí lăng lệ mà ra, cùng xuyên thần châm mãnh liệt đụng vào nhau, đồng thời đem tụ tiễn chém tới, Phong giật ánh mắt lưng lại, lúc này còn có 7, 8 mai xuyên thần châm đang phi hành, chân vũ chi lực đột nhiên tác dụng, 8 cái xuyên thần châm hòa làm một thể, một thanh cỡ nhỏ hóa thần kiếm bỗng nhiên mà ra, Phong giật tay phải vung lên, trực tiếp xuyên qua vài đạo kiếm khí, trực tiếp hướng Lãnh Ngạn chém tới. Phá xong từng tháng, Lãnh Ngạn gầm thét một tiếng, Một đạo kiếm khí màu đen như sóng đồng dạng lao nhanh không ngừng, từng tầng từng tầng, tầng lên tầng rơi. Phạng Phất muốn đem Hóa Thần kiếm thôn phệ. Phong giật lúc này trong đầu nghĩ tới nhiều loại phương pháp, cuối cùng trong lòng trầm xuống, điều khiển Hóa Thần kiếm, tránh thoát phá sóng từng tháng, hướng Lãnh Ngạn tràn tới. Cái cách làm này, liền mang ý nghĩa hắn chịu lấy phá sóng từng tháng cái kia một đòn mấy liệt, lúc này, Phong giật dã là vận khí công pháp tôi luyện thân thể, tím đỉnh lối thể. Màu tím khí tức quấn quanh tại Phong Dật làn da. Liêu Mạn, ta cùng ngươi. Lãnh Ngạn nhìn ra Phong Dật ý đồ, sắc mặt phất lạnh. Khẽ quát, Hóa Thần kiếm chém về phía Lãnh Ngạn thời điểm, Một cô đen nhánh nội kình tự động bảo vệ lãnh ngạn lăn ra. "Đương, phanh." Hai cố âm thanh đột nhiên vang lên, Hóa Thần kiếm trực tiếp phá vỡ đen như mực nội kình, lẫng ngạn cả kinh, nhưng là không kịp phòng ngự, một cố tiên huyết trực tiếp phun tới, lúc này, màu đen bọt nước cũng là đột nhiên đánh tới phong giật trên thân, cho dù là bằng vào tím đỉnh lôi thể độ cứng, phong giật dã là giận phun một cố tiên huyết, bởi vì phong giật đi qua lôi điện tối thể, thân thể độ cứng so với vẻ này hắc kỵ muốn mạnh hơn một chút, bị thương cũng là hơi nhỏ hơn lẫng nạn. Nhưng mà, mặc dù như thế, phong giật trong cơ thể gân mạch càng là rối loạn, một vận khí chính là cảm thấy từng trận đau đớn. Mà lúc này, lãnh ngạn thể nội cũng là không dễ chịu, gân mạch rối loạn cần thật tốt điều lý, bằng không, một thân vũ lực đều sẽ phế đi. Hai người lẫn nhau, tất loạn choạng đứng lên, Phong Dật bộ pháp miễn cưỡng xê dịch, hắn muốn cấp cho lãnh ngạn một kích chí mạng. Mà lãnh ngạn cũng không chịu vừa, muốn rút kiếm dựng lên, nhưng thể nội lập tức chuyển đến một cỗ lửa nóng cảm giác, vung lên cánh tay phải cũng là tùy theo rơi xuống, mười phần không còn chút sức lực nào. Hết thể đều kết thúc. Phong giật nói khẽ, trường thương trong tay chậm rãi đâm ra. Tiểu bối, ngươi dám? Đột nhiên, thực lực cao nhất áo bào đen lão nhân gầm thét một tiếng. Một hắc khí từ tay phải bên trong đột nhiên đánh ra, hắc khí trực tiếp đụng tại phong giật trên thân, lúc này phong giật nào có nửa điểm sức phòng ngự, cả người bị hất bay, thật cao vút bỏ, từ không trung sẹt qua một đường vàng cùng, rơi vào Liêu Thiên Hỏa Thánh Giả trong tay. "Ta sát mẹ của ngươi." Lúc này trong tính phòng không biết ai sổ một câu nói tục, tiếp xuống quát mắng thanh âm giống như gợn sóng đồng dạng chập trùng không ngừng. "Tất cả im miệng cho ta." Áo bào đen lão giả hét lớn một tiếng, một cỗ vô hình uy áp lập tức trải rộng toàn trường, tất cả mọi người đều lập tức im miệng. "Bấy em gái ngươi." Đột nhiên, trong hội trường không chi bên trên, một bóng người gầm thét một tiếng, thân hình chậm rãi xuống. Đương nhiên đó là một thanh ảnh. Một lão đầu, có phải hay không Liễu Nguyên?" Thiên Hỏa Thánh Giả truyền âm nói. "Ta điều tra rõ ràng, không phải Liễu Nguyên, là Liễu ra một trường lão, tên là Liễu Hải." Một thanh ảnh khoát tay nói. "Hảo, vậy trước tiên giải quyết những người này." Thiên Hỏa Thánh Giả gật đầu nói. Đem phong giật dao ra, ta nhớ một mạng. Tu vi cao nhất đạt đến vũ cực cảnh hậu kỳ áo bào đen lão giả mà quát lên. "Hừ, đừng tưởng rằng lão tử nhìn không ra. Người hậu kỳ cảnh giới là cưỡng ép tăng lên, thực lực chỉ so với trung kỳ đỉnh phong cao hơn một chút xíu, còn dám tới uy hiếp lão tử?" Thiên Hỏa Thánh Giả lập tức khó chịu. Hắn tại thiên hỏa linh ngang dọc đã quen, bây giờ bị người uy hiếp, đương nhiên là mười phần khó chịu. Lao tứ bắt lấy tiểu tử kia, áo bào đen lão giả cũng không nói nhảm, trực tiếp mở ra bí pháp, sức chiến đấu tăng vọt, phóng hướng thiên hỏa thánh giả, thiên hỏa thánh giả cũng không nhiều lời, cũng là mở ra bí pháp, trực tiếp đón lấy áo bào đen lão giả. Đại thủ từng vòng từng vòng ở một cái vũ cực cảnh trung kỳ từng ra, lấy một chọi hai. Một thanh ảnh cũng là giận dữ, mở ra một hệ bí pháp, thế lực tiêu thăng đến vũ cảnh trung kỳ, bị một cái áo bào đen lão giả của lấy, được xưng là lão tứ hắc bảo nhân nhưng là một chảo trực tiếp chụp vào phong giận. Ta sát mẹ của ngươi. Khi dễ như vậy người, bị thương nặng Phong giật không khỏi mắng. 219 chương 220, Liều mạng một lần vừa mang xong, Phong giật tinh thần lực liền nhanh trong tiến vào trong giới chỉ tìm kiếm, một cái màu máu đỏ đan dược hiện lên ở trong lòng bàn tay, bộ dáng cùng Phệ Linh đan có mấy phần giống nhau. Lao ra hỏa, Tao ít ý thích ngươi. Lần nữa gầm nhẹ một tiếng, Phong giật đem đan dược nuốt vào, trắng thao chân vũ chi lực trong nháy mắt trở nên 10 phần huyết tinh, đỏ bừng. Một cỗ màu đỏ chân vũ chi lực xông lên trời, Phong Dật khí tức liên tục tăng lên, trực tiếp tăng vọt một đại cái giai cấp. Khí tức phiêu phù ở vũ cực cảnh tiền kỳ, nhưng mà cực kỳ không ổn định. Đây hết thể cũng là phong giật lúc trước ăn vào viên đan dược kia tạo thành. Viên kia màu máu đỏ đan dược tên là Phệ Thần Cuồng Bạo Đan, sau khi uống trực tiếp tăng đột một cái đại giai cấp, tỉ như nói tôi thể cảnh ăn vào liền có thể nắm giữ thiên nhân hợp nhất cảnh thực lực, nhưng mà đối với dược hiệu đi qua đều nghe theo thành cực lớn di chứng, nhẹ thì gân mạch rối loạn, nặng thì vẫn lạc. Lúc này phong giật hai mắt đỏ bừng, nhưng mà hắn lần nữa gào thét một tiếng, toàn thân khí tức lần nữa tiêu thăng đến vũ cực cảnh trung kỳ trình độ. Bí pháp lôi thần biến đệ Mẹ của ngươi lão gia hỏa, lão tử thao lượt ngươi. Phong giật phẫn nộ tới cực điểm. Tôn Gia nói tụ, chiến long thương xuất hiện ở tay phải, lúc này phong giật phảng phất có vô tận lực lượng gọi luôn, cần phát tiết. Phá không tu la. Tránh thoát áo bào đen lão tứ một trảo, phong giật chân đạp quỷ la khói bước, chiến long thương đột nhiên vung lên, một cỗ máu đỏ chân vũ chi lực đột nhiên tóe mà ra, một đạo màu máu đỏ tu la hướng áo bào đen lão tứ đột nhiên phóng đi. Muốn giết ta? Mẹ nhà mày. Áo bào đen lão tứ gầm thét một tiếng, một cô đen nhánh vũ chi lực xông lên trời, trên tay phải xuất hiện một bộ ứng trảo. thiên một từ đen nhánh vũ chi lực ngưng tụ ra kình thiên phá không tu la liệt đụng vào nhau, lóe ra một đạo không gì sánh kịp tiếng vang tiểu tử đuối, chết đi." Áo bào đen lão giả vẫn nộ quát, nhưng mà sau một khắc, tập trung nhìn vào, Phong giật cái kia còn có bóng. Phong giật cẩn thận nghĩ qua, hắc bào nhân mục tiêu là hắn, chỉ cần hắn chạy, thiên hỏa thánh giả bọn hắn liền sẽ bình an vô sự, cho nên chống lại nhất kích Phong giật lập tức lòng bàn chân bôi dầu, chạy như bay. "Lão tứ, đuổi kịp hắn. Sống không thành tựu phải chết." Thực lực cao nhất áo bào đen lão giả gấm thét lên. Áo bào đen lão tứ gật đầu một cái, một hồi cuồn phong gào thét mà qua, thẳng đến Phong Dật mà đi. "Ngay em gái ngươi lão giả chết tiệt." Phong Dật nổi giận mắng, nhưng mà vẫn như cũ chạy đội, trong tay xuất hiện một cái lệnh bài mà bảng hiệu màu sắc nhưng là tự tinh sắc, trong đó khắc lấy một cái chữ lớn, gió, mà tại phong chữ bên cạnh khắc lấy một loạt tiểu tử, lửa xanh sơn trang. Cái này tự tinh lệnh bài là thiên hỏa thánh giả cho hắn, tâm thần khế động, phong giật cũng được một đầu tin tức cho thiên hỏa thánh giả, tự tinh lệnh bài người sở hữu có thể cùng còn lại tự tinh lệnh bài người sở hữu đưa tin. Đem lệnh bài thu hồi, phong giật lần nữa thêm, lúc này trong lòng có của hắn lấy một cái gan to bằng trời kế hoạch. Giết chết vũ cực cảnh trung kỳ áo bào tứ. Bây giờ thực lực của hắn đạt đến vũ cực cảnh trung kỳ, lại bằng vào chân vũ chi lực tính Xử lý một cái vũ cực cảnh trung kỳ một cái không có vấn đề gì, duy nhất khó giải quyết là trong cảnh giới cảm ngộ. Vũ cực cảnh cường giả đã tiếp xúc đến không gian chi lực, mà phong giật là thực lực đến đến rồi, trong cảnh giới không có, đây chính là áo bào đen lão tứ cùng hắn trên lệ Quản hắn a, Liều một phen, còn như vậy rông giải sớm muộn sẽ bị hắn mài chết. Phong giật tâm trung hung ác, thực lực của hắn là có thời gian hạn chế, dựa lực vừa qua, hắn sẽ chết không thể chết lại. Long chiến vũ giã Cấp bộ nghe xong, phong giật quay người bắn một phát, một đầu huyết sắc cự long phóng lên trời, hướng áo bào đen tứ phóng đi. Tiểu tử, nằm bặm đi. Áo bào đen lão tứ gặp Phong giật không chạy ra công, không khỏi cười to, lần nữa thi triển ra kình thiên một trảo, đen như mực đại trảo trực tiếp vè vụn huyết sắc cự long, nhưng mà sau một khắc hắn cảm thấy không đúng, bởi vì này cự long quá yếu. Đợi hắn nghĩ rút lui thời điểm, Phong giật đã đến gần đến trước mặt hắn. "Lão ra hỏa, muốn giết ta? Người không xứng." Phong giật gầm nhẹ nói, gió báo thương đâm phá hư không, trực tiếp đâm về áo bào đen láo tứ nơi bổ tìm, áo bào đen lão tứ tâm thần khẽ động, thân thể một cái, chín long thương càng là từ bả vai đã đâm, một đạo tiên huyết ra. "Tiểu tử, ngươi hẳn phải chết." Áo bào đen lão tứ Hai mắt đỏ bừng, thực lực đột một tăng lên đến rồi vũ cực cảnh trung kỳ đỉnh phong, cung hậu kỳ chỉ có kém một đường. Hoàng Bét, Phong giật nhìn thấy áo bào đen lão tứ thực lực tăng vọt, trong lòng kinh hãi, tất cả kế hoạch đều bị bí pháp của hắn đại loạn, bước chân vội vàng rút lui. "Tiểu tử, chết!" Khẽ quát một tiếng, áo bào đen lão giả toàn thân hắc khí tóe, liên tục không ngừng vũ chi lực ngưng tụ ra một đầu mánh hổ, toàn thân đỏ bừng mánh hổ hai mắt đen như mực, tránh ra khiếp người hắc khí. Hổ trấn nhạc. Áo bào đen lão tứ lớn một tiếng, một chiêu hữu quyền đỉnh đen như mực mãnh hổ đột nhiên bật ra, gào thét mà ra, một hồi cuồng qua. Mãnh hổ chấn động sân nhạc, hướng Phong Dật bất ngờ lên chiếm, hai cái to lớn răng, phảng phất muốn đem Phong Dật cho cắn nát đồng dạng, một hồi chạy vội, móng phải thật cao nâng lên, hướng Phong Dật chụp tới. "Ta Phong Dật không chết, nhất định giết ngươi hồn sát." Phong giật ngửa mặt lên trời gào thét, nỗi giận gầm lên một tiếng, trong chốc lát, khí thế của cả người lần nữa tăng gọn, nhưng mà, mỗi một lần tăng vọt đều cho Phong giật cơ thể mang đến to lớn hư hao. Loại bi pháp này gọi là Lôi Thần Nịch Là lôi thần biến bên trong ghi chép cái này, một loại thiên để cao thực lực phương pháp, lấy phá hư mạch làm đại giá, mà bây giờ, Phong Dật nhưng là phá hủy âm dương hai mạch thực lực trong nháy mắt tăng vọt, theo vô cực cảnh trùng kỳ nhảy đến vũ cực cảnh hậu kỳ. Nhưng mà đại giới chính là, hiệu quả vừa qua, thực lực của hắn e rằng tối đa chỉ có tiên thiên cảnh, thậm chí hậu thiên cảnh. Thậm chí có thể vẫn lạc, coi như không vẫn lạc cũng cần 10 phần thời gian dài khôi phục. Phá không tu la, phiên thiên ấn, hóa thần kiếm. Phong giật nhất trận gào thét, một cỗ huyết quang tóe mà ra, một cái cực lớn dấu cùng một thanh trường kiếm xuất hiện ở trên không, trực tiếp hướng áo bào đen lão tứ tới. Đây là bí pháp gì sáu? Áo bào đen lão tứ trấn kinh, nhưng mà sau một chính là vội vàng đánh ra thiên một cùng hổ trấn nhạc, liên tục ngăn cản. Kiếm hóa châm. Phong giật gầm thét lên, Hóa Thần kiếm lập tức chia ra làm vô số xuyên thần châm, tại phiên tiên ấn cùng phá không tu la dưới sự che chở, trực tiếp đâm vào áo bào đen lão tứ trong thân thể. Áo bào đen lão tứ kinh hãi, chuẩn bị bước ra xuyên thần châm, nhưng mà sau một khắc lại nghe được phong giật gầm lên một tiếng. Ngưng kiếm. Sau một khắc, tại áo bào đen lão giả lớn lên dưới ánh mắt, một thanh to lớn hóa thần kiếm, từ trong người hắn tóe mà ra, kèm theo máu tươi phương ra, trực tiếp sắp tối bảo lão giả ở ngực. Áo bào đen lão tứ bỏ mình, phong giật nhanh chóng sắp tối bảo lão tứ trên hai tay móng vuốt thu vào trong giới chỉ. Từ áo bào đen láo tứ trong tay đem chữa vật giới chỉ thu vào, Phong Dật nhất đoạn chân vũ chi hỏa ném tới áo bào đen láo tứ trên thân thể. Sau một khắc, Phong giật lần nữa chạy ra, lúc này Phong Dật trong thân thể một hồi cuồn cuộn, lôi thần lực thiên quyết, phệ thần cuồng bạo đan mang đến song trọng đau đớn, nhột Phong Dật đang phun ra một cỗ tiên huyết, sau một khắc, ý chí mơ. Hồ, hắn làm cái cuối cùng tự động liền đem trên ngón tay chữa vật giới chỉ thu vào thức hải không gian chi bên trong 12. Cùng lúc đó, Thiên Hỏa Thánh Giả cùng một thanh ảnh đang tại Đâu khẩu ngăn cản, áo bào đen ba người, đột nhiên, áo bào đen lão tại dưới áo mặt đột nhiên biến đổi. Bởi vì hắn trong tay chứa vật giới chỉ bên trong một cái hồn trên phù khí tức, đột nhiên biến mất. Hồn phù bình thường là cái nào đó tông phái, trọng yếu đệ tử đi ra ngoài thời điểm, đem một tia khí tức để vào trong đó, trong khi bỏ mình chết, hồn phù thì sẽ bể. Mà bây giờ, áo bào đen lão đại trong giới chỉ ly lại áo bào đen lão tứ hồn phù, vỡ vụn, phong giật. Lão phu cùng ngươi không đội trời chung. Áo bào đen lão đại gầm thét một tiếng, khí tức cũng là trở nên sốt sít, thiên hỏa thánh giả thừa cơ một chưởng, mặt bàn tay bao trùm lấy ngập trời liệt diễm, chỉ thấy hài đánh vào áo bào đen lão đại trên lực. Đại ca, thế nào? Còn lại hai cái áo bào đen, lão giả thấy thế liền bội vàng hỏi. "Lão tứ bị cái kia thằng ranh con giết?" Áo bào đen lão giả hai tay nắm chặt, ngón tay bóp vào thịt bên trong, xúc động vẫn nổ đạo. "Cái gì? Đại ca, như vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Trước tiên mang thiếu chủ trở về tông." Phong giật kẻ này, tất sát. Áo bào đen lão đại phẫn nộ quát, đem lãnh nạn ôm lấy, ba người chính là đi xa. "Thiên Hỏa, chuyện gì xảy ra?" Một thanh ảnh nhìn thấy một màn này khó hiểu nói. Đoán chừng là Phong Dật tiểu tử kia dùng cái gì lưỡng bại câu thương chiêu thức đem người áo đen kia giải quyết đem. Thiên Hỏa thánh giả chậm rãi nói, Làm sao có thể? Phong giật hắn mới thiên Nhân hợp nhất cảnh tiền kỳ, làm sao có thể giải quyết đi Vũ Cực cảnh trung kỳ cường giả tuyệt thế? Một Thanh Ảnh hoàn toàn cốc tiết, thực lực của hắn cũng mới Vũ Cực cảnh tiền kỳ, nói đúng là Phong giật hoàn toàn có thể giải quyết đi chính mình. Nghĩ tới đây, một Thanh Ảnh cũng cảm giác sau so lưng lạnh siêu siêu. Ở trên người hắn không có không thể nào, bất quá đoán chừng chính hắn cũng đã bị thương nặng. Thiên Hỏa Thánh Giả cảm thán nói, hắn đã trông thấy Phong Dật thực hiện cái này đến cái kỳ tích, lúc trước ba người hợp kích còn tại dưới tay mình kiên trì không được trong chiêu, bây giờ cũng đã trở nên cường đại như thế. Bây giờ trước tiên đem tên phản đồ kia thu thập Mộc Thanh ảnh Vũ mùa năm đấm, hung hăng nói: "Ân, lần này đi qua ta chính là sẽ trở về lửa Xanh Sơn Trang, thật tốt thu thập một chút phong giật tư liệu, xem hắn bây giờ người ở chỗ nào." "Đúng, phong giật đưa tin cho ta, để cho ta chiếu cố thật tốt tại Thiên Nguyên Thành phong tạp, còn có Liễu Nguyên Nữ Nhi, Liễu Mạt Lịch." Thiên Hỏa Thánh Giả nói: "Ân, ta sẽ làm thỏa đáng, hắn như thế nào chuyển hứa cho ngươi?" Một Thanh ảnh không hiểu. "Hắn là ta Lựa Xanh Sơn Trang từ tinh bài sát thủ." Thiên Hỏa Thánh Giả nói khẽ, chính là hướng hoàng điện bay đi. "Hắn có thực lực này sao?" Mộc Thanh Hành lẩm bẩm một câu cũng là theo đuôi Thiên Hỏa Thánh Giả. "Đi tới hoàng điện." Lúc này hoàng thất đám người như cũ tại lập, hơn nữa có thể nhìn thấy, Liễu Hải Uy phong bắt diện ngồi ở vị, nhưng khi hắn nhìn thấy một thanh ảnh cùng trời hỏa thánh giả thời điểm, cái cằm đều nhanh rất xuống trên mặt đất. Vừa muốn mở miệng giảng giải, Thiên Hỏa Thánh Giả tay phải vung lên, một đám lửa liền đem hắn mai một, cùng Liễu Nguyên giao phó vài câu, Thiên Hỏa Thánh Giả sau lưng triển khai một đôi màu lửa đỏ hai cánh chính là rời đi. Chỉ để lại một thanh ảnh, cùng Liễu Mạt Lịch tưởng niệm phong giật ánh mắt sáu. Thiên Nguyên giật, thiên, này đang suy nghĩ, con của hắn thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào. Nhưng mà, hắn nghĩ không ra con của hắn vừa mới đánh chết một cái vũ cực cảnh trung kỳ cường giả, bởi vì vũ cực cảnh tại các nàng xem tới, đó là thần đồng dạng tồn tại 6. 220 chương 221, Tân Lịch Trình Té sự Phong giận, nằm ở trong rừng rậm, toàn thân không còn chút sức lực nào, không hề hay biết, đợi đến hắn khi tỉnh lại, phát hiện tại một chỗ trong xe ngựa. Khi tỉnh lại, phong giật làm chuyện thứ nhất chính là kiểm tra tự thân gân mạch, một kiểm tra hắn liền hiện, trong cơ thể mình gân mạch rối loạn vô cùng, cho dù là hơi dùng sức đều sẽ cảm thấy đau đớn kinh liệt, bây giờ, phong giật thực lực lập tức từ tiên nhân hợp nhất cảnh tiền kỳ, ngã xuống Liêu Tiên Tiên thất bát trọng cảnh giới. Cái này vừa hiệnượng phong giật lập tức phiền muộn vô cùng, lúc này hắn cũng không biết chính mình thân hãm nơi nào, nếu có địch nhân của hắn mà nói, hắn cũng không biết muốn làm sao chết. Nhắc lên một tia tinh thần, phong giật chậm rãi vận khởi một tia chân vũ chí lực, khai thông ngân mạch, làm cho thác loạn ngân mạch dần dần bình thường trở lại, nếu như không phải phong giật tại thời khắc sống còn vận dụng bi pháp, lôi thần nghịch thiên huyết, nổ lên kỳ kinh bắt mạch trong âm dương duy mạch, lúc này hắn ngân mạch tuyệt đối sẽ không trọng thương thành dạng này. Nhưng cùng với ý, nếu như không phải như thế, e rằng phong giật lúc này cũng không có mở mắt cơ hội. Khai thông phục phong giật chính là chậm rãi dừng lại khai thông, mặc dù mới khai thông phục Nhưng Phong giật cảm thấy lúc này tình huống trong cơ thể rõ ràng khá hơn một chút, mặc dù thực lực chưa hồi phục đến tiên tiên thập trọng cảnh giới, nhưng ít ra củng cố đến liễu tiên tiên cửu trọng cảnh thực lực. Bằng vào chân vũ chi lực, vậy tôi thể cảnh Phong giật tự phụ vẫn là có thể đối phó. Bá. Cửa xe bị kéo ra, chỉ thấy một cái tiểu nữ hài chui đi vào, nhìn bộ dáng, hơi so Phong giật nhỏ một chút, trông thấy Phong giật tỉnh lại, kinh ngạc há to miệng hô Lý Thúc, Lý Thúc. Người ca ca này tỉnh. Hô xong một lát sau, một cái cường tráng nam tử chính là tiến nhập toa xe, nhìn qua Phong Dật tiểu đạo tiểu huynh đệ, ngươi giúp này, nhưng chính là 7, 8 à, cảm giác như thế nào? Cơ thể vẫn có chút không thoải mái, đại lúc, xin hỏi các ngươi lúc nhìn thấy ta ta là như thế nào tình huống? Phong giật tiếu cười, hoạt động phía dưới tay phải. Chúng ta là tại một vùng rừng rậm gặp ngươi, vừa vặn chúng ta lần này chạy hàng từ nơi đó đi ngang qua, hảo tiểu tử, mạng ngươi lớn à. Ở nơi đó nằm đều không giá thu ăn ngươi, chúng ta gặp lại ngươi thời điểm thân ngươi bị thương nặng, bất quá nhìn hiện tại ngược lại là tốt hơn nhiều a. Được xưng lý thuốc nam tử sảng khoái đạo. Thì ra là thế, lúc đó ta là tại rừng sâu rèn luyện, không nghĩ tới đột nhiên có một cỗ cường đại lực lượng trực tiếp đem ta chấn đến thổ huyết, ta cũng nghĩ thế có cường giả giao phong. Phong Dật Già bộ làm sợ bộ dáng, vội vàng nói: "Ta xem cũng là, lúc đó chẳng cảnh kia tổn hại, ít nhất là tôi thể cảnh cường giả mới có thể làm được." Lý Thúc rất tán thành, gật đầu một cái. "Tôi thể cảnh." Lý Thúc, Lý thúc, "Đây chính là chúa tể một phương tồn tại a." Một bên nữ hài hai mắt sáng lên nói: "Không sai, tiểu hình đệ ngươi nghỉ ngơi thật tốt, có chuyện gì có thể gọi ta." Lý Thúc đối với Phong Dật nói, chính là mang theo nữ hài ra tòa xe. "Tôi thể cảnh, nếu là liền tốt đi, ta cũng không cần như vậy hành khổ." Phong giật cười khổ nói, hắn nhìn ra, lúc trước cái kia Lý Túc thực lực mới tiên, tiên nhị trọng cảnh tả hữu. Tôi thể cảnh trong mắt bọn hắn nhưng là hết sức lợi hại tồn tại. Thẩm Duy khổ một phen, phong giật từ thức hải không gian lấy ra giới chỉ, thuận tiện nhìn một chút tiểu Lôi giữ tiểu trồn, hai người cũng là tiến nhập bế quan, đối với cái này phong giật hết sức vui mừng, cùng ngân Long Tiền cùng thế hệ lên tiếng chào hỏi chính là rời đi, từ trong giới chỉ tìm tòi phút chốc, lấy ra hai vị chữa thương đan, sau khi tự hỏi chính là an bảo. Nhờ nhờ cổ dược lực này, phong giật lần nữa bắt đầu khai thông lên ngân mạch. Lần này khai thông hoàn đã là bên cạnh trầm. lúc này tiểu nữ kéo cửa xe ra đưa cho phong giật nhất nước trong bầu cùng tí khô, phong giật tiểu lấy tiếp nhận, hắn lúc này bụng vừa vặn nói bụng, vừa ăn vừa cùng tiểu nữ Hải Hàn Liên. Cuối cùng phong giật biết được, bọn hắn con này hàng đội làm chính là buôn đi bán lại hoạt động, một phương nhập hàng, một phương ăn hàng, mà bọn hắn lệ thuộc chính là Minh Phương thành lý ra, mà tiểu cô nương chính là Lý gia gia chủ tiểu nữ nhi, mà Lý gia gia chủ thực lực là tiên thiên đại viên đầy tổ tại. Đối với cái này phong giật cũng không thèm để ý, mặc dù bây giờ thực lực của hắn mới đạt tới tiên tiên trọng, nhưng mà tiên tiên đại viên đầy võ giả bằng vào thủ đoạn của hắn, còn đối với hắn không tạo thành chướng Ăn cơm xong, phong giật lần này uống ba cái chữa thương đan. Lần nữa bắt đầu khai thông công trình, đến rồi nửa đêm, Phong giật mới là đình chỉ khai thông. Lúc này, Phong Dật thực lực đã hồi phục đến Liêu Tiên Tiên thập trọng cảnh giới, hơn nữa nhảy lên qua hai cái tiểu cảnh giới, trực tiếp đạt đến Liêu Tiên Tiên cảnh giới đại viên mãn, bởi vì bản thân Phong giật thể nội liền có công lực tồn tại, chẳng qua là bởi vì gân mạch ngăn chặn, ảnh hưởng đến vận hành thôi. Thực lực đạt đến Liêu Tiên Tiên đại viên mãn, Phong Dật chính là chuẩn bị thực luyện chế một chút đan dược, một chút linh hoạt mạch đan dược. Từ trong giới chỉ tìm kiếm phúc trốc, Phong Dật chính là tìm được một bộ Vương đan dược ngũ phẩm, sổ ngân đan. Luyện chế cần có tài liệu, ở đây công nghệ trong giới chỉ đều có hàng tồn. Sau một khắc, Phong Dật chính là bắt đầu luyện chế. Trong lòng bàn tay dâng lên một đoàn chân vũ chi hỏa, chính là bắt đầu dược liệu tinh luyện, dọn dọn tinh hoa thuốc làm lơ lửng tại hỏa diễm phía trên, khẽ quát một tiếng, thuốc làm tinh thuần chính là dung hợp lại cùng nhau, Phong giật không ngừng dùng chân vũ chi hỏa nướng, gắng đạt tới dung hợp trình độ đạt đến cao nhất 10 thành hoàn mỹ đan dược. Thời gian chậm rãi trôi qua, đến dạng sáng tả hữu. Lúc này, tại Phong giật lòng bàn tay chân vũ hỏa bên trong đan dược cũng là dần dần chậm rãi hình thành. Đan thành. Phong Dật khẽ quát một tiếng, đan dược hoàn thành sau cùng hình, một cái đan dược ngũ phẩm trăm năm lịch sử mới vừa ra lò. Nằm chặt đang lược, Phong Dật lập tức liền an bảo. Dư hiệu rót vào trong gân mạch, lập tức liền có hiệu quả, gân mạch lập tức liền thư giãn ra, lập tức Phong Dật chính là cảm thấy tu vi có một nhảy lên, gân mạch giãn ra khiến cho càng nhiều chân vũ chi lực có thể vận hành, Phong giật tu vi trực tiếp từ tiên tiên cảnh đại viên mãn ngày lên tới tôi thể nhị trọng cảnh giới. Bất quá cách Phong Dật thiên nhân hợp nhất cảnh tiền kỳ tu vi, vẫn có chênh lệch không nhỏ. Thật tốt củng cố tu vi, Phong giật thoải mái nằm xuống, chuẩn bị kỹ càng tốt ngủ một giấc, nhưng mà đột nhiên, toàn bộ thương đội người đều trở nên mười phần bội vàng, sau một khắc khi trước tiểu nữ Hải chính là kéo cửa xe ra một mặt kinh hoàng. Thế nào? Phong Dật vẫn đạo: "Có người tới kiếp thương đội, nghe Lý Thúc nói, những người kia tu vi cao nhất đạt đến Liêu Tiên Tiên Ngũ trọng cảnh thực lực, Lý Thúc bảo ta cùng ngươi trốn ở cùng một chỗ." Tiểu nữ hài mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, vô ngực một cái đạo: "Sẽ không có chuyện gì." Phong giật khẽ vuốt cô bé đầu, an ủi: "Ân, nhất định, tôi Nissan, Lý Thúc tuyệt nhất." Tiểu nữ Hải nghe xong, liền vội vàng gật đầu, trên mặt tràn đầy vẻ hưng phấn. Nhưng đó là tại Phong giật trong cảm giác, Lý Thúc tình huống nhưng cũng không tốt, Tiên Tiêu Tiên thiên Ngũ trọng cảnh cường giả trực tiếp đem Lý Thúc gáp chế gắt gao, coi như là trả lại bọn họ một món nợ ân tình đem 6 Phong giật tâm trung thầm nghĩ, một câu thanh âm giản mua lập tức vang lên, bầu trời biến sắc. Ba hơi bên trong, "Lan." Nghe nói như thế, tên Địa Tiên Tiên Vũ trọng cảnh cường giả, lập tức kinh hãi, vội vàng nói xin hỏi các hạ là ai, còn xin đừng nhúng tay ta hát hổ trợ chuyện. "Ta nói, Lan." Phong giật lúc này vận dụng trong cơ thể chân vũ chi lực, quắt, mà một bên tiểu nữ hải lại hoàn toàn không biết. "Con mẹ nó ngươi cho là ngươi là ai a? Muốn cho vua ta hộ lân?" Nắm giữ Tiên Tiên Vũ trọng cảnh vương hộ lập tức nổi giận. "Ta kêu ngươi cút, ngươi liền lăn. Chẳng cần biết ngươi là ai, Tiên Vương lão tử cũng không được." Như tiên lôi vậy âm thanh âm tái thứ chuyển đến, bên trong hư không lưng tụ ra một cái to lớn bàn tay, hung hăng phiến tại Vương Hổ trên mặt, Vương Hổ trực tiếp phun ra một cái mang theo vết máu răng cửa. Ta nói, Lan. Phong giật giàn mua âm thanh âm tái thứ vang lên, lần này Vương Hổ không có phản bác, lập tức dẫn một đám người, liền lăn một vòng đi. Đa tạ tiền buổi cứu. Lý Thúc hướng về phía bên trong hư không nói lời cảm tạ. Lần này Phong Giật không có trả lời, chỉ là tại giữ tiểu nữ hài trò chuyện, một lát sau, cửa xe lần nữa bị kéo ra, Lý Túc vừa cười vừa nói lần này không biết gặp cao nhân gì, vậy mà xuất thủ cứu chúng ta một mạng, ha ha, tiểu mật nhi. Ngươi và vị tiểu huynh đệ này chuyện vẫn đi, ta muốn ra ngoài sửa sang lại chiến trường, tiếp đó liền muốn lên đường, không phải vậy vị cường giả kia giận lây chúng ta sẽ không tốt. Nói xong, Lý Thúc chính là ra ngoài, đóng cửa xe lại. "Ôn Lý San, ta còn không biết ngươi tên là gì a?" Lý Nguyệt đột nhiên nháy phía dưới mắt to nói. "Ta gọi Phong Giật, Tiểu Nguyệt, ngươi bao lớn a?" Phong Dật thiếu nói. "Nguyệt Nhi năm nay 16 tuổi." Lý Nguyệt múa qua múa lại hai tay, hưng phấn nói, lại nói tiếp "Nguyệt Nhi năm nay cũng là đạt đến phía sau thiên đại viên mãn a." Nguyệt Nhi thật là lợi hại. Phong giật gật đầu một cái tán thưởng nói, không trải qua cười cười chính mình đi ra rèn luyện cũng có nhiều năm, bây giờ, tính toán tuổi của mình cũng có có 22 tuổi, thời gian nhoáng lên liền đã qua. Trải qua mấy ngày nữa hiểu rõ, phong giật dã là rõ ràng, Minh Thành là thuộc về năm thành chi trung bắc thành thuộc hạ phân thành, theo Lý thuyết, bây giờ phong giật chính là đứng ở chân chính vu cực đại sau phía trên. Mặc dù, Minh Thành tại thành bắc thuộc hạ trăm thành chi bên trong, chỉ có thể coi là trung đẳng thành trì, khoảng cách chân chính cao tầng nhất lưu vẫn là trên lệnh rất xa. Bất quá vì thế, phong giật lúc này công lực cũng mới kém xa trước đây. Mấy ngày gấp rút lên đường, đám người cũng là dần dần thấy được Minh Thành hình dáng. Hàng đội một đoàn người chính là vô cùng lo lắng tiến nhập thành trì, tại vào thành trì phía sau Phong Dật chính là hướng Lý Thúc, Trần Nguyệt bọn người tỏ tình, mặc dù Lý Nguyệt cũng có giữ lại, nhưng Phong Dật nhưng là cự tuyệt, một mực bị người ân huệ không phải một chuyện tốt, hướng hàng đội cáo biệt sau đó, Phong Dật chính là tìm một kiện khách sạn ở lại, vì thế, tiền đều là giống nhau, bây giờ Phong Dật có thể nói là ra tài bạc triệu. Chỉ là lôi đình thạch chợt thì có khoảng 4000 vạn, thông thường kim tệ cũng có hơn lúc, những thứ này đều bị hắn phân biệt dùng chữ vật giới chỉ bảo quản, chỉnh lý tốt những thứ này, Phong chính là bắt đầu điền cuồng dược, luyện đan dược cũng là đều gần mạch có chỗ tốt, mấy ngày trôi qua Phong Dật thực lực lên một tầng nữa đạt đến tôi thể tầm trọng, hơn nữa, phong Dật nhất thẳng có một loại chi giác, coi là mình đem tất cả gân mạch quen thuộc hoàn tất sau đó, tu vi có thể sẽ lên một tầng nữa, đạt đến tiên nhân hợp nhất cảnh trung kỳ trình độ. Sờ lên cái bụng, phong giật cảm thấy một cơ nga cảm giác, xuống lầu ăn chút gì, chợt phát hiện, trên đường cái ngựa xe như nước, một đám người vô cùng lo lắng chạy tới cùng một cái phương hướng, quả thực nhượng phong giật hơi kinh ngạc. Hỏi điểm tiểu nhị lập tức minh bạch, bởi vì đồng vị Minh Thành mọi người hóa ra muốn khiêu chiến Lý gia. Nguyên bản, hai nhà là lực lượng tương đương, gia chủ cũng là tiên tiên đại viên đẩy cường giả. Nhưng chẳng biết tại sao, hóa ra gia chủ Hoắc Trần Đông càng là lấy được một cái đan dược ngũ phẩm, tôi thề đan. Sau khi uống càng là nhất cử tiến vào tôi thế cảnh, hôm nay chính là hóa ra Hoắc Trần Đông khiêu chiến chủ nhà họ Trần Trần Động, chuẩn bị nhất cử đem Trần gia tiêu diệt, từ đây hóa ra một nhà độc quyền, độc trưởng Minh Thành. Không có đặc duyệt, đều là tự tìm 26. 221 chương 222, còn ân lý gia cùng Hoắc gia, ai ai, lại là gia tộc chiến tranh, Lý gia hẳn là Nguyệt Nhi tiểu nha đầu Thân, tính toán, giúp người giúp đến cùng giật lắc bầu rượu. Vốn một hơi cạn sạch, lưu lại một mai kim tệ chính là nên ngang rồi đi. Lý gia trong phụ 6. Mẹ nhà hắn, Lý Động không cần nói nhảm nhiều nói, ta Hoắc Chấn Đông hôm nay liền phải đem ngươi lý ra toàn bộ thu. Đưa về ta Hoắc gia lão tử còn có thể cho ngươi cái Hoắc gia đường chủ làm một chút. Lý gia trong phụ đệ, một cái trung niên đại hán sắp xếp cái bàn hướng vị một người, không ngừng thi thầm, người này chính là Hoắc gia gia chủ Hoắc Chấn Đông. Nằm mơ giữa ban ngày, người ta Lý Hoắc hai nhà tại Minh thành đã sớm là minh tranh ám đấu. Nói nhảm nhiều như thế làm gì? Muốn đầu hàng lão tử sớm đầu hàng, muốn đánh đánh liền. Lý Động hướng về cái bàn vỗ mạnh một cái cũng không tỏ ra yếu kém, mắng nhau. Lý Động, không muốn cho ngươi mặt mũi không biết xấu hổ. Hoặc chấn đông giận dữ, hùng hắn nói: "Mẹ nó, ngươi cho rằng lão tử giống như ngươi cho tới bây giờ liền không có khuôn mặt." Lý Động cười to nói: "Bí mật chính là hướng về phía một cái tâm phúc truyền âm, lòng này bụng tại Lý gia cũng là một đường chi chủ, thực lực đạt đến tiên tiên ngũ trọng Lý Mông, lúc này Lý Động chính là nói cho cái này, Lý Mông Lý Nguyệt vị trí, mời hắn mang Lý Nguyệt đi trước." "Là, gia chủ." Lý Mông đáp, tại mọi người bên trong, lặng yên tối lui. "Mẹ nó, ngươi cho rằng lão tử đạt đến tôi thể cảnh là hù ngươi chơi?" Hoắc Chấn Đông cũng nhịn không được nữa, khí thế đột nhiên ở giữa tăng vọt, đem tôi thể nhất trọng thực lực hoàn toàn nợ rộ ra. Dựa vào, Lao tử sợ người. Lý Động Quát cũng là đem tiên thiên đại viên mãn khí thế hoàn toàn tràn ra, Lý Động kẹt ở tiên thiên đại viên mãn cũng đã mấy năm lâu, cách tôi thể cảnh chỉ có thật mỏng một trang giấy chênh lệch, chỉ kém một cái cơ hội liền có thể xuyên phá, mà Hoắc Chấn Đông cũng là vừa mới đạt đến tôi thể cảnh, trong lúc nhất thời thực lực của hai người chênh lệch lắc đắc. Tôi thể võ kỹ. Vợ Trưởng. Hoắc Chấn Đông gào thét một tiếng, một cỗ màu vàng nội kình bao bọc tại trên tay phải, mang theo gào thét gió thổi, hướng Lý Động vút tới. Trên không trung xẹt qua một đạo kim sắc đường vàng cùng. Tôi thể võ kỹ, Cùng Lang Quyền. Chấn động cũng là gầm thét một tiếng, ngập trời thanh sắc nội kình lao nhanh đi ra, tại trên hai tay, chạy xuôi không chỉ, chấn động xong quyền bày ra trảo hình, hung hăng đánh ra một quyền, tựa như cùng lang đồng dạng hung ác, một quyền đánh ra, một vũ chi lực gần như hội tụ thành một đầu hung ác sắc bén của lang. Phanh! Quân cung trưởng va chạm kịch liệt, một đạo nội lực dư ba lập tức chấn động ra tới, hoặc chấn đông lại sau bước, mà Lý Động dòng giá lùi lại 27 bước. Đây chính là tôi thể cảnh sức mạnh sao? Lý Động tâm bên trong không khỏi thở dài. Tại tôi thể cảnh trước mặt cường giả không khỏi cảm thấy một tia không còn chút sức lực nào. Hừ hừ, Lý Động, không cần theo ta ra vẻ, muốn trộm trộm đem ngươi Lư Nhi mang đi. Ngươi chẳng lẽ không biết ta đã sớm mua được tâm phúc của ngươi sao? Ta thế nhưng là bỏ ra 50 vạn kim tệ mua được hắn, vì chính là ngươi lý ra tất cả tài sản. Dẫn tới. Hoắc Chấn Đông gầm hết lên, trên mặt tất cả đều là vẻ dữ tợn. Sau một khắc, Hoắc ra người liền để cho mở một cái thông đạo, chỉ thấy Lý Mông một tay nhấc lấy khóc thì thầm Lý Nguyệt, trên mặt tràn đầy vui sướng, bước nhanh hướng về phía trước. Lý Mông, tên phản đồ này. Lý Động giận dữ Ngón tay run dậy chỉ vào Lý Mông. "Cha, cứu ta." Lý Nguyệt tại Lý Mông trong tay, khóc thì thầm đạo. "Ha ha ha, Lý Động, đem ngươi Lý ra quyền tài sản toàn bộ giao ra. Không phải vậy, ngươi ngay tại trên hoàng tuyển lộ thấy ngươi nữ nhi a." Hoắc Chấn Đông cười như điên nói. "Ai xấu?" Lý Động tự giải, giờ khắc này, hắn phảng phất già đi 10 tuổi, cả người bày tại trên chỗ ngồi phân phó nói ta cho, thả Ngật Nhi. Lý ra đám người trưởng lão hai mặt nhìn nhau, cuối cùng cũng là nhịn không được than nhẹ một tiếng, lúc này tất cả Lý ra tử đệ trong lòng đều chỉ có một ý nghĩ, Lý gia từ đây xong sáu. Sau một khắc, Lý Động bắt đầu từ trong giới chỉ lấy ra mười mấy tấm khế ước giấy, đây đều là lý gia tài sản, lần nữa than nhẹ một tiếng hướng về phía Hoắc Chấn Đông nói trước tiên đem Nguyệt Nhi thả. "Ta thả ngươi không cho ta làm sao bây giờ? Một tay giao tiền, một tay giao hàng." Hoắc Chấn Đông giữ tận nói. "Hảo." Hoắc Chấn Đông đem Lý Nguyệt nhấc trong tay, cùng Lý Động giao dịch, làm Lý Động đem khế ước toàn bộ giao cho Hoắc Chấn Đông hơn nữa ôm lấy Nguyệt Nhi thời điểm, đột nhiên, Hoắc Trấn Đông lần nữa thi triển ra vỡ vụng trưởng, một trưởng sếp tại Lý Động trên lưng, Lý Động cả người bay ra ngoài, phun ra một ngụm máu tươi, lại không chiến đấu chi lực. "Thiên muốn vong ta Lý gia." ly ra tất cả trưởng lão lúc này trong lòng đều không phải là từ thở dài. Cha. Lý Nguyệt Trùng thấy tiên huyết không chỉ lý động, vừa khóc vừa kêu đạo. Ha ha ha ha. Thứ Minh Thành chỉ có một gia tộc, chính là ta hóa ra. Ta hóa ra, độc trưởng Minh Thành. Cầm tới lý ra tất cả tài sản, hóa trấn Đông Tâm tình thật tốt. Trường em gái ngươi. Đột nhiên, truyền đến một tiếng quát tháo âm thanh, trong đám người đi ra một cái 20 tuổi tiểu hài, chính là Phong Dật. Ở đâu tới Mao đầu tiểu tử? Hóa trấn Đông nhíu mày quát lên. Ta mà là ngươi cha, mà không phải Mao đầu tiểu tử. Phong Dật cười khẽ. Đi tới Lý Nguyệt bên cạnh, từ trong giới chỉ lấy ra một cái chữa thương đan, cho Lý Động An bảo. "Ôn Lý San." Lý Nguyệt nhìn thấy Phong Dật, hai mắt lệ oang oang hô: "Ngoan mật nhi, ca ca giúp ngươi đánh người xấu." Phong Dật tiểu đạo: "Hử? Vậy đến đứa nhà quê." Nhanh lên lăn. Hoắc chấn đông lạnh rên một tiếng, lúc này hắn cũng là phát giác một tia không tầm thường, trong lòng không khỏi phòng đoán đạo, tiểu tử này không phải thật sự có thực lực chính là một cái mười phần đồ đần. "Ôn Lý San, hắn nhưng là có tôi thể cảnh thực lực, là một cái cường giả thế." Lý Nguyệt sợ kéo Phong Dật ống tay áo, hơi có vẻ sợ nói: "Không sao, tiểu Nguyệt nhi" Các loại thì nhìn ca ca biểu diễn. Phong Dật nhẹ nhàng vỗ vô, vô Lý Nguyệt cái đầu nhỏ, cười nói: "Tiểu tử, đi cho đi." Hoắc Chấn Đông giận dữ, Phong giật nhất nhiều lần khiêu khích chính mình, khiêu khích hắn danh rồi cuối cùng, trực tiếp vận khởi Kim Vũ chi lực ngưng tụ ra một cái to lớn bàn tay màu và nóng, hung hăng hướng Phong giật vô qua. "Ngươi không xứng." Phong giật lạnh rên một tiếng, trở tay quạt trở về, một cái to lớn bàn tay màu xanh lam hung hăng đem bàn tay màu vàng nóng đánh tan, trực tiếp phiến tại Hoắc Chấn Đông trên mặt, một tia máu tươi từ nó khóe miệng chảy xuống. "Ngươi, ngươi, ngươi!" Bị quật một bạt tai Hoắc Chấn Đông ngớ ngẩn. Đột phá đến tôi thể cảnh hắn cơ hồ cũng là đi ngang, ai thương hắn. Nhưng bây giờ hắn thậm chí ngay cả thiếu niên này bản tay đều không tránh khỏi. Chỉ có thể nói rõ, thực lực của thiếu niên này mạnh hơn hắn. Làm sao có thể? Hoắc Chấn Đông giận dữ, nhưng mà hắn lại không có hành động, hắn biết thiếu niên ở trước mắt hắn không thể chơi vào, hắn còn không có điên đến loại cảnh giới đó, lập tức đè nén lửa giận trong lòng, miễn cưỡng cô nặn ra vẻ tươi cười nhìn xem Phong Dật. "Tôi nghĩ san ngươi thật lợi hại." Lý Nguyệt nhìn thấy Hoắc Chấn thảm trạng, nhẹ hoan hô đạo. "Ha ha." Phong Dật khẽ nói, "Vị tiền bối này Đây là minh thành tranh chấp, còn xin ngươi không nên đúng tay." Hoắc Chấn Đông miễn cưỡng nói. "Không có cách nào, tiểu nha đầu này đã cứu ta một cái, ta biết được ngân báo đã a." Phong Dật giang tay ra đạo. "Tiền bối kia muốn như thế nào?" Hoắc Chấn Đông ăn nói khép nép đạo, nhưng lúc này trong lòng đã giấy lên căm giận muốn trời. "Đem lý ra cùng ngươi hoắc ra tất cả tài sản cũng giao đi ra." Phong giật nói xong chính là ngồi xuống điều tra lên Lý Động Tương thế, lúc trước Phong giật đã cho Lý Động phục dụng một cái chữa thương đan, lúc này Lý Động Tương hầu như đều tốt. "Lý Động, ta bây giờ cho ngươi một cái cơ duyên, có thể hay không đột phá, thì nhìn vận số của chính ngươi." Phong giật hướng về phía Lý Động thấp giọng nói, mà lúc này một bên Hoắc Chấn Đông nhưng là ma quyền sát trưởng hướng phong giật vào tới. Lan, phong giật khẽ quát một tiếng, một đạo chân vũ chi lực trong nháy mắt tóe, hóa thành một đạo lợi kiếm, trực tiếp xuyên qua Hoắc Chấn Đông bả vai phải, lại là một đạo chân vũ chi lực hóa thành lợi kiếm tóe mà ra, xuyên qua hắn vai trái, lập tức, Hoắc Chấn Đông cả người ngốc tiếp ở, sau một khắc lại là hai đạo chân vũ chi lực phân biệt xuyên qua to lớn chân, Hoắc Chấn Đông cả người quỷ ở trên mặt đất phía trên. Lý Động, nhìn chính người. Phong giật quát một tiếng, một cỗ chân vũ chi lực đánh vào Lý Động trong thân thể, Lý Động cả kinh, ngồi thẳng lên. Dựa theo tu luyện công pháp vận hành, luyện hóa cái này đoàn nội kình. Tô Nghị San, cha đang làm gì a? Lý Nguyệt không hiểu hỏi. Cha ngươi tại tu luyện, nói không chừng chờ ngươi cha tỉnh lại thì trở thành tôi thể cảnh cường giả tuyệt thế a. Phong giật Tiếu Đạo đi đến Hoắc Chấn Đông bên cạnh, từ trong tay của hắn tháo xuống không gian giới chỉ, một tia tinh thần lén vào trong đó, điều tra một phen, xác định Lý Hoắc hai nhà tài sản đều ở bên trong, đi trở về Lý Nguyệt bên người hướng về phía người nhà Hoắc gia nói từ hôm nay trở đi không có Hoắc gia, các ngươi muốn gia nhập Lý gia có thể gia nhập vào, không nghĩ cũng không quan hệ. Buổi chiều, Lý gia đem tiếp quản Hoắc gia tài sản. Hiện tại các người, đi." Phong Dật lời nói không có một tiêu cảm xúc, lạnh nhạt, hắn cũng không có giết Hoắc Chấn Đông, Phong giật vốn không phải giết hạ người, có thể không giết hắn tuyệt đối sẽ không giết. Hoắc gia người liên tục gầm tiếng nói, đem Hoắc Chấn Đông nâng lên, vội vã thoát đi Trần Đông ra, gọi là một cái chật vật. Trần gia sở thuộc thành viên, bái kiến ân nhân. Đột nhiên, Trần gia đại trưởng lão hô, Trần gia sở thuộc đệ tử toàn bộ không người, hướng Phong Dật cúi một cái tiêu chuẩn 90 độ cung. "Không cần như thế, Trần Nguyệt đã cứu ta một cái, ta đây chẳng qua là báo ơn mà thôi." Phong Dật tay áo cười nói. "Ân nhân, xin hỏi Trần động tộc trưởng bây giờ thế nào?" Trấn gia đại trưởng lao vẫn đạo: "Nếu như hắn có thể nắm giữ cơ duyên này, hắn sau khi tỉnh lại chính là tôi thể cảnh cường giả, đúng các ngươi có thể hay không an bài cho ta một gian phòng ốc?" Phong giật giò hỏi: "Đương nhiên có thể." Chân gia đại trưởng lão vui vẻ nói: "Đối với Lý Nguyệt nói tiểu Nguyệt Nhi mau dẫn vị tiền bối này đi Đông viện ở." "Đông viện, hô cụ, tôi Lý San, chúng ta đi." Lý Nguyệt gật đầu một cái, kéo Phong giật tay chính là một hồi chạy mau, đối với cái này Phong giật không khỏi lần nữa bất đắc dĩ nở nụ cười. Chạy một hồi, Lý Nguyệt đột nhiên dừng bước reo hô đạo: Ún, Ún, Ún, Ún, đến, đây chính là Đông vọng mong trước mặt Việt tử Sở Lỗ mũi một cái cười nói còn rất trang trọng. "Ân, đúng vậy a, là chúng ta cái này đệ nhị tốt viện tử a. Trước kia là đại trưởng lão ở." Lý Nguyệt Hưng phân nói. Chậc chậc chậc, dốc hết vốn liếng rồi, Tiểu Mật Nhi, chúng ta đi vào đây em." Phong Dật thở dài, lôi kéo Lý Nguyệt đi vào trong. 222 chương 223, Hoa Thiên Tông nội môn đệ tử tiến vào trong phòng, Phong Dật ra không vội khai thông kinh mạch, mà là cùng Lý Nguyệt chơi phúc chốc, chuẩn bị từ Lý Nguyệt nơi đó lấy được một chút tin tức hữu dụng, trao đổi một hồi quả thật là nhượng Phong Dật một đầu tin tức. Tại Thành chi bên trong có một cái nhị thế lực đang tu đệ tử. Cái này Nhị Lưu Thế Lực môn chủ là một vị tôi thể cảnh đỉnh phong cường giả, mà hắn Lao Tổ nghe truyền thuyết, càng là thiên nhân hợp nhất cảnh cường giả tuyệt thế. Mà môn phái nhưng là tại mấy cái thành trì đều có chiêu thu đệ tử địa điểm, tông phái tên là Hoa Thiên Tông. Một vị bên trong đời thứ nhất sáng lập ra môn phái tên người vì Hoa Thiên Hùng. Mà đổi thành một cái nhượng phong giật có một chút phấn chấn là, cái này Hoa Thiên Tông là Bắc Thành thành chủ thuộc hạ tông phái một trong. Tại Hoa Thiên trong tông tinh anh đệ tử có cơ hội tiến vào Bắc Thành thành chủ phủ, chịu đến tốt hơn bội dưỡng. Tin tức này nhượng giật không khỏi chấn động, chân chính cực đại sáo lại được xưng xem như thành châu. Bởi vì đông bắc tây bắc bên trong, mỗi cái địa điểm đều có một tòa thành trì. Mà Thiên Hỏa Thánh Giả cũng từng nói qua, hôm nay thành châu đỉnh tiêm phân chia thực lực làm một điện song tháp 3 tông 5 thành 12 tông. Cái này thành bắt chính thức 5 thành chi 1. Nhượng phong giật sao có thể không mừng rỡ? Tiến nhập thành bắt tu luyện, tu vi của mình nhất định có thể đột nhiên tăng mạnh. Tốt xấu cái này thành bắt thế nhưng là thiên thành châu đỉnh tiêm thế lực. Lúc này, cũng là chuyển đến một tin tức, chủ nhà họ Trần, Trần Động Tỉnh, hơn nữa tiến vào Liêu Thiên Nhân hợp nhất cảnh. Tin tức này nhường Trần Nguyệt cũng là nhảy hồ một hồi lâu. Phong Dật vọng lấy Trần Nguyệt suy xét phút chốc, lúc này hắn đã xác định phải ly khai, đi chỗ đó Hoa Thiên Tông báo danh, nhưng mà Trần Nguyệt đối với Phong Dật vẫn có không nhỏ ân tình, nếu như không phải nàng, hôn mê chính mình chỉ sợ cũng bị dã thú cho gặm, Trần Nguyệt thiên phú tu luyện, Phong Dật đã là từng điều tra, tu luyện tới tiên thiên cảnh sẽ chấm dứt, lúc này Phong giật liền suy nghĩ như thế nào, mới có thể để cho nàng nắm giữ tu luyện tới tôi thể cảnh, thậm chí là thiên nhân hợp nhất cảnh tiên phú. Tưởng nhớ mà liên tục, Phong Dật chính là quyết định cho Trần Nguyệt một cái tẩy cái này tẩy là ở hắn vừa mới đến thế giới này Trong phong giật ban đầu hảo bằng hữu thời điểm luyện chế còn giữ lại, bây giờ ngược lại là có đất dụng võ. Đem đan dược chứa vào trong bình, đưa cho Lý Nguyệt, hơn nữa dặn đi dặn lại nói cho nàng, đang chuẩn bị đột phá tiên thiên cảnh giới thời điểm ăn vào. Mặc dù Lý Nguyệt không hiểu nhiều lắm, nhưng vẫn là mịt mù gật đầu một cái. Kế tiếp lại cùng Lý Nguyệt nói chuyện với nhau một hồi, tham dò thêm một chút liên quan tới thành Bắc khu vực sự tỉnh, cuối cùng ngược lại là Lý Nguyệt rạng mệt mỏi, hoặc bắt đi tìm phụ thân hắn. Đối với cái này phong giật dã là bất đắc dĩ, hắn cũng không thể lôi kéo Lý Nguyệt để cho nàng rạng Lý Nguyệt sau khi đi, phong giật lần nữa bắt đầu khai thông gần mạnh, lần này lại là một đêm. Ở giữa phong giật liền cơm cũng không ăn, mặc dù lần này không có đột phá cảnh giới, nhưng mà đạt đến tôi thể tam trọng đỉnh phong, tin tưởng chỉ cần lại khai thông một đêm chính là có thể tiến vào tứ trong cảnh, dạng này độ nhượng phong giật trông thấy Liêu Thiên nhân hợp nhất cảnh hy vọng. Đến rạng sáng, phong giật chính là rời đi chân ra, chỉ để lại một phong thư, ra lý ra, phong giật tùy tiện trên đường phố mua chút đồ ăn, chính là thẳng đến Hoa Thiên Tông tại Minh Thành chiêu thu đệ từ chỗ. Hoa Thiên Tông tuyển nhận cũng không phải mỗi thời mỗi khắc đều có, nửa năm chỉ có một lần, mà nửa năm một lần vừa nhượng phong giật đuổi kịp. Đi tới Hoa Thiên chiêu thu đệ tử chỗ, lúc này đã là người đông nhìn Hoa Thiên Tông tuyển nhận quy cụ chính là 25 tuổi phía dưới, tiên tiên cảnh thực lực. Mà một hàng người đều là ở chờ lấy khảo thí, khảo thí tại muốn tại thạch bi bên trên oanh ra nhất kích, khảo thí công kích của mình thực lực, mà Niên Linh thì dựa vào sở cốt tới phán định. Nhìn qua xếp tại người trước mặt mình Hải Trường Long, phong giật dã là có chút bất đắc dĩ, xem ra có đợi các loại đang chờ đợi ở giữa, phong giật dã không phải hoàn toàn không có việc làm, Mỗi thời môi khát hắn đều tại dùng một tia chân vũ chi lực khai thông gân mạch, nhưng không thể quá nhiều, bởi vì lúc này hắn còn muốn quan sát xung quanh, không cách nào toàn thần tâm độ nhập, tình huống như vậy vận khởi toàn lực, tất nhiên sẽ tẩu hỏa nhập ma. Cứ như vậy một mực chờ đến trưa, lúc này tại phong giật trước mặt xếp hàng chỉ còn lại có giải giác 10 người, bất quá hắn đằng sau nhưng là sắp xếp lên trường lòng, nửa phong giật không khỏi vô ngực một cái, còn tốt đến sớm. Lại qua một hồi, tại phong giật trước mặt chỉ còn lại một người, là một tên trắng hán, lộ vẻ có chút cú thành, đi qua sở cốt trắc nghiệm phía sau biểu hiện số tuổi là 25 tuổi, vừa vặn đạt tiêu chuẩn, một trường xếp tại khảo thí chiến đá, càng là chứng minh hắn thực lực đạt đến tiên tiên tam trọng thực lực, tại khảo thí lao giả tán dương ánh mắt, tiến nhập phân thành chiêu đái chỗ. Kế tiếp chính là đến phiên Liễu Phong giật, đi qua sở cốt sau đó biểu hiện Liễu Phong giật tuổi tác, 22 tuổi. Kết tiếp chính là khảo thí thạch, Phong Dật đem tu vi áp chế ở Tiên Tiên Nhị Trọng cảnh đánh ra một trường, kết quả khảo nghiệm cùng Phong Dật suy nghĩ một hồi rạng, là Tiên Tiên Nhị Trọng cảnh thực lực, cái này khiến tên lão giả kia cũng là cả kinh, mặt tươi cười hoan nên Phong Dật tiến vào bên trong. Tiến vào Chuẩn Hoa Thiên Tông đệ tử chiêu đãi chỗ, lúc này ở bên trong ước chừng có chừng 50 người, cái này nhượng Phong Dật cũng là thở dài, lúc trước ở trước mặt hắn ít nhất cũng có 2, 300 người, mà chúng cử cũng chỉ có giải rắp 50 ngư nhân, sự so sánh này buồn, thậm chí là so sánh sáu xác thật sự là để cho người ta chủ đức. Lần này tuyển nhận ước chừng tiến hành 3 ngày, ước 7 8000 người nhận lời mời, cuối cùng nhập học cũng chỉ có giải dứt chừng 200 người, cuối cùng lại nghỉ dưỡng sức một ngày, 200 người chính là muốn đi trước chân chính Hoa Thiên Tông. Trở thành Hoa Thiên Tông một cái nội môn đệ tử, đệ tử ngoại môn thực lực bình thường là hậu thiên cảnh, mà nội môn đệ tử nhưng là tiên tiến cảnh, tinh anh đệ tử nhưng là tiên thiên ngũ trọng cảnh trở lên, đến nỗi Hoa Thiên Tông trưởng lão càng là cần tôi thể cảnh tu vi. Lại là một ngày một đường ba, mọi người mới là dần dần thấy được Hoa Thiên Tông sân môn, nguy nga kiến tượng, đứng ngạo nghễ tại phía trên ngọn núi lớn, mà ở tiến vào Hoa thiên Tông phía trước, bọn hắn còn muốn bỏ ngàn cấp bậc thang 6. Còn tốt, mọi người đều là tiên tiên trở lên thực lực, leo xong cái này ngàn cấp bậc thang cần thời gian không phải rất dài, một hồi một nhóm hơn 200 người chính là đi tới Hoa Thiên Tông môn phía trước. Tiến vào Hoa Thiên Tông lúc sau đã là buổi chiều, đám người nhận riêng mình quần áo chính là đi nhà ở của mình, phong giật chỗ lênh gian phòng là một tòa tướng hào, chỗ lênh vật phẩm tất cả mọi người mở dạng, hai bộ Hoa Thiên Tông đệ tử quần áo, cùng với một bộ Hoa Thiên kiếm quyết ghi lại nội môn đệ tử tu luyện Hoa Thiên tâm quyết cùng Hoa Thiên kiêu kỹ, cuối cùng chính là một thanh pháp cùng linh kiếm một cái, vừa đem một cái nội môn đệ tử, trang bị. Đem trong tay bộ này Hoa Thiên kiếm quyết cẩn thận điều nghiên một phen. Phong Dật nhưng là hiện, cái này cái gọi là Hoa Thiên kiếm quyết chỉ là tên kéo ban một địa thôi, chân chính bên trên chỉ có thể coi là tiên tiên cảnh tâm pháp cùng võ kỹ, cùng Phong Dật tu luyện hoàn toàn không cùng đẳng cấp, Phong Dật tu luyện là thiên nhân hợp nhất cảnh tâm pháp, võ kỹ, cái này cái gọi là Hoa Thiên kiếm quyết căn bản là không có cách sánh ngang, đem Hoa Thiên kiếm quyết ném sang một bên, Phong giật. lần nữa bắt đầu chơi chuôi này phàm phong linh kiếm, kiếm. Trong lòng càng là bất đắc dĩ. cái này cái gọi là phàm vẹn vẹn chỉ là phẩm hậu kỳ, hơn nữa còn là miễn cưỡng đạt đến, Hoa Thiên Tông trong lòng hắn càng là giảm xuống một cái cấp bậc. Đem Ly Hỏa kiếm cũng ném qua một bên, Phong Dật lần nữa phục dụng hai cái đan dược, lần nữa bắt đầu quen thuộc gân mạch, đây cũng là một lần không ngủ tu luyện, một đêm trôi qua, phong giật tu vi cuối cùng đạt đến tôi thể tứ trọng cảnh giới, hắn thực lực tổng hợp cũng là tăng lên một cái cấp bậc. Lại tại Hoa Thiên Tông chờ đợi hai ba ngày, Hoa Thiên Tông tu luyện cũng là hết sức yên ổn, bình thường chỉ cần tu luyện là được rồi, cho nên phong Dật dã là chuẩn bị ở đây an định lại, đợi đến thực lực mình khôi phục, liền đi nhìn một chút, như thế nào mới có thể tiến vào cái này nằm trong thành thành Bắc phủ. 6. Thời gian dung dung, thời gian một năm đi qua, đi qua phong Dật không ngừng cố gắng, lại thêm cái kia vô cùng vô tận vô địch đan dược. Phong giật trong cơ thể gân mạch đã khôi phục thất thất bát bát, thực lực mặc dù kém ban đầu cảnh giới đỉnh cao còn kém một cảnh giới, nhưng là đạt đến tôi thể đại viên mãn, liền xem như thiên nhân hợp nhất cảnh cứng, giả, phong giật lúc này cũng có chắc chắn có thể tới đấu một trận, nói không chừng còn có thể đem hắn chết giết. Khôi phục thực lực cảm giác, thật tốt. Lại là cả đêm khai thông gân mạch, phong giật trong tay xuất hiện một đoàn chân vũ chi lực, không khỏi thở dài, tay phải vung lên, cái này đoàn chân vũ chi lực chính là đột nhiên bay ra, tại phong giật dưới sự khống chế, hóa tắc nhất đạo lợi kiếm hung hăng đâm vào trên vách tường, bức tường kia cũng là rạn nứt năm phần. Ta có thể cảm ứng được, ở nơi này Hoa Thiên Tông tọa chấn lấy một vị thiên nhân hợp nhất cảnh lão giả, bất quá chỉ là thiên nhân hợp nhất cảnh tiền kỳ, loại trình độ này, ta tại Hoa Thiên Tông có thể thông suốt không trở ngại. Phong giật đem chân vũ chi lực thức hải mở rộng, Hoa Thiên Tông ở giữa bất cứ chuyện gì tại hắn Thức Hải bên trong cũng là không chỗ nào giấu giếm. Đông đông đông. Lúc này Phong giật cửa phòng bị gõ tỉnh, Phong giật tiếu cười đem cửa phòng mở ra, một năm qua, thường xuyên đến gian phòng của mình chỉ có một người, là một cái tại nội môn làm việc vật đệ tử, là bởi vì ngoại môn đệ tử khảo hạch nội môn không thành, tất cả tiến vào nội môn làm việc vật. Làm việc vặt sau 3 năm liền có thể trở thành nội môn đệ tử. Đồng Vĩ, lần này lại là chuyện gì a, sẽ không lại muốn ta chỉ điểm mà. Phong Dật hướng về phía đi vào người, trêu kẹo nói. Một năm qua, Phong Dật dã là thỉnh thoảng chỉ điểm một chút cái này đệ tử, ở giữa hắn còn sửa đổi một chút bộ kia Hoa Thiên Tông Hoa Thiên kiếm quyết, cho cái này Đồng Vĩ tu luyện, trong năm đó, Đồng Vĩ thực lực cũng là đột nhiên tăng mạnh từ ban đầu nhập môn tiên thiên, đạt đến tiên thiên nhị trọng thực lực. Hắc hắc, Phong Dật đại ca, nếu như ngươi nghị chỉ điểm ta cũng không có ý kiến gì a. Đồng Vĩ cũng là cười nói, một năm ở chung Đồng Vĩ cũng là minh bạch, vị này trở thành nội môn đệ tử Phong đại ca. Không, có những người còn lại phát lối, ngược lại 10 phần phiêm tổn, dân gia đồng vị cũng không có khi trước như vậy e ngại. Cái này cũng không giống như người a, nói đi, chuyện gì?" Phong giật nghi ngờ nói. Tất cả tiến vào Hoa thiên Tông nội cửa đệ tử, một năm đều có một lần khảo thí, tu vi nhất thiết phải so một năm trước tiến bộ nhất trọng, mới được, không phải vậy liền muốn biến thành ngoại môn đệ tử." Đồng vị cười nói, hắn biết mình trước mặt cái này sư vinh tuyệt đối nắm giữ thực lực như vậy, mặc dù vị sư vinh này không giống còn lại nội môn đệ tử một dạng không ai bị nổi, tài hoa trùng thiên, nhưng Đồng vị biết mình vị sư huynh này tuyệt đối là mới không lộ ra ngoài tuyệt đối có thể một tiếng hót lên làm kinh người. Cho nên đối với lần khảo sát này, Đồng Vĩ kỳ thực có không ít hướng phấn, chờ mong vị sư huynh này kinh người nhất tử. Đi đem, đi xem một chút, một năm trước ta khảo nghiệm thời điểm là tiên tiên nhị trọng thực lực, lần này liền tam trọng liền tốt. Phong Dật tiếu cười, cái này cái gọi là khảo thí tại Phong giật trong mắt đơn giản là một cái không thú vị trò chơi thôi. Hay dùng tam trọng thực lực. Phong giật sư huynh, thực lực của ngươi rốt cuộc sâu bao nhiêu dài. Đồng Vĩ mặt mũi tràn đầy ước mơ nói, cao hơn ngươi chính là. Phong Dật trêu ghẹo nói, tại Đồng Vĩ ánh mắt bất đắc dĩ bên trong, hai người ra một tòa 8 số phòng, thẳng đến khu khảo sát tiểu nghị, thành tích thảm đạm, không có đợt mùa, cũng là tiểu nghị tự tìm, không nói nhiều, tiểu nghị sẽ cố gắng viết xong tình tiết 6. 223 chương 224, gần sóng cầu đặt mua phong giật cùng đồng vị hai người xuyên thẳng qua đang lúc mọi người trong bể người, tất cả mọi người tại phong giật trước mặt cơ hồ cũng là khuôn mặt xa lạ, tại toàn bộ hoa thiên tông, phong giật chỉ nhận thức một người, đó chính là bên cạnh đồng vị, người còn lại, phong giật nhất tổng thể không nhận biết, nhìn thấy từng cái lạ lẫm gương mặt, phong giật dã không phải không từ bất đắc dĩ. Một năm qua, chính mình cũng phải không ngừng khắc khổ tu luyện, khơi thông kinh mạch, liền ăn cơm cũng là đồng vị đánh hảo, bưng gần đây ăn, đã như thế Phong giật lại có thể nhận biết bao nhiêu cái người đâu. Hơn nữa, nhượng phong giật càng thêm bất đắc dĩ là chính mình liền sân kiểm tra tại nơi, cũng không biết cái này nhượng phong giật lại là cuốn bách, cuối cùng vẫn là tại Đồng vi dẫn đầu dưới mới tìm được sân kiểm tra, lúc này đã khảo thí đến rồi thứ 99 hào, cùng phong giật một to 8 hào còn kém chín vị tuyển thủ. Một lát sau, sân kiểm tra bên trên một phen lão giả hô một to 7 hào, Trần đại tráng tới. Trong đám người, hô to một tiếng, một tên tráng hán chính là đi tới, chính là hôm đó sắp xếp tại phong giật người kia, lần trước khảo nghiệm thời điểm tráng kia thực lực là tiên tiên tâm trọng, cũng không biết bây giờ như thế nào. Phong Dật tâm trung trầm ngĩ, "Phanh." Tráng hắn nện đủ toàn lực, bỗng nhiên đập vào khảo thí trên đá, khảo thí thạch lập khắc phát sáng lên, tiên tiên tứ trọng cảnh. Ánh mắt của lão giả sáng lên, ở trong tay trong danh sách, Trần đại tráng tên phía sau phát hỏa một bút, lần nữa hô một toáng hảo, "Phong Dật, sư huynh, đến ngươi." Đồng Vĩ hương vừa nói, thân Phong giật gật đầu một cái, đang lúc mọi người ánh mắt đi lên khảo thí này, quan sát khảo thí thạch, Phong Dật hời hợt ở trên đó vỗ một trượng, khảo thí phát sáng lên, tiên tiên tam trọng cảnh. Lão giả tại phong giật tên phía sau câu lên, nhớ tới phong giật lúc trước hơi hờn, tựa hồ chưa hết toàn lực không khỏi nhắc nhở ngươi có muốn hay không lại đánh một lần. Không cần phong giật lắc đầu, đi xuống khảo thí đài, cái này khiến vị trưởng lão kia nghiến răng nghiến lợi, hắn nhưng là tôi thể cảnh thực lực, lúc nào một cái nội môn đệ tử dám dùng thái độ như thế đối với hắn. Nhưng mà nhân ra lại không phạm tông phái một quy, mình cũng không cách nào ra tay, không thể làm gì khác hơn là tiếp tục khảo thí. Phong giật sư huynh, ngươi vừa vặn giống không có đem hết toàn lực. Vừa xuống đài, trong đám người đi ra, Đồng Vĩ lại hỏi, tại sao phải đem hết toàn lực đâu? Có thể ở trong lúc này môn tiếp tục chờ đợi là đủ rồi." Phong Dật Thản nhiên nói. "Thế nhưng là ta tin tưởng sư vinh thực lực của người ít nhất là nội môn đệ nhất nhân. Đây chính là một cái lớn lao vinh dự a." Đồng Vĩ buồn bực nói. "Nội môn đệ nhất nhân, chỉ là một hư danh." Phong giật lắc đầu, "Cái này cái gọi là Hoa Thiên Tông nội môn đệ tử đệ nhất nhân, nói thật Phong giật còn xem không ở trong mắt, coi như hắn muốn làm toàn bộ Hoa Thiên Tông đệ nhất nhân, lại như thế nào?" Sư huynh phần này mở nhạt danh lợi tâm, đã đáng giá ta học tập cho giỏi." Đồng Vĩ thầm nghĩ trong lòng, đột nhiên đầu nhoáng một cái, tựa hồ đụng phải cái gì. Ngẩng đầu nhìn lên càng là choáng váng, cả Lâm mà nói Hải, Hải, Biện rộng sư huynh. Ân. Nhìn thấy đồng vị như thế phản ứng, Phong giật giã là hướng hắn phương hướng nhìn lại, một mắt quét tới chính là Minh Bạch, cái này biển rộng sư huynh nắm giữ Tiên Tiên Thất trọng thực lực, mà ở bên cạnh hắn còn đứng một người người sở hữu Tiên Tiên Lục trọng thực lực, chắc hẳn chính là chỗ này Hoa Thiên Tông tinh anh đệ tử. "Đúng ta, ngươi nói, làm sao bây giờ?" Biển rộng khỏe miệng hơi hơi nhếch lên, toát ra nhàn nhạt khinh thường. "Ngươi nói phải làm gì đây?" "Hải, Biện Dụng sư huynh." Lúc này, đồng vị trong lòng đều luống cuống, đây chính là tinh anh đệ tử a? Trưởng trưởng lão tồn tại a? vì xuống cho ta." Dập đầu nhận sai, Biển rộng lạnh rên một tiếng, sắc mặt nghiêm khắc, toát ra một bức cao cao tại thượng, không ai bị nổi tư thái. Hắn là Hoa Thiên Tông Tinh anh đệ tử, chuẩn tôi thể cảnh cường giả tồn tại. Hắn ở nơi này Hoa Thiên Tông đại biểu cho tuyệt đối quyền lợi, không có ai có thể mạo phạm, đây chính là tinh anh đệ tử. Cái này, cái này, cái này." Đồng Vĩ lập tức lui rồi, quỳ xuống. Nam Nhi Sơn dưới có hoàng kim, hắn có thể nào dễ dàng quỳ xuống? Nhưng nghĩ đến Biện Dọng thân phận, cắn răng một cái, chính là phải quỳ xuống. Nhưng lập tức đem quỳ xuống giờ khắc này, hai chân của mình, phảng phất chịu khống chế của mình. Thẳng tắp đứng ở nơi đó. Lúc này hắn nghĩ tới chỉ có một người, Phong giật. Phong giật sư minh sáu. Đồng vĩ mang theo một chút sợ hãi nhìn xem Phong giật nói. Muốn ngươi quy xuống, bọn hắn, còn chưa sướng. Phong giật thản nhiên nói, hướng về phía trước mặt hai người toát ra khinh thường tư thái, loại cảnh giới này, hắn một trường liền có thể đập chết một cái. Người là ai? Phong giật. Một cái nho nhỏ nội môn đệ tử, cũng dám cản rỡ. Biển rộng toát ra âm hiểm biểu lộ. Hừ, chính là. Vi phong cũng không nhìn đối với người nào, chúng ta thế nhưng là tinh anh đệ tử Một bên một cái khác tinh Anh đệ tử cũng là phụ hòa nói hướng về phía phong giật ra phải không ảnh Nam Nhi Sơn dưới có hòaa Kim đổ máu không đổ lệ chúng ta đi. Phong giật hướng về phía đồng vi nói lập tức liền mở ra bước chân dùng một cỗ chân vũ chi lực dẫn dắt đồng vi đi tới đổ máu không đổ lệ đồng vi tái diễn phong giật nói lời chết lặng đi tới muốn đi Quỳ xuống cho ta biện rộng cả giờ nói cầm trong tay một cái trường kiếm màu xanh lam sâm hướng phong giật thẳng t của tới một đạo kiếm khí năng lệ vô cùng đạo này công tích là biện rộng một kích to lực Hán muốn phongật mình người muốn ai quỷ Phong giật hỏi ngược lại, một cỗ chân vũ chi lực ngưng tụ vào trong tay, trực tiếp đón lấy món này, tay phải vô một cái, thanh trường kiếm này liền bỗng nhiên phá toái hóa thành một mai mai mảnh vụn, rơi trên mặt đất. "Hủy ta xanh nước biển kiếm, người đi chết đi." Biển rộng xem xét, trường kiếm của mình vậy mà nát, lập tức đau lòng vô cùng, thanh trường kiếm này thế nhưng là hắn phí hết đại công phu mới lấy được, là địa phẩm trùng kỳ bảo kiếm a. Cư nhiên bị một cái nho nhỏ nội môn đệ tử vớn hụt, lập tức hắn đã đối với phong giật còn có ý quyết giết. "Ta chết." Phong giật không những không giận mà còn cười, cũng không đi, hai mắt thẳng tắp nhìn chằm Biển rộng. "Đi chết đi." Biển động lâm vào điên cuồng, xanh nước biển kiếm chiếm cứ hắn 10 thành ra sàn chính thành. Từng đạo thủy vũ chi lực đột nhiên văng ra, từng quyền hung hăng hướng Phong Dật đánh tới. "Ta muốn ngươi, quỳ xuống." Phong Dật mở trừng hai mắt, trong chốc lát lộ ra uy nghiêm vô thượng. Tay trái vung ra một đạo chân vũ chi lực, trực tiếp đem biển động thủy vũ chi lực công kích đánh tan, tay phải một vòng, một cỗ chân vũ chi lực trực tiếp hướng Biển rộng để đi. "Phanh!" Một thân tiếng vang, Biển động thân hình lập tức dừng lại, toàn bộ phía dưới bỗng nhiên hạ xuống. Biển động hai chân lượng, đang liều chống cự, trong miệng còn không ngừng thì thầm "Ta là Hoa Thiên Tông tinh anh đệ tử, chuẩn tôi thể cảnh cường giả." Không có người nào có thể nhường ta quy xuống. Ta không khuất phục. Giờ này khắc này, biển rộng hai mắt đã, đã biến thành huyết hồng sắc, tẩu hỏa nhập ma. Thử, quỳ xuống cho ta. Phong giật lạnh rên một tiếng, tay phải bông nhiên đè ép, một tiếng vang thật lớn chuyển đến, biển rộng cả người quý gối hạ xuống trên mặt đất, không thể phản kháng, phản phất bị gắt gao đính tại nơi đó đồng dạng, không thể động đậy. Không có khả năng, không có khả năng. Biển rộng lúc này đã là một mảnh cho tàn, nhiều năm qua, hắn đã là ở vào chỗ cao. Từ nhỏ là thiên phú tuyệt đỉnh. Bây giờ hắn vinh dự nhưng là bị một cái nho nhỏ nội môn đệ tử, một trưởng đánh vỡ, tất cả vinh dự vinh quang, cũng không có, cũng không còn tồn tại sao? Ngươi, ngươi, ngươi chẳng lẽ là trưởng lão? Biện rộng bên cạnh một cái khác tinh anh đệ tử, lúc này cũng là dọa đến gần chết, chỉ vào phong giật không thở nổi. Ta không phải là, ta chỉ là một cái nội môn đệ tử, người đem phế vật này kéo đi đem. Phong giật lắc đầu, trong đám người đi ra bên trong, mà Đồng vi cũng là sững sờ một chút, lúc này trong lòng của hắn tuyệt đối, hắn người sư huynh này thật sự là quá đẹp trai. Một trường liền đem tinh anh đệ tử đánh quỳ xuống trên mặt, không thể đậy, đây là thực lực. Hơn nữa vừa rồi hắn vị sư huynh này chỗ thổ lộ khí chất là một loại bá chủ khí chất, thiên hạ ngàn vạn. Duy Nga Độc Tôn, ta không gì không thể khí chất. Mà lúc này, loại khí chất này lại phảng phất biến mất đồng dạng, tại hắn sư huynh trên thân một chút xíu cũng không tìm tới, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng đồng vị đối với phong giật sư bãi, lập tức cũng là vội vàng đuổi theo liếu phong giật bộ pháp. Chớ Huy, nhanh lên, dẫn ta đi gặp gia gia của ta, ta muốn gia gia của ta đem hắn cho làm thịt. Vẫn như cũ quỷ gối nguyên điệu biển rộng gần như gầm thét lên, mà chớ Huy chính là một tên khác tinh anh đệ tử. Lạ, Hải thiếu. Lúc này Trở cũng từ ngốc tiết trong sự phản ứng lấy lại tinh thần, vội vàng mang theo biển rộng đi. Biển động ra gia là Hoa Thiên Tông một cái trưởng lão, thực lực càng là đạt đến tôi thể cảnh nhị trọng. Ở tại bọn hắn hai người từ trước đến nay, đối phó một cái phong giật vậy dĩ nhiên là dư giải. Lúc này, phong giật cùng Đồng Vy về tới mình một 108 số phòng, phong giật vừa ngồi xuống, Đồng Vy chính là vấn đạo phong giật sư huynh, ngươi làm như vậy chỉ sợ ngươi về sau tại Hoa Thiên Tông rất khó sinh tồn tiếp, biển rộng ra ra thế nhưng là Hoa Thiên Tông trưởng lão một trong, người sở hữu tôi thể nhị trọng cảnh thực lực. Ngươi dạng này đối với biển động, biển động nhất định sẽ tìm hắn ra gia, đến lúc đó sư huynh ngươi sẽ không tốt, đại nạn đầu linh a. Đồng vị lập tức huyên giải nói, hắn biết phong giật là vì hắn ra mặt, lúc này cũng là mười phần gấp gáp phong giật tán lui. Hắn thấy, trưởng lão chính là thần đồng dạng tồn tại, phong giật cường thịnh trở lại cũng không khả năng mạnh hơn trưởng lão. "Ai, ngươi chính là lòng can đảm quá nhỏ, không có đi qua rèn luyện, ta đều không sợ, ngươi sợ cái gì?" Phong giật lắc đầu, một năm ở trung hắn cũng là minh bạch, tên tiểu tử thúi này thiếu sót duy nhất chính là đảm lượng. "Đây chính là tôi thể cảnh cường giả." Đồng vị ừm tiếng nói, lúc này trong lòng của hắn vẫn là rất sợ. "Ngài, tiểu tử ngươi có tiền đồ điểm có hay không hảo, tôi thể cảnh cường giả lại như thế nào?" Liên xếp như Thiên Hoàng lão từ tới, cũng không thể để ngươi quỷ xuống. Có nghe hay không? Phong Dật nhìn thấy đồng vĩ vẫn như cũ như thế, không khỏi cả giận nói: "Nam nhi, không có thực lực không sao, nhưng mà phải có tôn nghiêm, phải có cốt khí đảm lượng." Phong Dật dã là hận sắc không thành ta, cái này đồng vĩ thiên phú tính cả chờ, tu luyện, cho tới bây giờ tuyệt đối không đáng điểm thành tựu này. Nhưng mà cũng là bởi vì tiểu tử này không có cốt khí mỗi đảm lượng, mọi thứ không dám đi đối mặt, dẫn đến hắn tại tu luyện tựa hồ phía sau thường thường không đắc lực. Bây giờ đồng vĩ chính là một cây đao, bất quá là một cái cùn đao. Nhưng mà đao này bản chất là một thanh vô cùng sắc bén bảo đao, nhưng mà cây đao này còn chưa khai phong, làm khai phong thời điểm, hắn sẽ phóng ra không có gì sánh kịp tia sáng. Mà Phong giật, bây giờ chính là muốn làm cái này một cái khai phong người. Hắn muốn để cho này tuyệt thế bảo đao xuất thế. 6. Không có đặc duyệt, quá thảm, kêu gọi là mua. 224 chương 225, bảo đao khai phong nếu như ta nói, để cho ngươi làm Hoa Thiên Tông tông chủ, ngươi nguyện ngồi không? Phong Dật vọng lên trước mặt đồng vị, từng chữ từng câu nói, ánh mắt thẳng bức đồng vị hai mắt. Hoa Thiên Tông tông chủ, ta làm sao có thể Đồng vị thưa dạ đạo, nhiều lần hắn trí thú vẹn vẹn chỉ là nội môn đệ tử, vẫn là lòng can đảm quá nhỏ sáu. Phong giật tâm trung than nhẹ, hắn muốn giúp đồng vị khai phòng, nhất định phải nhường tăng lớn đảm lượng của hắn. Không phải vậy, coi như nhường hắn nắm giữ cái thế tu vi, hắn cuối cùng chẳng qua là một cái đồ hèn nhất thôi. Người lớn nhà ngươi, nhưng có những người khác. Thật lâu sau đó, Phong giật vấn đạo. "Nhà ta a, còn có phụ mẫu cùng một cái đệ đệ." Đồng vị ngị ngĩ đáp. "Phụ mẫu cùng đệ đệ, đệ đệ ngươi bao lớn?" Phong Dật tiếp tục vấn đạo. "Ta năm nay 22 tuổi, đệ đệ ta so với ta nhỏ hơn 10 tuổi, 12 tuổi." Đồng vị tính một cái, đắp, Phan. Liên tại Phong Dật hướng đồng vị hỏi thăm thời điểm, một ao tám số phòng đại môn ẩm vàng phá vỡ, phía ngoài ánh mặt trời chiếu đi vào, mơ hồ có bốn nhân ảnh. Các ngươi, là ai? Phong Dật vọng lấy ngoài cửa bốn người, khẽ tao mày. Hải, Hải trưởng lão. Phía trước bốn người còn chưa đáp, một bên đồng vị chính là lên tiếng nói, cho dù ai đều có thể nghe ra lời nói ở giữa mập yếu, cái này nhượng Phong giật lông mày càng là nhíu một cái. Ngươi, chính là Phong Biện rộng ra ra, Hoa Tông trưởng lão, Biển trời nhìn xem Phong Dật nói, khuôn mặt không có chút rung động nào không có chút nào cảm xúc, để lộ ra uy nghiêm cao cao tại thượng. "Là ta?" Phong Dật giật rất khó đáp. "Chính là ngươi để cho ta cháu trai quỳ xuống?" Biển trời trên mặt mơ hồ mang theo nộ khí, chất vấn. "Là ta." Phong giật gật đầu một cái. "Tốt, tốt, tốt." Biển trời ngửa mặt lên trời cười to, nói liên tục ba chữ tốt, nhưng mà trên mặt lại không có vẻ vui thích, ngược lại là nộ khí ngập trời, bàn tay hướng Phong giật hung hăng nhấn tới, đồng thời quát lớn: "Ngươi muốn ta cháu trai quỳ xuống, ta liền muốn ngươi quỳ xuống trong ngay, còn có ngươi bên cạnh ngươi, hết thảy quỳ xuống cho ta." Nói xong, tay trái tay phải đồng thời động, tôi thể cảnh uy áp lập tức tràn ra tới tràn ngập tại toàn bộ trong phòng, hướng Phong giật cùng Đồng Vĩ đập vào mặt mà đi. Hừ. Phong giật lạnh rên một tiếng, thân hình đầy bạn, không chút nào vì đó mà thay đổi, phản phất giống như một đem sắc bén trường kiếm, đem Hải Thiên áp lực trực tiếp pha vỡ. Nhưng mà, một bên Đồng Vĩ lại không có Phong giật như vậy tự nhiên, lúc trước hắn sớm đã bị hủ chết, bây giờ càng là chân một yếu, lập tức phải quỳ xuống. Ta nói qua, Nam Nhi Sơn dưới có hoàng kim. Phong giật gầm thét một tiếng, trực tiếp đem Hải Thiên tôi thể chi uy đánh sơ sát, một tay đem Đồng Vĩ đỡ dậy, để cho không có quỳ xuống. Nếu để cho đệ đệ ngươi, phụ mẫu biết, bọn hắn có một yếu lỏa như tử. Ca ca, bọn hắn sẽ ra sao? Chẳng lẽ ngươi không muốn cha mẹ ngươi vì có một cái có thành tiểu nhi tử kiêu ngạo sao? Chẳng lẽ ngươi không muốn nghe đến đệ đệ ngươi cùng ngươi giảng, ca ca ngươi thật lợi hại sao? Ngươi nhớ kỹ, một người có thể không có thực lực, không có quyền lợi, không có tiền, nhưng mà tuyệt đối không thể không có tôn nghiêm, không có cốt khí. Coi như đánh gây hai chân, cũng không thể quỳ xuống. Phong giật hướng về phía Đồng Vĩ nổi giận mắng, phong giật mà nói liền như là một cái to lớn động tử, trực tiếp đem Đồng Vĩ một gãy thức tỉnh. Lúc này, Đồng Vĩ trong lòng phảng phất dấy lên một cỗ hỏa diễm, chí khí, cốt khí Đảm lượng. Tại thời khắc này, phản phất hắn tất cả đều có, ai cũng không cách nào làm cho ta quy xuống. Ta không lệ trời, không quy xuống đất. Ta đây một thân chỉ lệ phụ mẫu, chỉ quy ân nhân." Đồng Vĩ trong lòng đối với mình gầm thét lên, hắn có tôn nghiêm. Lúc này, biển trời trên mặt nội khí nảy sinh, lại là một cỗ uy lực hung hăng đè xuống, một lớp này áp lực so với trước kia còn lớn hơn. Mà lúc này, Đồng Vĩ sớm đã không có khi trước yếu loạn, thân hình đại bạn, vận khởi toàn thân vũ chí lực, cùng cỗ áp lực này đối kháng, một tia máu tươi từ khóe miệng chảy ra, nhưng mà hai chân của hắn lại không có mấy mai go lượn, thân thể thẳng tắp, không có chút nào hổ lượng, Nam Nhi dù là đổ máu cũng không quỷ. Tây bảo đao này, khai phong, hơn nữa còn rất sắc bén. Phong giật vọng lấy Đồng Vĩ thân ảnh, thầm nghĩ trong lòng, ta, không lại trời, không quỷ xuống đất, càng sẽ không quỷ ngươi. Đồng Vĩ hướng về phía biển trời gầm thét lên, giờ khác này linh hồn của hắn phảng phất thoái biến một cái giống như đạp lên tầng thứ cao hơn, tại này cổ dưới áp lực, tu vi càng là đột phá, tiến nhập tiên thiên tam trọng cảnh giới. Tốt, phu, nhiệm vụ của ngươi hoàn thành, có thể an. Lúc này, giật vọng lấy Đồng Vĩ, chân thực cảm xem càng hài lòng, hướng về phía biển trời phất, phất tay nói, Tâm Tỉnh tốt cũng lười đánh hắn. Ngươi gọi ai láo thất phu? Biển trời từng chữ từng chữ từ trong miệng đột tới, thu run dậy chỉ vào Phong Dật. Nói ngươi a, lão tử Tâm Tỉnh tốt, lừa nhác cái ngươi, mau cũng rồi. Phong Dật không nhịn được nói, tiểu tử, đừng muốn quá phế lối. Đừng tưởng rằng nội môn đệ tử liền có thể bảo đảm ngươi. Ta thế nhưng là Hoa Thiên Tông trưởng lão, ngoại trừ tông chủ bên ngoài, đại biểu cho vô thượng quyền lợi. Biển trời lúc này đã là giận không kiểm được, thân hình bạo động, bàn tay màu vàng nóng hung hăng hướng Phong Dật vút tới. Đều nói bảo ngươi cút. Phong bất mãn lẩm một tiếng. Tiện tay một cái tắt tới, mà biển trời nhưng là trực tiếp bị phong giật nó bay. Làm sao có thể? Biển trời hai mắt trừng lớn, khó có thể tin. Rát rưởi. Phong giật khinh thường đau, đi đến đồng vĩ bên cạnh vấn đạo như thế nào, cảm giác như thế nào? Mặc dù rất đau, nhưng mà cảm giác sảng khoái nhiều. Đồng vĩ lao đi vết máu ở khóe miệng, hướng về phía phong giật tiếu đạo. "Ân, lão thất phu ngươi còn chưa cút. Phong giật gật đầu một cái, liếc thấy biển trời còn tại, không vui nói: "Ta không tin." Biển trời giận dữ hét, trong tay xuất hiện một cây trường thương, mang theo kim vũ chi lực, hướng phong giật ném đi, một cơn gió lớn gào thét mà qua. Không có gì tốt không tin. Phong giật thản nhiên nói, tay một vòng liền đem trường thương lưu lại, nằm trong tay, tiện tay vạch một cái, một đạo thương khí chính là tóe mà ra, trực tiếp quét về phía biển trời. Ân. Biển trời cả kinh, trôi này lưu quang thương thế nhưng là địa phẩm trung kỳ tốt cùng bảo thương. Bây giờ lại bị phong giật hời hợt tu đi, suýt chút nữa gấp phun ra một ngụm máu tới, cảm nhận được lang lệ thương khí, càng là cả kinh, vội vàng vận dụng kim vũ chi lực ngưng tụ ra một cái kim vũ chi lá chắn, ngăn cản công kích, ngờ đâu thương khí vừa mới đụng tới kim vũ chi lá chắn, kim vũ chi lá chắn liền bỗng nhiên phá toái, mà bản thân hắn tức thì bị trực tiếp đánh bay ra ngoài. Bạn thân bị trọng thương, dẫn hắn lăn. Phong giật từ tốn nói, tiện tay vung ra một đạo chân vũ chi lực, trực tiếp đem còn lại ba người đánh bay ra ngoài, tay phải vung lên, cửa phòng chính là lần nữa đóng lại. 12. Tiên Lặng ngắn ngủi sau đó, Đồng Vĩ trước tiên mở khẩu đạo Phong giật sư huynh, thực lực của ngươi đến cùng đạt đến trình độ gì, liền tôi thể cảnh trưởng lao dưới tay ngươi đều chịu không được một chiêu. Thực lực của ta, Hoa Thiên Tông, không người có thể cản. Phong Dật bình tĩnh nói. Hoa Thiên Tông, không người có thể cản. Đồng Vĩ chấn kinh, Hoa Thiên Tông tông chủ thế nhưng là tôi thể cảnh đỉnh giả. Các đại viên mãn cũng là chỉ có kém một đường, nghe nói Hoa Thiên Tông bên trong còn có một tên thiên nhân hợp nhất cảnh lão tổ. Đây chẳng phải là nói, trước mặt hắn Phong giật sư huynh tu vi ít nhất ở trên thiên nhân hợp nhất cảnh phía trên. Không cần kinh ngạc, liền chỉ là thanh bắt trong lĩnh vực, có thể quét ngang Hoa Thiên Tông cũng ngàn người, vạn người, thậm chí là hơn 10 vạn người. Người thấy qua người đối với toàn bộ đại 6 tới nói, chẳng qua là giọt nước trong biển cả. Phong giật nhìn xem chấn động vô cùng đồng vĩ, lắc đầu. A đồng vĩ gục đầu xuống ngươi cũng không nên nản chí, hôm nay lòng ngươi cảnh lấy được một cái thay đổi, không còn là lúc trước cái kia hèn yếu ngươi, hôm nay ngươi có tư cách tại đại đài 6 bên trên đặt chân. Phong giật vọng lấy vô cùng thất vọng Đồng Vĩ, không khỏi cười nói: "Ta, làm được hả?" Đồng Vĩ vẫn có chút không tin. Người tin tưởng ngươi chính mình có thể thực hiện được, không ai cả nổi." Phong giật nói: "Ta có thể thực hiện được, ta có thể đi trên võ đạo một đường đỉnh phong." Đồng Vĩ gật đầu một cái, hung hăng nắm chặt nắm đấm, hạ quyết tâm. "Ân, ta nhớ được ngươi là tu luyện kim vũ chi lực, trôi này lưu quang thương liền cho ngươi, Trôi này lưu quang thương theo ta suy đoán cũng là địa phẩm trung kỳ tột cùng vũ khí, càng là chú trọng tại công kích, kỳ công kích lực cùng địa phẩm hậu kỳ vũ khí cũng có liều mạng. Hơn nữa, đang chạy thương ánh sáng bên trong, điêu khắc một bộ lưu quang thương, phối hợp lưu quang thương dùng ra, càng là uy lực đại tăng. Phong giật đem lúc trước Hải Tiên Châu này lưu quang thương, đưa cho đồng vị. Nhìn qua phong giật trong tay lưu quang thương, đồng vị trong lúc nhất thời ngộp tiết. Địa phẩm trung tùy thuộc cùng vũ khí, thi triển ra còn có thể cùng địa phẩm hậu kỳ vũ khí so sánh, hơn nữa trong đó thậm chí còn khắc lấy một bộ võ học, ở trên Thiên Thành Châu võ học không giống đại sáo đồng dạ chưa làm hậu thiên võ kỹ, tôi thể vũ kỹ và tiên nhân hợp nhất cảnh vũ khí. Thiên Thành Châu hết thảy chỉ chia làm tứ phẩm thập nhị dai. Tổng cộng vì thiên địa huyền hoàng tứ phẩm, mỗi phẩm còn phân thượng trung hạ tam giai, hết thảy chính là tứ phẩm thập nhị giai. Khi hắn cầm tới lưu quang thương thời điểm, cảm nhận được trong đó võ học, lưu quang thương pháp, thế nhưng là đống nhiên hiện, bộ này lưu quang thương pháp ít nhất là huyền phẩm trung cấp võ học, địa phẩm trung kỳ định hình phong vũ khí, huyền phẩm trung cấp võ học. Đồng Vĩ cầm trong tay lưu quang thương, lầm bẩm nói, Bịt. Chỉ nghe một tiếng, Đồng Vĩ hướng quỳ xuống, liền ba cái đầu, cuối cùng chậm rãi đứng lên. "Ta chỉ hi vọng ngươi thể vung tiềm năng của mình." Phong giật hướng về phía Đồng Vĩ nói, "Là, sư phó." Đồng Vĩ ánh mắt kiên định nói, Sư phó, Phong Dật Sở lỗ mũi một cái xem như chấp nhận, chợt nhiên gian nghĩ đến đồng vị lúc trước nói huyền phẩm trung giai võ học, không khỏi nghi hoặc vấn đạo đúng, ngươi lúc trước nói huyền phẩm trung giai võ học, có ý tứ gì? Sư phó ngươi không biết. Nay lại nhường đồng vị kinh ngạc, sau đó vội vàng nói Thiên Thành Châu võ học tổng cộng chia làm tứ phẩm thập nhị giai, vì thiên địa huyền hoàng tứ phẩm, mỗi phẩm lại phân thượng trung hạ tam giai. Thì ra là thế. Phong Dật như có điều suy nghĩ gật đầu một cái, thầm nghĩ trong lòng, không biết tu La thương pháp cùng Phiên ấn, Hóa Thần kiếm xem như mấy phẩm học. Đúng, ngươi có biết hay không võ học cấp bậc là như thế nào phân chia? Phong Dật hỏi lần nữa, "Ta lại một cái ngọc giản, bên trong có ghi chép." Đồng Vĩ nói, "Vội vàng móc ra một cái ngọc giản đưa cho Phong giật. "Hảo, ngươi liền đến một bên tu luyện đi, ta dùng kim vũ thạch cho ngươi bố trí một cái tiểu trận ngươi ở đây bên trong có thể càng nhanh tu luyện." Phong Dật gật đầu một cái, tiện tay vung ra một đống kim vũ thạch, bố trí một cái tiểu trận. "Là." Đồng Vĩ gật đầu một cái, chính là tiến vào bên trong tiểu trận tu luyện, mà Phong Dật nhưng là nắm Đồng Vĩ viên kia ngọc giản, tâm thần xâm nhập trong đó, đọc trong đó tin tức. "6. Cầu đặt mua, cầu đặt mua A11. Đặt mua 7." 225 chương 226, định lực chậm chút, xin lỗi 12. Phong giật tâm thần xuyên vào trong Ngọc Giản, từng cái tin tức chính là tại Phong giật trong đầu lộ ra, Mai Ngọc Giản này đối với Võ học phân chia 10 phần kỹ càng, kỹ càng đến mỗi phẩm mỗi cấp phân chia, đối với Phong giật 10 phần có trợ giúp, sau khi xem xong, Phong giật chính là nhanh chóng đem chính mình có võ kỹ trong đầu bày ra. Thiên lôi kích gió bao thương kích tu la thương pháp phá không tu la hóa thần kiếm xuyên thần châm phiên tiên ấn quỷ la khói bước bất diệt lôi thể hết thẻ Địa phẩm hạ dai, lôi kích Vận dụng lôi Vũ chi lực tập trung ở hai tay vành ra, uy lực mạnh mẽ, nguyên bản xem như huyền phẩm thượng cấp võ kỹ, mà Phong Dật bây giờ dùng chân Vũ chi lực ngưng tụ ra, uy lực lại có thể đạt đến địa phẩm hạ dai. Thiên phẩm hạ dai, tu la thương pháp, bộ này tu la thương pháp tương đối cổ quái, hết thảy bại thức, Phong Dật bây giờ có thể vung ra bốn thức đầu, bốn thức hợp nhất uy lực có thể sánh ngang địa phẩm trung giai, Phong Dật chính mình ngở tới, nếu như thi triển đến cao nhất bảy thức hợp nhất, uy lực cũng có thể sánh ngang thiên phẩm hạ cấp võ học. Địa phẩm hạ giai gió báo thương kích, gió báo thương kích tinh túy chính là ở vận dụng Vũ chi lực ngưng kết thành một lôi đình gió báo, kèm theo tại trường thương phía trên. Lăng Lệ oanhnh ra, luyện đến đại thành, uy lực có thể có thể so với địa phẩm hạ giai võ học. Địa phẩm thượng giai phá không tu la, bộ võ học này tại phong giật trong mắt cùng tu la thương pháp ngôi sao tương ấn, phong giật thậm chí có một cái ý tưởng to gan, đem phá không tu la dung nhập tu la thương pháp bên trong, lệnh tu la thương pháp đạt tới 8 thức hợp nhất. Nhường tu la thương pháp uy lực cao hơn một cái cấp độ, thiên phẩm trung giai. Địa phẩm thượng giai hóa thần kiếm, hóa thần kiếm cùng phiên tiên ấn là phong giật bây giờ nắm giữ lực lớn nhất hai loại võ học, mà hóa thần kiếm còn có thể cùng phong một cái khác võ học, xuyên thần châm, phối hợp lẫn nhau, sử dụng càng là xuất thần nhự hóa, uy lực đại tăng. Đương đương là Hóa Thần kiếm liền có thể đạt đến địa phẩm thượng giai. Địa phẩm thượng giai phiên thiên ấn, phiên thiên ấn là lấy ật cùng lực phá hoại chữ danh. Hủy diệt phá hư, trực tiếp đập nát hết thảy, có thể đạt đến địa phẩm thượng giai. Huyền phẩm thượng giai xuyên thần châm, nguyên bản xuyên thần châm cái này võ học đơn thể uy lực cũng không lớn, nhưng mà tiêu hao phía dưới, có thể ngưng tụ ra hàng trăm hàng ngàn mai, tại phong giật dưới sự khống chế còn có thể ngưng kết thành hóa thần kiếm, hai loại võ học phối hợp lẫn nhau, là tăng nhiều, xuyên thần cũng là có thể đạt phẩm thượng cấp cấp độ. Địa phẩm trung giai quỷ la khói bước, quỷ la khói bước không phải công kích cũng không phải phòng ngự võ học, mà là một loại kỳ diệu bộ pháp, luân chế là tới, uy lực của nó càng là có thể đạt đến địa phẩm trung giai. Địa phẩm thượng giai bất diệt lôi thể, bất diệt lôi thể chia làm thanh đồng lôi thể, tím đỉnh lôi thể, bất diệt lôi thể tầng 3. Phong giật đoán chừng một tầng có thể sánh ngang huyền phẩm thượng giai, tầng thứ 2 tím đỉnh lôi thể nhưng là sánh ngang địa phẩm hạ giai, mà đại thành bất diệt lôi thể nhưng là sánh ngang địa thượng giai võ học. Đem tất cả võ học bày ra, Phong giật đối với mình nắm giữ võ học y lực cũng có một cái đại khái xác định tham thì thâm đạo lý phong phongật giá minh bạch một người nắm giữ quá nhiều võ học ngược lại là chuyện xấu tưởng nhớ mà liên tục phong giật quyết định gió bao thương pháp bởi vì gió bao thương pháp phẩm gia tương đối khá thấp đến nỗi thiên lôi kích mặc dù bằng vào chân vũ chi lực có thể đạt đến địa phẩm hạ dai nhưng mà uy lực vẫn như cũ không đủ nhưng mà phong giật nắm giữ trong võ học chỉ vẹn vẹn có thiên lôi kích xem như tay không công kích võ học đợi khi tìm được có thể thay thế võ học phong giật ra chuẩn bị đem thiên lôi kích từ bỏ đem tất cả võ học đều phân chia rõ ràng phongật ra là thật giải thờ vào nhẹ nhóm đem Ngọc giản để vào trong giới chỉ Nhìn một chút còn đang tu luyện đồng vị, đột nhiên một cổ âm thanh tại phong giật trong đầu vang lên. Đến đây gặp ta, Hoa Cảnh 6. Đến đây gặp ta, Hoa Cảnh. Phong giật cười khẽ, xem ra cái này Hoa Cảnh chính là Hoa Thiên Tông tên kia tu vi đạt đến thiên nhân hợp nhất cảnh lão tổ, lập tức cũng là trả lời muốn ta đi ngươi thấy ngươi. Ngươi không xứng, cũng là ngươi tới gặp ta. Phong giật không biết là, khi hắn câu nói này tại Hoa Cảnh trong đầu vang lên thời điểm, Hoa Cảnh sắc mặt trở nên giống như quả cà mở dạng, Tử Thanh Tử Thanh, nhưng mà vừa nghĩ tới Hải Thiên vật, cũng là cưỡng chế phóng đi tìm Phong giật ý nghĩ, hắn liền muốn xem, Phong giật cùng hắn Ai trước tiên không chịu nổi tính tình Đến nỗi phong giật, càng là không nóng này ngược lại hắn có nhiều thời gian, thiên hỏa thánh giả tại một năm trước đã sớm nói cho hắn biết, một lao đầu tự mình đem liễu mặt lịch an bài thật tốt, phong giật lúc này cũng không có cái gì áp lực, thời gian còn nhiều, hắn chính là muốn nhường cái này hoa thiên trường tự tổ, tự mình đến thấy hắn. Khẽ cười một tiếng, phong giật chính là lần nữa bắt đầu khai thông gân mạch. Hai ngày này hắn gân mạch đều một mực không có khai thông. Mặc dù khôi phục thực lực đến rồi tôi thể cảnh đại viên mãn nhưng mà cùng trời nhân hợp nhất cảnh vẫn là kém một trong tuyến, lúc này trong cơ thể gân mạch cũng là tốt tám thành, nhưng mà còn giữ lại cái kia hai thành nhưng là khó khăn nhất, bởi vì chỉ cần khơi thông cuối cùng này hai thành gân mạch, phong giật tu vi chính là có một chất vượt qua, lần nữa bước vào thiên nhân hợp nhất cảnh giới. Hơn nữa đâu công nghệ ẩn ẩn có lòng tin một câu bước vào thiên nhân hợp nhất cảnh trung kỳ. Nghĩ đến đây, phong giật chính là càng thêm hương phấn, liều mạng khơi thông gân mạch. Mà Phong Dật cùng Hoa Cảnh không nghĩ tới, cái này vừa đợi liền lại là nửa năm, mà Phong giật mặc dù không là rất cấp bách, nhưng mà cũng nghĩ bằng nhanh nhất độ tiến vào thành Bắc tu luyện. Để cho mình sớm ngày khôi phục đỉnh phong, bây giờ nửa năm đi qua, Phong giật tu vi vẫn như cũ ngừng tại tôi thể cảnh đại viên mãn sau cùng một cái kia cảnh giới, như thế nào cũng đột phá không qua. Lần nữa đột phá thiên nhân hợp nhất cảnh làm sao lại khó như vậy đâu? Khai thông xong kinh mạch, Phong giật có chút phiền muộn, bất quá, cái kia Hoa Thiên Trưởng thượng tổ tông, thật là có kiến nhẫn, ước chừng nửa năm ấy đều không tới tìm ta. Bất quá, chừng hắn chẳng mấy chốc sẽ không nhẫn mãi được. Phong Dật nghĩ lại nở nụ cười, khẽ cười nói: "Mà lúc này, gian phòng một góc, Đồng vi còn tại khắc khổ tu luyện, đối với Đồng Vĩ, Phong giật vẫn là hết sức hài lòng, tu luyện nửa năm, Đồng vi tu vi cũng là càng thêm tiến bộ, đạt đến Tiên thiên tứ trong cảnh, sắp liền muốn đột phá vào Tiên thiên ngũ trọng cảnh, kể từ Đồng vi tâm cảnh rực rỡ hẳn lên sau đó, tu luyện độ cũng là đột nhiên tăng mạnh. Cái này nhượng Phong Dật 10 phần mừng rỡ." Đồng Vĩ, Phong giật hướng về phía đang trong tu luyện Đồng vi đạo: Ơn. sư phó, chuyện gì?" Đồng Vĩ từ trạng thái tu luyện tỉnh lại, nhìn xem Phong Dật rõ ràng có chút ngu ngơ không muốn biết làm gì. Ngươi bộ kia Lưu Quang Thương Pháp luyện như thế nào?" Phong Dật Tiếu vấn đạo. "Lưu Quang Thương Pháp tổng cộng có 2 chiêu, một chiêu là Lưu Quang Phá Thiên, còn có một kích là Lưu Quang Đâm. Chiêu thứ nhất Lưu Quang Phá Thiên ta đã luyện đến đánh thành cảnh giới, đến nỗi chiêu thứ 2 Lưu Quang Đâm cũng có chút thành tựu, đoán chừng không lâu sau nữa liền có thể đạt đến đại thành cảnh giới." Đồng Vĩ gãi đầu một cái nói, "Không tệ, bằng vào bộ này Lưu Quang Thương Pháp lại thêm Lưu Quang Thương, đồng dạng tiên thiên lục giả, ngươi cũng có thể hơi đối kháng một hai." Giật gật đầu một cái, tại trong giới chỉ điều tra phút chốc, lại gió báo thương pháp ngọc giản quang cho Đồng Vĩ. "Sư phó, đây là" Đồng vị khó hiểu nói: "Chính ngươi xem đi." Phong giật trêu kẹo nói: "A, đồng vị gật đầu một cái, đem tâm thần xuyên vào trong ngọc giản, lập tức số lớn mừng rỡ tràn vào đồng vị trong đầu, theo tin tức tràn vào trong đầu, đồng vị cũng là càng mừng rỡ, cuối cùng cuối cùng xem xong, kinh hỉ nói sư phó: "Đây là địa phẩm hạ cấp võ học a." "Không sai, chờ ngươi đem lưu quang đâm nắm giữ được đại thành thời điểm liền tu hành cái này, gió bao thương kích đem." Phong giật gật đầu một cái, mặc dù gió báo thương kích hắn trướng mắt, nhưng không có nghĩa là đệ tử của hắn không thể dùng a đa tạ sư phó. Đồng vị vui vẻ nói, lập tức trở về đến kim võ trong trận, lại làm một hồi vùi đầu khổ tu. Hôm, còn không hảo hảo thưởng thức Hoa Tiên Tông cảnh sát, đi ra ngoài một chút cũng tốt, thích thở một chút không khí mới mẻ." Phong giật rũi ra lưng mỏi, đẩy cửa phòng ra chính là đi ra ngoài. Trên đường đi, cũng là Hoa Thiên Tông nội môn đệ tử, thỉnh thoảng có mấy cái tinh anh đệ tử, bất quá, những đệ tử này trên mặt hướng về phía Phong giật cũng là một cái biểu lộ e ngại, sùng bái. Đối với bọn họ biểu lộ, Phong giật chỉ có thể bất đắc dĩ sở lỗ mũi một cái, không nghĩ tới hắn tại Hoa Tiên Tông cử động, vậy mà làm cho những này nội môn, tinh anh đệ tử đối với hắn sợ hãi như thế, thậm chí một cái trưởng lão đi ngang qua thời điểm, hướng về phía Phong Dật dã là vẻ mặt tươi cười. Phải biết, lúc trước, Tinh Anh đệ tử Hòa Trưởng lão còn vách lối muốn hắn quy xuống, bây giờ, nhưng là mỉm cười đối mặt, cái này Nhượng Phong giật thật sự là có chút không thể làm gì, nhưng đây chính là đại sáo quý củ, cường giả vi tôn. Chỉ cần ngươi nắm giữ thực lực, như vậy ngươi liền nắm giữ hết thảy. Thực lực chính là trí cao quy tắc. Ân, vì cái gì gian phòng này náo nhiệt như vậy? Phong Dật vọng lấy phía trước một tòa gian phòng, lúc này cái phòng nào bên trong chật như nêm tối, cũng là biển người, Nhượng Phong Dật không khỏi có chút kinh ngạc. Phong tiện hỏi một cái nội môn đệ tử, mới biết được, đó là tòa gian phòng là tiểu hình chợ giao chỗ. Hoa Tiên tông nội môn hoặc tinh anh đệ tử, thậm chí là trưởng lão cũng sẽ ở nơi đó lẫn nhau trao đổi đồ vật của mình. Thú vị." Phong giật khẽ cười nói, chính là tiến nhập trong phòng, mới vừa vào trong đó, biển người lập tức nhường ra một đạo thông suốt vô cùng dương quang đại đạo, cái này nhượng Phong giật cảm nhận được thực lực trọng yếu. Bất đắc dĩ, Phong giật đi ra ngoài, dịch dung trở thành một cái bộ dạng khác, mới là lần nữa thản nhiên đi vào, lần này cũng sẽ không lại có người nhường ra một đầu dương quang đại lộ, bất quá cái này cũng nhượng Phong Dật càng thêm không bị giàn buộc, hắn là tới giao dịch, không phải tới ra vẻ ta đây. Tiến vào bên trong, đi dạo vài vòng, Phong Dật cũng không có nhìn thấy chính mình cần dùng đồ vật, đang muốn rời đi thời điểm, bên tai tin tưởng liễu nhất đạo thanh âm nói: "Viên đan dược này rõ ràng không đáng cái giá trị này. Ngươi hại ta." "Hừ, tiểu muội muội, ta còn nói cho ngươi trả giá còn quá cao đâu. Ngươi, ngươi, ngươi." "Vô lại, tiểu muội muội, đến cùng đổi hay không a?" Thanh âm này nhượng Phong giật đột nhiên có chút kinh ngạc, trong đầu một cách tự nhiên hiện lên một bóng người, mỹ nữ chính là lần theo đạo thanh âm này đi tới. Khi thấy nơi phát ra âm thanh nhân chi lúc, Phong Dật càng thêm chắc chắn phán đoán của mình, quả nhiên là tiểu nha đầu này. 226 chương 227, lại gặp Lý Nguyệt lại trễ, cuối cùng đổi kịp, canh thứ 2 đến 30. Nhìn thấy nơi phát ra âm thanh lúc, Phong Dật mắt cũng là không khỏi sáng lên, người này chính là một năm rưỡi phía trước cứu Phong Dật nhất tên Lý Nguyệt, nhìn Lý Nguyệt khí tức cũng là đột phá tiên tiên cảnh giới, bây giờ cầm trong tay một cái đan dược, cùng trước mặt một vị nam tử, muốn trao đổi hai gốc dữ liệu, lúc này đang tại có kẻ mặt cả, trên mặt đỏ tới mang hai. Tiên lan quả cùng hôn mưa thảo, Lý Nguyệt phải dùng tứ giai hóa khí đan dùng để trao đổi, có chút quá mức cũng không đáng à. Đem trong tay hai người muốn trao đổi hàng hóa thấy rõ, Phong Dật tâm trùng không khỏi thầm nghĩ. Hóa khí đan, tứ giai đan dược, có thể tiếp nhận tiên tiên phía dưới một kích toàn lực, liền xem như tiên tiên cảnh giới công kích cũng có thể hơi ngăn cản một hai, có thể nói là bảo toàn tính mạng thiết yếu vật dụng. Đến nỗi tiên lan quả cùng hôn nguyệt thảo, nhưng là tài liệu luyện đan, 50 năm phần liền có thể thành thục, hắn giá trị cùng hóa khí đan vẫn có tiểu hứa trên lệnh. Người cái này hóa khí đan mặc dù là tứ giai đan dược, nhưng mà chỉ có thể tiếp nhận tiên tiên trở xuống một kích toàn lực, nếu như là tiên tiên cảnh mà nói, hiệu quả liền sẽ yếu bớt rất nhiều, ta dùng một cái tiên lan quả cùng một gốc hôn đổi với ngươi xem như tiện Cùng Lý Nguyệt trao đổi nam tử một mặt cười thô bỉ, ông dương quái khí nói: Ta đây Mai hóa Khí Đan, liền xem như tiên tiên nhị chọn một kích toàn lực cũng có thể hóa giải mất 8 phần công lực." Lý Nguyệt tức giận nói, muốn nói đến giải thích hắn có thể đại đại không phải đối thủ của người trước mặt này. Muốn đổi liền đổi, không đổi kéo đến. Tiên hèn mọn khép cười một tiếng, làm ra muốn đi tư thái, cái này khiến Lý Nguyệt quả thực quỳ lên, nàng đang luyện trong đan dược duy thiếu thiên lan quả cùng hôn nguyệt thảo hai cái này tài liệu, lúc này nam tử này vừa vẫn có hai cái này dư liệu, dược sư bỏ lỡ, nhưng là rất khó tìm, nhưng mà một cái tứ giai hóa khí đan giá trị thực tế ít nhất phải dùng gấp đôi thiên lan quả cùng hôn nguyệt thảo trao đổi, lúc này Lý Nguyệt cũng là có chút điểm tình thế khó xử. Vị này tiêu kiệt, ta nguyên nhân dùng hai gốc hôn nguyệt thảo cùng hai cái tiên lan quả tới trao đổi các hạ hóa khí đan. Lúc này Phong giật cười khẽ, từ trong giới chỉ lấy ra bốn vị dự tài, cười tủm tỉm nhìn xem Lý Nguyệt. Phong Dật tại tiểu nông thôn thu hết rất nhiều dược liệu, hơi tìm kiếm một phen chính là hiện những dược liệu này, một cách tự nhiên cầm đi ra. Tiểu tử rối, không có cản của ta đạo. Không phải vậy. Tên hèn mọn sắc mặt hung ác, so sánh một cái giết người thủ thế, ánh mắt âm độc nhìn qua Phong giật. Không phải vậy như thế nào? Phong Dật cười khẽ, nội lực một vận chuyển dung mạo chính là biến trở về ban đầu bộ dáng. Phong Dật ka Lý Nguyệt cả kinh. Vũ Dương vỗ tay ngãy dựng lên. "Ngươi, ngươi là Phong Dật? Sắt Thần Phong Dật?" Lúc này, cái kia tiên hèn mọn cái kia còn có vẻ lối bộ dáng, sợ muốn chết. Sát Thần? Bất quá ta nhưng là Phong Dật." Phong giật giang tay ra, có chút không hiểu, sát Thần, chính mình lúc nào trở thành sát Thần?" "Đúng, ngươi vừa nói muốn ta như thế nào tới?" "Ta, ta, ta vừa mới cái gì, đều không nói a." "Là, là ngài nghe lầm, ha ha, xin lỗi." Tên hèn mọn sợ tay chân run. Đứng ở trước mặt hắn là ai? Dương Tinh anh đệ tử quỳ xuống, đem trưởng lão Vũ bay ra ngoài Sắt Thần. "Phong giật. Hắn còn có cái gì phách lối nội tình. Liền xem Như trưởng lão đụng tới Sát Thần, cũng là đầy mặt nụ cười. Hắn một cái nho nhỏ nội môn đệ tử, chẳng lẽ so trưởng lão còn mạnh hơn sao? Nang là muội muội ta a. Phong giật cũng không dự định cứ như vậy tha hắn. Sát Thần, muội muội. Ta chiếm Sát Thần em gái Tiên Nghi. Nghe đến đó, Tiên Hẹn Mọn đã là thác nước mồ hôi, lấy lòng cười cười, đem trong tay dược liệu đưa cho Lý Nguyệt nói tiểu muội muội, dược liệu này ca ca tiễn đưa ngươi. Tiện đưa ta. Lý Nguyệt nháy, nháy mắt, có chút không hiểu. Thu đi, Tiểu Nguyệt. Phong tiếu đạo, hướng về phía Tiên nói ngươi đi. đi. Nghe đến đó, tên hèn mọn thật dài thở dài một hơi, liền lăn một vòng rời đi. "Tiểu Nguyệt, ngươi còn có cái gì muốn trao đổi sao?" Phong giật nhìn một chút một bên mặt mũi tràn đầy vui sướng Lý Nguyệt vấn đạo. "Không còn, ta muốn luyện chế đan dược còn kém thiên lan quả cùng hôn nguyệt thảo, mặc dù chỉ có một phần, nhưng ta muốn tiếp tục chờ tiếp đoán chừng cũng chờ không đến dược liệu, còn không bằng thử trước một chút, nói không chừng một lần thành công." Lý Nguyệt nghĩ nghi, lắc đầu. "Ai nói chỉ có một phần, ừ, đưa cho ngươi." Phong Dật khoát tay áo bên trong dược liệu, đưa cho Lý Nguyệt, tiếp tục nói đi thôi, cùng, ca, ca đi. Lại có dược liệu, có 3 phần dược liệu tao ít nhất cũng có thể thành đàn một cái." Lý Nguyệt nhất thời hưng phấn, lập tức liền đi theo Phong Giật đi. Trở lại một to 8 số phòng ở giữa, Phong Giật đẩy cửa đem Lý Nguyệt mang theo đi vào. Lúc này đang tu luyện Đồng Vĩ nghe được câm thanh, mở hai mắt ra, nhìn qua Phong Giật, nhìn thấy sau người càng là mang theo một người xa lạ, trong lòng có chút kinh ngạc, vội vàng đình chỉ tu luyện, đi tới phòng Giật bên cạnh. "Sư phó." "Ân." Phong Dật gật đầu một cái. "Oa, Phong Giật ca ca, ngươi lại có đồ đệ." Lý Nguyệt lại là một fan kinh ngạc nói. "Lý Nguyệt, ta giới thiệu cho ngươi, đây là Đồng Vĩ, Ân, xem như đồ đệ của ta đem, Đồng Vĩ." Đây là Lý Nguyệt, muội muội ta." Phong Dật Tiếu lấy vì song phương giới thiệu nói, Đồng Vĩ ca ca, chào ngươi." Lý Nguyệt ngọt ngào cười nói, "Chào ngươi." Đồng Vĩ gật đầu một cái, "Tốt đồng Vĩ, ngươi đi tu nửa đêm, đừng chậm trễ, hôm nay ta muốn khảo nghiệm ngươi." Phong giật Tiếu đạo, trong đôi cười thoáng qua một tia giảo hoạt, "Như thế nào khảo nghiệm?" Đồng Vĩ nhìn thấy Phong giật nụ cười, lạnh cả tim, có một cố dự cảm bất thường, "Xem ngươi có thể không trong tay ta, đi qua mười điều." nói, trên mặt thoáng qua một tia trêu tức, "Sư phó, đổi một cái khảo hạch đêm." Đổng Vĩ xong, Lập tức nhìn thấy chính mình bầu trời có vô số ngôi sao trôi nổi, hai mắt đen vui. Ở nơi này một năm rưỡi bên trong, Phong giật Dã là nhiều lần khảo nghiệm hắn, từ một chiêu, đến 3 chiêu, 5 chiêu, 7 chiêu, dần dần tăng thêm, nhưng mà, mỗi lần hắn đều là bị Phong giật đánh gần chết. Liên xem như miễn cưỡng chống nội khảo nghiệm, cũng là kết lực. Đừng nói nhảm, nhanh đi tu luyện, không phải vậy. Phong giật tiếu cười, hơi hoạt động phía dưới gân cốt. Ta đi, ta đi. Đồng vị cái trán đầy hạt tuyến, một lần nữa trở lại tiểu kim trong thạch trận tu luyện. 6. Tiểu Nguyệt, người muốn luyện chế đan dược có phải hay không tăng nguyên đan? Phong Dật vọng lấy ngồi ở một bên, thoáng có chút nhàm chán Lý Nguyệt vẫn đạo. Phong Dật Kaka làm sao mà biết được? Lý Nguyệt kinh ngạc, há to miệng. Ta cũng là một cái luyện đan sư a. Phong Dật cười khẽ, trong tay hiện lên một đóa chân vũ chi hỏa, sâm bạch sắc chân vũ chi hỏa, phản phất không có nhiệt độ, cuốn rút tại Phong giật lòng bàn tay. Chẳng lẽ, Phong Dật Kaka tu hành cũng là hỏa vũ chi lực? Lý Nguyệt hơi hưng phấn nói. Đây cũng không phải, ta tu luyện là lôi vũ chi lực. Phong Dật nghĩ nói. Đúng, Phong Dật là mấy cấp luyện đan sư a? Lý Nguyệt mắt lên hoa đảo, kỳ vọng nói. Mấy cấp? Ta đã quên. Phong giật sờ lỗ mũi một cái, lại, ở nơi này đại sao hắn còn không có khảo nghiệm qua luyện đan tri thuật, cho nên cũng không biết chính mình hôm nay luyện đàn tri thuật tính cả mấy cấp luyện đan sư. A, dạng này a. Lý Nguyệt có chút thất vọng. Bất quá, dạy ngươi cái này tứ giai luyện đan sư, vẫn là dư sức có thừa. Phong giật lời nói xoay chuyển, khẽ cười nói, "Thật sự." Lý Nguyệt lập tức nín khóc mỉm cười. "Đương nhiên đi." Phong giật cười đồ nói, "Cái kia, mau gọi ta, ta luyện thành công cao nhất cũng mới năm thành." Lý Nguyệt vội vàng nói, "Đừng nóng a, trước đem ngươi đỉnh lấy ra, để cho ta xem." Phong Dật 10 phần bình tĩnh nói: "Ân." Lý Nguyệt gật đầu một cái, tay phải giới chỉ thoáng qua nhất đạo lục quang, một cái màu xanh lam dược đỉnh chính là xuất hiện ở trong phòng. "Cái này chính là của ngươi dược đỉnh." Phong giật nhìn màu xanh lam dược đỉnh hai mắt, vấn đạo. Đúng nha, thuốc này đỉnh liền làm thanh phong đỉnh." Lý Nguyệt gật đầu một cái. "Chỉ là phàm phẩm hậu kỳ dược đỉnh, dạng này hạn chế thành công của ngươi tỷ lệ." Phong giật khẽ cau mày. "A, Lý Nguyệt có chút lý quất, so với bình thường vũ khí đắt hơn rất nhiều, phàm phẩm hậu kỳ dược đỉnh giá trị có thể cùng địa phẩm tiền kỳ vũ khí sánh ngang. Có thể thấy được nó chân quý tính chất." Các loại Phong Dật trầm mặc phút chốc, mở ra chữ vật giới chỉ, ý thức tiến vào bên trong, tại phong giật chữ vật giới chỉ bên trong cơ hội là không thiếu cái lạ, vậy địa phẩm vũ khí càng là tiến lên em, chỉ là lần trước di tích bảo tàng liền để hắn trở thành một phương phú hào, còn có tên kia vũ cực cảnh cường giả di sản, các loại, phong giật có thể nói là một cái người giàu có. Cẩn thận tìm kiếm phúc chốc, phong giật rốt cuộc tìm được một cái dược đỉnh, hơi chuyển động ý nghĩ một chút liền đem trong đó dược đỉnh rời ra. Địa phẩm hậu kỳ, dung nham đỉnh. Nếu như Lý Nguyệt sử dụng cái này dung nham đỉnh luyện đan, xác suất thành công chí ít có thể đạt đến bảy thành cao. Đây chính là cao giai dược đỉnh chỗ tốt, dược đỉnh phẩm giai càng cao, càng có thể để thăng luyện đan xác suất thành công. Mà phong giật sử dụng luyện đan chi thuật, lòng bàn tay luyện đan, nhưng là một loại kỹ thuật, cần nắm giữ cao kỹ thuật luyện đan mới có thể thực hiện, dạng này phương pháp luyện đan có thể rất lớn lớn để thăng luyện đan độ dung hợp, trên phạm vi lớn tăng thêm hiệu quả của đan dược, mà dạng kỹ thuật ở nơi này đại 6e rằng chỉ có thất giai, thậm chí bắt giai luyện đan sư mới có thể nắm giữ. Phong giật kaka, cái dược đỉnh này là cho ta sao? Lý Nguyệt nhìn qua dung nam Trong lòng có chút ít kích động, thân là luyện đan sư hắn, tự nhiên là biết một cái tốt dược đỉnh đối với luyện đan sư tầm quan trọng, huống chi đây vẫn là địa phẩm hậu kỳ dược đỉnh. Sử dụng phần này dược đỉnh, Lý Nguyệt có 5 chắc luyện chế hóa khí đan lục, đạt đến 8 thành xác suất thành công, độ dung hợp càng là có thể đạt đến 7 thành trở lên. Mà trước đây sử dụng thanh phong đỉnh, xác xuất thành công chỉ có thể đạt đến 5 thành, vẫn là thuần thục đang dược, đến nỗi độ dung hợp chỉ có thể miễn cưỡng làm đến thành đan độ dung hợp, 5 thành, có thể chế ra 7 thành độ dung hợp đang lưỡng, nhất định chính là nhân phần bại. Không muốn, không muốn ta sẽ thu hồi đi đi. Phong giật vọng lấy mặt nhỏ đỏ Lý Nguyệt cười nói: "Ta muốn, ta đương nhiên muốn." Lý Nguyệt Lập tức nói, ôm chặt lấy Dung Nam Đỉnh, như thế nào cũng không thảm mỡ. "Tốt, cái này Dung Nam Đỉnh tự nhiên là thuộc về ngươi, Tiểu Nguyệt, ngươi bây giờ mà bắt đầu luyện chế hóa khí đan đem, ta xem có gì có thể chỉ điểm ngươi." Phong Dật Tiếu cười nói. "Hảo." Lý Nguyệt hưng phấn khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, huy vũ năm đấm, chí khí phấn. Đem Dung Nam Đỉnh đặt tại trước mặt mình, Lý Nguyệt tay trái bên tay phải trên mặt nhẫn nhẹ qua, trong tay xuất hiện năm loại dược liệu, chính là chế hóa khí đan dược liệu: Thiên Quả, Hôn Nguyệt Hoa, Hóa Ngơi Thảo, dai một hệ ma hạch. Lý Nguyệt đem dược liệu nhẹ nhàng bày ra tại trước mặt, chậm rãi điều chỉnh mình nội tức, làm cho chính mình bảo trì tại một loại trạng thái tốt cùng. Trong tay hiện lên một đoàn cảnh giới Tiên thiên, thiên Tiên chi diễm, để vào dung nham đỉnh chi trùng. Wen. Tiên Tiên chi diễm lập tức tại dung nham đỉnh trung tâm, cháy hùng lực. 227 chương 228, tu luyện đan phong giật ca ca, ta bắt đầu. Lý Nguyệt quan sát một bên phong giật lên tiếng nói. Ân, ngươi lựa đem, ta nhìn. Phong giật gật đầu một cái. Hảo. Lý khẽ, tay phải qua, đem hóa trong tay, Lý Nguyệt vẫn khởi hỏa vũ chi lực. Một tia hỏa vũ chi lực rót vào hóa lôi trong cỏ, tại hóa lôi trong cỏ du tảo, sau một lát, Lý Nguyệt ánh mắt lưng lại, đem hóa lôi thảo cẩn thận để vào trong đó, bắt đầu tinh luyện trong đó thuốc làm. Vành dung nham đỉnh chi trung tiên tiên chi hỏa, thông qua dung nham đỉnh tăng phúc, thiêu đốt cản thêm thị vượng, không ngừng nướng hóa lôi thảo, thuốc làm giọt giọt ngưng tụ ra, Lý Nguyệt tay phải nhẹ nhàng vùng ra đạo vũ chi lực, tùy thời chuẩn bị đem ngưng tụ ra thuốc làm thu hẹp, hoàn toàn làm cuốn tại vũ chi bên trong, không có chút nào chảy ra. Không tệ. tâm trung ý, cũng không tiếng, bởi vì luyện sư đang đan thời điểm, chính là một cái an tĩnh hoàn cho dù là một tia gió thổi qua động, cũng có thể ảnh hưởng đến sau cùng thành đan. Nhìn thấy hóa lưỡi cỏ thuốc làm tinh luyện thành công, Lý Nguyệt nhẹ nhàng thở phào một hơi, lần nữa cầm lấy một gốc dược liệu, Hôn Nguyệt Thảo. Nhẹ nhàng hô hấp hai cái, bộ ngực một trên một dưới, ổn định hô hấp, Lý Nguyệt đem Hôn Nguyệt Thảo để vào dung nham đỉnh chi trùng, vũ chi lực trong nháy mắt bao quanh dung nham đỉnh, khống chế dung nham đỉnh chi trùng hỏa diễm, có thể đạt đến hoàn mỹ để luyện ra làm, thành tại phong làm, có, hào, có một điện bản mãn. Đúng lúc này, Phang. Đột nhiên, dung nam đỉnh chi trung truyền ra một hồi tiếng vang, tại tinh luyện trong hôn nguyệt thảo, đột nhiên cả cây hôn nguyệt thảo giấy lên hỏa diễm, ngập trời hỏa diễm trực tiếp đem hôn nguyệt thảo thôn vệ, lan tràn, tiêu hủy. Tại sao có thể như vậy sao? Lý Nguyệt chấn váng, dung nam đỉnh chi trung cái kia còn có hôn nguyệt thảo bộ dáng, tại hỏa diễm bên trong chỉ là một đoàn đen kịt bụi phấn. Bởi vì lúc trước để luyện ra hóa lôi thảo, tâm tình của ngươi tự mãn, dẫn đến khống chế định, đến lớn, chính là nói, vậy là đủ tính, là một cái tứ giai luyện sư. Hẳn phải biết, tại luyện đan chi lục, luyện đan sư cần làm được là ở luyện đan thời điểm, bảo trì lòng yên tĩnh. Không nổi không nóng nảy, bảo trì một quả tâm bình tĩnh, mà người lúc trước lại không có làm đến điểm này, nếu như không thể vượt qua điểm này, người mãi mãi cũng không cách nào bước qua ngũ giai đạo cảm này." Phong Dật Bình tĩnh nói, nhưng mà mỗi một câu nói đều đâm vào Lý Nguyệt trong lòng. Phong Dật mà nói, phảng phất vì Lý Nguyệt đốt sáng lên một ngọn đèn sáng, đạt đến ngũ giai luyện đan sư mới có thể trở thành luyện đan đại sư. Mà ngũ giai cái này, một cái ngưỡng cửa không phải dễ như trở bàn tay liền có thể vượt qua. Cảm tạ." Lý Nguyệt trầm mặt phút chốc, lên tiếng nói, "Không cần." chỉ cần ngươi có thể minh bạch, ta không coi là không công bỏ ra." Phong giật khẽ cười nói. Lý Nguyệt hít một hơi thật sâu, lần nữa cầm lấy một gốc hồn nguyệt thảo, hai mắt nhìn qua hồn nguyệt thảo, không có chút nào gợn sóng, đem hồn nguyệt thảo để vào dung nham đỉnh hỏa diễm chi trung, Lý Nguyệt hai mắt nhìn chăm chú lên dung nham đỉnh chi trung hồn nguyệt thảo, đem toàn thân tinh lực đều ra nhập vào luyện đan chi bên trong, thể xác tinh thần 100% độ nhập, cẩn thận khống chế trong đỉnh diễm. Xem ra, đã có thể làm đến tâm tĩnh, bây giờ nàng chính là kinh nghiệm cùng thời gian, không ra 2 năm, mà có thể tấn thăng ngũ giai luyện đan đại sư." trung nghĩ, đối với Lý nguyệt cũng là hết sức hài lòng. Lý Nguyệt Thiên Phú cũng là hạng tốt, phong giật vẹn vẹn một câu điền ngộ, Lý Nguyệt chỉ là suy xét một lát sau, chính là minh bạch, dạng này Thiên Phú lựa đan, lấy phong giật xem ra, chỉ cần không ra ngoại ý mớ gì, sau này nhất định có thể tấn thăng thất giai tông sư lựa đan. Lý Nguyệt nhìn qua dung nham đỉnh chi trung dần dần tiêu tan tán hồn dược thảo, từng giọt thuốc làm từ trong đó đè luyện ra, Lý Nguyệt từ đầu đến cuối đều bảo trì bình tĩnh, thẳng đến cuối cùng đem hồn nguyệt thảo thuốc làm tinh luyện hoàn tất, mới cảnh, hoa, đều là lấy thành công báo cho, qua dung bên trong, lấy vũ chi lực nốt chặt bốn giọt thuốc làm, mỗi một giọt cũng là tràn ra năng đậm sinh cơ, phải đến sau cùng dung hợp, thành bại nhất cử ở chỗ này. Lý Nguyệt trong lòng thoáng có chút hấn trương, hô hấp cũng là trở nên gấp rút. Phong Dật đem Lý Nguyệt biến hóa thu vào trong mắt, lên tiếng nhắc nhở tâm cảnh của người lại nổi lên gợn sóng, trở nên gấp rút, nhớ kỹ gắng giữ lòng bình thường, không, tiêu không gấp, không bỏ không lụy. Ấn 6. Nghe được Phong Dật mà nói, Lý Nguyệt khuôn đỏ lên, chẳng biết tại sao. Tại sau khi nói xong, Lý Nguyệt hấp dần dần khôi phục bình tĩnh, tâm cảnh cũng là lần trở nên nhẹ nhàng. Lý Nguyệt tay phải trên không trung nhẹ nhàng xoay qua bốn lọ tinh hoa thuốc làm lập tức tụ hợp cùng một chỗ, nhẹ nhàng cầm lấy tứ giai một hệ ma hạch, gây ra 4 lọ tinh hoa thuốc làm ở giữa, 5 loại tài liệu khí tức không ngừng dung hợp, giao hội cùng một chỗ, Lý Nguyệt bình tĩnh chờ đợi, chờ đợi một cái thời cơ tốt nhất. "Ngưng." Lý Nguyệt đột nhiên lên tiếng nói, người không chế tiên thiên chi diễm, đem dược liệu tụ tập cùng một chỗ, mà lúc này bây giờ, Lý Nguyệt thần sắc cùng phong giật ngay lúc đó biểu lộ gần như giống nhau như lúc chuyên chú. Năm loại dược liệu dung hợp lại cùng nhau, lẫn nhau lẫn nhau giao dung, thần ẩn xuất hiện đang dược hình thức ban đầu tạo thành, chất lỏng một dạng dược dịch dần dần đã biến thành phương viên hình, thuốc làm đem tứ giai một hệ ma hạch bao khóa. Tứ giai một hệ ma hạch tại thuốc làm tác dụng dưới, cũng là biến thành giống cùng nhân loại võ giả trong đan điền đan điền chi khí, tứ giai một hệ ma thú không sai biệt lắm nắm giữ nhân loại võ giả tiên thiên tứ trọng cảnh xung quanh tu vi, giờ này khắc này, một cái tăng nguyên đan đang chậm rãi hình thành. Nhìn qua sắp thành hình tăng nguyên đan, Lý Nguyệt Nguyên bản gọn sóng không trải qua tâm cảnh, phảng phất lần nữa trở nên có chút chút ít vội vàng sao động, trong dược đỉnh hỏa diễm cũng là càng không vững vàng, ẩn ẩn hơi không khống chế được. Không được, ta muốn bình tĩnh lại tâm tới. Lý Nguyệt trong lòng đối với mình không ngừng nói, muốn bình lại tâm tới 6. Tĩnh tâm, chuyên tâm, bình tâm. Lý Nguyệt không ngừng tái diễn luyện đan sư ba cái khẩu quyết, tính tâm lại đến chuyên tâm, lại thêm bình tâm mới có thể luyện chế ra đan dược hay, chỉ có thể đem ba loại đều linh lộ, Lý Nguyệt mới có thể bước vào ngũ giai luyện đan đại sư cảnh giới. Trong lòng không ngừng lập lại, Lý Nguyệt hơi phiền não tâm cảnh, lần nữa bình thản xuống, một lòng một ý khống chế trong đỉnh hỏa diễm, khống chế đan dược nguyên hình. Thành đan. Đột nhiên, Lý Nguyệt khẽ quát một tiếng, một hạt tăng nguyên đan tại dung nham đỉnh bên trong triệt hình thành, dược liệu hoàn toàn hợp lại nhau, Lý phải lên, nguyên bắt đầu từ trong đỉnh ra, rơi xuống Lý Nguyệt trong tay. Phong giật ca, ca. Thành đan là tứ giai tăng nguyên đan. Lý Nguyệt đem nắm trong tay tăng nguyên đan phóng tại phong giật trước mắt, vui mừng nói: "Ân, không tệ, tăng nguyên đan coi như tại tứ giai bên trong đều xem như đứng hàng đầu, xem như tứ giai thượng thừa đang ngưỡng được. Ta hiện, tại ngươi luyện chế tăng nguyên đan lúc, tâm cảnh không ngừng chấp chủng, nhưng mà cuối cùng đều bị ngươi áp chế lại, chứng minh ngươi đối với tâm cảnh khống chế thêm gần một bước, ngươi bây giờ thiếu hụt là thời gian cùng kinh nghiệm, ta suy đoán không ra 2 chính là có thể bước vào ngũ giai luyện đại sư." tán dương nhìn Lý "Thật sự." Lý thì nói: "Luyện đại sư a." co như tại Minh Thành chi bên trong đều chưa từng có một cái ngũ giai luyện đan đại sư, có thể tưởng tượng được, ngũ giai luyện đan sư biết bao tôn quý. Ân, ta xem trước một chút ngươi cái này Tăng Nguyên đan độ dung hợp." Phong Dật gật đầu một cái, tay phải nhẹ nhàng vung lên, Tăng Nguyên đan bắt đầu từ Lý Nguyệt trong tay bay ra, rơi xuống Liêu Phong Dật trong tay, Phong Dật đem Tăng Nguyên đan đặt ở trước mũi, ngửi một chút, trên mặt lần nữa hiện ra tán dương biểu lộ nói không tệ, cái này Tăng Nguyên đan độ dung hợp đạt đến 7 thành 5, lần thứ nhất luyện chế Tăng Nguyên đan mà có thể thành công hơn nữa đạt đến 7 thành 5 độ dung hợp, người coi là không tệ. 7 thành 5, hi hi, Phong Dật ka Đây là ta luyện chỉ ra đan dược tốt nhất." Lý Nguyệt cười nói, "Tiểu Nguyệt, muốn nhìn một chút ta là như thế nào luyện đan sau. Phong giật Tiếu vấn đạo. Nghĩ, đương nhiên muốn." Lý Nguyệt lập tức đáp, quan sát cao cấp luyện đan sư luyện dược, Lý Nguyệt liền có thể từ chi thu được lợi ích cực kỳ lớn. Bao quát tại luyện dược sư phương pháp các loại, cũng là vô giá bảo tàng. Vậy thì nhìn kỹ." Phong giật nhấc người, trong tay phải xuất hiện một bảng chân vũ chi hỏa, tại chân vũ chi hỏa lúc xuất hiện, trong cả căn phòng thuộc tính cũng là trở nên đừ im, phảng đều bị chân vũ chi hỏa hấp thù, mà lúc này bây giờ, đang tu luyện trong động vi cũng là mở hai mắt ra, nhìn qua Phong Dật Phong Dật tay phải từ trong giới chỉ nhẹ nhàng vắt qua, trên mặt nhận ra một đạo yếu ớt lang quang, hôn môi thảo, thiên trúc thảo, thiên lan quả, hóa lơi thảo cùng tứ dai một hệ ma hạch chính là xếp. Thành một hàng, bay tại phong giật trước mặt. "Tiểu nha đầu, Đồng Vĩ, xem trọng đi." Phong giật nhấc người, liền muốn bắt đầu luyện đan. "Các loại." Lý Nguyệt đột nhiên quát bảo ngưng lại đạo. "Thế nào?" Phong Dật có chút không hiểu nhìn xem Lý Nguyệt. "Phong Dật ca ca, ngươi luyện đan như thế nào không cần dự định. Chẳng lẽ ngươi không có sao, có muốn hay không ta đem dung nham định trả lại cho ngươi?" Lý Nguyệt vội vàng nói. "Không cần." Đây mới là luyện đan chi thuật đỉnh phong chi cảnh." Phong giật khẽ cười nói, không nói thêm lời, tay phải quơ tới, hóa Lôi thảo, Thiên lan quả, Thiên trúc thảo, Hôn nguyệt thảo chính là bay vào lòng bàn tay chân vũ chi hỏa bên trong, cùng một chỗ tinh luyện tứ trung dược liệu, cái này khiến Lý Nguyệt càng là há to miệng, mở to hai mắt nhìn, không thể tưởng tượng. "Luyện." Phong giật trong miệng nhẹ nhàng phun ra chữ này, tại phong giật cái kia xảo đoạt thiên công tinh vi dưới sự khống chế, chân vũ chi hỏa lập tức đốt càng thêm thịnh vượng, thế nhưng là là vượng đến rồi một cái điểm, vừa vạn. Loại này chính xác như thế tinh diệu điều kiện, chỉ có phong giật mới có thể tìm được. Pháp phong giật khống chế lại đến chân vũ chi hỏa so với bình thường hỏa diễm mạnh hơn nhiều đạt chất, rất nhanh, tứ trung tài liệu cũng là được thành công đề lệ ra, tay trái nhẹ nhàng vung tay áo, tứ giai một hệ ma hạch chính là bay vào trong giật đỉnh, sáp nhập vào tứ trung tài liệu, tiến nhập sau cùng thành đan giai đoạn. Nhanh như vậy. Đây là một bên quan sát Lý Nguyệt, trong lòng ý tưởng duy nhất, phong giật thủ đoạn luyện đan nước chảy mây trôi, tựa như một cái đang luyện đan nghiệm sâm sâm mấy trăm năm đắc đạo lao nhân đồng dạng, không có chút nào xa lạ, tựa như bộ này động tác bị luyện hơn vạn lần đồng dạng không có chút nào tỉ vết, cùng Lý Nguyệt cái kia không lưu loát động tác tạo thành hoàn mỹ so sánh, lúc này Lý Nguyệt mới là biết, cái gì mới thật sự là luyện đan chi thuật, cái này mới thật sự là luyện đan chi thuật. 228 chương 229, đỉnh phong thực lực ta cũng sớm đổi mới một lần, cầu đặt mua 24. Sư phó thực lực đến cùng mạnh đến cái tình trạng gì, đầu tiên là một trường đập bay trưởng lão, bây giờ luyện chế đan dược càng là nước chảy mây trôi, nếu như tự nhiên. Ngồi ở tiểu kim trong thạch trận đồng vĩ nói thầm một tiếng. Thành đan. Phong giật khẽ quát một tiếng, Trần Vũ chi hỏa tay phải trực tiếp nắm chặt, mà chân vũ chi hỏa trực tiếp bị phong giật vận dụng chân vũ chi lực trực tiếp bóp tán, bây giờ, một cái mới mẹ gia đình, không phải là mới mẹ xuất thủ tăng nguyên đan, chính là nắm tại phong giật trong tay. Mạnh như vậy sao? Trần Nguyệt trong miệng lẩm bẩm nói, đã sớm nhìn lên người, phong giật lần này luyện đan thời gian, cơ hồ liền 10 phút cũng chưa tới, mà Trần Nguyệt luyện chế một cái tứ giai tăng nguyên đan, cần thời gian ròng rã 1 giờ, thậm chí càng càng lâu, trái lại phong giật, như vậy trong bình tĩnh, đến hoa đảo, Giống hắn như vậy 18 tuổi đích đồng thích nhất chính là anh Tuấn Cường, Mà Phong Dật khác biệt có, tự nhiên nhường Trần Nguyệt tâm động không thôi. Thấy rõ ràng chưa? Phong Dật nhìn xem lốc tiếc Trần Nguyệt, trong tay tăng nguyên đan, tràn ra mê người lan hương. Ừ, Phong Dật kaka, mấy cấp luyện đan sư mới có thể nắm giữ loại này tuột cùng luyện đan chi thuật đâu. Lý Nguyệt ước mơ vấn đạo. Thất giai tông sư luyện đan mới có khả năng nắm giữ, bát giai luyện đan thánh sư mới có thể thông thạo, cửu giai luyện đan đế sư mới có thể đem hắn dung hội quán thông. nhất một câu nói. nắm giữ, bát thạo, ngạc, cái không liền đại biểu Thân giai luyện dược tông sư, liền xem như tại nhất lưu trong thế lực cũng là cùng phụng tồn tại. Trước mắt một cái con ngươi, Lý Nguyệt ánh mắt rơi xuống lưu phong giật trong tay, viên tiêu tứ giai tăng Nguyên Đan, nương thị phúc chốc, lên tiếng hỏi phong giật Kaka, vì cái gì ta cảm giác ngươi tăng Nguyên Đan, hiệu quả tựa hổ giỏi hơn ta. Nói xong, Lý Nguyệt có chút buồn bực quan sát trong tay mình tăng Nguyên Đan. Đây là tự nhiên, ngươi đan dược độ dung hợp là 7 thành 5, mà ta đang dược, độ dung hợp là 9 thành 8, dự hiệu ít nhất là ngươi gấp hai, đây chính là độ dung hợp tác dụng, hiệu quả. nói, 9 thành 8 độ hợp. Lý Nguyệt lần nữa giật cả mình. Trong truyền thuyết kiểu giai đan dược độ dung hợp đạt đến 10 thành chính là trong truyền thuyết thập giai thần đan, mà mai tứ giai tăng nguyên đan, vậy mà đạt đến 9 thành 8 độ dung hợp. Ngươi về sau cũng có cơ hội đạt tới." Phong giật tiểu nói, cũng không biết là bao giờ. Trần Nguyệt nhịn không được kế tiếp lẩm bẩm một câu: "Tiểu Nguyệt, ngươi tu hành là hỏa vũ chi lực, ta liền ở nơi này cho ngươi bố trí một cái tiểu đốt lựa thạch trận, ngươi ngay ở chỗ này cùng đồng vị một dạng tu luyện đi." Phong giật hỏi. "Thật sự có thể chứ?" Lý Nguyệt còn nghĩ cự tuyệt, nhưng mà cặp mắt của nàng đã mỹ bán rẻ gật đầu một cái, chính là một đại đẩy thạch tống ra một cái giữ tiểu kim thạch trận vậy trận hình, Lý Nguyệt reo hò một tiếng chính là nhanh chóng tiến nhập trong đó tu luyện. Đồng Vĩ, Phong giật kêu lên. "Tại, sư phó." Đồng Vĩ lập tức lớn tiếng đáp. "Cái này Tăng Nguyên Đan liền cho ngươi, thật tốt luyện hóa, khảo thí trì hoan một ngày." Phong giật bình tĩnh nói, đem trong tay Tăng Nguyên Đan vứt cho Đồng Vĩ. Đà tạ sư phó." Đồng Vĩ lật đầu một cái, tiếp nhận Tăng Nguyên Đan, lập tức ăn bảo, ngồi xuống luyện hóa, Phong Dật dã là tự động tìm một chỗ, tiến hành tu luyện. Đi qua khi trước một luyện đan, Phong Dật mơ hồ cảm giác, vẫn không có gián gia tiên nhân hợp nhất cảnh bình cảnh lần này tựa hồ có chút bất lòng. Cho nên dự định nhất Cổ Tắc khí, dùng đã khôi phục gần chín thành nội kình, vượt thẳng phá bình cảnh, đem khôi phục thực lực đến thiên nhân hợp nhất cảnh, nhất cử khôi phục đỉnh phong chi lực. Khuynh chân ngồi xuống, Phong Dật từ trong giới chỉ lấy ra hai cái linh hoạt hoàn ăn vào, lập tức liền bắt đầu tìm tòi lần thứ 2 thiên nhân hợp nhất cảnh bình cảnh, tính toán lần nữa đột phá thiên nhân hợp nhất cảnh. Nhưng mà, nửa giờ trôi qua, Phong giật đình chỉ lần đột phá này. Thứ nửa giờ, Phong Dật tâm bên trong càng là phiền muộn vô cùng, ràng đã chạm đến thiên nhân hợp nhất cảnh cảnh, nhưng mà khoảng cách đột phá lúc nào cũng có như vậy cách xa một bước, nhưng mà một bước này Hết lần này tới lần khác lại là xa không thể chạm cần một câu áp lực để cho ta tại áp lực nặng nghề bên trong đột phá tầng này bên cạnh phong giật ngón tay hơi có một tia chân vũ trí lực suy xét một lát sau phong giật tự đủ mà có áp lực nhất định phải có thể tại khí tức bên trên áp chế lại khí tức của mình mà chính mình bây giờ là tôi thể cảnh đại viên mãn nếu có thể tại khí tức bên trên đối với mình sinh ra áp chế nhất định phải nắm giữ thiên nhân hợp nhất cảnh trở lên tu vi mà bây giờ ở khối khu vực này bên trong thiên nhân hợp nhất cảnh cường giả chỉ có một người chính là hoa thiên tông vị lao tổ kia xem ra còn phải ở trên người hắn chơi chút tâm tư Phong Dật khẽ cười nói, khoe miệng thoáng qua một tia trêu tức. Đột nhiên, bên trong nhà khí thế ngưng lại, phản phất một cỗ to lớn uy áp phủ xuống gian phòng này, cái này bên trong phòng khí tức đều trở nên 10 phần ngưng trọng, vũ chi lực vận hành cũng biến thành 10 phần chậm chạp. Thế nào, sư phó Phong giật ca ca? Lý Nguyệt cùng Đồng Vĩ đồng thời đình chỉ tu luyện, liền vội vàng hỏi. Các người Hoa Thiên Tông lão tổ tới? Phong giật khẽ cười nói, tu vi đạt đến thiên nhân hợp nhất cảnh Hoa Thiên hùng lão tổ. Đồng Vĩ trừng lớn hai mắt nói, tiên nhân hợp nhất cảnh cường giả, tại bọn hắn hiện tại trong mắt, thế nhưng là thần thoại một dạng tồn tại. Tiểu bối, ta tới. Nhìn ngươi có thể hay không đi ra gặp ta." Lúc này, một thanh âm tại Phong giật trong đầu vang lên ân, "Các ngươi liền chờ trong phòng, chờ ta." Phong giật hướng về phía Đồng Vĩ lý nguyện nói, quay người đi ra trong phòng. Mới vừa bước ra một bước, Phong giật cũng cảm giác được đi tới lực cản tăng nhiều, nhưng mà, điểm ấy lực cản đối với hắn mà nói, lại không đáng nhắc lên, đạm nhiên liên tục bước ra năm bước, Phong giật hướng về phía Hoa Thiên Hùng vẻ này ý niệm trả lời liền chút thực lực ấy. "Hừ." Đột nhiên, ngoài phòng truyền tới một tiếng, "Hừ lạnh, áp lực lập tức đề thang." Cái này còn có chút ý tứ. Phong Dật cười khẽ. Cheo lên cổ áp lực này, bước ra một bước lại một bước, lần này, lại là bước ra năm bước. Ta sắp tới a." Phong Dật lần nữa chuyên âm, "Ngươi nếu là trải qua tới, ta, theo họ ngươi." Hoa Thiên Hùng nổi giận nói, lập tức đem khí thế nhảy lên tới đỉnh phòng, áp lực trong nháy mắt đạt đến một cái xác định vị trí, uy áp lập tức di bố. "Tới tốt lắm." Phong Dật tâm trung cười khẽ, hắn có thể đủ cảm thấy, đây là Hoa Thiên Hùng có khả năng sinh ra lớn nhất áp lực, mà Phong giật dã cảm giác mình tại cố uy áp này bên trong, có thể đột phá thiên nhân hợp nhất cảnh bình cảnh. "Phanh, phanh, phanh, Bước ra bốn bước Mỗi một bước cũng giống như đeo khối chì đồng dạng trậm trọng, ngoại trừ ngoài phòng, phong giật mà có thể nhìn thấy, tại chính mình phía trước, cách mặt đất 10 cm lơ lửng một cái bạch lao giả, mà chính mình cách hắn vị trí, còn có 7 bước khoảng cách. Cái này bảy bước, có thể làm cho ta lần nữa thành tiểu Thiên Nhân Hợp Nhất chi vị. Phong giật tâm trung thầm nghĩ, đây là hắn cơ hội, đem khôi phục thực lực tới đỉnh phòng, Thiên Nhân Hợp Nhất cảnh cơ hội. Bước đầu tiên, phong giật có thể cảm thấy gân mạch giãn ra. Bước thứ hai, phong giật có thể cảm thấy gân mạch làm đến giai đoạn hiện tại giãn ra đến rồi lớn nhất. Bước thứ ba, giật cảm thấy, trong cơ thể của mình nội lực nấn ngồi lại tràn. Bước thứ tư phong giật có thể cảm giác hơi thở kéo lên bước thứ năm phong giật có thể cảm thấy chính mình khí tức lần ngưỡi nhảy lên tới chuẩn tiên nhân hợp nhất cảnh trình độ bước thứ sáu phong giật cảm thấy khí thế của mình nhảy lên tới một cái đỉnh phong. bước thứ bảy chính mình trở thành thiên nhân hợp nhất cảnh thời cơ cơ hội nhìn qua đứng ở trước mặt mình hoa thiên hùng phong giật ánh mắt với ngang dứt khoát bước ra một bước cuối cùng bước thứ bảy, phanh lúc này phong giật trong cơ thể đang điện phản nổ tung đồng dạng khôngừ chân vũ tri lực giống như nước suối đồng dạng từ vùng đangiền không ngừngực lên chân vũ tri lực từng bước một tăng lớn tăng lớn tại thời khắc này Thiên điệu biến sắc. Hoa Thiên hùng sắc mặt khó coi tới cơ điểm, ánh mắt ngưng trọng nhìn xem bốn phía, thầm nghĩ trong lòng không biết là cái tiêu cao thủ tuyệt thế, hy vọng hắn muốn giết không phải ta, mà là ta trước mặt tiểu tử này, có thể tha ta một mạng. Lại đến thiên nhân hợp nhất cảnh. Đây là phong giật lúc này trong lòng ý tưởng duy nhất, từ hắn mất đi thực lực, điên đảo hậu thiên cảnh đến bây giờ, hết thảy một năm rưỡi. Mà bây giờ, phong giật thực lực cuối cùng sắp khôi phục lại đỉnh phong. Sa đồng dạng thiên nhân hợp nhất cảnh thực lực cường đại, này làm sao có thể không để hắn hưng phấn đâu? Thiên nhân hợp nhất, cùng tiên điệu hợp nhất, trước kia mà hợp, thiên hợp. Phong giật tâm trong mắt gầm lên. Lập tức hai mắt sáng lên, đem trong cơ thể lao nhanh chân vũ chi lực đè xuống, cuối cùng ngưng kết ở đan điền bên trong. Cái này, là của ta thiên nhân chi huy. Phong Dật đột nhiên mở hai mắt ra, giờ khác này, trên bầu trời bổ ra một đạo tiếng sấm, thiên địa vì đó biến sắc. Thiên nhân hợp nhất cảnh, tại tâm cảnh lĩnh ngộ phía trên, chia làm hai cái cảnh giới, mà hợp, Thiên hợp. Một năm giới trước Phong giật, thiên nhân hợp nhất cảnh đạt tới Tất nhiên hợp cảnh giới. Mà bây giờ, Phong giật khôi phục thực lực, lần nữa tăng lên tới Liêu thiên nhân hợp nhất cảnh cảnh giới, làm cho Phong Dật cuối cùng ngộ đến Liêu thiên hợp. Thiên hợp, Ma hợp là thiên nhân hợp nhất cảnh tâm cảnh đỉnh phong hình dạng. Chỉ có ngộ đến Liêu Thiên mà hai hiền người mới có thể bước vào cuối cùng vũ cực chi cảnh. Là ngươi? Lúc này Hoa Thiên mạnh mẽ kinh, giờ này khắp này hắn mới phát hiện, cái này khiến hắn e sợ như thế người, càng là trước mặt mình hài đồng này. Là ta. Phong giật lạnh nhạt nói, hắn lúc này không chỉ có khôi phục lại Liêu Thiên nhân hợp nhất cảnh định phong thực lực, hơn nữa một câu bước vào Liêu Thiên nhân hợp nhất cảnh trung kỳ. Hắn lúc này coi như cùng vũ cực cảnh cường giả gặp gỡ, tại không sử dụng bí pháp dưới tình huống cũng có thể vượt qua hai chiêu, an toàn đoạt đầu. Nói, tiện phục tại Hoa Thiên trong tông có gì ý đồ? Hoa Thiên Hùng giận dữ, một trưởng hướng phong giật nhất đi. Làm gì nói cho ngươi? Phong giật cười khẽ, hắn lúc này khôi phục thực lực, tâm tình rất tốt, muốn trêu chọc lộng một chút vị này Hoa Thiên Tông lão tổ. Phong giật vung cái tay áo phải, một cỗ chân vũ chi lực đột nhiên phun ra, Hoa Thiên Hùng vô tình bàn tay trực tiếp bị chân vũ chi lực tách ra làm sao có thể? Hoa Thiên Hùng trừng to mắt nhìn trước mặt nhân, bây giờ hắn đã 130 tuổi hơn, mà lúc này trước mặt hắn hài đồng này, e rằng còn không có hắn số lệ đại. 229 chương 230, Thành trưởng lão gần nhất đổi mới rất ổn định a6. Tới điểm đặt 22 chẳng lẽ là cái nào đó thiên nhân hợp nhất cảnh hậu kỳ lão yêu quái, luyện chế ra một loại nào đó kỳ công, tẩu hỏa nhập ma dẫn đến hồi phục đồng nhan. Lúc này, Hoa Thiên Hùng trong lòng thoáng qua vô số ý niệm, nhưng mà hắn từ đầu đến cuối đều cho rằng phong giật tu vi là thiên nhân hợp nhất cảnh hậu kỳ. Bởi vì, công kích của hắn trừ phi là thiên nhân hợp nhất cảnh hậu kỳ, vô cùng bất có thể hồi hợt như thế đem chính mình công kích hóa giải. Nếu như bị phong giật biết Hoa Thiên Hùng ý nghĩ, sợ rằng sẽ bị tức phun ra một cỗ tiên huyết, tẩu hỏa nhập ma lão yêu quái, dẫn đến dung mạo biến thành đồng mắt. Phi, xin hỏi tiền bối là ai? Hạ Tất dạng này trêu đùa tiểu bối đâu? Hoa Thiên Hùng cong người, ăn nói khép nép đạo: "Ngươi năm nay bao nhiêu tuổi?" Phong Dật đánh giá đứng ở trước mặt mình Hoa Thiên Hùng, vấn đạo: "134 tuổi." Hoa Thiên Hùng cung kính nói: "Ta còn không có ngươi số lẻ đại, bảo ta tiền bối. Đây không phải là phải có hơn 140 tuổi." Phong giật trợn trừng mắt, tâm tình thật tốt hắn, đương nhiên sẽ không để ý cùng trước mặt hắn Hoa Thiên Hùng mở chút đùa giỡn vô hại. "Không có mình số lẻ đại, chẳng lẽ không phải cái gì tẩu hỏa nhập ma lao yêu quái?" Thế nhưng là thực lực của hắn thế nhưng là thật sự. Hoa Thiên Hùng tâm bên trong kinh hãi nói: "Nói đi, ngươi tìm ta chuyện gì?" Phong giật lông mày gãy nhẹ đạo. Vốn là muốn nhận ngươi vì tại hạ đệ tử cuối. Xem ra bây giờ ngươi thu ta còn không sai biết lắm. Hoa thiên hùng không khỏi cười khổ nói. Thu ta làm đóng môn đệ tử. Hừ. Phong giật lạnh rên một tiếng. Tại hạ biết sai rồi, không biết tiền bối quang lâm tông ta, cần làm chuyện gì. Hoa thiên hùng cái chán đầy hát tuyến. Ta hôm nay 23, còn có nửa năm 24, mà ta tới ngươi hoa thiên tông nguyên nhân, chính là ta muốn tiến vào bắc thành chi trung tu luyện. Ta biết ngươi hoa thiên tông là thành bắc thuộc hạ phân tông, cho nên ta mới đến tìm ng Hoa Thiên Tông trấn kinh, chính hắn tông phái, số tuổi này thiếu niên, Thiên Phu Tuyệt đỉnh, cho ăn bể bụng cũng liền tôi thể nhất trong cảnh. Và ngươi cũng xứng hỏi. Phong giật tường trang cả giận nói, một cỗ vô hình uy áp trực tiếp buông xuống tại Hoa Thiên Hùng trên thân, Hoa Thiên Hùng nhất thời cảm thấy một hồi bị áp, đầu gối vốn lượn hướng phía dưới, lại một loại chìm nổi cảm giác, mà ở nhìn trước mặt mình thiếu niên, ung dung tự tại, tựa hồ còn không có đem hết toàn lực, cái này khiến hắn lại là một hồi thác nước mồ hôi. Tiên bối, vãn biết sai Hoa Thiên Hùng đội nói, vừa nói xong, liền cảm thấy vẻ này uy cô vào tự nhiên, điểm ấy hắn liền từ không sướng với như. Chuyện này ngươi có thể làm được không?" Phong giật giò hỏi. "Tự nhiên có thể, đến nỗi thân phận của ngài." Hoa Thiên Hùng túi đầu vân đạo. "Ăn ngay nói thật, ta tiến vào bên trong chính là vì tu luyện, huống hồ thân phận của ta không có gì tốt xấu dếm. Phong Dật tùy ý nói, quay người chính là về tới chính mình trong phòng. Hoa Thiên Hùng đứng tại ngoài phòng, nhìn qua tiến vào một tòa 8 số phòng phong giật, thật lâu không thể tự kiềm chế, trong lòng cảm thán, quả nhiên là trưởng giang sóng sau đẻ sóng trước, đợt sóng trước chết ở trên bờ cát, nghi tự mình tu luyện hơn trăm năm đạt đến tiên nhân hợp nhất cảnh kỳ, mà cái ở trước mặt hắn chỉ có 23 tuổi tiểu bất điểm, thực lực ngay tại trên mình. Hoa Thiên Hùng nhất thời cảm thấy 10 phần bất lực, thở dài một lúc, Hoa Thiên Hùng chính là một người rời đi, chuẩn bị mau chóng làm tốt phong giật lời nhắn đủ chuyện. Thành Bác ngoại môn đệ tử chúng tuyển trình độ là tại 25 tuổi phía dưới, đạt đến tôi thể nhất trọng, hoặc 23 tuổi phía dưới đạt đến tiên thiên đại viên mãn, nhưng cái này còn vẹn vẹn chỉ là ngoại môn đệ tử, ai có thể nghĩ đến trong đó nội môn đệ tử, hạch tâm đệ tử đạt đến trình độ gì đâu? Hơn nữa coi như thực lực cùng niên linh đều đạt đến, nhưng mà muốn đi vào Bắc Thành chi chúng còn muốn đi qua một loạt thực chiến khảo nghiệm, có thực lực không có kinh nghiệm chiến đấu, loại này đệ tử, thân là nhất lưu thế lực cùng thành Bắc cũng sẽ không ớn. Sư phó Phong Dật ca, thế nào? Lão tổ nói gì với ngươi? Đồng Vĩ cùng Lý Nguyệt kích động nói, trong lòng bọn họ, Thiên Nhân Hợp Nhất cảnh là xa không với tới truyền thuyết, mặc dù Phong giật ở tại bọn hắn trước mặt cũng là một cái truyền thuyết, nhưng mà bọn hắn vẫn không có thể đem Phong giật cùng truyền thuyết Thiên Nhân Hợp Nhất cảnh liên hợp cùng một chỗ. Ta nhường hắn giúp ta đi làm sự kiện." Phong giật lạnh nhạt nói. "Nhường? Thiên Nhân Hợp Nhất cảnh lão tổ giúp ngươi làm việc?" Đồng Vĩ cùng Lý Nguyệt cảm thấy mình tư duy có chút quá tái tới. "Ân, qua mấy ngày ta liền sẽ đi, mấy ngày nay các ngươi có cái gì không biết cũng nhanh hỏi đi." Phong giật hướng về phía ngây ngô hai người có chút bất đắc dĩ, nói, rời đi. Phong giật ca ca người muốn đi đâu? Lý Nguyệt vội vàng nói, hai mắt mơ hồ có nước mắt lớp lẻ, mà một bên đồng vĩ mặc dù cũng không lên tiếng, thế nhưng là âm thầm nắm chặt nắm ấm, hai mắt nhìn chầm chầm phong giật miệng. Ta muốn tiến vào thành bắc tu luyện. Phong giật chầm dài nói, thành bắc bẩy. Đồng vĩ cùng Lý Nguyệt đột nhiên chấn động, nhìn qua phong giật tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Tại đại sáu phía trên câu có lời nói, là đại sáu thế lực, một điện song tháp ba tông năm thành 12 tộc, chỉ cần đi vào cái này 23 nhất lưu đỉnh phong một trong những thế lực, đi ra ít nhất cũng là một cái sưng bá bá chủ một phương, thiên nhân hợp nhất cảnh cùng giả. Cũng bởi vì như thế, cái này 23 nhất lưu thế lực nhường vô số thiếu niên thiếu nữ hướng tới. Các người cố gắng một chút, cũng có thể tiến vào bên trong tu luyện. Nhìn qua hai người, Phong giật tan ủi, "Chúng ta có thể sao?" Đồng Vĩ cùng Lý Nguyệt hơi nghi hoặc một chút. "Các người là ta Phong Dật đồ đệ, nắm giữ vô hạn có thể." Phong Dật đạo, trong đôi cười mang theo một cỗ tự tin. Ân, ta chắc chắn có thể đi vào." Đồng vị nắm chặt nắm đấm, trong hai mắt tràn ngập chờ mong. "Ân, ta cũng là đến lúc đó liền có thể gặp lại Phong Dật Kaka? Không, là Phong Dật Kaka sư phó." Lý Nguyệt trên mặt hiện lên một vòng sâu đầm nụ cười. "Ngươi vẫn là kêu ta anh đệ." Phong Dật bất đắc dĩ cười khổ, tiếp tục nói nhớ kỹ, chính là muốn nắm giữ cố này lòng tin. "Hiện tại các ngươi tu luyện em, ta có thể nghỉ ngơi số trời e rằng không đủ một bữa lễ, trong khoảng thời gian này các ngươi bắt nhanh tu luyện, đem không biết hỏi ta, để cho ta cho các ngươi từng cái giải đáp." "Là, sư phó Phong Dật Kaka sư phó." Hai người đồng thời nói, diễn phần mình trở lại mình tiểu trận, bắt đầu tu luyện. Thanh Bắc, hy vọng cái này bắt thành thành chủ là một cái thức tài chân chính tiêu khủng. Không phải vậy, ta e rằng đến rồi Thanh Bắc, không có đầy đủ thực lực hay là không cách nào nghỉ ngơi." Phong giật lẩm bẩm lầm bẩm nói. Phong Dật đã quyết định, tiến vào Bắc Thành chi trung phía sau nếu có ai khiêu khích hắn, Phong Dật sẽ trực tiếp thi triển sấm sét của mình thủ đoạn, hấp dẫn Thành Bắc cao tầng lực hấp dẫn. Bằng này, tiến vào thành Bắc chân chính trong trung tâm tu luyện. Hô, lại vì hai cái này tiểu đồ đệ, luyện chế một chút đan dược đem. Phong nghĩ, hắn muốn luyện chế đan dược hơn phân nửa cũng là hồi khí đan chi loại. Mặc dù luyện chế một chút tăng trưởng thực lực đan dược có thể làm cho đồng vị cùng Lý Nguyệt nhanh tăng trưởng tu vi, nhưng mà cũng tương tự có chút di chứng, sau này tu vi có thể sẽ ngừng không vào, như vậy thì cái mất nhiều hơn cái được, mà Phong Giật bây giờ luyện chế đan dược thì có thể làm cho hai người bọn họ tại thời khắc mấu chốt, cứu trở về một cái mạng. Tâm thần xuyên vào trong giới chỉ, Phong Giật bắt đầu đọc đặt ở trong giới chỉ lần Vương, mặc dù trí nhớ của chính hắn bên trong phần lớn cũng là kiếp trước đan dược, tại kiếp này đưa đến tác dụng không lớn, nhưng mà hắn có thể cướp đoạt thật nhiều người tài phú, còn có vị kia vô cực cảnh trung kỳ cường giả giới chỉ. Trong đó càng là có thật nhiều chân quý đan dược. Trong đó còn có 6 7 giai đan phương, hơn 20 bước, cái này khiến phong giật kinh hãi không thôi. Cuối cùng, phong giật từ trong chọn lựa hai bước đan phương, theo thứ tự là tứ giai trung phẩm địa nguyên đan, cùng lục giai thượng phẩm hoàn đan. Tứ giai trung phẩm địa nguyên đan đang luyện đan thập giai bên trong xem như trung đẳng đan dược, đến nỗi lục giai thượng phẩm hoàn đan càng là trung đẳng thượng phẩm đan dược, vị đứng ở lục giai đỉnh phong, cùng bình thường thất giai đan dược đều có liều mạng. Địa hiệu quả thực sự trong thời gian khôi phục nội thức, so cấp 3 hồi khí đan hiệu quả tốt hơn một cái bậc, đến lục hoàn hiệu quả là kỳ lạ, chỉ cần là đầu không có bị cắt mất. Khi tức còn có một hơi thở tốt tổn, đều có thể trong nháy mắt khôi phục bậy thành thương thế, là bảo toàn tính mạng thiết yếu lương đan. Trong lòng bàn tay đốt lên một đoàn chân vũ chi hỏa, phong giật từ trong giới chỉ lấy ra nhiều loại dược liệu, chính là bắt đầu điên cuồng luyện chế. Hưu Nhàn sau khi còn chỉ điểm đồng vi cùng Lý Nguyệt Nghị hoặc, Cuộc sống như vậy vừa qua chính là 6 ngày thời gian trôi qua, ở nơi này trong 6 ngày, có Liễu Phong giật chỉ điểm, đồng vi cùng Trần Nguyệt tu vi của hai người cũng là bay vào bước, nhất là Trần Nguyệt, nàng sớm tại 1 năm trước đột phá tiên tiến cảnh, ở tiên tiên nhất trọng cảnh cũng có nửa năm, tại phong giật chỉ điểm cũng là hiểu rõ rất nhiều. Tăng trưởng nhất trọng tu vi, tiến nhập tiên thiên nhị trọng cảnh, phải biết Lý Nguyệt tuổi tác còn chưa qua 20. Mà Đồng vi tu vi cũng là có chút ít tiến bộ. Mà ở cái này trong 6 ngày, Phong Dật Dã là luyện chế ra hết thảy trăm viên địa nguyên đan cùng 10 cái hoàn đan. Mà địa nguyên đan Phong Dật cho đồng vị 50 mai, Lý Nguyệt 50 mai, hoàn đan cũng là hai người chia đều, một người 5 mai. Nhận được những đan dược này thời điểm, đồng vị cùng Lý Nguyệt tâm tình của hai người cũng là hết sức phức tạp, có vui sướng cũng có ly biệt khổ sở. Vui sướng là lấy được những thứ này có tác dụng lớn đang dược, nhất là hoàn đan, chỉ là phẩm giai chính là lục giai thượng phẩm đan dược mà Hoàng Đan càng là có thể đang lúc nguy nan cứu trở về một cái mạng. Nhưng mà, khổ sở, nhưng là bởi vì bọn hắn biết Phong Giật đem các loại đan dược giao cho bọn hắn, chính là mang ý nghĩa Phong Giật phải ly khai bọn hắn, đi tới Bắc Thành Chi Trung tu luyện. Tiên bối, Bắc Thành Chi người đến, ta cho bọn hắn báo là người 23 tuổi rưỡi, tu vi đạt đến tôi thể nhị trong cảnh. Lúc này, Phong Giật trong đầu vang lên Hoa Thiên hùng thanh âm. Tôi thể nhị trọng cảnh, cũng tốt. Phong Giật tâm trung thầm nghĩ, đối với Trần Nguyệt cùng đồng nói ta phải đi, ta chờ mong tại thành Bắc bên trong cùng các ngươi gặp nhau thời gian. Vừa dứt lời, Phong Dật chính là mở ra quỷ la khói bước, rời đi một to đảng phòng, thẳng đến Hoa Thiên Hùng mà đi. Nhìn thấy Hoa Thiên Hùng, Phong giật dã là trông thấy ở tại bên cạnh đứng tại một vị vẻ già mua lão giả, một mắt quét tới Phong giật chính là hiện, người này tu vi so với Hoa Thiên Hùng cao hơn bên trên hai cái cấp độ đạt đến Liêu Thiên Nhân hợp nhất cảnh hậu kỳ. Phong Dật, vị này là bác Thành chi trung nội môn Trần trưởng lão, mau tới gặp qua Trần trưởng lão. Hoa Thiên Hùng mặt mũi tràn đầy ôn hòa đạo: "Đệ tử Phong giật, gặp qua Trần trưởng lão." Phong Dật không lời nói, mặt ngoài công tác phải làm cho tốt. "Ân, hảo, hảo, Quả nhiên là tôi thể nhị trọng cảnh." Trần Trưởng lão nhìn Liễu Phong giật một mắt, khen ngợi cười nói: "Lúc này Phong giật cực thích cái kia tu vi áp chế ở tôi thể nhị trong cảnh, Trần Trưởng lão tự nhiên là nhìn không ra, lấy Phong giật hôm nay lộ cảnh, thiên địa hợp nhất, chỉ có vũ cực cảnh cường giả mới có thể nhìn ra sự chân thật của hắn tự lực." 230 chương 231, bác vực lưu y, sơ hiển uy phong đa tại Trần Trưởng lão tản dương. Phong giật nói: "Cần thiết lễ phép hay là muốn có, không phải vậy vị này Trần Trưởng lão một báo tố, không phải vậy hắn tiến vào thành bác, hắn không liền muốn khóc chết." "Không cần khách khí như thế, tốt, hùng, người này ta liền mang đi." Hầu Thiên Thành Bắc sẽ cho ngươi đưa tới một nhóm năng dược, xem như ngươi đóng góp ban thượng. Lúc này Trần Trưởng lão thực sự là càng xem Phong giật càng thích, còn kém coi hắn là làm con của mình đồng dạng. Hắn mặc dù là nội môn trưởng lão, nhưng mà trên thực tế hoạch tâm đệ tử tại tông phái địa vị so với bọn hắn cao hơn, mà Phong Dật thiên phu ở ngoại môn xem như đứng đầu, tin tưởng không được bao lâu, Phong Dật chính là có thể từ ngoại môn đệ tử tấn thăng làm nội môn đệ tử, mà Phong Dật năm nay 23 tuổi, thì đến được tôi thể nhị trọng cảnh, hơn nữa hắn từ Phong Dật nhìn trên thân thấy không phải thiên tài có ngạo khí, mà là một loại thân kinh bách chiến giả dạn. Trầm ổn. Cái này khiến hắn nhìn thấy Liêu Phong Dật hy vọng tiến vào tinh anh đệ tử hy vọng, nếu như hắn cùng Phong giật chuẩn bị cho tốt quan hệ, mà Phong giật trở thành tinh anh đệ tử sau đó, bởi vì là hắn đề cử, hắn cũng sẽ thu được 10 phần phong phú ban thường. nếu là sau này Phong giật có cái gì lại chuyện, Phong giật nói không chừng còn có thể nhớ tình cũng đệ bạn hắn một chút, đây mới là hắn muốn nhất. Lý trưởng lão, chúng ta làm sao vượt qua? Phong giật cùng thành Bắc Lý trưởng lão ngoại trừ Hoa Thiên Tông sau đó, vấn đạo. Thật là bình thường gấp rút lên đường một dạng, đến rồi thành Bắc phụ trách khảo hạch giám khảo sẽ đối với ngươi thực chiến tiến hành khảo nghiệm. Ta tin tưởng bằng nước của ngươi chuẩn có thể nhẹ nhõm trải qua, mà tiến vào nội môn muốn đạt tới là tu vi đạt đến tôi thể thất trọng cảnh, nếu như ngươi chịu cố gắng, tại ngươi đạt đến tôi thể ngũ trọng cảnh thời điểm, ta liền để ngươi sớm tiến vào nội môn bên trong tiến hành tu luyện. Thủ bút thật lớn." Phong Dật tâm trung thầm nghĩ, tối đầu trong giọng nói hơi kích động nói đạt tại trần trưởng lão. Nói xong, Phong giật thấp hèn đầu khóe miệng, hiện lên một nụ cười. Hắn tham cũng không chỉ là nội môn đệ tử, mà là tinh anh đệ tử. "Ân, phải thật tốt cố gắng." Trẩn trưởng lão lúc này trong lòng vui hoa, từ Phong Dật ngữ khí bên trong Trẩn trưởng lão biết lúc này Phong Dật chắc chắn nhớ kỹ phần nhân tình này. Thành Bắc, sở dĩ gọi là Thành Bắc, cũng là bởi vì hắn sở tại chi địa là thiên thành châu bắc nhất chỗ. Mà ở Thành Bắc phương Bắc, nhưng là thiên thành châu cực bắc chi mà. Vạn năm băng phong, quanh năm tuyết bay, quanh năm suốt tháng ở nơi đó, cho tới bây giờ liền không có một khối khối băng hỏa tan qua, hắn đóng băng uy lực đủ để sánh ngang một vị tu hành băng vũ chi lực vũ cực cảnh tiền kỳ cường giả, vậy thiên nhân hợp nhất cảnh võ giả không có chuẩn bị tiến vào bên trong, cùng khả năng bị hắn tươi sống chết quỗng. Mà Thành Bắc lại được xưng là cực bắc chi vực. Bây giờ, phong cùng Trần Trưởng lao chính là trước khi đến cực bắc chi vực đường đi phía trên. Giọng theo đường đi vì không khỏi Lý trưởng lão hoài nghi mình chân thực thực lực, Phong giật đều sẽ làm bộ hướng Lý trưởng lão đặt câu hỏi một chút trong vấn đề tu luyện, cho nên không gây nên Lý trưởng lão hoài nghi, mà là bởi vì Phong giật chăm chỉ, ngược lại nhường Lý trưởng lão càng thêm lên lòng yêu tải, đối với Phong giật càng là nhiều hơn một phần hy vọng. Cứ như vậy, bởi vì Phong Dật quan hệ, Trần trưởng lão cũng là chỉ dùng tôi thể nhị trọng cảnh thực lực gấp rút lên đường, cái này khiến Phong giật càng thêm phiền muộn, rõ ràng chính mình nắm giữ sánh ngang tiên nhân hợp nhất cảnh đại viên mãn độ, lại không cách nào thi triển, còn muốn như thế biệt khuất dùng miễn cưỡng tôi thể nhị trọng cảnh thực lực như sen bò gấp rút lên đường. Như vậy, hai người hết thảy đuổi đến hơn 20 ngày lộ, mới là tiến nhập cực bắt chi vực lĩnh vực Phạm Vi. Hô, cuối cùng đã tới cực bắt chi vực lĩnh vực Phạm Vi. Trần Trường lão nhìn xem đầy trời tuy trắng, khẽ thở dài một cái đạo. Trần Trường lão, đây chính là cực bắt chi vực. Phong giật nhìn xem đầy trời bay xuống tuy trắng, vấn đạo. Không sai, đi thôi, nhanh lên tiến vào thành Bắc Đêm. Lý Trường lão gật đầu, lần nữa buôn ba đứng lên. Cái này cực bắt chi vực khắp nơi có thể thấy được băng, ngược lại là tu luyện băng vũ chi lực tuyệt hảo hảo địa, tiến vào thành sau đó ngược lại là phải đem con tròn nhỏ phong suất. Phong Dật trầm trung thầm nghĩ, nhìn xem Tuyết Tráng mịt mùng, không khỏi lại nói bất quá cái này cực bắt chi vực thật là lạ lẫy Cảm thán hoàn tất, Phong giật thân hình cũng là hóa tắc nhất đạo thần ảnh, đi theo Lý Trưởng lao bộ pháp. Hai người từ phương nam tiến vào thanh Bắc, nhưng mà tại thành Bắc lại không có dừng lại chốc lát, mà là chạy tới thành Bắc bắt nhất phương, cái này khiến Phong giật có một chút nghi hoặc, nhưng là không có hỏi, nhập ra tùy tủ. Chân Trưởng lão. Phong giật hai người tới cửa thanh Bắc, vừa trông thấy hai cái thủ vệ lĩnh, hai tên tướng lĩnh chính là hướng Lý Trưởng lão hành lễ. Ân, đây là cực bắt chi vực đệ tử mới chiêu thu. Chân Trưởng lão gật đầu một cái chuẩn bị phía hai tên tướng lĩnh nói, "Là Trần Trường lão." Trong đó một tên tướng lĩnh gật đầu một cái, lập tức hai người liền đem cửa thành Bắc mở ra, Trần Trường lão gọi phong giật nhất âm thanh chính là ra khỏi cửa thành. "Trần Trường lão, cái này chỗ tu luyện không còn thành Bắc, cái kia tại nơi." Phong giật đuổi kịp Lý trưởng lão vấn đạo. "Thành Bắc lại gọi cực bắt chi vực, sở dĩ xưng là thành Bắc là bởi vì tòa thành trí này trấn thủ phương Bắc, mà trên thực tế, nam thành nên gọi là nam vực mới đúng, sở tu luyện nhưng là tại nơi." Lý Trường lão nói khẽ, tay phải một ngón tay chỉ hướng một tòa băng tuyết phong. "Thì ra là thế." Phong Dật gật đầu một cái, hai người không nói thêm gì nữa, toàn bộ gấp rút lên đường. Băng tuyết chi địa làm cho độ không cách nào vung đến cực hạn, ước chừng qua nửa canh giờ, hai người mới là đến rồi chân núi. Người phương nào đến? Tại chân núi bên ngoài cửa chính, một cái đội ngũ tuần tra nhìn xem Phong giật hai người vân đạo. Nội môn trưởng lao Lý Nhĩ. Chân trưởng lao tay phải cầm một khối lệnh bài nói: "Nguyên lai like là Lý Nhĩ trưởng lão, vị tiểu huynh đệ này là?" Tuần tra đội trưởng ánh mắt rơi xuống Phong Dật trên thân vân đạo. "Mới thu nhận ngoại môn đệ tử, Phong Dật." Chân trưởng đáp, tên này tuần tra đội trưởng thực lực đạt đến Liêu Thiên Nhân hợp nhất cảnh trung kỳ, càng là thủ đoạn tinh Dù là Lý Trưởng lão cùng giao thủ cũng không chiếm được tiện nghi gì. Thì ra là thế, mới đến. Tuần tra đội trưởng gật đầu một cái, sau lưng đội viên nhường ra một lối đi. Đi. Lý Trưởng lao đối với phong dần nói, hai người cùng nhau tiến vào băng tuyết chi sơn. Tòa băng sơn này gọi là Bắc vực núi. Là thành Bắc các đệ tử, trưởng lão, thậm chí là lao tổ, Bắc thành thành chủ chỗ ở, cả tòa Bắc vực núi tổng cộng chia làm 7 tầng, tầng thứ nhất là đệ tử ngoại môn nơi ở, tầng thứ hai là nội môn đệ tử, tầng thứ ba nhưng là giao dịch tầng, tất cả cực Bắc chi vực đệ tử cũng có thể tiến vào bên trong lấy tiền đổi vật hoặc lấy vật đổi vật. Tầng thứ tư nhưng là tinh anh đệ tử cư trú chỗ, tầng thứ 5 nhưng là tập võ đường, có thể tiến hành thực chiến luyện tập, cùng với thực lực chân thật ước định, đến nỗi tầng thứ 6 nhưng là bác vực tăng các. Bên trong có phong phú tư liệu đủ bên dưới đệ tử đọc, nhưng mà muốn đi vào trong đó cũng là cần điều kiện. Tầng thứ 7 nhưng là bác vực thành chủ cùng với lao tổ cư chú chỗ. Trần Bên Thai tàu biến nói: "Vậy chúng ta bây giờ muốn đi tầng thứ mấy đâu?" Phong giật giò hỏi, bởi vì bọn hắn tại tầng thứ nhất đã đi hơn phân nửa lộ trình. Tầng thứ 5, tập võ đường đồng dạng là xét duyệt đệ tử chỗ. Trần Thai nói: A Phong giật gật đầu, nguyên bản Phong giật cho là cái này Bắc vực núi không lớn, nhưng mà tiến vào bên trong sau đó ngược lại nằm ngoài sự dự liệu của hắn, Bắc vực núi lớn là thường. Chạy vội tới tầng thứ 5 bọn hắn hết thể dùng một khắc đồng hồ thời gian mới là đến rồi tập võ đường. Lý Nhĩ, thế nào? Chẳng lẽ là ngươi đột phá, tiến vào vũ cực cảnh? Vừa mới đến quen thuộc đường, đã nhìn thấy một lao giả đối với bên cạnh Lý trưởng lao cười nói, nếu là đột phá vào vũ cực cảnh vậy là tốt rồi đi, không có cái mạng này a. Trần Hai thở dài, vậy lần này là vì cái gì? Đối diện trưởng lão cười hỏi. Lúc trước hắn cũng chỉ là trêu ghẹo thôi, muốn đột phá vũ cực cảnh nói nghe thì dễ, sao có thể nói đột phá đã đột phá đâu? Mang một người học trò khảo hạch. Trân Trường Lao chỉ chỉ Phong Dật nói: "A, đệ tử mới, Lao phu mặc dù, tiểu tử ngươi bao lớn? Tên là gì, cảnh giới gì?" Đối diện Trường Lao vấn đạo. "Tiểu tử Phong Dật, năm nay 23 tuổi, tu vi là tôi thể nhị trọng cảnh." Phong giật cung kính nói. "23 tuổi, tôi thể nhị trọng cảnh, xem như căn hạt giống tốt, liền để ta chắc chắc ngươi đem." Lão phu tu vi đạt đến tiên nhân hợp nhất cảnh hậu kỳ, đợi chút nữa ngươi chỉ cần có thể mượn nhờ ta năm chiêu, liền coi như Mặc Du nói, "Là?" Phong giật gật đầu, "Đi, đi với ta bên kia luận võ đài." Mặc dù gật đầu một cái, đi đến một bên luận võ đài, nhảy lên, mà Phong Dật dã là theo đuổi phía sau. "Tiểu tử, chuẩn bị xong?" Mặc dù cười hỏi, "Chuẩn bị xong?" Phong Dật gật đầu một cái, "Hảo, chiêu thứ nhất." Mặc dù cao giọng nói, vận dụng vũ chi lực cầm đau bổ ra một đạo đau khí, chạy về phía Phong giật. Phong Dật bản năng muốn phản kích, nhưng suy nghĩ một chút chỉ là một khảo hạch mà thôi, nhưng mà nghĩ lại nở đủ cười, dù sao mình là muốn náo ra động tĩnh lớn, nhường cao tầng chú ý mình. Đánh ai không phải náo đâu đắc tội, Mặc trưởng lão. Phong giật nói, vận dụng chân vũ chi lực ngưng tụ ra một cái to lớn phiến thiên ấn, tay phải đè ép, trực tiếp hướng Mặc dù lại đi. Phiến thiên ấn trực tiếp và nát đạo kia lao khí, tới Mặc trưởng lao đỉnh đầu, trực tiếp đè xuống. A. Mặc dù kinh ngạc, vội vàng vận khởi vũ chi lực, một tầng màu vàng vòng phòng hộ trong nháy mắt hình thành. Phèn. Nhưng mà vòng phòng hộ vẹn vẹn đưa đến chậm chạp tác dụng, phiến thiên ấn ép xuống, trực tiếp quanh phá vòng phòng hộ, mà lúc này, nguy hiểm trước mắt, Phong giật hơi chuyển động ý nghĩ một chút đem phiến ấn tán đi, làm cho Mặc Du không có trọng thương. Mà lúc này, một bên Trần Thái đã sớm nhìn lên người Hắn làm sao biết chính mình mang tới thiếu niên này, thực lực càng là như thế cường hãn. Vậy mà có thể đánh thắng cùng mình tu vi giống nhau Mặc Du. Mặc dù Mặc dù là có chút sơ suất, nhưng mà phong giật thực lực nhưng là thực sự a. Hảo tiểu tử, giấu rốt a. Mặc dù hướng về phía Phong Giật nói, đồng thời quay đầu hướng nhìn ngây ngô Trần Thái đạ mẹ nó, tiểu tử này là bên trong mạnh như vậy ngươi cũng không nói cho ta biết, chắc cái vía, trực tiếp bên trên tinh anh đi thôi, ngày, hôm nay xui xẻo đấu. Lúc này Lý nghĩ là khóc không ra nước mắt a, ta thế nào biết thực lực của hắn mạnh như vậy đâu. Chó nha. tiền bối chỉ điểm. Phong giật hướng mặc du bái chính là đi xuống luận võ đài, lặng lặng chờ đợi, bởi vì cảm giác bén nhẹ hắn, đã cảm thấy từ nơi sâu xa có một cô ánh mắt nhìn hắn. Mà đạo ánh mắt chủ nhân cực kỳ cương hãn, ít nhất thực sự vũ cực cảnh phía trên. 231 chương 232, Lãnh trưởng Lao xin hỏi, Trần trưởng lão, Mặc trưởng lão, ta xét duyệt thông qua được không có đâu. Phong giật ngồi xuống luận võ đài, nhàn nhạt mỉm cười lên tiếng, dò hỏi: "Qua, đợi lát nữa ta liền cho ngươi xin tinh anh đệ tử khảo hạch, bất quá tinh anh đệ tử khảo là cần thời gian nan bài, ước chừng 3 ngày, mấy ngày nay thân phận của ngươi chính là nội môn đệ tử." Nội môn đệ tử thân phận, ta vẫn có thể ăn bài, như thế nào? Trần trưởng lao sốt ruột đạo. Một cái tinh anh đệ tử a. Hắn thân là nội môn trưởng lão bồi dưỡng được một cái tinh anh đệ tử có thể được phía trên rất nhiều ban thường. Tại trong khen thưởng, không thiếu có tăng cao thực lực đan dược, còn có các loại vũ khí. Những thứ này đối với thật lâu kẹt ở thiên nhân hợp nhất cảnh hầu kỳ hắn, thế nhưng là có hết sức lớn trợ rút. Nếu như, phong giật thiên phú 10 phần xuất chúng, nói không chừng bắt thành thành chủ, cũng chính là cực bắc chi vực vực chủ, vũ cực cảnh đỉnh phong cường giả. Nghe nói cách trí cao vũ cực cảnh đại viên mãn cũng là trên lệch không xa cường giả tuyệt thế, nếu như Phong giật là kỳ tài, nói không chừng cái này bắt thành thành chủ vừa cao hứng, liền đem tu vi của hắn tăng lên tới vũ cực cảnh trình độ. Mặc dù, cái này vũ cực cảnh sơ kỳ thực lực là dựa vào ngoại lực tăng lên, nhưng mà nói hết lời cũng là một cái vũ cực cảnh đem. Coi như thực lực rầu gì, đó cũng là vũ cực cảnh. Vậy thiên nhân hợp nhất cảnh đại viên mãn, ở dưới tay hắn cũng kiên không đến 3, 4 chiêu. Trực tiếp giết sát. Không có vấn đề, chỉ là mấy ngày ta vẫn có thể lợi. Phong Dật cười, biểu thị không thèm để ý ân, mặc dù Người trước dẫn hắn đi chọn cái phòng ở đệm, nội môn tác vụ từ trước đến nay đều là người an bài, ta đi cùng hàng trưởng lão hội báo một chút." Chân Hai gật đầu một cái, nhẹ nhàng thở dài một hơi, đối với Mặc dù nói: "Đi, đi thôi Phong Dật, ngày khác ta còn muốn so tải với người một chút, lần này bại quá chật vật." Mặc dù nhếch miệng, rõ ràng đối với lúc trước chật vật bại tại Phong Dật thủ hạ còn canh cánh trong lòng. "Không có vấn đề, Mặc trưởng lão đi thôi, ta tùy thời cùng người luận bàn." Phong Dật tiêu đạo, hắn biết Mặc dù trưởng lão vẹn vẹn chỉ là không chịu thua thôi, đáy lòng vẫn rất tốt. Tùy thời xin đợi đúng không, vậy chúng ta liền so so ai tới trước tầng hai." Mặc Du mặt nở nụ cười nói, không có hảo ý phong giật không rõ ràng, nhưng mà một bên Trần thai nhưng là rất rõ ràng, mặc dù tu luyện là phong vũ chí lực, mặc dù thực lực chỉ là thiên nhân hợp nhất cảnh hậu kỳ, nhưng mà hắn độ đủ để cùng thiên nhân hợp nhất cảnh đại viên mãn sánh ngang, phong giật chủ tu là lôi vũ chí lực, độ bên trên lại không chiếm được lợi lộc gì. Như thế nào? Mặc dù khỏe miệng hiện lên một tia trêu tức, hắn muốn từ độ bên trên lấy lại danh dự. "Độ, hảo." Phong giật hơi trầm ngâm phức chốc, gật đầu một cái, thực lực đạt đến Liêu Thiên nhân hợp nhất cảnh trung kỳ, độ cảnh càng là đạt đến Liêu Thiên Ma hợp nhất, lại thêm quỷ La khói bức cũng là đạt đến đệ ngũ trọng chính hẳn. Tư tưởng độ mặc dù không là thiên hạ đệ nhất, nhưng tuyệt đối có thể coi là thiên nhân hợp nhất cảnh đệ nhất. Chút tự tin này hắn vẫn có. "Hảo, ta cũng không nói khi dễ ngươi, ta tu luyện là phong vũ chi lực, ta để cho ngươi 10 giây như thế nào?" Mặc dù gật đầu một cái, cảm thấy phong giật nhàn nhạt toát ra khí phách, trong lòng bầu không khí ngược lại là giảm đi một chút. "Không cần, Trần Trường lão." Làm phiền ngươi hô khẩu lệnh đem. Phong giật lắc đầu. "Ân. Tốt a." Mặc dù khẽ gi một tiếng, gật đầu một cái, chẳng biết tại sao, nhìn thấy tự tin vô cùng phong giật, trong lòng lòng tin hơi dao động. "3, 2, Bắt đầu." Trần Trường Lão hô, sau một khắc, hai người chính là giống như như gió thổi ra, chỉ để lại một đạo tàn ảnh lờ mờ. Cũng không biết cái này phong giật có thể hay không lần nữa khiến ta giật mình a. Trần Hai khẽ thở dài, quay người bước về phía Bắc vực sơn đỉnh cao nhất, thứ tầng thứ 6, Bắc vực tầng 6. Lúc này, phong giật Phong Khinh Vân đã mở ra quỷ la khói bước, không nhanh không chậm đi theo Mặc dù sau lưng, lúc này Mặc dù đã là thi triển phía trước, không phải quay đầu lại nhìn Liêu Phong giật một hai mắt, nhìn thấy kỳ Phong Khinh nhạt vẻ, trong lòng luôn có một chút không rõ cảm giác, đem trong lòng ý nghĩ thả xuống, mặc dù lần nữa Liễu Mạn Sách Toàn bộ gấp rút lên đường, sau một lát bọn hắn đã đến tầng thứ 3, mà lúc này dọc theo đường đi, Phong giật Thi triển quỷ là khói bực cũng vẹn vẹn chỉ là đệ tứ trọng mà thôi, nhìn tới cách đó không xa tầng thứ 2 đi ngang qua, cứ bộ nhẹ nhàng mở ra, nam đạo thanh sắc khói lửa chậm rãi phiêu khởi, mà Phong giật ngay tại mặc dù trong lúc kinh ngạc, từ bên người sẽ qua, trước tiên đến tầng thứ 2. Công kích biến thái một chút, độ như thế nào cũng biến thái như vậy. Tiến vào tầng thứ 2, nhìn tiền phương Phong Dật, dù không nhịn được cô một tiếng. Hắc hắc, đa trưởng lão đã nhường, không biết ta nhà ở tại nơi. Phong Dật hì hì nở nụ cười, vấn đạo. Tại nội viện bên trong, cũng có một cái nội môn có một bảng danh sách gọi là địa bảng, đi lại là khu trong nội môn cao thủ, mà ở nội môn tốt nhất nhà ở có 3 cái, theo thứ tự là Linh Làm viện, Hoa Đảo viên, Tuyết Bay viện, mà trong đó, Linh Làm viện cùng Hoa Đảo viên đều phân phối cho địa bảng tên thứ nhất, cùng hàng nhì, mà ngươi liền ở tại Tuyết Bay viện đem, mặc dù Tuyết Bay viện thích hợp nhất là tu luyện bằng Vũ chi lực nhân, nhưng mà sửa chữa nguyên tố khác cũng so với Bình thường viện thử nhanh hơn một chút, ngươi liền dáng chịu một chút đem. Mặc dù cười nói, "Đa tạng, còn chưa nói chính là, chờ ta tiến vào cái này Tuyết Bay viện, liền sẽ có vô số địa bảng trên cao thủ tới tìm ta phiên phước." Phong Dật bất đắc dĩ nói, điểm nhỏ này manh khoé hắn vẫn rõ ràng, tuyết bay viện thế nhưng là khu trong nội môn Tam đại nhà ở một trong, ở tại tu luyện so tại vậy trong phòng tu luyện phải nhanh hơn rất nhiều, làm sao lại không có người nhớ thương, Phong giật đoán chừng chính mình tiến vào bên trong phía sau, liền xem như Địa Bảng Đệ Tam cũng sẽ tìm đến chính mình, bởi vì Địa Bảng trước 10 cao thủ đều có ngạo khí, mà Địa Bảng Đệ Tam đoán chừng từ đáy lòng nhất định viện này là của hắn, bây giờ Phong Dật hành dao đoạt. Hái, Địa Bảng Đệ Tam trong lòng chắc chắn 10 phần, vạn phần khó chịu. Khụ khụ, khụ khụ. Mặc dù gượng cười hai tiếng, khí thế sự an bài này là tầng thứ 6. Bát vực tặng các Hàn trưởng lao phân phó hắn, bây giờ bị Phong giật xem đấu, hắn cũng không tốt nói thêm cái gì, không thể làm gì khác hơn là gượng cười hai tiếng, chính là dẫn Phong giật tiến đến Tuyết Bay viện. Đến rồi. Đi tới một chỗ viện tử, ở trong viện một chỗ, tựa hồ có một cái tiểu trận, là từ băng vũ chi lực tạo thành, cái kia một khối địa phương nhỏ vẫn luôn có tuyết rơi, còn có một khỏa tuyết cây sừng sững. Đây chính là Tuyết Bay viện. Mặc trưởng lão, đa tạ. Phong giật hướng Mặc dù nói lời cảm tạ đạo. Mặc dù ở đây thêm là băng vũ chi lực tu luyện, đối với sử dụng lôi vũ chi lực tiểu lôi không có tác dụng gì. Nhưng mà đối với con trồn nhỏ cùng phong giật nhưng là vô cùng hữu ích, con trồn nhỏ tu luyện đúng lúc là băng vũ chi lực cũng không cần nói, mà phong giật tu luyện là chân vũ chi lực, là thuộc tính chi bản nguyên, hấp thu băng vũ chi lực hoặc lôi vũ chi lực trở, cuối cùng chuyển hóa mà thành cũng là chân vũ chi lực, không có khác biệt, chân vũ chi lực chính là thuần chính nhất vũ chi lực. Tiến vào Tuyết Bay viện nội viện, phong giật trực tiếp đem tiểu Lôi giữ tiểu trồn từ thức hải không gian xuất hiện, hai người bọn họ cũng lâu lắm rồi không có nói bọn. Đại ca, ngươi tại sao như vậy? Chính mình đi mạo hiểm, giúp chúng ta lưu lại thức hại không gian. Vừa mới đi ra Con chuột nhỏ giữ tiểu Lôi liền cực kỳ ăn ý gầm thét lên. Cái này, ta sai rồi rồi. Phong giật gãi đầu một cái, hắn biết tiểu Lôi giữ tiểu trồn là vì chính mình hảo. Hừ. Con chuột nhỏ giữ tiểu Lôi lần nữa mười phần ăn ý lạnh rên một tiếng. Hoa, con chuột nhỏ ngươi tu luyện tới tôi thể cảnh đến núi, lập tức phải đến đại viên mãn, tiểu Lôi cũng không thể a, cùng Cố Liêu Thiên nhân hợp nhất cảnh trung kỳ thực lực. Phong giật gặp chiêu phá chiêu, lập tức nói sang chuyện khác. Đừng nói sang chuyện khác. Tiểu Lôi giữ tiểu tròn lần nữa ăn ý gầm thét lên. Ai ai, ta đây không là sống tốt tốt đi. Phong giật lúc này thầm cười khổ. Như thế nào bày ra hai cái này tên giờ hơi, không có lần sau. Tiểu Lôi giữ tiểu trồn lần nữa đồng thời hừ lạnh nói: "Ân, ta đáp ứng các ngươi, đúng Tiểu Lôi, con chồn nhỏ, chúng ta bây giờ tại đại sáu hạch tâm, Thiên Thành Châu nhất lưu đỉnh phong thực lực, thành bắc, cứ bắc chi vực bắc vực trong núi tu luyện, đây là nội môn Tuyết Bay viện, đối với tu luyện bằng vũ chi lực nhân hiệu quả lớn nhất, đối với tu luyện lôi vũ chi lực cũng có hiệu quả nhất định." Phong giật nhìn thấy hai người tha thứ, thở dài một hơi đạo: "Đãi ngộ khác biệt a." Tiểu Lôi gào lên đau xuất đạo: "Không có cách nào a, đây chính là nhân phẩm, ai ta tu luyện là bằng vũ chi lực đâu?" Con chuột nhỏ mở ra mồm vớt, cười nói: "Con chuột nhỏ, chăm chỉ tu luyện em, chờ ngươi đạt đến tôi thể cảnh đại viên mãn, muốn đột phá thiên nhân hợp nhất cảnh thời điểm, ta liền giúp ngươi luyện chế một cái lục giai thượng phẩm thiên địa đan." Phong giật ném ra ngoài lợi lớn, dụ dỗ nói: "Thiên địa đan, lục giai thượng phẩm, có thể làm cho thiên nhân hợp nhất cảnh cường giả mức độ lớn nhất cảm ngộ thiên địa chí lực, trợ giúp tôi thể cảnh đại viên mãn võ giả lại càng dễ cảm ngộ một tia thiên địa chí lực, tiến vào thiên nhân hợp nhất cảnh, hơn nữa, hàn tiến vào thiên nhân hợp nhất cảnh sau đó, cũng càng có thể cảm ngộ tới địa dung hợp thiên hợp." Lão đại, đây chính là ngươi nói, tu luyện một chút con chuột nhỏ reo hò một tiếng, lập tức chiếm cứ một chỗ, điên cùng tu luyện. "Đúng, Tiểu Lôi, người đối với thiên nhân hợp nhất cảnh ngộ cảnh càng ngộ như thế nào?" Phong giật đột nhiên nghĩ đến, hướng Tiểu Lôi vấn đạo. Tại Ngân Long Tiền cùng thế hệ dưới sự dạy dỗ, ta trước mắt đã sơ bộ cảm ngộ đến rồi mà ở cảnh. "Hắc hắc, như thế nào lao đại ta lợi hại." Tiểu Lôi giệu võ dương ai nói, "Là rất lợi hại." Phong giật gật đầu một cái, Tiểu Lôi thiên phú lại xem như siêu quần bật tụy. "Đại ca ngươi đâu, không cần ngượng rồi." Tiểu Lôi hướng Dật rực rỡ nở nụ cười, khóe miệng mang theo một tia trêu tức. "Ta à." Phong Dật phai cho đạo Đúng vậy a, đúng vậy a." Tiểu Lôi lưng phấn gật đầu một cái, tưởng tượng lấy các loại thất bại phong giật chẩn cảnh. Đại ca người ta, trước đó không lâu cảm ngộ đến Liêu Thiên mà hợp nhất. Phong giật sờ lỗ mũi một cái, không lạ có ý tốt, chính hắn đều cảm thấy, quá mức đã kích tiểu Lôi lòng tự tin. "A, không có thiên lý, thật là không có thiên lý." Tiểu Lôi trợn mắt hốt mồm, cũng nhanh khóc lên. Một chút kỳ ngộ rồi, con trốn nhỏ đạt đến tôi thể cảnh đại viên mãn thời điểm, luyện chế thiên địa đan thời điểm thuận tiện giúp ngươi luyện chế nhiều một khóa. Phong không lạ có ý tốt nói. À, à, à, à, một đám quái thai, ta cũng muốn tu luyện." Tiểu Lôi gào lên đau sót một tiếng. Tại con chồn nhỏ bên cạnh tìm một vị trí ngay tại chỗ quanh chân tu luyện. Ai, đoán chừng qua không được bao lâu, ta ở tại Tuyết Bay viện tin tức liền sẽ truyền đầy toàn bộ nội môn, đến lúc đó cũng không thể an bình 6-12. Buổi tối đổi mới tại 8h phía trước, muộn 1 giờ 6. 232 chương 233, thiên địa điện hóa phong giật tùy ý tại trên vách tường tệ hai mắt, bỗng nhiên nhìn thấy quần áo bày tỏ sắp xếp bảng, chính là thành bắt trong đệ tử nội môn mạnh yếu xếp hạng, địa bảng. Địa bảng. Không biết tên thứ nhất cùng hạng nhị thực lực là bao nhiêu. Phong giật lẩm bẩm nói, đi vào xem xét, địa bảng đệ nhất ra phong giật dự kiến, lại là một nữ tử. Dưng Tuấn Nhi, thực lực đạt đến tôi thể đại viên mãn, thực lực càng là sánh ngang vậy thiên nhân hợp nhất cảnh trung kỳ cường giả, mà vậy thiên nhân hợp nhất hậu kỳ cường giả, Dưng Tuấn Nhi cũng có thể ở tại thủ hạ kiên trì một hai triệu, mà tên thứ hai nhưng là một cái nam, tên là Dưng Thanh Trùng, thực lực cũng là đạt đến tôi thể cảnh đại viên mãn, thực lực hơi so Dưng Tuấn Nhi kém một chút hảo, nghe nói Dưng Tuấn Nhi cùng Dưng Thanh Trùng là huynh muội hai, đến nỗi thứ ba nhưng là một cái tiêu Quỳnh nam tử, thực lực cũng là đạt đến tôi thể cảnh đại viên mãn nhưng mà so với Dưng Thanh Trùng cùng Dưng nhưng là kém rất nhiều, chỉ có thể sánh ngang thiên nhân hợp nhất cảnh tiền kỳ trình độ mà đều có thể cùng vũ cực cảnh sơ kỳ cường giả đưa trước hai tay phong giật, bọn hắn tại phong giật trước mắt chẳng qua là nhà trò thôi. Trong lòng hơi yên ổn, phong giật vọng một cái mắt đang tu luyện tiểu lôi giữ tiểu tròn, ý niệm tiến vào trong giới chỉ, lấy ra Liễu Thiên Điệu Đan Đan Vương, chương này Thiên Điệu Đan Đan Vương cũng là từ tên kia áo bào đen lão giả trong giới chỉ lục soát, có thể nói, tên kia vũ cực cảnh trung kỳ áo bào đen lão giả, cho phong giải quyết ở thượng giai đan dược, chỉnh mà nói, đem sáu phẩm thượng lại tiến kẽ phân hôm nay địa đan càng ở vào thượng giai phong trân chính sánh ngang đan dược thất phẩm 6 phẩm thượng giai đan dược. Luyện chế so tại hoàn đan muốn khó khăn rất nhiều, bất quá, bằng vào phong dược lúc này tu vi đạt đến liêu thiên nhân hợp nhất cảnh trung kỳ, nộ cảnh đạt đến liêu thiên mà hợp nhất cảnh giới, cảm ngộ thiên địa chi giữa khí tức cũng càng vì mất cảm, cho nên, lúc này hắn luyện đan chi thuật càng là khôi phục được bát giai trung phẩm tài hữu, luyện chế một cái 6 phẩm thượng cấp đan dược tự nhiên là không gặp qua tại khó khăn, tại trong giới chỉ tìm kiếm phút chốc, phong giật chính là tìm được ba. Bước tiên điệu đang tài liệu, chuẩn bị bắt đầu bắt tay vào làm luyện chế hai cái thiên địa đan, mặc dù nhỏ chuẩn còn chưa tiến vào tôi thể cảnh đại viên mãn Nhưng mà sớm luyện, muộn luyện đều như thế. Em gái ngươi ù, sớm không muốn phiền toái, muộn không tìm phiền thoái, hết lần này tới lần khác tại ta chuẩn bị luyện đan thời điểm tìm phiền toái, ngài ngươi. Phong giật vừa muốn luyện đan, liền lòng bàn tay cũng là hiện lên một đóa chân vũ chi hỏa, nhưng mà tại hắn trong cảm giác, đột nhiên nhiều hơn một đoàn người, mặc dù nói là một đám, nhưng mà thực lực cao nhất cũng mới đạt đến tôi thể bắt trọng cảnh giới, một đám người bình quân thực lực cũng liền tôi thể thất trọng cảnh tá hữu. Ai đó người nào người đó, lan ra đến. Ngươi không ngồi ở đây cái tử. Chính là, đoán chừng là đi cửa sau tiến vào, ở đây cái tử, ngươi không xứng. Ngươi không xứng, ngươi không xứng, ngươi không xứng. Chính là chính là, chỉ có Tiêu Quỳnh Đại ca mới có tư cách ở đây cái vị tử. Lúc này, tại Phong giật Tuyết Bay ngoài viện, từng đạo ồn ào náo động âm thanh vang lên, nhao nhao gọi Phong giật lăn ra Tuyết Bay viện. Đại ca, chuyện gì? Tiểu Lôi mở hai mắt ra, trên mặt nội khí lập loé. Không có việc gì, một đám tiểu lâu lâu, các người tiếp tục tu luyện, ta ra ngoài cùng bọn họ chơi đùa. Phong giật lắc đầu, một thân một mình đi ra Tuyết Bay viện, Tiểu Lôi thấy vậy cũng không nhiều lời, tiếp tục tu luyện, bằng thiên nhân hợp nhất cảnh trùng kỳ thực lực tự nhiên cũng là biết, phía ngoài những người kia coi như mới đến cỡ 10 cũng không đả thương được Phong giật. 6. Các vị, hà tất gấp gáp như vậy đâu? Ta, đây không phải ra sao? Phong giật đi ra Tuyết bay viện, nhìn qua trước viện 20, 30 người, không khỏi khẽ tuổi nói. Hừ, lan ra đến em. Cái viện này chỉ xứng Tiêu Quỳnh Đại ca ở. Trong đám người một thanh âm thì thầm đạo. Đúng đúng đúng, chỉ có Tiêu Quỳnh Đại ca mới xứng. Lại một cái âm thanh phụ họa nói. Không phải ta xem không dậy nổi các người, ta biết, các người là Tiêu Quỳnh phái tới thăm dò ta lai lịch, nói cho cùng, các ngươi chính là Tiêu chó săn, các ngươi chút thực lực ấy cho ta nhét cái răng đều không đủ. Vừa vặn ta đang lo tìm không thấy người cho ta là uy, chỉ các người, đến nơi trốn ở một bên tiêu quỳnh, cho ta chừng to mắt nhìn xem." Phong giật lời nói từ khinh đạm đến cuối cùng ẩn ẩn nộ khí, trong tay đoàn kia còn chưa ngừng diệt chân vũ chi hỏa, dùng sức bóp, nắm trong tay, một đóa chân vũ chi hỏa lập tức chia ra làm 27 đóa lửa nhỏ hoa, 10 ngón phía trên đều hiện lên ra một đóa nho nhỏ chân vũ chi hỏa, còn lại chân vũ chi hỏa đều lơ lửng tại phong giật trước mặt. "Đi." Phong Dật nói khẽ, 27 đạo cỡ nhỏ chân vũ chi hỏa lập tức bắn ra, đánh vào 27 nội môn đệ tử phía trên, phía trước khác, 27 nội môn đệ tử cũng là khinh thường. Cái này một chút xíu hỏa diễm giống như tổn thương người nhóm. Hắn cho là hắn là vũ cực cảnh cường giả mới có cực hạn chi hỏa. Nhưng mà sau một khắc, tất cả mọi người đều là sắc mặt đại biến, toàn thân đột nhiên giấy lên một cố bạch sắc hỏa diễm, không cách nào giật đi. Cứu mạng A! Tha Mạc A! Là chúng ta mắt bị mù, không nên mạo phạm sư huynh. Từng đợt tiêu tên âm thanh vang lên, cũng lại không có khi trước uy phong bát diện. Ba hơi bên trong, cút cho ta. Phong giật lạnh rên một tiếng, tay áo phải vung lên, chân vũ chi hỏa từ 27 người trên thân thu hồi, lần nữa ngưng kết tại phong giật trong tay, một đóa hoàn hảo vô khuyết vũ chi hỏa. Tại Phong Dật thu hồi Trần Vũ chi hỏa đồng thời, 27 người nhanh chân chạy, vậy thì một cái tiêu sái, vậy thì một cái xoáy khí, nguyên bản chất ních dống người tuyết bay trước viện, bây giờ nhưng là giống tuyết, thực sự là đám mỗ hợp. Phong Dật lắc đầu khẽ cười nói, quay người chính là chuẩn bị trở về tuyết bay trong viện, đột nhiên ánh mắt lưng lại, nhìn về phía một chỗ tiêu kính, lần sau làm phiền ngươi tự mình tới, bất quá, ta hy vọng ngươi có đảm lượng khiêu chế ta. Nói xong, Phong Dật chính là đẩy ra viện môn, tiến vào trong phòng. Đáng giận. Liên tại Phong Dật tiến vào Tuyết Bay viện phòng thời điểm, tuyết bay ngoài viện một chỗ Truyền đến một tiếng giận mắng chỉ âm thanh, một cái thanh tú thân ảnh từ âm thầm đi ra, nhưng mà trên mặt ác nội chi sắc cùng cái kia mang theo mấy phần tiêu sái tuấn tú khuôn mặt tạo thành một cái chênh lệch rõ ràng, 10 phần không cân đối. Chờ ta ngày mai luyện hóa dùng bảy bách vạn tích phân đổi thiên địa tôn đan lại đến khiêu chiến ngươi. Tiêu Quỳnh nhìn qua tuyết bay viện phòng hung hăng mắng, sau đó quay người rời đi. Thiên điệu tôn đan, bảy phẩm hạ cấp đan dược, thất phẩm trên đan dược đều có đoạt tạo hóa hiệu quả quả, mà bảy phẩm hạ cấp thiên điệu tôn đan nó hiệu quả càng là tinh quý vô cùng, đó là có thể một cái tôi thể đại viên mãn võ giả đột phá, tiến vào thiên nhân hợp nhất cảnh cảnh giới. Quả nhiên là Đoạt Tiên địa chi tạo hóa, Thiên Điệu Tôn Đan. Hắn vậy mà có thể được như thế tạo hóa chi vật, 7 bách vạn tích phân, xem ra là Bắc vực bên trong sơn môn giao dịch tiền tệ đem, 700 vạn, nghe ngược lại là một con số không nhỏ. Phong giật cười khẽ, mặc dù Thiên địa Tôn Đan là 7 phẩm hạ cấp đan dược, bất quá liền xem như tiêu Quỳnh tiến vào Liêu Thiên nhân hợp nhất cảnh, cũng không phải phong giật đối thủ. Chiêm Phong Dật trong cơ thể chân vũ chi lực hiệu quả, Phong Dật tự hỏi, Vũ cực cảnh phía dưới, mình có thể nói là khó gặp đối thủ, có thể cùng chính mình giao chiến tại Bắc vực trong núi e rằng chỉ có tinh anh đệ tử. Cho nên co như tiêu Quỳnh phục dụng Đoạt Thiên địa chi tạo hóa Thiên Điệu Tôn Đan, tại phong giật trong mắt cũng không đủ gây cho sợ hãi. Em gái ngươi nha, những người kia đều đưa chính mình luyện đan tâm tình cho làm rối loạn, Thiên Điệu Tôn đang điệu không dậy nổi. Ngày khác lao tử cũng luyện chế một lò, làm đường ăn. Phong giật đột nhiên nghĩ tiếp tục luyện đan, lúc đó lại phát hiện không có khi trước tâm tình, không khỏi lần nơi chửi ầm lên một tiếng. Hô hô, bình tĩnh, bình tĩnh, thật tốt điều chỉnh một chút tâm tính. Phong giật vỗ ngực một cái, mặc dù hắn không có phái nước như vậy sóng lớn mãnh liệt, nhưng mà ngược lại là có chút rắn chắc. Tốt, bây giờ ta cần phải làm chính là đan dược làm đường ăn. Phong Dật lẩm bẩm lẩm bẩm nói: "Phong Dật hôm nay tu vi đạt đến Liêu thiên Nhân hợp nhất cảnh trung kỳ, tu vi tiến bộ càng là gian khổ, tự nhiên là cần đan dược tới tu luyện, nhưng mà, lúc này, Phong Dật phải làm còn có một việc, chính là tu luyện kiếp trước một bản vũ kỹ năng tâm pháp. Kiếp trước thực lực hết thể chia làm một đến chín dai mà đời trước Phong giật ngẫu nhiên thu được một bản tên là Thiên địa diễn hóa võ kỹ tâm pháp, cái này bản tâm pháp có một cái điều kiện hà khắc, chính là cần thất giai thực lực mới có thể tu luyện, mà lúc đó, Phong Dật tu vi đã đạt đến tiểu giai, tự thân tâm pháp sớm cùng thể nội chi lực dung hội quan thông, nếu như cải tu Thiên Điệu diễn hóa, thực lực thì sẽ lui lại." thậm chí chạy ngược lại đến bắt Jae, cái giá này hắn có thể trả không? Nổi, mà bây giờ, Phong Dật tu vi đạt đến Liêu Thiên Nhân hợp nhất cảnh trung kỳ, theo Phong Dật tính toán đồng đẳng với kiếp trước thất dài cường giả. Cho nên bây giờ Phong Dật chính là chuẩn bị tu luyện cái này bản thiên địa diễn hóa. Kiếp trước Phong Dật, mặc dù không có tu luyện, nhưng mà Phong Dật gia từng nghiên cứu qua cái này bản thiên địa diễn hóa, cái này bản tâm pháp nhường Phong giật bất đắc dĩ là, không, có đẳng cấp nhãn hiệu, có thể nói là một bản không có đẳng cấp tâm pháp. Nhưng mà Phong Dật căn cứ vào cái này bản tâm pháp giới thiệu, xác định cái này bản tâm pháp tại kiếp này ít nhất cũng là thiên phẩm ngũ học. Bởi vì thiên địa diễn hóa bên trong giới thiệu, đem tâm pháp luyện chế lại thành có thể diễn hóa thiên địa, vùng ra vô thượng tiềm năng, mà tâm pháp cũng chưa là chín cái cảnh giới, cảnh giới thứ nhất đại biểu huyền phẩm hạ cấp ý lực, cảnh giới thứ hai đại biểu huyền phẩm trung cấp ý lực, cứ thế mà suy ra, làm phong giật luyện đến chín cảnh đại thành thời điểm, cái này bản thiên địa diễn hóa tâm pháp, liền đem thiên phẩm thượng cấp tâm pháp bí tịch. Mà phong giật dã cảm thấy, ở nơi này bản thiên địa diễn hóa, còn có một số bí mật là mình không có đụng chạm đến, về phần tại sao phong giật có cái này bản tâm pháp, mặc dù phong giật tại vũ cực đại 6 trùng sinh không có mang tới bất kỳ vật gì, liền quẩn não. Ma đạo đều không mang một tây, nhưng mà hắn có ký ức. Thiên địa diễn hóa hắn ít nhất nhìn 10 lần, đã sớm thật sâu in vào trong đầu, mỗi một tầng đều nhớ rõ ràng, trong đầu trải vượt phút chốc, đem chọn bản thiên địa diễn hóa tâm pháp sửa sang lại, phong giật chính là bắt đầu tu luyện tâm pháp mới, trước đây tất cả lôi thuộc tính công pháp, phong giật cũng là lựa chọn đem hắn lãng quên ở trong người vũ chi lực bên trong, không còn còn có một tia. Phong giật lập tức bắt đầu bay tu luyện cái này bản tâm pháp, nhưng mà hắn bỗng nhiên hiện, tu luyện của mình độ tiến triển cực nhanh, trực tiếp đạt đến cái thứ 5 cảnh giới. Mà phong giật trong đầu thiên địa diễn hóa, cái thứ 5 danh giới tên gọi là Thiên Hỏa cảnh. 18. Con tốt chỉ là chậm nửa giờ, chương này là một cái đại phúc bút, một cái nhân vật chính biến hóa, thiên địa diễn hóa, HH233. Chương 234, không giống tầm thường thuốc kiếp của quên, đã quên thiết lập lúc 6. Âu ô, ô 15 làm phong giật nhìn thấy thiên địa này diễn hóa tầng cảnh giới thứ 5 thời điểm, ánh mắt cũng là hơi hơi ngưng lại, trong đầu nhanh chóng suy xét, tựa hồ nghị tới một tia khuôn mặt. Lần nữa quay đầu quan sát tầng thứ nhất đến tầng thứ 9 cảnh giới. Luyện tâm cảnh, bản ngã cảnh, tôi tâm cảnh, ma cảnh, thiên hờ cảnh, tự ta cảnh, tạo hóa cảnh, trở lại pháp cảnh, diễn hóa thiên địa. Cảnh giới thứ nhất luyện tâm cảnh là ở đại biểu cho Hậu Thiên Vũ Giả tâm cảnh, bản ngã cảnh là đại biểu cho Tiên Thiên Võ Giả tâm cảnh, Tiên Thiên Võ Giả thời điểm, nhất thiết phải nhận rõ bản ngã, nếu không không cách nào đột phá tôi thể cảnh mà tiến vào tôi thể cảnh, nhưng là tôi tâm. Lần nữa rèn luyện tâm cảnh, đến nỗi mà hợp, thiên hợp tác là thiên nhân hợp nhất cảnh tâm cảnh, khi thiên điệu tâm cảnh lĩnh ngộ đạt đến cực hạ, liền tiến vào cực ta cảnh. Cực ta cảnh nhưng là vũ cực tâm cảnh, đến nỗi tạo hóa cảnh cùng trở lại phát cảnh, phong giật cũng không phải đặc biệt tính tưởng, đến nỗi cảnh giới cuối cùng, diễn hóa thiên địa phong giật nhưng là nhất là hướng tới. Diễn hóa thiên địa, thiên điệu diễn hóa, hóa thiên địa cho mình dùng. Lấy thiên địa chi lực, phá toái hư không. Đây chính là cuối cùng nhất cảnh giới, diễn hóa thiên địa cảnh khẩu quyết, mà phong giật dần dần ngờ tới, cái này diễn hóa thiên địa tâm cảnh, tượng trưng nhưng là vũ cực toái không trong toái không cảnh giới. Mà phong giật ngờ tới, muốn đột phá cái này toái không cảnh giới. Đạt đến diễn hóa thiên địa tâm cảnh nhất định phải lĩnh ngộ thiên địa chi lực, lấy thiên địa chi lực đánh vỡ nó quy tắc, tiến vào sau cùng toái không chi cảnh. Nghĩ tới đây, phong giật mạch suy nghĩ đột nhiên im bặt mà dừng, tự rêu cười cười, mình bây giờ còn vẹn vẹn chỉ là thiên nhân hợp nhất cảnh trung kỳ thôi, càng là nghĩ tới đại 6 bây giờ chưa bao giờ có toái không chi cảnh không khỏi có chút quá mức buồn lo vô cớ. Lúc này, Phong Dật tu luyện thiên địa Diễn Hóa Tâm Pháp đã đạt đến trong đó cấp độ thứ 5, thiên hợp cảnh giới. Theo lý thuyết, thiên điệu diễn hóa tâm pháp tướng làm tại cái này lại 6, địa phẩm trung cấp tâm pháp. Một bản tâm pháp đối với võ giả tới nói là vô cùng trọng yếu, cảnh giới ngang hàng cường giả, các loại tâm pháp giai càng cao, lực bền bị lại càng mạnh. Cho nên nói, một bản tâm pháp có khi thì quyết định sau cùng thành bại. Mà bây giờ, Phong giật vốn là nghĩ làm hôm nay cấp tâm pháp tu luyện, bởi vì tên kia áo bào đen lão giả trong giới chỉ vừa vận thì có một bản hắn tu luyện tiên phẩm hạ cấp tâm pháp. Mà bây giờ đột nhiên nghĩ tới kiếp trước thiên địa diễn hóa, nhưng là đem cái này ý niệm bỏ đi. Vận khởi thiên địa diễn hóa, Phong giật cảm thấy trong cơ thể chân vũ chi lực lập tức hiện lên, ở trong người trong gân mạch không ngừng du đầu. Cái này, thiên địa này diễn hóa thật không ngờ thần kỳ. Phong giật vừa vận khởi trong cơ thể chân vũ chi lực, chân vũ chi lực chính là không ngừng hiện lên tại trong gân mạch, dả rích không rức, chạy xiết không hết, mà dạng kéo dài lực, tuyệt đối không phải đồng dạng địa phẩm trung cấp tâm pháp có khả năng có, thậm chí, hắn lực bên bị còn xa địa phẩm thượng giai tâm pháp, mơ hồ đạt đến địa phẩm phong. Thiên địa này diễn hóa quả nhiên thần kỳ, không thẹn cho thiên địa này hai chữ. Phong Dật trầm trung cảm thán: "A." Cảm thụ được trong cơ thể Chân Vũ chi lực, Phong Dật đột nhiên ngạc nhiên, thiên địa này diễn hóa tâm quyết, vậy mà cùng Chân Vũ chi lực gần ẩn hấp dẫn lẫn nhau, trong mơ hồ có một loại ăn ý, thiên địa diễn hóa tâm quyết cùng Chân Vũ chi lực tựa hồ chính là trời sinh một đối một giống như, hòa thuận vô cùng. Đây mới là Phong Dật kinh hay nhất, bởi vì Chân Vũ chi lực chính là võ đạo chi bản nguyên, thuần chính võ đạo chi lực, mặc dù tất cả thuộc tính tâm pháp, Phong giật cũng có thể tu luyện, nhưng mà mỗi một loại hiệu quả đều là giống nhau, mà trong đó nhưng là lôi thuộc tính hiệu quả tốt nhất, bởi vì Phong Dật lúc trước tu luyện chính là lôi vũ chi lực mà liền xem như lôi thuộc tính tâm pháp, cùng chân vũ chi lực phối hợp, ngược lại là quyển kia công pháp không xứng với chân vũ chi lực. Mà bây giờ, chân vũ chi lực thì mười phầnỷ lại thiên địa diễn hóa. Trước kia phong giật có thể vung ra 10 thành công lực, mà bây giờ phong giật có thể ước chừng vung ra 12 thành công lực. Haha, ha, lần tu luyện này thiên địa diễn hóa cái này tâm pháp, quả nhiên là đã kiếm được, dòng giá có thể đủ nhiều vung ra 2 thành thực lực. Lúc này phong giật, mang vào thực lực bản thân, nhất kích võ kỹ, chiến long thương rất nhiều thủ đoạn, liền xem như vũ cực cảnh cường giả, hắn cũng có tự tin cùng đối kháng, trong thời gian ngắn bất bại hạ phong. Cần biết, vũ cực cảnh cùng trời nhân hợp nhất cảnh ở giữa có trên bản chất khác biệt, dựa theo thiên địa diễn hóa tâm cảnh phân chia, tầng thứ 6 tâm cảnh tên là cực tác cảnh. Ý tứ chính là đem thể chất của một người hoàn toàn lái đến cực hạ. Cả người sức mạnh đều đạt đến người đỉnh phong. Sau đó cái thứ 7 cảnh giới, nhưng là tạo hóa cảnh. Làm bản thể sức mạnh đạt đến đỉnh phong sau đó, liền muốn lĩnh ngộ thiên địa chi tạo hóa chi lực. Vậy thiên nhân hợp nhất cảnh đại viên mãn, tại vũ cực cảnh thủ hạ có thể chống nổi toàn lực 5 chiêu liền xem như thiên phú dị bẩm, mà phong giật còn có thể cùng vũ cực cảnh cường giả tranh đấu một hồi, chỉ có thể lấy tuyệt thế yêu nghiệt để gọi, thậm chí còn không đủ. Ho ho Phong giật nhẹ nhàng thở vào một hơi, lúc này hắn đã đem thiên địa diễn hóa công pháp vận chuyển tới tầng thứ 5, cảm giác cả người trong cơ thể gần mạch, chân vũ chi lực đều hoạt lạc, loại cảm giác này, 10 phần thư sướng. Cảnh giới đến cuối cùng như thế nào khó như vậy tấn thăng a, đã vận chuyển một quyền, vậy mà mới nhiều một phần một triệu chút ít chân vũ chi lực, xem ra còn phải ăn chút đường, bất quá vậy đan dược đối với thiên nhân hợp nhất cảnh ta hiệu quả đã cực kỳ nhỏ, chỉ có thể luyện chế ngũ dai, hoặc lục giai đan dược. Phong giật tâm trung thầm nghĩ, không khỏi lại than một tiếng, vì cái gì ranh giới để thằng khó khăn như vậy a, tay phải hiện ra một đóa chân vũ chi hỏa. Lúc này liền ngưng tụ ra chân vũ chi hỏa thiêu đốt trình độ cũng so với trước kia muốn tới thịnh vượng, uy lực cũng là tăng lên rất nhiều. Từ giới chỉ khẽ bước qua, phong giật trong tay chính là nhiều 21 gốc dược liệu. Thiên điệu đang tài liệu luyện chế hết thể có 7 loại, mà bây giờ phong giật lấy ra 21 gốc chính là 3 bước, trong tay chân vũ chi hỏa tại phong giật tâm thần vừa mới động, lập tức biến lớn mấy lần. Khôi phục thực lực, còn có điều đột phá, xem ra thử xem loại này phương pháp luyện đan, hóa đỉnh. Phong giật khẽ quát một tiếng, trong tay chân vũ lập tức cháy hực, thể càng trở nên khổng lồ mấy lần, kỳ hình một tọa dược đỉnh đồng dạng. Mà cái chính là phong giật kiếp trước luyện đan chi pháp, Diễm đỉnh, lấy hỏa diễm cấu thành giật đỉnh. Tràn ngập hỏa diễm mỗi giờ mỗi khắc đều ở đây tô đậm đan dược. Hỏa diễm chi đỉnh, cái này đã xem như ta tột cùng nhất luyện đan chi thuật, chắc hẳn liền xem như cái này đại 6 cự giai luyện đan sư đều không làm được. Phong giật có chút tự hào nói, kiếp trước hắn luyện đan chi lực đạt đến đỉnh phong thời điểm, chính là lập đi lập lại nhiều lần nghiên cứu luyện đan chi thuật, ý đồ bằng thuật, sư bình Nhưng mà hắn như thế nào nghiên cứu, luyện đan chi thuật đều không thể mỹ. Kiếp trước phong giật dã là thử một lần, không nghĩ tới xảy ra ngoài ý muốn, liền đi đến vũ cực đại 6, nếu như đem luyện đan chi thuật chia làm cùng võ kỹ vậy thiên địa huyền hoàng tứ phẩm. Như vậy, phong giật tay này hỏa diễm chi đỉnh thủ pháp luyện chế thì có thể đứng hàng tiên phẩm trung giai, coi như cách tiên phẩm thượng giai cũng là chênh lệch rất xa, mà phong giật cho rằng, muốn luyện chế ra thập giai thần đan, nhất thiết phải nắm giữ thập giai luyện đan độ ứng, thập giai thủ pháp luyện đan. Hai hai kết hợp mới có thể luyện chế ra trong truyền thuyết thập Thế nhưng, phong chi rất xa, chi là còn tại tiên phẩm trên thần cấp đâu mà cũng là phong giật kiếp trước tiên đuối, thân là cựu giai đình phong luyện đan sư phong giật, kiếp trước lý tưởng lớn nhất đó là có thể đột phá cực hạn của mình, luyện chỉ ra thập giai thần đan. Kiếp trước mộng, e rằng muốn kiếp này mới có thể tròn sáu. Phong giật than nhẹ một tiếng, điều chỉnh tâm tính, lập tức bắt đầu toàn thân toàn ý đầu nhập vào luyện đan trong trạng thái đem bảy cây dược liệu tuần tự tinh luyện, phong giật chính là bắt đầu ngưng đan quá trình, lúc này phong giật chân vũ chi hỏa so với trước cường lên không thiếu, cho nên luyện chế đan dược thời điểm, hiệu quả cũng là càng thêm cường đại. Ma thiên địa đan không giống với hoàn trở, thiên địa đan hiệu quả là cảm ngộ thiên địa chi lực. Lĩnh ngộ mà hợp, thiên hợp chi cảnh. Tự nhiên, Phong giật luyện chế tiên điệu đan thời điểm, là toàn thân tâm đầu nhập, luyện ra thiên địa đan hiệu quả càng tốt, tiểu lôi giữ tiểu trốn sau khi uống hiệu quả cũng liền càng cao. Càng có khả năng lĩnh ngộ được thiên địa chi lực, cho nên Phong giật tự nhiên là dùng toàn thân toàn ý tu luyện, hy vọng có thể luyện chế ra 10 thành độ dung hợp đan dược. Hô, thời gian chậm rãi trôi qua, Phong giật lúc này luyện chế là quả thứ 3 thiên địa đan, hai lần trước luyện đan đều thành công, nhưng mà độ dung hợp một cái nhưng là đạt đến 10 thành độ dung hợp, mà cái thứ hai nhưng là đạt đến 9.9 độ, Phong suýt chút nữa phun máu, bởi vì luyện chế cái thứ hai thiên điệu đan tới điểm, Phong Dật cái kia muội lửa xanh sơn trang tự tinh bài đột nhiên sáng lên một cái, dẫn đến Liêu Phong Dật phân tâm, cho nên mới đạt đến 9.9, thế là Phong Dật chuẩn bị nhất cổ tác khí luyện xong một quả cuối cùng thiên địa đan, lại nhìn trong đó tin tức. Thinh tâm, ngưng thần. Phong giật nhìn qua hỏa diễm chi đỉnh bên trong viên đan dược này. Phong Dật cảm thấy, viên đan dược này độ dung hợp so phía trước viên kia 10 thành độ dung hợp đan dược mạnh hơn chút, Phong Dật kiếp trước cũng từng phòng đoán qua, đan dược phải chăng không đáng 10 thành độ dung hợp, sẽ có hay không có 11 thành, độ dung hợp đầu? Phong Dật ra từng nghĩ tới, nếu như độ dung hợp Sáu phẩm thượng cấp đan dược có thể hay không bởi vì độ dung hợp nguyên cớ, có thể sánh ngang thất giai hạ phẩm đan dược đâu. Đương nhiên đây đều là hắn giả tưởng, nhưng lại chưa bao giờ có người luyện chế qua, mà bây giờ, Phong Giật thần ẩn cảm thấy trước mặt hỏa diễm chi đỉnh trong thiên địa đan mất phẩm, lập tức trong lòng cũng là 10 phần hướng tới, ánh mắt nóng bỏng nhìn qua trong đỉnh đan dược. Thời gian một chút trôi qua, hỏa diễm chi đỉnh trong thiên địa đan cũng là chậm rãi hình thành, mà thiên địa đan phẩm dai, toàn bộ đại sáu người đều là hiểu, thiên địa đan phẩm giai là sáu phẩm thượng giai. Mà lúc này, thiên địa đan ẩn ẩn hình thành thời điểm, Trên bầu trời mây đen dày đặc, tại bên trên mây đen ẩn ẩn một đạo lôi đình xuyên thẳng qua trong đó, phản phất là thiên địa thuốc tiếp. Nhưng mà, đan dược bình thường đều muốn đạt tới ít nhất thất giai mới có thể dẫn thiên địa chi giữa thuốc tiếp, mà bây giờ, vẹn vẹn lục giai thượng phẩm thiên địa đan liền có thể ẩn ẩn dẫn thiên địa thuốc tiếp, liền xem như không có dẫn, cái này thiên địa đan cũng coi như là thiên địa đan trong khoáng thế kỳ đan. Loại khí tức này, dường như là thuốc tiếp, chẳng lẽ là phụ cận có ai luyện chế đan dược thất phẩm? Dã là cảm giác được trên bầu trời lôi đình mây đen, thầm nghĩ nói: Mặc dù mơ hồ cảm thấy trước mặt mình cái này thiên địa đang khác biệt, nhưng mà Phong giật Dã không hề nghĩ rằng, cái này lục dai đan dược có thể dẫn lục dai đan dược mới có thể đưa tới thiên địa thuốc tiếp. 234 chương 235, lễ gặp mặt ngày mai liền khôi phục nguyên bản thời gian đổi mới, sẽ không chậm 21 không đúng, thuốc này cấp phương vị là ở trên mặt ta gió, chẳng lẽ là hôm nay địa đan giận rát. Phong Dật Nhất Kinh, đột nhiên ý thức được không thích hợp, bởi vì lúc này thuốc cấp phương hướng, đúng là hắn Tuyết bay viện bầu trời. Không có đạo lý a, mặc dù thiên địa đan có sáng ngang tạo hóa hiệu quả, Nhưng mà hắn từ đầu đến cuối chỉ là lục giai thượng phẩm đan dược, liền xem như lục giai đỉnh phòng, cũng không phải thất giai, làm sao có thể dẫn thất dai mới có thể đưa tới thuốc tiếp. Phong giật lúc này đầu đã có chút mơ hồ, giãn nhẹ một hơi, quyết định cái gì cũng không muốn nghĩ, chuyên tâm luyện chế trước mặt cái này, hết sức cổ quái thiên địa đan. 6. Đan thành. Phong giật tâm trung cả kinh, lúc này hỏa diễm chi đỉnh đan dược vẫn như cũ hình thành, trong thiên địa tạo hóa chi lực trong nháy mắt tràn vào Phong giật Tuyết Bay viện nội viện, tạo hóa chi lực quay quanh tại hỏa diễm chi trong đỉnh, sau một khắc, chính là tràn vào thiên địa đan bên trong. Lục giai tuật cùng đan dược càng là trong nháy mắt hóa biến, tiến nhập thất giai. Thất giai hạ phẩm, thiên địa đan. Cái này, cái này độ dung hợp, qua hoàn mỹ cả giới. Ít nhất tại 10 thành phía trên, đúng, thuốc kiếp. Đem Tuyết bay viện bổ liền xong đời. Phong giật nhất kinh, vội vàng tránh ra Tuyết bay trong phòng. Lúc này dưới bầu trời, vừa vận đánh xuống một đạo lôi đỉnh, thẳng tắp bổ vào Tuyết bay viện phía trên, mục tiêu chính là muốn hủy đi bên trong nhà thiên địa đan. Thất giai trên đan dược, xưng là tạo hóa, nhất định phải đi qua thuốc lôi kiếp, vượt qua mới gọi thành đan. Em gái ngươi u, rất lâu không có bị xét đánh, lần này vừa vận Phong giật phá không mắng to một tiếng, vẫn lên bất diệt kim sắc, lúc này phong giật bên trên da thị hiện lên màu tím nhàn nhạt, nhạt, nhất kích là tím đỉnh lôi thể hậu kỳ, phong giật thân hình lượn lên, lập tức liền tràn vào cái kia đạo lôi đỉnh bên trong, mới vừa vào lôi đỉnh, tất cả lôi đỉnh giống như là tìm được chất dẫn, lập tức bổ tại phong giật phía trên. Sảng khoái ba. Cảm thụ được lôi đỉnh chi lực, phong giật toàn thân gân cốt, phản phất lần nữa răng ra, ra, không nói ra được mát mẻ, không nói ra được thoải mái, lúc này, trên da màu tím, cũng là càng thêm lồng hậu dày đặc. Tím đỉnh lôi thể, đại thành. Trên không trung Phong Dật hấp thu xong cuối cùng một đạo lôi đình chi lực, lúc này trên người màu tím cũng là đạt đến một cái đỉnh phong, bất diệt lôi thể giai đoạn thứ hai, tiến đỉnh lôi thể tiến nhập đại viên mãn chi cảnh. Phong Dật cảm giác, nếu như mình có thể kinh lịch một lần bắt giai thuốc tiếp, liền có thể đột phá, tu luyện tới tầng thứ ba bất diệt lôi thể chi cảnh. Bất quá bắt giai dược liệu, liền xem như bằng vào hắc bảo lão giả kia giới chỉ, phong Dật giá chỉ là tìm được ba cây, còn không phải cùng một bức toa thuốc dược liệu, cái này khiến phong Dật ý nghĩ cũng là tùy theo phá diện. Thoải mái, lần nữa than nhẹ một tiếng, phong Dật thân hình chậm dãi rơi xuống tuyết bay trong nội viện, xoay người nhìn lại, phong Dật ngây dại, Hàn Tuyết bay ngoài viện, đám người lít nha nữ nhất, ký túc trùng thiên, suýt chút nữa giật mình kêu lên, lần này làm lớn lên, Phong giật tâm thầm nghĩ, chuyện gì xảy ra? Một tiếng thanh âm trầm thấp vang lên, Nguyên Bản Xôi chào đám người, lập tức nhường ra một đầu đại đạo, một cái đầu đầy bạch trưởng lao từ trong đám người đi ra, hướng Phong Dật vấn đạo. Ngài là? Phong giật vọng lấy người tới, có chút không hiểu, trong nội môn đại trưởng lão phần lớn là thiên nhân hợp nhất cảnh hậu kỳ, mà tên lão giả khí thế thì rõ ràng cao hơn hắn, thực lực đạt đến vũ cảnh, một cái vũ cực cảnh tiền kỳ trưởng lão tới tìm hắn, chuyện gì? Ta là nội môn đại trưởng lão, gì thiên đức? Lúc trước cái kia đạo lôi đình là chuyện gì xảy ra? Người tới tự giới thiệu, sau đó vấn đạo. Lúc trước, đó là ta luyện chế đan dược thuốc kiếp, bây giờ không sao." Phong giật Từ tự đáp, hắn bày ra giá trị càng lớn, thành Bắc thì sẽ càng tăng thêm xem hắn. "Thuốc kiếp, ngươi biết luyện chế đan dược tác phẩm?" Di thiên Đức trên mặt thoáng qua vẻ vui mừng, rất nhanh liền che giấu, cố nén kích động nói: "Là, đại trưởng lão." Phong giật gật đầu một cái. "Hảo, không có việc gì, các người đều cho ta tạm." Di Tiên Đức gật đầu một cái, hướng về sau phương quát trói thai một tiếng, còn nghĩ xem kết quả một chút nội môn đệ tử, không thể làm gì khác hơn là tản đi. Bọn họ cũng đều biết khi trước đó là thuốc tiếp thất giai đan dược mới có thuốc tiếp bây giờ bọn hắn muốn biết nhất là ai nắm giữ luyện chế thất giai đan dược trình độ nhưng mà nội môn đại trưởng lao đều phân phó bọn hắn còn có thể lưu lại sao không thể làm gì khác hơn là bất đắc di tán đi người tinh Anh đệ tử xét duyệt tại mới vừa rồi hàng trưởng lao đã thông qua được lúc này tại vì thiên đức trong đầu thoáng qua một thanh âm hàng trưởng lão hàng trường lao vì cái gì không đến? Phong giật không hiểu khảo hạch cũng chưa bắt đầu vậy mà qua hàng trường lao chính là trấn thủ tầng thứ sáu bác vựctàng các thủ hộ giả làm sao lại tùy ý lộ diện Lúc trước Hàn Trường Lao đã truyền âm với ta, bây giờ ngươi ở đây nội môn cũng đã chờ đợi một ngày, còn cần tiếp tục nghỉ ngơi 6 ngày, liền có thể trở thành tinh anh đệ tử, còn muốn, Hàn Trường Lao cho ngươi đi tìm hắn, đến nỗi lúc nào thì xem chính ngươi, tìm xong Hàn Trường Lao sau đó, tới nội môn đại trưởng Lao trong phòng tới tìm ta. Dị Thiên Đức nói xong, chính là biến mất ở tuyết bay trong viện. Đối với Dị Thiên Đức ý nghĩ, Phong Dật Giả làm minh bạch 78 phần. Chính là để cho mình giúp hắn luyện chế một cái thất giai đan dược. Mà bây giờ, hắn chính là đi tập hợp thất giai dư liệu, đối với này chuyện, Phong Dật Giả sẽ không tự tuyệt, Dị Thiên Đức là vũ cực cảnh cứng, giả, cũng giao hảo về sau nói không chừng còn có rất nhiều chỗ tốt. Hàn Trường Lão, xem ra hẳn là cùng ngày tại tập võ trong nội đường, dòng ngó cái kia một đạo ý niệm chủ nhân. Phong Dật Tâm trung nghĩ thầm. Bây giờ, hắn đang nghĩ tới là Hàn Trường Lao tu vi, thành Bắc thành chủ tu vi là vũ cực cảnh đỉnh phong, áp đạo vũ cực cảnh hậu kỳ phía trên, cùng vũ cực cảnh đại viên mãn cũng là kém một trong tuyến, mà Hàn Trường Lao lại có thể chấn thủ đối với một cái tông phái trọng yếu nhất tàng kinh các, đệ nhất, tên này Hàn Trường Lão đối với thành Bắc tuyệt đối là phần chân thành, đệ nhị chính là tu vi nhất định rất cao. Cùng khả năng cùng thành chủ một dạng đạt đến vũ cảnh đỉnh phong. Cái một chút cũng cần phải chuyện vũ cực cảnh hậu kỳ. Đã buổi sáng, xem ra luyện đan ngược lại là luyện một ngày. Phong Dật vọng nhìn trời khoảng không, không khỏi bất đắc dĩ nói, thầm nghĩ nghĩ chính là quyết định, muộn gặp không bằng sớm một chút gặp. Như vậy quyết định, Phong Dật chính là lập tức chạy tới Bắc vực núi tầng thứ 6. Bắc vực tầng các sở tại chi địa. Vận dụng quỷ la khói bước, rất nhanh Phong giật liền đi tới Bắc vực tầng các, nhìn trước mặt tòa này khổng lồ lâu các, đang suy nghĩ phải mà vào, nếu như vậy làm sẽ hay không không có lễ phép. Liên tiếp lay vấn đề này thời điểm, một thanh tại Phong Dật trong đầu vang lên. Đi vào. Vừa vận giải quyết Liêu Phong giận xoăn suất, lập tức liền chậm rãi đẩy cửa vào. Mà tiến vào Bắc vực tàng các bên trong lúc, Phong giận chính là nhìn thấy, toàn bộ Bắc vực tàng các bên trong trống tuyết, không có người nào. Người chính là Phong giận. Một đạo âm thanh âm tái thứ vang lên, lúc này nguyên bản trước mặt không có người, mà lúc này, đột nhiên xuất hiện một người, đầy trời trắng, nhìn sống ít nhất mấy trăm năm lâu, mặc dù đầu đầy trắng, nhưng mà mặt mũi nhưng là không hiện dàn mua, phảng phất giống như một cái trung niên nhân đồng dạng. Sống mấy trăm năm lão yêu quái. Phong giận trung nói một tiếng, đáp đệ tử Phong giận. Cuộc đời của ngươi ta đều điều tra qua, trải qua hiểm khó khăn hoàn toàn bằng vào thực lực của mình từng bước từng bước đi trên võ đạo chi lộ lên tính chất đáng khen hàng trường lao khuôn mặt hiện lên nụ cười nhà ta muốn biết một sự kiện trước đây người rõ ràng là gân mạch ngăn chặn vì cái gì sau một ngày lại trở thành thiên tài chi tư hàng trường lao nói kỳ thực bộ phận này hắn cũng là sáng tỏ chỉ là muốn khảo nghiệm một chút phong dậ trước đây ta cũng say trên đường lăn lư đột nhiên một đảo lôi đìnhnh của chúng ta tại ta đã hôn mê phía sau càng là hiện gân mạch của thông thứ đây chính là bước lên con đường tu luyện phong giật nửa thật nửa ra nói Hắn chắc chắn không có khả năng nói là chính mình tiếp trước Luyện Đan, bị Thiên Lôi bổ, đi tới nơi này thế đem. Ha ha, ngươi cũng tính là thành thật, ta với ngươi sư tổ cũng là có một phen giao tình, lao ra hỏa kia ngược lại là ít thấy năm không thấy. Hàn Trường Lao vướt khẽ trường bạch sợi dâu, chậm rãi nói, "Sư tổ, ta chỉ gặp qua sư tổ ta, sư tổ ta cũng chưa từng từng có một mặt." Phong giật hề phải nói, "Ngươi xem một chút đồ tôn của ngươi đều chán nản như thế, ngươi còn nhẫn tâm trốn ở một bên sau. Hàn Trường Lao hướng về phía bên trong hư không khẽ tuổi nói, "Ai nha nha." Một thanh âm, bắt vực các bên trong lần nữa đi ra một bóng người cùng Hàn Trường lao bất đồng chính là, người này đầu đầy đen, hoàn toàn là một người trung niên nam tử. Mà Phong giật lúc này có chút ngu ngơ, đây chính là sư tổ của mình. Trong truyền thuyết Lôi phạt thánh giả sao? Ta đây đổi nhi ngoan ngược lại là thu một cái hảo đồ tôn. Nam tử trung niên nhìn qua Phong giật, khẽ cười nói: "Hàn Minh tên kia nhưng thật ra vô cùng tốt, bất quá Hàn Minh ta cũng đã lâu không gặp, ngươi đổi nhi này, đến vậy đi." Hàn Trường lao vấn đạo. Hàn Minh cũng không để cho ta bất lo, một người tiểm nhập Thuốc Vương cốc bên trong. Lôi phạt thánh giả lập đầu. Thuốc Vương cốc là rất nguy hiểm, bất quá bằng vào Hàn Minh tiểu tử này thông minh, mới có thể bảo toàn chính mình. Hàng Trường lão cũng là cả kinh, sau đó nói: "Bất quá tiểu tử này tại trước khi đi, đã từng tới tìm ta, khi đó hắn đã tiến nhập vũ cơ cảnh, hẳn là đủ để tự vệ." Lôi phạt thánh giả mặc dù nói như thế, nhưng vẫn là có ẩn ẩn lo nghĩ. "A a, đại lão, gọi ta tới còn không nhìn ta." Một bên phong giật lập tức buồn bực. Khu khu, lần này tới, thứ nhất là bởi vì ngươi sư tổ muốn gặp ngươi một lần, thứ hai đi, chính là ta thành bắt muốn thu ngươi vì tình anh đệ tử, có một số việc nghi muốn cùng ngươi nói một chút." Hàn Trường lão lúng túng nói. "Hàn lão quỷ, ngươi cũng đừng rời đi a, đây chính là ta đồ tôn." cũng là người thành bác đệ tử, lấy chút lấy gặp mặt đi ra đem. Lôi phạt Thánh Giả nhìn qua Hàn Trường lão, rêu rêu nói: "Hừ, không đáng nghĩ từ nơi này ta lấy điểm chỗ tốt, Lôi lão quỷ. Phong dự tốt xấu là ta thành bác tinh anh đệ tử, ta như thế nào không cho?" Hàn Trường lão không cam lòng tỏ ra yếu kém, nói thầm một tiếng: "Vậy thì cho đi, ta ngược lại muốn nhìn ngươi có thể lấy ra đồ vật gì. Nếu là giá trị quá thấp, chậc chậc." Lôi phạt Thánh Giả híp hóp đạo: "Hừ, ta đồ vật quá nhiều, để cho ta tìm xem." Hàn Trường lão nói xong, chính là cẩn thận tại giới chỉ bên trong lục lọi lên. Lôi phạt Thánh Giả trong lúc rảnh rỗi cũng là đang suy nghĩ nên cho cái gì lệ gặp mặt. Đến nỗi Phong Dật, nhưng là bất đắc dĩ nhìn xem hai người này đối miệng, bất quá kỳ tâm bên trong ngược lại là mười phần trở mong, hai cái này vũ cực cảnh định phong cường giả, sẽ đưa cho hắn lễ ra mắt gì? 235 chương 236, danh dự sạch không tiểu Phong Dật, ngươi thiếu đồ vật gì? Đan dược, vẫn là vũ khí. Hàn Trường Lao trong chức nhẫn nhiều đồ tê dại, tìm được rất nhiều hữu dụng, cũng không biết Phong giật thiếu khuyết, không khỏi bất đắc dĩ vân đạo. Đan dược, ta là thất giai luyện sư, vũ khí đi, ta bây giờ dùng là sư tôn cho ta chiến lông tương. Phong giật đáp, trong giới chỉ thoáng qua một đạo lang quang, chiến long thương xuất hiện tại phong giật trong tay phải. A, là chiến long thương. Chiến long thương phẩm chất mặc dù hắn tốt, nhưng mà thiếu khuyết ma hạch từ đầu đến cuối chỉ là địa phẩm định phong, liền xem như cảm nhập ma hạch, cao nhất cũng chỉ có thể đạt đến thiên phẩm tiền kỳ. Lôi phạt thánh giả con mắt lóe sáng, một lời điểm phá. Đã như vậy, vậy ta sẽ đưa ngươi một cái chiến thương như thế nào? Hàng Trường lao nhãn tỉnh sáng lên nói. Không cần, chiến long thương ta dùng 10 phần quen thuộc, hơn nữa trong đó khí linh là năm đó rợ dạ gổng thai một cái cường đại lão giả, nếu như luyện chế nhận được chỉ ít có thể nhường chiến long thương tấn thăng làm thiên phẩm hậu kỳ vũ khí." Phong Dật Dã thích nói: "Vậy ngươi phòng ngự như thế nào?" Hàn Trường lao tiếp tục vấn đạo. Vạn đối tu luyện một bản luyện thể chi pháp, bây giờ luyện đến rồi tầng thứ hai tím đỉnh lối thể, nếu như luyện đến tầng thứ ba liền có thể trở thành bất diệt lối thể." Phong giật hồi đáp, nói xong phong giật dã là vận lên tím đỉnh lối thể, thân thể lập tức hiện ra một cỗ nồng đậm tự khí. Lại trải qua một phen hỏi thăm, cuối cùng Hàn Trường Lão cùng Lôi lấy được một cái kết luận, chính là, phong Dật cái này chóng nha cái gì cũng không thiếu, đang dưỡng công pháp, vũ khí rảo rạt cũng không thiếu. Người cái này đồ tôn Sinh hoạt cũng quá tiêu sái a, cái gì cũng không thiếu." Hàng Trường lao vẻ mặt đưa làm nói, "Ha ha, ta nhìn đồ tôn cũng là càng ngày càng thích, ta thế nhưng là đem ra được, lao phu chính là thiên phẩm luyện khí sư, cái này chiến long thương luyện chế liền giao cho sư tôn." "Ha ha." Lôi Phật Thánh giả cười lớn một tiếng, tay áo phải vung lên, liền đem chiến long thương nắm trong tay. Đà tạ sư tổ." Phong Dật nói cảm ơn. "Sau 6 ngày tới bắt là xong, Hàn lao quỷ, như thế nào?" "Ha ha." Lôi Phật Thánh giả hướng Hàn Trường lão tể mi lộng nhắn nói, "Phong Dật, ngươi sẽ không thiếu cái gì không?" Hàn Trường lão buồn bực nói, Cho ta suy nghĩ một chút. Phong giật có chút buồn bực nói, bắt đầu suy xét chính mình thiếu khuyết cái gì. Đan dược chắc chắn không thiếu, chính mình là đệ cấp luyện đan sư. Vũ khí cũng không thiếu, giành được vũ khí còn muốn n nở nhiều thành, chính mình muốn dùng cũng có sư tổ luyện chế. Tâm pháp nhất định là không thiếu, thiên địa diễn hóa vừa vặn phù hợp hắn chân vũ chí lực, thật vất vả tìm được một bản xuất phẩm vào hoa tâm pháp, hắn làm sao có thể đổi đi. Thiếu sót duy nhất chính là vũ khí, mà võ khí bên trong Phong giật thiếu nhất chính là bộ pháp, mặc dù quỷ la khói bức có thể đề thăng độ, nhưng mà phẩm giai vẫn là quá thấp, mặc dù bản thân phẩm giai là địa phẩm trung giai. Nhưng mà bên trong tiểu cảnh giới vẫn là nhiều lắm, lấy phong giật bây giờ linh nộ, chỉ có thể vung đến huyền phẩm trung giai tà hữu, chính là nó. Cuối cùng nghĩ tới, phong giật tâm trung thở dài một hơi nói Hàn Trường lão, ta thiếu một bản vũ kỹ năng bộ pháp. Bộ pháp? Ta tìm xem. Hàn Trường lao nghe xong, lập tức nói, tìm cái rắm, ngươi cho nhất định là cho thiên phẩm bộ pháp, nhưng mà một bản thiên phẩm bộ pháp ta tiện tay liền đến, hừ hừ. Hàn lao đầu, ngươi cứ như vậy hỏi. Lôi Phật Thánh giả không làm, lập tức nói, ngươi nha, hảo. Phong giật, ta liền đồng ý tiến vào Bắc vực các bên trong, quan sát một ngày. Hàn Trường Lao đánh trả đạo. Người mới chốn nha. Một ngày, ít nhất 3 ngày. Lôi phạt Thánh Giả không cam lòng tỏ ra yếu kém nói: "Thành Bắc là cái gì muốn phái? Nhất lưu trong thế lực đỉnh phong tồn tại. Một điện, song tháp, ba tông, năm thành, 12 tuẫu." Đỉnh phong thực lực tồn tại bên trong Võ Kỹ Bảo Tàng tự nhiên là vô cùng phong phú, e rằng Bắc vực tàng các bên trong, mấy ngày liền phẩm tột cùng Võ Kỹ đều có, nhưng mà nghĩ đến nhận được toàn bộ kỳ ngộ, Ba ngày. Ba ngày liền ba ngày, ngược lại phong giật là Thành Bắc tinh anh đệ tử, bàn thiên phú của hắn sớm muộn đều có thể đi vào. Hàn Trường Lao hừ hừ một tiếng nói: Đi, Phong Dật, ta đi trước, 6 ngày sau đó tại đây đợi ta." Lôi phạt thánh giả nói, cùng Hàn Trường lao lên tiếng chào chính là rời đi. "Hàn Trường lão, ta lúc nào có thể đi vào Bất vực tàng các bên trong học tập đâu?" Phong Dật vấn đạo. "Không gấp không gấp, ta trước tiên vị ngươi giảng giải một chút cái này Bất vực tàng các kết cấu." Hàn Trường lão lắc lắc đầu nói. "Dựa hai lắng nghe." Phong giật gật đầu một cái, hắn biết Hàn Trường lao tuyệt đối sẽ không giảng không có ý nghĩa sự tình. "Bất vực tàng các bên trong cũng có phân chia, chẳng lẽ ngươi cho rằng thiên phẩm võ khí cùng địa phẩm, phàm phẩm, huyền phẩm vũ khí đều đặt ở cùng một chỗ sao?" "Còn có đan Chân giai đàn phương biết bao chân quý, sẽ đặt tại phàm chỗ sau. Hàng Trường Lao mở miệng chính là liên tiếp vấn đề, đem Phong Dật hỏi xử suốt một chút. Dừng lại một hồi, Hàng Trường Lao tiếp tục nói bắt vực tàng các bên trong hết thể có tầng 4, theo thứ tự là thiên tầng, địa tầng, huyền tầng, hoàng tầng. Mà ở trong đó cũng phân biệt đặt ở vật khác biệt, tầng tên đối ứng trong đó để vọ kỹ, đến nội đàn phương chờ, hoàng tầng bên trong thả là 1 đến 3 cấp đàn vương, huyền tầng thả là 4, 5, 6 cấp 3 đàn vương, mà tầng nhưng là để 7, nhị đang rược, đến nội thiên tầng, để cự giai, cùng với một chút không biết phương thuốc. Hàn Trường Lao từng cái nói tới Nhường Phong giật đối với bắc vực tàn các có một cái đầy đủ hiểu rõ. Nếu như Phong giật muốn tìm được thích hợp bản thân công pháp, như vậy thì muốn đi tầng cao nhất, thiên tầng. Bất quá, địa tầng cùng thiên tầng cũng là không có dễ dàng như vậy đi vào. Hàng Trường lao nhìn xem mặt lộ vẻ vui mừng Phong giật, đột nhiên nói: "A Phong giật vừa sướng sở ở tự huyền tầng tiến vào địa tầng giao lộ có chế lại, thực lực ít nhất phải đạt đến thiên nhân hợp nhất cảnh trung kỳ thực lực, đến nỗi thiên tầng, ít nhất phải có vũ cực cảnh trung kỳ thực lực." Hàng trường lão đầu tiên là ném ra ngoài lợi lớn, sau đó lại đem Phong giật kéo lại, nhường Phong giật thật sự là mười phần nhức cả trứng. Xem ra, thực lực của ta chỉ có thể tiến vào địa tầng. Phong giật tâm trung buồn bực nói. Đến nỗi người lúc nào muốn vào, tới tìm ta liền có thể. Hàn Trường Lao nói. Đa tạ, Hàn Trường lão đệ tử trước hết cáo lui. Phong giật nói, sau đó chính là quay trở về tầng thứ 3 bên trong, mặc dù phong giật dã rất muốn lập tức tiến vào cái này bắc vực tăng các, nhưng mà hắn đã nghĩ tới một sự kiện, chính là ngày đó Tiêu Quỳnh đã từng nói, làm luyện hóa thiên địa tôn đan sau đó, sẽ tới tìm phong giật phiên phước. Vừa vận một ngày trôi qua, phong giật thậm chí hoài nghi cái này Tiêu Quỳnh đã tới Cuối cùng về tới Tuyết Bay viện, lúc này, Tuyết Bay ngoài viện đã là sơn nhân hải quay trung quanh, quả nhiên, Tiêu Quỳnh đã tới. Phong Dật Tâm trung thầm nghĩ, phía trước người lập tức hiện, Phong Dật tới, vội vàng nhường ra một đầu đại đạo, nhường gió vừa đi tới, mà lúc này tại Tuyết Bay viện đại môn, Tiêu Quỳnh lúc này đang vô cùng phách lối nhìn qua ngoài viện, Phong Dật nhất mắt nhìn đi, chính là nhìn ra, người này tu vi đã đạt đến Liêu Thiên nhân hợp nhất cảnh, bất quá khí tức không phải rất ổn định, nghĩ đến là mới vừa đột phá không lâu. Tránh ra, Phong Dật vọng lấy cản cửa Tiêu thanh lùng nói, "Hử, là ngươi lần đi. Cái này Tuyết Bay kịch bản tới chính là ta." Tiêu Quỳnh giận mắng một tiếng, ngón tay búng một cái, ván ra một đạo băng vũ chi lực, ngưng vị băng kiếm, đâm về Phong giật. Quả thật không lăn. Phong giật lạnh rên một tiếng, vung tay áo một quyển, liền đem băng kiếm hóa đi, lần nữa chất vấn Tiêu Quỳnh. "Hử, ta đã tiến vào Liễu Thiên Nhân hợp nhất cảnh, ngươi cho rằng ngươi có thể cùng ta ngang hàng?" Tiêu Quỳnh cười to nói, "Mười phần kinh thường. Thiên Nhân hợp nhất cảnh lại như thế nào, nếu như là dừng Tiễn Nhi hoặc dừng thành Trùng đạt đến Liễu Thiên Nhân hợp nhất cảnh, ta còn sẽ kiêng kỵ ba phần, nhưng mà ngươi, còn chưa xứng." Phong giật lập tức chỉ vào Tiêu Quỳnh cái mũi mắng, liễu lo không ngừng. Ngươi, Ta nơi đó không sánh được Dừng Tuyển Nhi cùng Dừng Thanh Trùng. Hiện tại bọn hắn hai cái ở trước mặt ta chính là một cái cản bã. Tiêu Quỳnh nổi giận mắng, hắn ở trên địa bảng đã là vạn năm lao tam, hôm nay đột phá liều Thiên Nhân hợp nhất cảnh, lập tức liền đem lửa giận trong lòng một mạch hiện ra. Đó chính là nói, người Tiêu Quỳnh rất mạnh đi. Trong đám người truyền đến một đạo không tức không giận thanh âm, một cái nam tử tử trong đám người đi ra, nam tử mi thanh mục tú, người mặc đồ trắng, tại đồ trắng phía dưới cho người ta một loại lực lượng cảm giác, người này chính là điệu bảng đệ nhị tồn tại. Rừng thanh Trùng. Khanh khách, ca, ca cái này Quỳnh có phải hay không đột phá lúc, làm choáng váng đầu. Góc? Lại là một tiếng vui cười thanh âm chuyển đến, một nữ tử từ trong đám người đi ra, Phong giật liếc mắt nhìn, nàng này xinh đẹp như hoa, cũng là nghiêng nước nghiêng thành mà hạng. Dương Tuân Nhi, Dương Thanh Trùng. Tiêu Quỳnh nắm chặt hai mắt, phẫn nộ quát: Nghĩ như thế nào đánh nhau?" Dương Thanh Trùng mười phần ưu nhã múa qua múa lại nắm đấm, vẫn đạo: "Đã các ngươi muốn đánh, ta liền tiến vào, không phá giày các ngươi." Phong Dật âm thanh lạnh lùng nói, chính là muốn tiến vào Tuyết bay trong viện. Mơ tưởng. Tiêu Quỳnh cả kinh, một trưởng ẩn kinh khủng lực, hung hướng Phong Dật vút cho ta." Phong Dật gầm thét một tiếng, hắn đã một nhẫn lại nhẫn. Bộ tát đều sẽ hỏa, vận khởi tím đỉnh lối thể, Tiêu Quỳnh một trường sắp xếp tại phong giật trên thân, ngược lại Tiêu Quỳnh bị trấn ra ngoài. Làm sao có thể? Tiêu Quỳnh trong lòng đã là không thể dùng kinh chư để hình dung, thân là thiên tài hơn nữa là đạt đến Liêu thiên Nhân hợp nhất cảnh chính hắn, phong giật đứng ở đó cho hắn đánh, hắn đều không thể đả động, ngược lại mình bị đánh bay ra ngoài. Tiểu từ này, thực lực ngược lại là rất mạnh. Dương Thanh trùng cùng Dừng Tuyển Nhi trong lòng đồng thời hiện lên một cái ý nghĩ. Ngươi, ngươi, ngươi. Tiêu Quỳnh chỉ vào phong giật, nói không ra lời. Em gái ngươi, đừng nói là ta. Ngươi ngay cả kia cái gì rừng thanh trùng cùng cái kia rừng tuyền nhi đều đánh công lại, muốn ta nói, ngươi thất bại lộ trận tướng." Phong giật khinh thường nói. "Mà lúc này rừng thanh trùng cùng rừng tuyền nhi trong lòng nhưng là mượi phần phiền muộn, bọn hắn lúc nào thành cái kia? Ta thế nhưng là đạt đến Liêu thiên nhân hợp nhất cảnh. Hai người bọn họ mới tôi thể đại viên mãn." Tiêu Kình không phục gầm thét lên. "Ai nói tôi thể cảnh đại viên mãn liền không thể đánh qua thiên nhân hợp nhất cảnh?" Đều nói, "Ngươi là phế vật. Từ Vũ Cực đại 6 sinh ra đến nay, vô số thiên tài hình ra, so ngươi thiên phú nhiều vô số kể." Ngươi tiến nhập tinh anh đệ từ bên trong sau đó, ngươi sẽ hiện, kỳ thực chính ngươi là biết bao nhỏ bé." Một bên rừng Tuyển Nhi bĩu môi cả giận nói, "Không biết trời cao đất rộng." Một bên rừng Thanh Trùng cũng là có chút xinh khí. Hai người bọn họ cũng là tôi thể đại viên mãn, nhưng mà thực tế thực lực sớm đã sánh ngang tiên nhân hợp nhất cảnh trung kỳ, gần nhất bọn hắn càng là bế quan khổ tu, lúc này thực lực bình thường tiên nhân hợp nhất cảnh hậu kỳ, cũng có thể thu thập. 27 gần nhất nhìn thu bị con đường thông thiên, bất chi bất giác người cũng thay đổi bị rồi, tội lỗi 6. 236 chương 237. Tôi thể cảnh đại viên mãn thực sự là một kẻ ngu ngốc, thật không biết vì cái gì thành Bắc vì sao lại thu loại người này, loại người này còn có thể tu luyện tới địa bảng đệ tam. Phong giật nói thầm một tiếng, đẩy ra viện môn đi vào trong đó. Bởi vì hắn là nội môn ngũ trưởng lão đích tôn tử. Một thanh âm tại phong giật trong đầu vang lên, chính là Bắc vực tàn các Hàn trưởng lão. Phong Dật nhất sửng sợ, hắn vốn cho là, cái này Hàn trưởng lão thực lực đạt đến vũ cực cảnh hậu kỳ, hắn võ giả ý niệm bao trùm toàn bộ tầng thứ sáu, mà bây giờ, phong Dật mới phát hiện chính mình sai rồi, cái này Hàn trưởng lão võ giả ý niệm, càng là bao trùm toàn bộ núi, cái này Hàn trưởng lão thực lực nhất định đạt đến vũ cực cảnh đỉnh phong. Trong lòng hơi rung động một phen, Phong giật Dã là khôi phục tâm bình tĩnh, quan sát ngoài cửa, lúc này chỉ nghe thấy Dư Tiễn Nhi cái kia vô cùng đàn bà đánh đá thanh âm tại nơi gầm thét lên, mọi người vây xem cũng là nhau nhau tán đi, Dư Tiễn Nhi trong này trong môn phái còn có một cái xứng hảo, chính là vô địch tiểu nữ vương, bá đạo vô cùng. Cùng ban đầu Lực Nhi, ngược lại là có điểm giống. Phong giật Tâm trung hơi than một tiếng, mới là nhớ tới, chính mình trong giới chỉ, viên kia Lựa Xanh Sơn trang tử tình trên lại bài, còn có một đạo tin tức. Phong Tâm thần nhất động, lấy ra tử tinh lại bài, ý niệm xâm nhập trong đó một đạo tin tức chính là tiến vào Liêu Phong giật trong đầu. Thiên Hỏa, tiểu tình nhân của ngươi, Liễu Mạt Lịch, nguyên bản mục lao đầu là chuẩn bị đem nàng thật tốt chiếu cố tốt, nhưng mà tiểu tình nhân của ngươi hy vọng có thể khắc khổ tu luyện, đuổi kịp sự tiến bộ của ngươi, như thế ta liền mang nàng đến rồi lửa Xanh Sơn Trang tiến hành tu luyện, bây giờ thực lực của nàng cũng là đạt đến tôi thể cảnh đỉnh phong, kém nhất tuyến thì đến được đại viên mãn, sau này ngươi đi ngang qua lửa Xanh Sơn Trang, nhớ kỹ đi vào xem. Lịch Như Sáu. Phong xem xong trong đó tin tức, lẩm bẩm nói: "Phải cố gắng a, không phải vậy về sau bị tiểu cô nương này đuổi kịp, ta chẳng phải là thật mất mặt." Phong Dật sờ lỗ mũi một cái, kịp khắc đạo. Ngay tại sau một khắc, tuyết bay viện viện muôn vành một tiếng, bị phá ra, Dư Tuyên Nhi không nói lời nào xông vào, mà Dư Thanh Trùng nhưng là mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ đi theo phía sau của nàng. "Chuyện gì?" Phong giật khẽ cau mày, "Vấn đạo." "Hừ hừ, ta giúp ngươi đem người bên ngoài đều thu thập giấy mất, ngươi cũng bức cảm ơn ta." Dư Tuyên Nhi vừa tiến đến liền chỉ Phong Dật thì thâm đạo. Mà ở sau lưng Dư Thanh Trùng nhưng là hướng Phong Dật cười cười xấu hổ, biểu thị hắn cũng không biện pháp quản cái này vô địch tiểu vương. "Là ngươi tự nguyện, ta cũng không để cho ngươi làm." Phong phản bác, "Ngươi, ngươi, ngươi" Dương Tuấn Nhi tức giận thẳng giậm chân, chỉ vào Phong giật nói không ra lời. "Không sao chứ, có thể đi được chưa?" Phong Dật hạ lệnh trục khách đạo: "Ta lại không đi, ta cứ đợi ở chỗ này." Dương Tuấn Nhi giận đùng đùng nói, thật vẫn tìm một chỗ ngồi xuống, con mắt bốn phía nhìn một lần, thấy được đang tu luyện con trồn nhỏ giữ tiểu lôi, chỉ vào con trồn nhỏ đối với Phong giật nói: "Nếu như ngươi đem con ma thú này tặng cho ta lời nói, ta liền rời đi. Ngươi làm ngươi nằm mơ 3 ngày đêm, bọn họ đều là bạn tốt của ta, đừng suy nghĩ ngươi." Phong giật đối nó khoát tay áo. "Tức chết ta rồi, tức chết ta rồi!" Dư Tuyền Nhi thiếu chút nữa thì phát điên, mà một bên Dư Thanh trùng nhưng là lôi kéo Dư Tuyền Nhi, hướng về phía Phong Dật nói Phong hình, quấy rầy. Sau đó lại lần lôi kéo Dư Tuyền Nhi hướng về ngoài viện đi. "Ngờ đâu, Dư Tuyền Nhi, nhưng là căn bản không có đi dấu hiệu, chỉ vào Phong Dật thì thầm đạo có gan ngươi cùng ta đánh một trận. Không phải vậy ngươi cũng không phải là nam nhân. Tức chết ta rồi, tức chết ta rồi." Dư Tuyền Nhi thoát khỏi rừng Thanh trùng, chỉ vào Phong giật, nói lần nữa: "Ngươi không phải đối thủ của ta." Phong giật nhìn Nhi một mắt, lắc đầu nói: "Chưa từng đánh làm sao biết." Dư Nhi một tiếng, Trong tay quay chung quanh lên lúc thì xanh sắc tiểu phòng, hướng phong giật vỗ tới. Thanh huynh, trở về còn xin thật tốt quản giáo mội mội của ngươi. Phong giật hướng về phía rừng thanh trùng nói, vận khởi thiên lôi kích, chân vũ chi lực trong nháy mắt bao bọc tại hưu quyền phía trên, phá không hoành ra, cùng rừng tuyến nhi tay phải đối công cùng một chỗ, sau một khắc, rừng tuyến nhi chính là bị quyền lực, phản chân đánh ra. Ngươi làm sao có thể mạnh như vậy? Rừng tuyến nhi cả kinh nói, chờ ngươi đột phá thiên nhân hợp nhất cảnh sau lại đánh với đ Phong Dật bất đắc dĩ nói, đem trong cơ thể chân vũ chi lực vận chuyển lên tới, một cỗ thiên nhân hợp nhất cảnh đặc biệt khí thế lập tức sông lên trời, cùng thiên địa ẩn ẩn phù hợp. Ngươi đạt đến tiên nhân cảnh. Dương Tuyến Nhi cùng Dương Thanh trùng đồng thời nói, "Ân, cho nên, lấy các ngươi thực lực bây giờ không có chút nào phần thắng." Phong Dật tiểu đạo, "Hừ, tiểu lư gạt, ta còn tưởng rằng ngươi cũng là tôi thể cảnh đại viên mãn, chờ ta đạt đến thiên nhân hợp nhất cảnh, liền đi tìm ngươi tính sổ sách." Dương Tuyến hầm tức nói, ngược lại là cũng cầm không có cách nào, không thể làm gì khác hơn là đóng sập cửa mà ra. Mà Dừng Thanh Trùng nhưng là chắp tay nói xin lỗi rồi Phong Vinh, cho ngươi thêm phiền bái. Không sao. Phong Dật Tiếu Đạo, Dừng Thanh Trùng lần nữa lung túng nở nụ cười, chính là đuổi theo rừng Tuyển Nhi. Cái này Dừng Thanh Trùng ngược lại không mất là một cái cố tử. Phong Dật tâm trung thầm nghĩ, nhưng mà Dừng Thanh Trùng chân chính phẩm tính đến cùng như thế nào, hắn nhưng là không thể nào biết được, cho nên cũng không tốt loạn phía dưới bình luận. Trong chốc lát, toàn bộ Tuyết Bay viện nội viện bằng vũ chi lực ngưng kết tại con trồn nhỏ thân thể bên cạnh. Oanh. Một cỗ khí tức, nhất cổ tắc khí, giống như một cỗ ngưng dây cung tiễn, một mạch bên trong bùng thả ra tới. Con trùn nhỏ muốn bước vào tôi thể cảnh đại viên mãn. Phong Dật vọng mong cố khí thế này, chính là minh mạch, con trùn nhỏ sắp chuẩn bị đột phá. Con trùn nhỏ ngược lại là ra dự liệu của ta, nhanh như vậy chính là tiến nhập tôi thể cảnh đại viên mãn. Phong Dật tiếu cười. Mà lúc này, trong tu luyện tiểu Lôi cũng là tỉnh lại, hơi kinh ngạc nhìn qua bên cạnh con trùn nhỏ, theo sau chính là cười vui vẻ cười. Tiểu Lôi, đừng quấy dậy con trùn nhỏ đột phá a. Phong Dật hướng về phía tiểu Lôi nói. Hừ, mới không có loại chuyện đó. Tiểu Lôi hừ hừ, đi đến Phong Dật bên cạnh, cười nói đại ca, Người đã nói à, con trùn nhỏ đột phá đến tôi thể cảnh đại viên mãn. Liền cho chúng ta lục dai thượng phẩm thiên địa đàn à. đây là tự nhiên bất quá tiểu xem các người mình có thể chọn được cái gì phẩm chất tiên địa đàn phong giật hí ngược đạo có ý tứ gì tiểu lôi sửng số nói ta hết thể luyện chế ra ba cái thiên địa đàn theo thứ tự là lục lụci thượng phẩm chính thành 8 độ dung hợp tiên địa đàn lục dai thượng phẩm 10 thành độ dung hợp tiên địa đàn còn có một mai là thất giai hạ phẩm thiên địa đan phongật từ thấp đến cao điều động tiểu lôi tâm tư làm cho tiểu lôi sửng suốt một chút thất gia hạ phẩm tiên địa đan tiểu lôi dầm dầm một tiếng xương sờ đạo Đúng vậy à Luuyện chế thời điểm xảy ra chút ngoài ý muốn Cho nên thì đến được thất giai hạ phẩm, cho nên có thể chọn được đan dược, cửu xem các người bản lãnh của mình đi." Phong giật sờ lô núi một cái cười nói, "Đại ca, đợi lát nữa ngươi đem thất giai hạ phẩm đan dược cho con trỏ nhỏ đem, ta liền muốn cái kia không có 10 thành độ dung hợp, dù sao ta đã là thiên nhân hợp nhất cảnh, cùng thiên địa ở giữa càng có phù hợp, mà con trỏ nhỏ còn vẹn vẹn chỉ là tôi thể cảnh đại viên mãn." Tiểu Lôi đứng ở bên cạnh, suy xét một lát sau nói, "Ngươi làm gì không chọn chín thành 8 độ dung hợp?" Phong giật nói thầm một tiếng, "Được không, đại ca?" Tiểu Lôi mặt tràn đầy nóng bỏng vấn đạo. "Đã như thế tự giác ta đương nhiên sẽ không từ chối, tùy tiện chúc ngươi sớm ngày đuổi tới con chồn nhỏ." Phong giật cười ha hả nói. Tiểu Lôi nghe xong, chính là muốn mở miệng đánh trả, nhưng mà lúc này Phong giật nhưng là có chút ngưng trọng nói con trồn nhỏ chân chính đột phá muốn bắt đầu, đừng nói chuyện. Một câu nói kia lập tức nhường Tiểu Lôi mà nói nuốt trở vào, Phong giật thấy vậy ở một bên cười trộm. Tuyết bay trong phòng, nguyên bản còn lại vũ chi lực đã bị Phong giật vận dụng chân vũ chi lực đẩy ra ngoài, vẹn vẹn chỉ còn lại băng vũ chi lực trong phòng. Mà lúc này, tất cả băng vũ chi lực đều tề tụ tại con chồn nhỏ bên cạnh. Chân vào con chồn nhỏ thân thể bên trong, quay chung quanh tại con chồn nhỏ nơi nan điền. Băng Vũ chi lực trong đan điền không ngừng dội rửa, ẩn ẩn thì có tiến vào tôi thể cảnh đại viên mãn dấu hiệu. Muốn đột phá. Phong Dật nghiêm nghị nói. "Phanh." Con trồn nhỏ trong cơ thể Băng Vũ chi lực lập tức phóng xuất ra, phát thiên băng vũ chi lực trong nháy mắt đem nửa cái tuyết bay viện đều ngưng kết trở thành băng điêu, nhường Phong Dật giữ tiểu Lôi cũng là liên tục tắt lưới. "Khách khách, đây chính là tôi thể cảnh giới đại viên mãn sao? Kém một bước ta cũng có thể hóa hình." Con trồn nhỏ tỉnh lại, chính là leo đến tiểu Lôi trên đầu, hù ở tay múa nói. "Hóa hình, ngươi còn kém xa lắm đâu." Tiểu Lôi không do dự chêm hai. Hừ, hừ, "Hừ hãy chờ xem." Con trốn nhỏ nói, lập tức rực rỡ nở nụ cười, nhìn qua Phong giật nói lại ca, ta ngày đó địa đàn đâu? Chí nhớ của các ngươi thế nào đều tốt như vậy a? Phong Dật có chút bất đắc gì nói, đem hai cái thiên địa đan vứt cho tiểu Lôi giữ tiểu trồn. con trồn nhỏ tự nhiên là thất giai hạ phẩm thiên địa đan, mà tiểu Lôi nhưng là 6 phẩm thượng giai, 10 thành độ dung hợp thiên địa đan, nhìn thấy đan dược trong tay, tiểu Lôi âm thầm hướng Phong giật ngỏ ý cảm ơn, cái này lại nhường Phong Dật suýt chút nữa bật cười. Ha ha, thực sự là thiên địa đan. Con trốn nhỏ hưng phấn nói, tốt, ta muốn đi thật tốt tu luyện một phen, ngày mai ta muốn đi bắt vực tản các lĩnh hội ba ngày. Phong Dật tiếu cười, đối với hai người nói: bác vực tăng cát, e rằng sau khi ra ngoài đại ca ngươi tu vi lại sẽ tăng tiến rất nhiều." Tiểu Lôi cười khổ nói: "Hắc hắc, điệu thấp, điệu thấp." Phong giật tiếu cười chính là đi đến một bên, lâm vào tu luyện, đem chính mình trạng thái bảo trì ở một cái đỉnh phong. Phong giật tinh tâm tu luyện, hắn lúc này suy nghĩ chính là Bắc vực tăng cát trong phong phú võ kỹ, cùng với đan dược, hôm nay Phong Dật thiếu chính là võ kỹ, võ kỹ của hắn phần lớn là địa phẩm trung dài xung quanh, coi như tiến vào địa tầng, thay đổi thành nhất sắc địa phẩm cao cấp võ ký. hắn cũng đủ kiếm lời, nếu như nhận được một chút thê giai, bắt giai đan dược. Những này là phong giật thiếu nhất đồ vật, nếu như có thể may mắn thu được một chút thiên phẩm võ kỹ, phong giật chỉnh thể sức chiến đấu tuyệt đối xem như thiên nhân hợp nhất cảnh đệ nhất, coi như là bình thường vũ cực cảnh cũng không thể áp chế hắn. Nghĩ tới đây, phong giật chính là lần nữa cố gắng tu luyện, hy vọng có thể tại ngày mai phía trước nhận được một chút tiểu đột phá, bây giờ đối với phong giật tới nói, liền xem như một cái lại nhỏ đột phá, cũng có thể nhường lực chiến đấu của hắn để thăng một chút. Mà một bên con trồn nhỏ giữ tiểu lôi, nhìn thấy phong giật sẽ phải tiến vào bác vực tầng cát, sức chiến đấu sắp lần nữa đề cũng là tức giận tu luyện. 237 chương 238 Bất vực tàn các một đêm trôi qua, phong giật cuối cùng đem trạng thái trải vượt hảo, hắn lúc này, khí thế đã đạt đến mình đỉnh phong, nhưng mà lệnh phong giật có chút bất đắc dĩ là, từ đầu đến cuối không có đột phá một cái tiểu cảnh giới, bây giờ phong giật tu vi ở trên thiên nhân hợp nhất cảnh trung kỳ, nhưng mà nếu như đem trung kỳ kỹ càng chia làm tiền trung hậu ba cái cảnh giới, phong giật chỉ có thể xem như trung kỳ trong tiền kỳ, bất quá phong giật dã là biết, chính mình đột phá vừa mới còn không có bao lâu, cũng không khả năng nhanh như vậy đã đột phá, nhưng mà mình thật sự là lòng nướng ngáy, thất bại cũng là không thể tránh được sự tình. Thôi cảm thán một phen. Phong Dật chính là giữ tiểu lôi giữ tiểu trồn các biệt, một đường buôn ba chính là đi tới Bắc vực núi tầng thứ 6. Bắc vực tầng cát. Đi tới Bắc vực tầng cát, Phong Dật vừa muốn đẩy cửa vào, đại môn liền mở ra, Phong Dật cười khẽ, chính là đi vào, vừa mới đi vào, Phong giật trong đầu chính là vang lên liêu nhất đạo âm thanh. Bây giờ lên, 3 ngày thời gian. Phong giật gật đầu một cái, một đường thẳng đến mà lên, không có chỉ hoàn chính là đi tới tầng 4 trong huyền tầng, tại nguyên tầng tìm tòi phút chốc, Phong Dật chính là thẳng đến tầng thứ 3. Tầng thứ 2 bên trong cũng không phải giống Hàn trưởng nói tới như vậy, cũng là huyền phẩm ngược lại là có một hai bản địa phẩm hạ giai khí. Nhưng mà đối với khác địa phẩm hạ giai võ kỹ, cái này hai quyền uy lực ngược lại là hơi nhỏ một chút, cho nên bị Hàn Trưởng Lao phân chia đến huyền phẩm, bất quá uy lực của nó so với huyền phẩm vũ kỹ năng cũng là mạnh hơn không thiếu. Nay liên nhường phong giật tràn đầy luôn tới, trên mặt đất tầng bên trong có thể hay không cũng có thiên phẩm vũ kỹ. Thế là, phong giật không có chút nào trì hoãn, trực tiếp xông lên tầng thứ 3. Phanh! Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, phong giật cả người tựa hồ đụng phải một mặt bức tường vô hình, cả người bắn ngược trở về. Ta đem cái này che đậy đã quên sáu. Phong giật hơi có chút đau chứng nói, chính mình vội vã đem cái này cái gì cũng quên hết. Lập tức, ý niệm tiến vào nhận chữ vật, muốn lấy xuất chiến long thương, thế nhưng là không tìm được, mới nhớ tới chiến long thương bị sư tổ cầm lấy đi luyện chế, rơi vào đường cũng chính là lấy ra Bá Vương Thương, miễn cưỡng chịu được. Đem toàn thân chân vũ chi lực rót vào Bá Vương Thương bên trong, một đạo hồng quang vung ra, phá không tu la trực tiếp từ Bá Vương Thương bên trong tóe mà ra, một đạo hào quang màu đỏ, hóa tắc nhất đạo huyết sắc hình người, cầm trong tay một cái huyết sắc kinh thiên trường thương, tại huyết quang bên trong phảng phất gào thét một tiếng, một thương đâm vào trên. Phàng. Một tiếng kịch liệt tiếng vang ra, Phong nhìn mặt che đậy, không hư hao chút nào. Chóa nha! Vừa mới một kích kia rõ ràng là bản thân ta thực lực công kích, vậy mà không đánh tán được, chó nha." Phong giật mắng to, vừa mới một kích kia Phong giật cũng không sử dụng cả bản thân mình công kích, vừa vặn là thiên nhân hợp nhất cảnh trung kỳ mới bắt đầu kỳ thực lực, thế nhưng là không, có vênh phá, Phong giật không khỏi nhức cả trứng. Hàn Trường Lao hẳn là sẽ không đạt ta, chẳng lẽ là thiên nhân hợp nhất cảnh trung kỳ định phong nhất kích." Phong Dật bất đắc dĩ thầm nghĩ, nương tụ ra một đạo hóa thần kiếm, đồng thời vận dụng bá vương thường, thi triển ra phá không tu la, cùng vẽ, hóa thần kiếm cùng phá không tu la hung vào che đậy phía trên. "Oeng!" Vang lên lần nữa một tiếng vang thật lớn. Che đội cuối cùng bị Phong Giật đánh nát, Phong Dật đại hỉ, vội vàng tiến vào tầng thứ 3, nhưng hắn đồng thời cũng nghĩ đến một vấn đề. Tiến vào địa tầng thực tế ật cần thiên phẩm trung kỳ đỉnh phong, mà thiên tầng nhưng là cần vũ cực cảnh trung kỳ đỉnh phong, càng về sau mỗi một cái tiểu cảnh giới vượt qua cũng là vô cùng to lớn, khổ cực vô cùng. Xem ra ta là không có hy vọng tiến vào thiên tầng. Nhึก cả trứng một phen, Phong Dật dứt bỏ phiền não, trực tiếp chạy xuống đất tầng chỗ sâu, tìm kiếm một bản bản vũ kỹ năng. Phong muốn tìm được võ kỹ theo thứ tự là bộ pháp, tay không kỹ, cùng với sau cùng thượng kỹ. Phong đi qua tại huyền tầng lục loại đạo lý cũng là minh bạch. Tốt nhất võ ký cũng là tại cuối cùng, nhưng mà Phong giật dã minh bạch, có một chút người chơi chính là không giống bình thường. Xếp vào hết lần này tới lần khác đem đồ tốt giấu vào một đống nát vụn đồ vật bên trong. Vàng veo lẫn lộn, cho nên, Phong giật ngược lại là 10 phần có kiên nhẫn nhìn từ đầu tới đôi, từng hàng tìm kiếm. Làm Phong giật thấy được một nửa thời điểm, đã qua 3 canh giờ, cái này khiến Phong giật không khỏi lần nữa cảm thán thành Bắc Đại Nguyên thật là vô cùng phong phú, Phong giật độc độ đã coi như là rất vui vẻ, nhưng mà qua 3 canh giờ, nhưng là vẹn vẹn mới xem xong một nửa, bất quá ở trong đó Phong Dật ngược lại là hiện không thiếu địa phẩm thượng giai đều rất không tệ, nhưng Phong giật chỉ là nhớ kỹ phương vị của hắn, cuối cùng lại định đoạn. Lại qua 3 canh giờ, Phong giật rốt cục đem cái này tầng hoàn toàn nhìn một lần, nhưng mà Phong giật lại cảm giác từ nơi sâu xa, chính mình tựa hồ đã bỏ sót cái gì, Phong giật bằng vào loại cảm giác này, lần nữa quan sát một lần, nhưng lại nhìn thấy chính mình lúc trước nhìn sót mấy bản vũ kỹ năng. Lúc này, thời gian 3 ngày đã qua 1/6, Phong giật khoanh chân ngồi xuống, trong đầu thoáng qua từng đạo hình ảnh, cũng là lúc trước chỗ đã thấy võ kỹ. Lại qua một canh giờ, Phong Dật lúc này cuối cùng làm ra lựa chọn, hơn ngàn bản, thậm chí hơn vạn bản địa phẩm võ kỹ bên trong, Phong Dật lựa chọn võ kỹ nhưng là chỉ vẹn vẹn có một bản. Mà bản vũ kỹ năng tên là Toái Niết Nhất Kích. Mà ở cái này bản vũ kỹ chi bên trong không có phẩm giai nhãn hiệu, mà bản vũ kỹ năng nhưng là đặt ở một đống địa phẩm hạ giai bên trong, nếu như Phong giật không phải lại nhìn một lần, Phong giật thiếu chút nữa thì không biết cái này Toén Niết Nhất Kích mà bản Toén Niết Nhất Kích, lại tên liệu mình nhất kích, bằng hạn độ lớn kích tiềm năng của mình, ra toái Niết Nhất Kích, Toái Niết một từ ẩn chứa âm thanh, Cố Hữu Phượng Hoàng Niết Bản Chủ Sinh, mà Toén Niết nhưng là phá Toén mình tất cả. Toàn năng ra đòn đánh mạnh nhất, mà Toén Niết một kích uy lực mạnh mẽ, nhưng mà di chứng cũng là mười phần kinh khủng, trong vòng một ngày tu vi hoàn toàn biến mất, không còn là một cái võ giả, vẹn vẹn một cái người bình thường. Phong Dật tưởng nhớ mà liên tục cuối cùng cuối cùng quyết định tu hành cái này bản vũ kỹ năng, phong giật nếu như thi triển ra một kích này, quy lực của nó tuyệt đối là hắn bình sinh số một đại. Tâm niệm xâm nhập trong đó, tin tức lập tức tràn vào phong giật trong đầu, tất cả đều là toé́n niết một kích phương pháp tu lựa trở. Đem tất cả tin tức tiêu hóa sau đó, phong giật trên mặt hoàn toàn là rung động. Cái này toái niết nhất kích tuyệt đối là công thế. Phong Dật là minh bạch, cái này toé́n hai chữ ý tứ. Toé́n nhất kích chính là phá toé́n đan điền, đem đan hóa thành vũ chi lực. Vung ra một kích mạnh nhất, đan điền tan vỡ càng lớn, uy lực của nó lại càng lớn, di chứng nhưng là càng thêm nghiêm đại, nếu như đem đan điền hoàn toàn vỡ vụn, không có một mười mấy năm đều không thể khôi phục. Mà Phong giật dã là muốn qua, hắn sở di trên mặt đất tầng chỉ tu luyện cái này một bản vũ kỹ năng là bởi vì hắn muốn bằng mượn cái này toái nứt nhất kích, toái nứt đan điền, phá toái cả khôn. Đem đan điền phá toái, bằng vào một kích mạnh nhất này, oanh phá hôm nay tầng cửa vào che đậy. Mặc dù đại giới là trong vòng một ngày tu vi hoàn toàn biến mất, nhưng mà mấy ngày nay hắn hoàn toàn chờ tại Bất vực các bên trong, tu vi hoàn toàn biến mất cũng không cái gì ngược lại, ra ngoài liền thôi phục. Sau khi quyết định, Phong Dật chính là chờ ở nơi này địa tầng bên trong, chuyên tâm nghiên cứu cái này toén niết nhất nhất kích. Sau 10 canh giờ, Phong giật chậm rãi mở hai mắt ra. Băng vào Phong giật Thiên Phú, đã lĩnh ngộ toén niết một kích năm thành tinh túy. Năm thành cũng cần phải đủ dùng rồi, lĩnh ngộ được 10 thành, chỉ sợ ta ra ngoài cũng không khôi phục được tu vi. Phong giật lầm bẩm nói, trong tay xuất hiện toàn thân màu xanh nhạt bá vương thương, đi tới thiên tầng cửa vào. Phong Dật ngược lại là không có nhớ kỹ thi triển toén niết nhất nhất kích, mà là dùng trước tu la thư pháp, phá không tu la, hóa thần kiếm, thiên ấn trợ tử một lần. Không phải vậy, nếu như dùng những vũ kỹ này cũng có thể phá mà nói, cần gì phải dùng tới toén nhất nhất kích đâu. Nhưng mà hy vọng trung quy là hy vọng, kết quả ngược lại là như phong giật sở liệu, toàn bộ thất bại. Xem ra, hay là muốn dùng tới cái này toén nhất nhất kích, ta kia đáng thương đan điền a. Phong giật tâm trung than khổ một tiếng, trong cơ thể một cỗ chân vũ chi lực ở đan điền phụ cận du tẩu, quay trùng quanh ở đan điền trung quanh, luẩn những một phen. Đan điền, nắt. Phong giật tâm trung chấm xuống, khẽ quát một tiếng, chân vũ chi lực trực tiếp đem phá toé. Đan điền chi nhất tàn hồn. Phong giật gầm thét lên, chữ bát này là toén nhất một kích chân lý dùng đan điền chi lực, một kích mạnh nhất, Càng khôn phá toái. Phúc. đan điền phá toái, phong giật nội bộ lập tức tổn hao nhiều, phun ra một cỗ tiên huyết đi ra, đan điền chi lực lập tức từ thể nội bừng lên, ngưng kết tại bá vương thương phía trên, đồng thời phong giật còn vận dụng toàn thân chân vũ chi lực. Toái nứt cả khôn. Phong giật nội giận gầm lên một tiếng. Bá vương thương vung lên, cơ kiếp này một kích mạnh nhất, đánh vào che đậy phía trên, mà che đậy cũng là chuyển đến một hồi chấn động mạnh, toàn bộ che đậy lập tức vỡ vụ thế nhưng là còn chưa phá toái, kém một trong hảo. Em gái ngươi u. Dạng này chơi ta Phong Dật Tâm trung lập tức chửi ồm lên, cảm thụ được thể nội biến mất chân vũ chí lực, Phong giật Tâm trầm xuống, lần nữa ra nhất kích, một đạo phiên thiên ấn hung hăng nện ở che đậy phía trên, che đậy lần nữa phá toái, toàn bộ che đậy hóa thành hư vô, không biết đến rồi nơi nào. Em gái ngươi, chơi ta, lần này tổn thất lớn rồi. Phong Dật vọng lên trước mặt tan vỡ che đậy, lại cảm thụ phía dưới trong cơ thể mình tung thế, mắng mắng. Hắn lúc này, nơi đó có thể khôi phục một ngày liền khôi phục tu vi, ít nhất cần 3 ngày mới có thể khôi phục ban đầu tu vi, cái này khiến hắn không khỏi kêu khổ thấu trời. Nếu là thiên tầng bên trong cái gì cái rắm cũng không có, ta sẽ thua lỗ lớn. Phong giật lẩm bẩm một tiếng, ăn vào một viên địa nguyên đan, miễn cưỡng áp chế xuống thương thế, phong giật chính là tiến nhập thiên tầng bên trong. Vừa tiến vào thiên tầng, phong giật chính là tiện tay lật ra một bản, ở trên thiên tầng bên trong, tùy tiện một bản cũng là thiên phẩm võ kỹ. Bác vực tầng các tầng thứ tư, quả nhiên bá khí. Bất quá, thiên phẩm võ kỹ tại toàn bộ vũ cực đại 6 cũng là 10 phần trước tất, cho nên ở nơi này tầng thứ tư bên trong, thiên phẩm võ kỹ không hơn trăm bản, trong đó đại bộ phận vẫn chỉ là thiên phẩm hạ giai. Đem trong bản thiên nhìn qua một lần, phong giật không khỏi cảm thán, mà ở tầng thứ tư bên trong cũng là có mấy chục loại đan phương. Phong Dật Gia không khách khí, trực tiếp đem mấy chụp loại đan phương thác gần một cái phiền, để vào nhận chữ vật của mình bên trong, một màn này nhường thứ hại bao trùm toàn bộ Bắc vực tàng các hàn trưởng lão hiện một màn này, suýt chút nữa bị Phong Dật tức giận phun ra một ngụm máu tới. Hắn cường thịnh trở lại cũng không có ngờ tới, hôm nay nhân hợp nhất cảnh trùng kỳ Phong Dật, vậy mà tiến nhập tầng thứ tư. Thu được rất nhiều đan phương sau đó, Phong giật lần nữa lật lên xem tầng thứ tư trăm bản thiên phẩm võ kỹ, một bản một quyển đọc qua, càng xem nét mặt của hắn càng, càng thêm cảm thán kiến thức của mình điểu. 24 nói lại lần nữa, quyển sách mỗi ngày 2 canh. Thời gian phân biệt tại buổi sáng 12, ho oh oh ho cùng buổi tối 19, ho oh oh, ho, không định giờ bảo 238. Chương 239, nhiếp hồn cái này thành Bắc Không Hổ là đại 6 trên nhất lưu đỉnh phong thế lực, bên trong bảo tàng chân thực nhiều vô số kể, toàn bộ đại 6 thượng đô 10 phần thừa tất tiên phẩm vũ kỹ năng, ở đây lại có trăm bản nhiều. Phong giật đem tất cả võ kỹ cũng là xem một lần, lẩm bẩm nói, có thể nói hắn nhìn thấy những thứ này quả nhiên là hết sức đỏ mắt. Hắn cũng không phải không nghĩ tới đem tất cả võ kỹ đều sao chép lại tới, chỉ là, khi hắn muốn thác đến thời điểm, Hàn Trường lao cái kia tràn ngập uy hiếp thanh chính là ở tại trong lỗ thai lên. Cuối cùng, hai người giao phong mấy hiệp, Hàn Trường Lao mới là cuối cùng xác định, nhường Phong Dật thác ớn 10 phần, khi trước Đan Phương tự nhiên không tính, tại nhắc lên Đan Phương thời điểm, Hàn Trường Lao giọng nói kia quả nhiên là nghiến răng nghiến lợi, hết sức phẫn nộ, đối với cái này Phong Dật nhưng là rất đắc ý cười cười, quyết định sau cùng, Phong Dật có thể thác ớn 10 phần thiên phẩm vũ kỹ năng. Đương nhiên Phong Dật in vào trong đầu tự nhiên không tính, nhưng mà thiên phẩm vũ kỹ năng biết bao thơ mạo, Phong Dật có thể ghi nhớ hai 3 loại thiên phẩm vũ kỹ năng liền xem như phú phù hộ. Như vậy tính ra Phong giật có thể nói xem như có thể mang đi 12 phần thiên phẩm vũ kỹ năng cũng coi như là lấy được 1 phần10 thâm hậu thành thànhắc bảootàng kế tiếp phong phongật chính là bắt đầu cẩn thận phân tích ở nơi này bắt vực tảng các tầng thứ tư bên trong có thiên phẩm vũ kỹ năng một phen cẩn thận kiểm duyệt sau đó phong dật chính là là được cái này trong bản thiên phẩm Võ kỹ bên trong thiên phẩm thượng cấp hết thể có 7 bản mà thiên phẩm trung cấp thì hết thể có 23 bản sau cùng thiên phẩm hạ dai thì hết thể có 71 bản nhiều có thể nói thiên phẩm hạ cấp õ ký chiếm tổng số lượng 3/5 tự nhiên phong dật nhất định là từ thiên phẩm thượng cấp võ kỹ bắt đầu tìm kiếm Cái này thiên phẩm thượng cấp võ khí bên trong, uy lực lớn nhất chính là một bản đạo pháp, thiên phẩm thượng cấp đạo pháp, tên là Luân Hồi Đạo Pháp, luyện đến đại thành, uy lực kinh người. Phong Dật dã là cân nhắc muốn hay không tu luyện quyển vũ kỹ này, nhưng mà Phong Dật am hiểu là thư pháp, mà không phải đạo pháp, nếu như cải tu cái này Luân Hồi Đạo Pháp, cái kia Phong Dật lúc này trên người tuyệt đối số nhiều võ khí đều không thể tác dụng, cho nên cân nhắc lại thi đầu phía sau, Phong giật vẫn là tuyệt đối từ bỏ. Nhưng mà Phong giật không tu luyện, không có nghĩa là người khác không tu luyện, cho nên Phong Dật phần đáng xấu hổ dùng một cái ngọc dạng sao chép lại Luân Hồi Đạo Pháp cái này bản thiên phẩm thượng cấp võ khí. Tiểu tử này thực sẽ chọn, mà ở Bắc vực tàng các một nơi Hàn Trường lão hiện phong giật một cử động kia cũng là không khỏi mắng, tiếp tục tiếp tục. Thần Thánh Hảo Luân hồi đạo pháp, áo khoác tràn đầy phấn khởi nói, lần nữa đọc qua còn lại 6 bản thiên phẩm thượng cấp võ kỹ. Mà Dương Phong giật hưng phấn là, cái này còn lại 6 bản thiên phẩm thượng cấp võ kỹ bên trong, có một nửa võ kỹ, cũng chính là ba quyển võ kỹ là thích hợp phong giật tu luyện, cái này khiến phong giật là vui mừng quá đỗi. thứ nhất nhưng là nhất lấy được bộ pháp, hơn nữa còn là thiên phẩm thượng cấp pháp, tên là Thiên Điểu nếu như muốn luyện chế đến đại thành, ít nhất là cần đạt đến vũ cảnh tu vi lấy đồng dạng thiên nhân hợp nhất cảnh võ giả, có thể vung ra địa phẩm thượng giai thực lực cũng không tệ rồi, mà phong giật mặc dù lĩnh ngộ thiên địa trí lực, hơn nữa xa vậy thiên nhân hợp nhất cảnh cường giả thực lực, cũng chỉ có thể vẹn vẹn vung ra thiên. phẩm hạ cấp thực lực, nhưng mà đối với phong giật tới nói, cũng là 10 phần chân quý, phải biết trước kia phong giật quỷ la khói bước mới là địa phẩm trung cấp võ kỹ, coi như hắn bây giờ vận dụng tiên địa cựu bộ chỉ có thể vung đến thiên phẩm hạ giai tạp hữu, nhưng mà đối với phong giật tới nói chính xác thực lực tổng hợp tăng lên trên diện rộng. thứ 2 cũng là tiên phẩm thượng cấp sóng to giật lôi, sóng to lôi là lấy lôi vũ chi lực làm cơ sở sở xuất hủy diệt công kích. Mà đơn giản, cái này sóng to diệt lôi là tay không chỗ cơ ra công kích, tu vi càng cao, chỗ cơ ra uy lực lại càng lớn, lấy áo khoác bây giờ sánh ngang vũ cực cảnh tiền kỳ thực lực, đủ để vung ra thứ 8 thành thực lực, sóng to diệt lôi nhưng là lấy lôi vũ chi lực ngưng tụ ra một đạo đạo lôi đỉnh, ẩn chứa trong đó hủy diệt sức mạnh. Cuốn thứ ba cũng là thiên phẩm thượng cấp võ kỹ, tên là phá thiên công kích, lấy chân vũ chi lực ngưng kết tại vũ khí phía trên, tôn ra một đạo lôi đỉnh thương ảnh, lấy phá thiên chi thế, phá thương cùng Cái này ba quyển chính là thích hợp phong giật tu luyện võ ký, cái này 3 quyển là phong giật tự mình tu luyện võ ký, cho nên phong giật tự nhiên muốn thác ấn xem như hoàn toàn võ ký tin tức, cho nên cái này 3 quyển phong giật giã là dùng ngọc gián thác ấn mà thành. Đến nay, phong giật nhất trung thác ấn 4 bản võ ký, đều là thiên phẩm thượng dài, còn lại 6 cái danh lạch, trong đó 3 cái cũng là đưa cho còn lại 3 bản thiên phẩm thượng cấp võ ký, bây giờ còn thừa lại 3 lần thác ấn cơ hội, phong giật giã sẽ không nguồn phí hết cái này chân quý như vậy cơ hội Vệ tiếp Phong giật lại lần duyệt còn lại 27 bản thiên phẩm trung cấp Võ Kỹ, cuối cùng Phong Dật đã là hiện, ở trong đó có 4 bản là mình có thể thích hợp học tập, thế là còn lại 3 cái danh nghịch, đưa cho trong đó 3 quyển, còn giữ lại một bản Phong giật đã là lập tức bắt đầu lĩnh hội. Phong Dật bây giờ đang tại tìm hiểu Võ Kỹ là một loại tinh thần Võ Kỹ, nhưng mà đối với Phong giật tới nói, nhưng là không hề khác gì nhau. Cái này bản thiên phẩm trung cấp tinh thần Võ Kỹ, tên là Nhất Hồn, bằng vào cường đại tinh thần lực, trấn nhiếp đối phương linh hồn, dẫn đến đối phương tiến vào nốc tiếc bên trong, tinh thần lực càng cường đại, hiệu quả lại càng lớn, mà Phong Dật bây giờ, lôi vũ chi lực cùng tinh thần lực dung hợp lại cùng nhau thì tương đương với nắm giữ thường nhân hai quyển tinh thần lực, hắn bây giờ chỉ bằng vào tinh thần lực hùng hậu, đủ để sánh ngang tiên phẩm luyện khí sư, tự nhiên có thể đem. Nhiếp hồn sức mạnh vung đến lớn nhất. Bây giờ, ngày thứ nhất thời gian, đã qua 20 canh giờ, theo lý thuyết, phong giật còn có thể chờ tại Bắc vực tàng các thời gian chỉ còn lại 2 ngày lẻ 4 canh giờ, tự nhiên muốn dành thời gian tu luyện. Cẩn thận lĩnh hội cái này nhiếp hồn, nhiếp hồn tin tức không ngừng tràn vào phong giật trong đầu, phong giật cẩn thận tìm hiểu tinh trong chỗ, cái này một lĩnh ngộ chính là một ngày lẻ 5 giờ, cái này hồn võ ký. Phong giật giả là lĩnh ngộ 78 phần, còn lại ba thành cũng là bị hắn ghi tạc trong đầu. Nhiếp hồn. Phong giật trong miệng khẽ đột đạo, một cỗ pháp thiên khí thế lập tức tràn ngập ra, khí tức cường đại làm cho toàn bộ Bắc vực tàng các tầng thứ tư khí tức đều trở nên 10 phần thần trương. Cái này nhiếp hồn hiệu quả cũng thực không tồi, bất quá ta thời gian chỉ còn lại 23 canh giờ, phải nắm chặt nhiều ghi nhớ mấy quyển võ kỹ, lần này thực sự là trở mình, thực lực tổng hợp tăng lên rất nhiều. Mặc dù còn không thể sánh ngang vũ cực cảnh trung kỳ, nhưng mà đồng dạng vũ cực cảnh tiền kỳ cường giả cũng không phải đối thủ của ta, yếu một điểm còn có thể đem hắn chém giết. Phong Dật đối với mình thực lực hôm nay tiến hành một cái ước định, lập tức liền lần nữa ghi chép vô kỹ, nhiều ghi chép một điểm, liền đại biểu phong giật kiếm càng nhiều, một bản thiên phẩm vũ kỹ giá trị, quý giá vô cùng. Mỗi đạt được nhiều đến một bản thiên phẩm võ khí đều đại biểu phong giật đạt được nhiều đến rồi một phần cơ duyên, liền xem như chính mình không cần, huynh đệ của mình con trồn nhỏ tiểu lôi cũng có thể dùng, coi như con trồn nhỏ giữ tiểu lôi không cần đến, nói không chừng hắn hai cái tiện nghi đồ đệ, đồng vị cùng Lý Nguyệt có thể dùng, tóm lại, đạt được nhiều đến một bản thiên phẩm võ ký. hắn giá trị quả thực là vô tận cho nên còn lại 23 canh giờ bên trong, phong Dật chính là tốn hết tất cả tâm tư đều ở đây nhớ vũ kỹ công pháp bên trên. Đang quan sát một bản thiên phẩm hạ giai võ kỹ sau đó, chính là hiện, thiên phẩm hạ cấp võ ký so thiên phẩm trung cấp võ ký tốt nhớ nhiều, mặc dù thiên phẩm hạ cấp võ ký so thiên phẩm trung cấp võ kỹ uy lực kém một điện, nhưng mà liền xem như thiên phẩm hạ cấp võ kỹ tại vũ cực đại 6 bên trên cũng là 10 phần hiếm hoi. Thế là, bỏ ra 10 canh giờ nhớ ký hai bản thiên phẩm trung cấp võ ký sau đó, phong đạt chính là bắt đầu hoa công phu nhớ thiên phẩm hạ cấp võ ký, còn lại 13 canh giờ, phong đạt nhất trung nhớ kỹ bốn bản thiên phẩm hạ ký, có thể nói là thu hoạch lớn, đã đến giờ sau đó, một cỗ năng lượng đột nhiên truyền đến trực tiếp đem phong giật thu hút tới trong tầng thứ nhất. "Ai, Hàn Trường lão, ngươi muộn một chút thời gian sẽ như thế nào a?" Phong giật vọng lên trước mặt vị lão nhân này, bất đắc gì nói, "Tiểu tử ngươi chiếm tiện nghi khoe mẽ, đi lại bao nhiêu bản thiên phẩm vũ khí? Còn muốn cái kia mấy chục tấm kiểu giai đan vương, ngươi còn không biết xấu hổ theo ta khắp than, là ta nên không đem." Hàn Trường lão giận đùng đùng nói, "Cũng không nhiều à, 7 bản thiên phẩm thượng cấp, 6 bản thiên phẩm trung cấp, còn có bốn bản là tiên phẩm hạ cấp, đan vương, cựu giai cũng liền 20 trượng, đến địa tầng tất, giai, bắt giai vương." Suốt thời điểm ta cũng thuận tay mang theo chừng trăm chương mà thôi rồi. Phong Dật nói lẩm bẩm, như thế vẫn chưa đủ. Hàn Trường lao đều sắc bị Phong giật tức giận tổ huyết, đây đều là thành bắc tích lũy mấy trăm, hơn ngàn năm mới tích lũy mà thành. Mà bây giờ Phong giật, tôn quý nhất tầng thứ tư bên trong đồ vật, liền bị Phong giật quét ít nhất một nửa trở lên, còn có chừng trăm tờ thất dai, bắt giai đan phường, cũng là vô cùng chân quý. Hàn Trường Lão, ta, Phong giật thiếu thành bắc một cái to lớn ân tình. Phong nói, "Chó nha, ngươi không phải liền là thành bắc tinh anh đệ tử, ngươi ân tình dùng giằm a?" Hàn Trường Lão trợn trừng mắt, Nhưng ngươi hẳn phải biết, ta đối với Thành Bắc thực tế lại là không có nửa điểm lòng trung thành, nhưng mà, hôm nay ta phong giật thể, sau này nếu là Thành Bắc gặp nạn, vô luận có bao nhiêu gian khổ, ta phong giật nhất định toàn lực ứng phó, trợ Thành Bắc một chút sức lực. Phong giật cười khổ hai tiếng, phía dưới thể độc. Chính mình đem Thành Bắc vô số năm qua trần quý chữ vật đều thu hoạch hơn một nửa, chính mình cũng nên có chút biểu thị đem. Có ngươi câu nói này, như vậy đủ rồi, trăm năm tai nạn, một buổi sáng hủy diệt, hy vọng có trợ giúp của ngươi, ta Thành Bắc có thể bằng thấp tiêu hao, vượt qua lần này tà thần thái hương. Hàng Trường lão thở dài một tiếng, Hắn cũng là đem tiền đặt cược đặt ở Liễu Phong giật trên thân, hy vọng phong giật có thể đạt đến hắn vây lại mấy trăm năm cảnh giới kia, vũ cực cảnh đại viên mãn. Vũ cực cảnh đại viên mãn, là đứng tại toàn bộ đại 6 tộc cùng tồn tại, mà ở vũ cực đại 6 bên trong, thực lực đạt đến vũ cực cảnh đại viên mãn hết thảy chỉ có ba người, đó chính là một điện, song tháp điện chủ cùng pháp chủ, mà giống 12 tộc tộc trưởng, ba tông tông chủ trở, đều chẳng qua là vũ cực cảnh tuột cùng thực lực. "Đa tạ, lão." "Đúng Hàn lão, ta xưng hảo là Lôi giả, vậy ngươi cười, cười hỏi một vấn đề, hóa giải một chút bầu không khí. "Lão phu Phong Hạo" Băng Diễm Thánh Giả. Hàn Trường lao cười cười. 239 chương 240, tha ấn. Cầu đàn mua. 21 băng diễm. Sư tổ ta là bởi vì sáng tạo ra Lôi phạt 36 truy, cho nên Phong Hào Lôi phạt, cái kia Hàn Trường lao lại là vì cái gì đâu? Vạn bối ngược lại là rất muốn biết ta. Phong giật cười đồ nói, Người tiểu từ này, lão phu Phong Hào chiếm được là bởi vì lão phu tại dưới cơ duyên xảo hợp, lấy được một loại thiên địa đặc biệt hỏa diễm, nói đến kỳ quái, cố này hỏa diễm cũng không như bình thường hỏa diễm đồng dạng, cực hạn cấp nhật, ngược lại cực hạn băng lánh. sau đó" Ta càng là lấy được một bản phối hợp cái này, đặc biệt ngọn lửa thiên phẩm hạ cấp tâm pháp, sau đó ta liền bế quan khổ tu, tu luyện mấy chục năm sau đó, đạt đến thiên nhân hợp nhất cảnh mới xuất thế, sau đó bằng vào một tay băng diễm, xông ra bây giờ danh tiếng. Phía sau càng là bước vào vũ cực cảnh, lấy được băng diễm thánh dạ phong tức hiệu này. Hàng Trường lão khẽ mút râu bạc trắng, chậm rãi nói đến: "Cực hạn giá Z Hỏa Diễm, thiên hạ này quả nhiên là không thiếu cái lạ." Phong giật nói, hắn nghe Hỏa Diễm cũng là nóng bỏng, không nghi tới, thiên hạ còn có cực hạn lạnh như băng Hỏa Diễm. Ha, ha đây cũng là lão phù Hàn Trường Lao khẽ cười nói, trong tay hiện lên một đóa ngọn lửa màu u lam, toàn bộ Bắc vực tảng cách trong tầng thứ nhất, nhiệt độ cũng là trở nên lạnh như băng mấy phần. Quả nhiên là thật sự, cực hạn rất lạnh. Phong giật cảm nhận được xung quanh biến hóa, thở dài. Lại, bất quá Lao Phu cũng là biết được, hiện chất ngươi là một cái luyện đan sư, đem ngươi hỏa diễm cũng bày ra đem. Hàng Trường Lao khẽ cười nói, "Hắc hắc, cái tên Hàn Trường Lao nhất định cũng là một cái luyện đan sư đi, cái gì đẳng cấp a?" Phong giật khẽ cười nói, ngược lại là không có phóng xuất giá hỏa diễm của chính mình. "Lao Phu à, bắt giai hạ phẩm luyện đan sư." Hàn Trường Lão khẽ cười nói, "Bắt giai luyện đan sư, đủ để khinh thường toàn bộ đại sáu." Hàng Trường lao thật là giỏi, đây là bản hoàn tất hỏa diễm. Phong Dật cười khẽ, trong tay cũng là hiện ra chân vũ chi hỏa, chân vũ chi hỏa xuất hiện, lập tức liền áp chế cực hạn băng diễm một đầu. Nguyên bản băng lãnh vô so bắc vực tầng các tầng thứ nhất, trong nháy mắt chính là khôi phục ban đầu nhiệt độ, rõ ràng, phong Dật chân vũ chi hỏa uy lực so Hàn Trường Lão cực hạn mạnh hơn nhiều. Ngươi cố này diễm cũng là không tệ, so lão phu cực băng diễm còn phải mạnh hơn rất nhiều. Tốt, lớn như vậy tiện nghi cũng nên đi, ta biết Dị Thiên Đức tiểu tử kia tìm ngươi còn có việc. Hàn Trường lão tán thưởng hai tiếng. Hắc hắc, tiểu tử cáo lui. Phong giật cười đồ nói, chính là đi ra Bắc vực tầng cát, trực tiếp chạy về tầng thứ ba. Thiên địa chi hỏa, hy vọng tiểu tử này đừng để ta thất vọng. Hàng Trường lao nhìn qua Phong giật bóng lưng, than nhẹ một tiếng, sau đó thân hình chính là ẩn vào Bắc vực tầng cát, khi tất cả người lập tức vô tung vô ảnh, phảng phất toàn bộ Bắc vực núi không có người này đồng dạng, nhưng mà hoàn toàn ngược lại Bắc vực núi vô luận chuyện gì cũng không chạy khỏi người này pháp nhãn. Không biết cái kia gì thiên đức tìm ta luyện chế đan rự gì. Phong vừa đi nói thầm một tiếng. Đi tới tầng thứ 3. Phong Dật tùy tiện tìm một cái nội môn đệ tử hỏi thăm phía sau, biết được đại trưởng lão Phong Úp chỗ sau đó chính là thẳng đến mà đi, đi tới đại trưởng lão Phong Úp, nhìn thấy gì thiên đức, trực tiếp gì thiên đức mặt tươi cười, cực hạn nóng bỏng gọi Phong Dật. "Gì đại trưởng lão, ngươi như thế tỉnh tỉnh, nhường vạn bối hưởng thụ không nổi a, tiền bối vẫn là nói thẳng đem." Phong Dật thật sự là có chút dở khóc dở cười. Khu khục, đã như vậy, lão phu liền thẳng lời nói nói thẳng, "Lão phu cần Phong Dật ngươi giúp lão phu luyện chế một cái đan là lục giai thượng phẩm thiên địa đan, tài liệu cùng phương ta đều tự chuẩn bị, nếu như ngươi luyện thành đan này, đan phương ta liền tặng cho ngươi." Dị Thiên Đức trầm ngâm chốc lát phía sau chính là nói do nó ý đồ. Thiên địa đan đan phương, không nói gạt ngươi, Thiên địa đan đàn phương vãn bối tự có một phần. Phong Dật bất đắc gì nói, vậy ngươi muốn vật gì đâu? Dị Thiên Đức do hỏi, không biết đại trưởng lão có thể cho ta vật gì. Phong Dật thực sự nghĩ không ra, mở miệng hỏi, cũng không thể nhường những lao gia hỏa kia nói ta lừa gạt ngươi, đây là một khối thượng hạng màu xanh ra trời tinh phách, trường kỳ đeo có trợ giúp tăng cường thể chất, tăng thêm hấp thu vũ chi lực công hiệu, dùng cái này màu xanh da trời tinh phách làm đại giá, cũng coi như là công minh. Dị Thiên Đức cẩn thận suy xét một lát sau, trong lòng bàn tay xuất hiện một cái xanh thẳm tinh thạch nói: "Hảo, hôm nay điệu đan tại hạ còn thừa lại một cái, vừa vặn có thể giao dịch." Phong giật khẽ cười nói, lúc trước hắn hết thảy luyện chế ra ba cái thiên địa đan, vừa vặn còn lại một cái, bây giờ cũng là có đất dụng võ. Trong nước xuất hiện một cái thiên địa đan chính là bắn về phía Dị Thiên Đức. "À, hôm nay địa đan độ dung hợp càng là đạt đến 9 thành 8, phong Dật thuật luyện đan của ngươi quả nhiên là cao minh." "Hảo, hảo, hảo. Hôm nay làm tình phách liền cho ngươi." Dị Thiên Đức nhận được thiên địa đan phía sau, cười to ba tiếng. Liền đem màu xanh ra trời tinh phách vứt cho liêu phong giật. Đa tạ đại trưởng lão, còn có chuyện gì không? Không có đệ tử liền cáo lui. Phong giật vấn đạo, hắn bây giờ còn có rất nhiều võ kỹ muốn tiêu hóa, cho nên tự nhiên cần rất nhiều thời gian tới tu luyện. Không có, lần này đã tạ. Dì thiên đức lúc này mặt mũi tràn đầy vui sướng, vội vàng nói. Phong giật gật đầu một cái, chính là lui xuống, hắn lúc này, vội vàng nhanh chân chạy trở về tuyết bay viện. Đối với viên kiếm màu xanh ra trời Tinh Phách Phong Giật lúc này trong lòng cũng là làm xong dự định, ý nghĩ của hắn liền đem cái này màu xanh ra trời Tinh Phách chế tạo thành một sợi dây chuyển, tiếp đó tự nhiên là đưa cho ở trong mắt hắn, vô cùng mỹ lệ làm rung động lòng người Liễu Mạt Lịch. Trở về Tuyết bay viện, Phong Giật lúc này là lập tức muốn tu luyện, nghiên cứu lấy được thiên phẩm võ kỹ, nhưng mà cuối cùng Phong Dật vẫn là sống sờ sờ đem cái này ý niệm để ép xuống, bây giờ chỉ còn lại hai ngày chính là muốn đi vào tinh anh đệ tử cho ở tầng thứ tư, hơn nữa 2 ngày sau, chiến long thương cũng là chế xong tất. 2 ngày này thời gian, cũng không đủ Phong Dật nghiên cứu ra một bản vũ khí chỗ tinh thủy. Nhưng mà hai ngày này hắn lại không tốt lãng phí, cuối cùng phong giật chính là quyết định nghiên cứu thiên phẩm trung cấp quấn vũ ký kia, nhiếp hồn. Nhiếp hồn võ ký này đối với nam tử không gì sánh nổi cường đại gấp đôi tinh thần lực phong giật tới nói, uy lực càng là cực lớn, mặc dù lúc trước phong giật chui diễn xuất trong đó tầng 7 tầng 8, thế nhưng là không phải hoàn toàn lộ ra, vẹn vẹn chỉ là thô thiển hiểu, mà bây giờ phong giật phải làm chính là thấu triệt hơn nghiên cứu ra nhiếp hồn tinh thần chỗ. Bất quá nghiên cứu phía trước, còn muốn làm là đem tại bên trong, ký trong đầu ký tất cả đều lại thác ấn đến ngọc trên, nếu không mình ngày đó quên mất sạch, liền được không bù mất. Dội Vàng lấy ra 7 cái ngọc giản, từng cái đem trong đầu thiên phẩm nhiếp hồn ghi lại ở trong đó. Tước trừng qua 1 giờ, Phong giật mới là đem 7 bản thiên phẩm nhiếp kỹ hoàn toàn, hoàn hoàn bản bản ghi lại ở trong đó. Mệt chết ta, nghỉ ngơi một chút, lại bắt đầu nghiên cứu nhiếp hồn đem. Phong giật bất đắc dĩ nói, lập tức bắt đầu ngồi xuống khôi phục lúc trước tiêu hao tinh thần, cũng chính là chân vũ chi lực. Nghỉ ngơi một khắc đồng hồ, Phong giật trạng thái lại là khôi phục được bình phong. Trực tiếp lấy ra thác ấn lấy thiên phẩm trung giai nhiếp ngọc giản, ý niệm xâm nhập trong đó, nhiếp hồn tin tức lập tức tràn vào Phong Dật trong đầu, Phong Dật không ngừng gặp những thứ này phong phú tin tức. Nghiên cứu trong đó gần từng chữ một lý, tỉ mị tiêu hóa. Dù sao, cái này nhiếp hồn uy lực vẫn là tương đối cường đại, trực tiếp chấn nhiếp đối phương linh hồn, nếu là nhược điểm trực tiếp linh hồn bị đánh tan thì trở thành ngu ngốc rồi, mà Phong giật điểm tốt vừa vận chính là tinh thần cường đại, cho nên tự nhiên muốn mức độ lớn nhất vung ra nhiếp hồn cường đại uy lực. Liền xem như không cách nào đánh sơ sắc linh hồn người khác, cũng có thể làm cho đối phương trong thời gian ngắn mất đi năng lực hành động, cho nên Phong giật đối với hồn cái này một kỹ năng, Phong Dật dã là tương đương mong đợi. Thời gian xuyên thẳng qua, ngắn ngủi 2 ngày thoáng chớp mắt chính là đi qua. Ngày thứ 7 sáng sớm, Phong Dật chậm rãi mở hai mắt ra, Trong hai mắt một đạo quang mang chợt lóe lên, lúc này Phong giật đối với nhiếp hồn cái này thiên phẩm trung cấp vũ khí lý giải cũng là càng thêm thấu triệt, bây giờ hắn đã lĩnh ngộ trong đó 6 thành tinh hoa. Chớ xem thường cái này 6 thành, mặc dù lúc trước Phong giật lĩnh ngộ trong đó 8 thành, thế nhưng là là vô cùng thô sơ giản lược lĩnh ngộ, mà lần này, Phong giật nhưng là lĩnh ngộ tinh hoa trong 6 thành, hôm nay 6 thành đủ để tương đương ban đầu 10 thành, thậm chí nhiều hơn, tại uy lực phía trên càng là xa xa ra. Thiên phẩm võ kỹ, quả nhiên là 10 phần huyền ảo, huyền bí trong đó mà là huyền diệu khó giải thích, hai ngày mới hiểu được 6 thành. Phong Dật có chút đau chường nói, nhưng câu này nếu như bị người khác nghe được, liền sẽ bóp chết Phong giật, hai ngày lĩnh ngộ tiên phẩm trung giai vũ khí 6 thành. Người bình thường có thể lĩnh ngộ được năm thành cũng đủ để kiêu ngạo. "Tiểu Lôi, đứng lên." Phong Dật vọng lấy một bên Tiểu Lôi, đột nhiên hưng khởi chiến ý, nói: "Chuyện gì a, ta tại tu luyện a." Tiểu Lôi buồn bực nói. "Thiếp ta một chiều. Phong giật rực rỡ cười nói: "Ân, đến đây đi." Tiểu Lôi ánh mắt sáng lên, chiến ý dâng lên, hướng về phía Phong Dật, xoa tay xoa tay đạo: "Nhất hồn." Phong Dật quát một tiếng, điều lên chân vũ chi lực hóa thành tinh thần lực, tạo thành liêu nhất đạo phát thiên tinh thần áp lực, hướng tiểu lôi náp đi. Tiểu Lôi lập tức sững sờ, trong mí mắt, trong nháy mắt mất đi năng lực hành động, mà ở giờ khắp này, Phong giật đã đi tới tiểu lôi bên cạnh, đối với tiểu lôi tính mệnh, dễ như trở bàn tay. Đây là cái gì võ kỹ, thật mạnh. Tiểu Lôi lấy lại tinh thần, vấn đạo. Nhiếp Hồn, cần cường đại tinh thần lực, lại nói, tiểu lôi tinh thần lực của người như thế nào yếu ớt như thế. Phong Dật như mày vấn đạo. Khụ khụ, ta tu luyện cũng là vũ chi lực, đối với tinh thần lực, ngược lại là không có gì rèn luyện. Tiểu Lôi thẻ lưỡi, lúng túng nói: Về sau thật tốt rèn luyện tinh thần lực, chờ ngươi tinh thần lực đạt đến địa phẩm đỉnh phong, ta liền đem nhất hồn truyền thụ cho ngươi." Phong Dật trực tiếp ném ra ngoài lợi lớn, dù hoặc Tiểu Lôi. "Hảo, ngươi nói." Tiểu Lôi cười lớn một tiếng, lập tức ngồi ở một bên, rèn luyện tinh thần lực. "Tiểu từ này." Phong giật cười khẽ, đối với Tiểu Lôi tính cách hắn bây giờ cũng là hết sức rõ ràng, Tiểu Lôi cần chính là khích lệ, cho hắn quyết định một mục tiêu, nhiều hơn nữa điểm bản thưởng, hắn mới có thể liều mạng tu luyện. Sư tổ lúc này cũng cần phải luyện thành Chiến Long súng, cũng không biết Chiến Long thương có thể đạt đến trình độ gì, hy vọng có thể đạt đến độ ngọt hậu kỳ, ít nhất cũng phải thiên phẩm trung kỳ đem. Phong Dật tự mình lẩm bẩm nói, sau đó chính là chạy về phía tầng thứ 6 Bắc vực Tăng Các, đối với Chiến long thương, Phong giật vẫn là hết sức chờ mong. Còn có một chút chính là, trong bình thường môn đệ tử có thể tới 1-2 lần Bắc vực Tăng Các cũng không tệ rồi, nhưng mà Phong Dật tựa hầu ngoại trừ Tuyết Bay ngoài viện, tới nhiều nhất chính là Bắc vực Tăng Các, nếu như bị đệ tử khác biết, nhất định sẽ ghen ghét chết 6. 240 chương 241, Bắc vực không gian tiếp tục cầu đan mua, kỳ kỳ 39 đan điền ngược lại là khôi phục trứng năm thành, bất quá năm thành nhiếp hồn, thì có uy lực lớn như vậy, không biết ta thời điểm thịnh, cái này nhiếp lại có thể đạt đến dạng gì uy lực. Phong Dật trên đường Cảm giác thể nội chạy chân vũ chi lực, lầm bẩm nói. Tại Bắc vực tàng các bên trong, thi triển ra nhất hồn thời điểm, đan điền của hắn mới khôi phục 3 thành, mà bây giờ Phong Dật đan điền cũng là khôi phục được 5 thành, tin tưởng tiếp qua cái 5 6 ngày, Phong Dật liền có thể khôi phục lại toàn thịnh thời kỳ, trong lòng như vậy tính toán, Phong Dật bất chi bất giác chính là đến rồi Bắc vực tàng các tầng thứ 6. Vừa tới Bắc vực tầng các, Phong Dật chính là không kịp chờ đợi phá cửa mà vào. Ngươi tiểu tử này, thật đúng là nóng độ. Mới vừa vào Bắc vực tầng các, hàng Trường Lao chính là cười nói, vũ khí của mình có thay biến, làm sao có thể không nóng nảy. cười khẽ vài tiếng. Nhìn chung quanh, tìm kiếm kỳ sư tổ, lôi phạt thánh giả cái bóng. Không cần tìm, ta ở nơi này. Một thanh âm chậm rãi vang lên, tại hàn trường lao bên cạnh chính là xuất hiện một người, chính là lôi phạt thánh giả, cười mong phong giật. "Hắc hắc, sư tổ, ta chiến long đâu?" Phong giật không lạ có ý tốt nói. "Cái này sao? Ở thời điểm luyện chế vì mức độ lớn nhất để thăng nó phẩm chất, ta gia nhập một vài thứ, cũng là bởi vì những vật này, dẫn đến sau cùng lợi khí thất bại." Lôi phạt thánh giả tiếc nuối nói. "A, không phải đem." Phong giật lập tức ngây người, trong lòng vô cùng thống khổ, ta chiến long thương A6. Chỉ đùa một chút, đừng Đây chính là ngươi chiến long thương." Lôi phạt thánh giả cười ha ha một tiếng, trong tay nhoáng một cái chính là xuất hiện toàn thân màu bạc chiến long thương, vút cho phong dần. "A phong dần nhấc đốc, lập tức vui mừng, tiếp nhận chiến long thương vận thế vút lên, một đạo bén nhọn công lực lập tức từ chiến long thương đầu thường toé mà ra, một đạo màu trắng thương mang trực tiếp vọt tới một bên vách tường. "Ngươi có phải hay không quá hưng phấn, muốn đem ta bắt vực tàng các phá hủy ngươi a?" Hàn Trường Lao thấy thế lập tức nói, tiện tay một đoàn băng chính là ra, trực tiếp đem đạo màu trắng thương mang vào nát. Hắc, "Hắc vừa cầm tới vũ khí, hưng phấn sau, Chiến long thương so với trước đó cường lên thật nhiều, sư tổ Bây giờ chiến long thương đạt đến cái gì phẩm chất?" Phong giật vọng trong tay chiến long thương, hương phấn nói, "Ta gia nhập một chút thưa thất sao bắt đầu tình, còn có một số chấn cương nham, đem chuôi này chiến long thương xem như nấu lại chủ luyện, hơn nữa cho cảm lên một cái vũ cực cảnh trùng kỳ ma thú ma hạch, hôm nay chiến long thương không những tiến nhập tiên phẩm, hơn nữa còn miễn cưỡng đạt đến tiên phẩm hậu kỳ phẩm chất." Lôi phạt thánh giả cười giải thích nói, đối với cái này chuôi chiến long thương cũng là có chút hài lòng, xem như hắn số lượng không nhiều mấy món hết sức hài lòng tác phẩm. Kỳ hỉ, đa sư tổ. Phong giật cúi một cái tiêu chuẩn 90 độ cung, từ đáy lòng nói cảm ơn. Ngươi thuận tay liền tốt, ta sẽ rời đi một hồi, ta cảm thấy sư phụ của ngươi, chính là Hàn Minh tiểu tử thúi này gần nhất sẽ có khó khăn, cho nên ta muốn đi cứu trợ hắn, chờ ta trở lại, ngươi cũng có thể nhìn thấy Hàn Hách." Lôi phạt thánh giả nói, lời nói ở giữa cũng là có ẩn ẩn lo nghĩ. Hàn Minh bây giờ tại cái kia, là ở Vũ Cực Đại 6 thần bí nhất thuốc vương cốc, mặc dù đang đại 6 phía trên có dược sư tháp cùng tranh phong nhưng mà, thuốc vương cốc nội tình ai cũng biết, tuyệt đối là qua song tháp, thậm chí có người truyền ngôn, cái kia một điện kỳ thực hẳn là một đáy vực, chính là thuốc vương cốc. Càng thấy nó nội tình cỡ nào phong phú, cho nên liền xem như Lôi phạt thánh giả cũng là không có tuyệt đại chắc chắn, có thể ở thuốc vương cốc bên trong cứu gia Hàn Minh, chỉ có thể liều mạng. Mang theo ta sư tổ." Phong Dật nói. "Không được, mặc dù thực lực ngươi rất mạnh, sánh ngang vũ cực cảnh, nhưng mà ta gặp phải đối thủ cơ hồ cũng là vũ cực cảnh hậu kỳ, vũ cực cảnh tột cùng cường giả tuy thế, đã như thế, ngươi cũng không có, có tác dụng gì tại, ngược lại là vương giữ, cho nên ngươi liền lưu lại thành Bắc bên trong thật tốt tu luyện." Lôi Phật Thánh Giả lắc đầu nói. "Sư tổ, ngươi quá đả kích người đem." Phong Dật vẻ mặt đưa đám, Lôi Phật Thánh Giả lời nói quả thực là đem Phong Dật đả kích một Ách, ta đi trước, Hàn Lao Đầu." Đợi ta chiếu cố thật tốt hắn." Lôi phạt Thánh Giả đối với Hàn Trường Lao nói: "Biết, hắn cũng là ta thành bác đệ tử." Hàn Trường Lao gật đầu một cái, Lôi phạt Thánh Giả yên tâm sau đó, sau một khắc chính là chui vào bên trong hư không, không biết tiến đến nơi nào. "Hảo Liễu Phong giật, hôm nay chính là người trở thành tinh anh đệ tử thời gian." Hàn Trường Lao nhìn qua Phong giật, nhắc nhở: "Tinh anh đệ tử, tinh anh đệ tử chỗ tu luyện là nơi nào?" Phong Dật vân đạo: "Tinh anh đệ tử chỗ tu luyện là một cái không gian hạt tử, là ta thành Bắc thập đại người mạnh nhất lại thêm ta cùng với thành chủ cùng một chỗ vận dụng chính mình lĩnh ngộ không gian chi xây dựng thành một cái đặc biệt không gian." Ở nơi đó có một tòa thánh sơn, trong núi hết thảy có 999 cái động, vũ chi lực nhưng là càng cao càng phong phú, đến nỗi hang động cấp đoạn, toàn bằng thực lực, bên trong ngươi liền xem như giết người, Thành Bắc cũng sẽ không quản, bởi vì cường giả cũng là tại. Sắt lục bên trong đàn sinh, ở trong đó còn có ma thú có thể cấp giết, tinh anh đệ tử có thể thông qua giết ma thú tới hồi đổi tích phần, mà tích phân sẽ có thể hối đổi thành Bắc bảo vật. Tinh này anh đệ tử quy củ, ta thích. Phong Dật Nhất nghe đến mấy cái này quy củ, lập tức nhãn tình sáng lên. Phong sợ nhất chính là gò bó, một đống lớn quy củ gò bó chính mình thực lực của mình liền không cách nào hoàn toàn bung ra tới, sẽ có hạn chế, nếu như không cách nào giết người, liền xem như lúc đánh nhau cũng không có biện pháp đem hết toàn lực, dạng này phong giật sẽ khó chịu chết, bất quá còn tốt, tại đặc biệt không gian chi bên trong ngược lại là không, có nhiều như vậy thất thất bát bát quy cụ. Duy nhất quy cụ chính là cường giả vi tôn. Thực lực chính là hết thảy, mà phong giật thích nhất chính là cái này. Cho nên nói, tại không gian chi bên trong, duy nhất pháp đầu chính là cường giả vi tôn, cấm chế chí thượng, bất quá thực lực ngươi bây giờ ở bên trong, cũng chỉ có thể xếp tới trung thượng dư. Hàn Trường Lao khẽ cười nói, trung thượng dư. Thì anh đệ tử thật không nở cường đại. Phong giật chấn kinh, chính mình triển hiện ra thực lực, đủ để sánh ngang vậy Vũ Cực cảnh, phải biết, từ Thiên Nhân hợp nhất cảnh vượt qua đến Vũ Cực cảnh là một cái chất thoái biến, Thiên Nhân hợp nhất cảnh liền có thể đối kháng Vũ Cực cảnh cường giả loại người này tuyệt đối là kỳ tài trong thế, mặc dù chỉ là vậy Vũ Cực cảnh, nhưng mà vẫn là thập phần cường đại, mà loại thiên phu ở trong đó lại chỉ có thể xếp tại trung thượng du. Không sai, thành bác tinh anh đệ tử cùng nội môn đệ tử đều là có khác biệt lớn, tinh anh đệ tử là thành bác trong tinh anh. Tương lai lương đóng, mỗi một cái cũng là thiên phu tuyệt đỉnh mà nhất giới trong đệ tử nội môn, có thể tấn thăng làm tinh anh đệ tử cũng chỉ vẹn vẹn có hai người có thể chính là Lâm Thanh Sung hòa rừng Tiên Nhi, đến nỗi thứ ba tiêu Quỳnh, trừ phi hắn có thể tại ngươi trong bóng râm đi ra, ngược lại là còn có chút có thể." Hàn Trường Lao tiếp tục giải thích nói, "Tốt ta, ta muốn trở về thu thập một chút, sau nửa canh giờ lại đến." Phong Dật nghĩ nghĩ nói, "Tiểu Lôi giữ tiểu trồn còn lưu lại Tuyết bay trong viện, Phong giật tự nhiên muốn đem bọn hắn hai cái đưa vào đặc biệt không gian chi bên trong. Là của ngươi hai cái ma thú đồng bạn đèm, cái kia Lôi Vân báo ngược lại là hết sức kỳ lạ, còn có cái kia Tuyết Chồn, sau này nếu như trưởng thành, tuyệt đối không thua gì Vũ Cực cảnh cường giả, sau này cũng là một sự giúp đỡ lớn." Hàng Trường Lao cười nói, ngay thật đúng là bằng mọi cách, đệ tử xin được cáo lui trước." Phong Dật cười khổ hai tiếng, thật đúng là cái gì đều không thể giấu giếm được người này trước mặt, cáo lui sau đó, Phong giật chính là trực tiếp chạy về tầng thứ ba. Đối với tinh anh đệ tử đặc biệt không gian, Phong giật thế nhưng là mười phần chờ mong, ước gì lập tức tiến vào. Về tới Tuyết Bay viện, Phong giật giữ Tiểu Lôi con trồn nhỏ nói rõ hết thảy, hai người cũng không có ý kiến, mà chiến đấu điên cuồng Tiểu Lôi nhưng là ma quyền sát trưởng, hắn đã lâu không có đánh chống, lúc này mong đợi nhất chính là đánh nhau. Cái kia đi đem, tiểu lôi làm phiền người đi." Phong Dật vuốt cười, tiểu lôi bất đắc dĩ rào lên đau sót một tiếng, hóa thành thú tính, Phong Dật nhất vọt chính là lật đến trên người, con trồn nhỏ cũng là leo lên. "Ra." Phong giật lửa tiếng, tiểu lôi chính là hóa tắc nhất cố của phòng, xông lên tầng thứ sáu. "Đến rồi." Sau một lát, chính là đến rồi bắt vực tàng các cửa ra vào, Phong giật mang theo tiểu lôi giữ tiểu trồn chính là trực tiếp tiến vào bên trong. Động tác rất nhanh, còn không có nửa cái giờ. Hàn nhìn thấy vô cùng lo lắng Phong Dật, cười nói: "Hàn Trường lão, đệ tử Phong Dật có một chuyện muốn nhờ." Phong Dật suy xét một lát sau, nói: Chuyện gì? Hàng Trường lao cười khẽ vấn đạo. Tiểu Lôi bây giờ cũng là đạt đến tiên nhân hợp nhất cảnh trung kỳ, bản thể càng thêm lôi vân báo, thực lực cường đại, không biết hắn có thể gia nhập vào thành bắc. Phong Dật mở miệng hỏi. A. Hàng Trường lão khẽ gi một tiếng, một cỗ uy nghiêm trực tiếp khóa chặt Tiểu Lôi, mà một bên con tròn nhỏ cũng phong giật nhưng là không có cảm giác gì, có thể thấy được hàng Trường lao đối với vũ chi lực khống chế đạt đến điên phong tạo cực cảnh giới. Tiểu Lôi treo lên áp lực, giọt giọt mồ hôi chảy xuống, thế nhưng là không có một tia bước. Sau một lát, cỗ áp này mới là tan đi, Hàn Trường lão gật đầu một cái nói không tệ. Tu luyện là Lôi Vũ chi lực, còn trộn lẫn lấy Phong Vũ chi lực, chẳng qua là tinh thần lực yếu một chút. Cái kia, là đồng ý đi. Phong Giản Đạo. Ân, cái này Tiểu Lôi cũng cùng ngươi một dạng, là ta thành Bắc Tinh anh đệ tử." Hàn Trường Lao chỉnh trọng nói. "Đa tại Hàn Trường lão." Tiểu Lôi vui mừng, dạng này hắn thì có thân phận đi khiêu chiến còn lại tinh anh đệ tử, mà một bên con trồn nhỏ cũng là vì Tiểu Lôi cao hứng. Thời điểm không còn sớm, chúng ta trước khi động thủ hướng về Bắc vực không gian đêm. Hàn Trường lão cũng là mừng rỡ gật đầu nói. "Cái này Bắc vực không gian, chính là tinh anh đệ tử không gian tên." Là Phong giặ giữ tiểu lôi cùng nhau đáp hàng trường lao theo sau chính là ra bắp vực tăng các chạy vào tầng thứ 5, phong giật giữ tiểu lôi cũng là vội vàng bởi theo hắn bộ pháp nguyên bản phong giật giữ tiểu lôi tự tin độ tại hà trường lao trước mặt lại tựa hồ như là như thế người thơ hai người dùng hết toàn lực mới là miễn cưỡng đi theo hàng trường lao độ cái này khiến hai người cũng là có chút nhất cả trứng đi tới tầng thứ 5 nhưng là giống thuyết, chỉ có hai cái thủ vệ càng là đều có vũ cực cảnh tiền của kỳ tu vi mở ra không gian chi đạo hàng trường lao hướng về phía hai tên thủ vệ nói là thủ vệ lập tức ở đầu vội vàng vận khởi trong cơ thể vũ trí lực rót vào bên cạnh hai người một cái tinh cầu bên trong, hai cái tinh cầu đồng thời ra một tia sáng, hấp dẫn lẫn nhau, kết hợp, một đạo màu đen đặc hư không cử động, chính là chậm rãi hình thành. 241 chương 242, thiên địa chín bước, sóng to diệt lôi đây chính là thông hướng Bắc vực không gian thông đạo. Phong giật vọng lấy đen nhánh hoạt động, ẩn ra một chút vấn đạo. Không tệ, đây chính là từ hơn mười vị vũ cực cảnh hậu kỳ, vũ cực cảnh đỉnh phong cường giả, vận dụng không gian chi lực tạo thành không gian chi đạo, thông hướng đặc biệt Bắc vực không gian. Hàn Trường Lao chậm nói, trên mặt hơi có một tí vẻ đắc ý bởi vì Tại có thể cấu thành đặc biệt không gian tông phái tuyệt không qua 30, trong đó liền bao gồm 23 đại 6 đỉnh phong thế lực cùng thuốc vương gốc, còn lại 6 cái cũng gần như cũng là sánh ngang 23 đỉnh phong thế lực. Đại trưởng lão, cái này Bắc vực không gian thông đạo đã tạo thành. Hai tên vũ cực cảnh tiền kỳ cường giả, đem tự thân ẩn chứa không gian chi lực vũ chi lực, điền đầy hai cái tinh cầu, tinh cầu lập tức lóe ra hảo quang lóa mắt, lóa mắt vô cùng. "Hảo, phong giật, chúng ta đi thôi." Hàng Trường lão gật đầu một cái, trước tiên bước vào thông đạo. Tiểu Lôi, con tròn nhỏ cùng phong giật ba người, cũng là theo sát phía sau, bước vào trong thông đạo, vừa mới bước vào thông đạo Tiểu Lôi cùng Phong giật cũng là đồng thời cảm thấy một cố dị thường lồng đậm không gian chi lực, nếu như là ở trong đó đột phá vũ cục cảnh, so ở bên ngoài, tuyệt đối phải cao hơn mấy thành sát xuất thành công. Ước chừng một lát sau, đen nhánh không gian phía trước mơ hồ xuất hiện một tia sáng. Sắp tới, chờ ta một chút sẽ mang ngươi đến Bắc vực Thánh điện đi chép, đến lúc đó sẽ cho ngươi một khối lệnh bài, cùng với 1000 tích phân, sau đó, liền tại Bắc vực không gian chi bên trong tu luyện, đến nôi tích phân, nhưng là dị dụng vô tận, thậm chí có thể đổi được không gian chi lực cẩm ngộ các loại. Hàn Trường Lao xuất hiện ở trước khi đi, hướng về phía Phong Dật giải thích nói: Hy vọng cái này bắt vực bên trong có cao cấp dược liệu cho ta đổi phong giật thấp giọng cô một tiếng mặc dù hắn đoạt được tên kia vũ cực cảnh trùng kỳ cường giả giới chỉ nhưng mà người kia cũng không phải một cái luyện đ sư cho nên dược liệu cũng không phải rất nhiều cho nên phong giật bây giờ cần nhất cao dài vật phẩm chính là dược liệu bất quá cái kia không gian chi lực càng ngộ phong giật dã là có chút chờ mong chỉ cần ngươi có tích phân cũng không phải không thể nào bất quá coi như một gốc bát gia dược liệu hắn giá trị cũng là không thu đếm thập vạn thích phân nếu như là bát gia thượng phẩm dữ liệu e rằng còn muốn bácch vạn tích phần có nhiều hàng trường lao trêu kiểu nói Mặc dù phong giật thực lực có thể ở trong đó xếp tới trung thượng dư, nhưng mà ở tại phía trên còn có gần như chừng 300 người tuyệt thế thiên tài, phong giật muốn tập hợp đủ cái này ở Bạch Vạn Tích phân e rằng rất là không dễ, huống hồ đến thập vạn tích phân mới vẹn vẹn một góc. Hắc hắc, dựa mắt mà đợi đem. Lấy trước kia Bình Minh Học viện tích phân, Lôi đỉnh thạch không phải cũng là rất khó thu được. Cuối cùng đâu? Phong giật nhất dạng là nhiều dùng không hết. Phong giật trong ánh mắt xuất hiện một tia tia sáng, phong giật bọn người xem như ra thông đạo, đến rồi bắt vực đặc biệt không gian. Hàn Trường lão? Hai tên thủ vệ cung kính nói. Ân. Hàn Trường lão gật đầu một cái. Phong Dật dã là cùng thuận theo đi ra, Phong giật mới ra tới Phong giật mới là hiện, cái này Bắc vực lối đi mở miệng càng là tại một chỗ trong cung điện. Nơi này chính là Bắc vực thánh điện. Phong giật vọng lấy chung quanh vàng son lộng lẫy, cười hỏi: "Ân, bác vực không gian mở miệng chính là tại trong thánh điện, đi thôi, ta dẫn ngươi đi đăng ký." Hàng Trường lao khẽ cười nói. Phong Dật gật đầu một cái, Tiểu Lôi cùng con tròn nhỏ cũng là đi theo ở phía sau. Sau một phen đăng ký, Phong giật cùng Tiểu Lôi cũng là trở thành tinh anh đệ tử, sau đó, Hàn Trường Lão chính là trở về trấn thủ Bắc vực tàng các gia xong. Phong Dật cùng Tiểu Lôi cũng là thu được một cái lệ bài. Tại lệnh bài bên trong ngoại trừ có 1000 tích phân cùng một chút chú ý hạng một công việc bên ngoài, còn có chính là một phần không gian địa đồ, miếng bản đồ này đối với Phong giật tới nói cũng là mười phần chân quý, không phải vậy đối với nơi này chỗ. Hắn nhưng là hai mắt đen thui, không biết hướng về cái kia đi. Tiểu Lôi, con chuột nhỏ, hai ngươi là theo chân đại ca ta hỗn, vẫn là mình đi hỗn. Ra Bắc vực thánh điện, Phong giật hướng Tiểu Lôi cùng con trồn nhỏ hai người vẫn đạo. Nhất Thiết Cát, luôn đi theo ngươi, không có tiền đường. Tiểu Lôi nhếch miệng, phi thường khinh thường, một bên con chuột nhỏ nhưng là phụ họa vỗ tay một cái. Tôi đi ngươi. Phong Dật cho Tiểu Lôi vứt ra cho Bạch Nhãn. Dạng này đem, đại ca, chúng ta phân biệt rèn luyện, nửa năm sau tới này Bắc vực thánh điện, so so ai lấy được tích phân nhiều. Tiểu Lôi nghĩ nghĩ nói, cái kia con trồn nhỏ nhất định là cùng người đi. Phong Dật cười nói, hai mắt trêu tức. Hừ hừ, ngươi nghĩ sao, ta đi trước nửa năm sau nhớ kia. Tiểu Lôi thì thầm đạo, con trồn nhỏ ghé vào bả vai phía trên, hô xong, tiểu Lôi chính là một hồi gào thét. Hai cái này thằng danh con, vội vã như vậy. Phong Dật bất đắc gì nói, đối với nửa năm sau tích phân tiểu bị, hắn cũng không lo lắng, thủ đoạn của hắn có thể nhiều nữa loại. Tâm thần xâm nhập lệnh bài trong tay bên trong, phong giật lấy vũ chi lực tôi động lệnh bài, lệnh bài ra một đạo xanh tươi sắc qua mang, đạo kia sáng này bắt đầu từ lệnh bài một điểm bắn ra, vậy ra một trường to lớn địa đồ. Khoảng cách hang động chỗ ở Thánh Sơn khoảng cách thật vẫn không phải tiểu viện a, có tốt, một đi ngang qua đi ngược lại biết xuyên qua mấy cái có ma thú tồn tại rừng rậm, ngược lại là có thể thuận tiện thu thập một chút tích phân, tăng cứ vào trên lệnh bài lời nói, tiên thiên cảnh ma thú giá trị 5 tích phân đến 10 tích phân, tôi thể cảnh ma thú thì giá trị 50 đến 100 tích phân, thiên nhân hợp nhất cảnh ma thú thì giá trị 500 đến 1000 tích phân, vũ cực cảnh ma thú nhưng là nhiều dò người. Một vạn tích phân đến bách vạn tích phân không đáng, mà vẫn chỉ là vũ cực cảnh tiền kỳ ma thú, đến nỗi vũ cực cảnh trùng kỳ ma thú có thể muốn ngàn vạn không đáng, đến nỗi vũ cực cảnh hậu kỳ ma thú tích phân có thể sẽ chân chân chính chính phá ước tích phân, bất quá trùng ma này thú, ta ngược lại không tin tinh anh đệ từ bên trong có thể có mấy người có thể truy sát. Phong giật vọng lấy lệnh bài đối với ma thú tích phân phân hóa, không khỏi cười khổ. Trừ phi là tôi thể cảnh ma thú hoặc thiên nhân hợp nhất cảnh ma thú, loại kia số lượng nhiều thú triều, mới đối với phong Dật hữu dụng, không phải vậy điểm ấy tích phân, nhét kẽ rằng đều không đủ. Đem đạo này địa đồ ghi tạc trong đầu, phong Dật căn cứ vào trong đầu địa đồ chính là bước ra bộ pháp, đương nhiên Phong Dật ra tuyệt đối sẽ không lãng phí cái này một chút thời gian nào. Hắn nhưng là tại Bắc vực tàng các thu được một bản thiên phẩm thiên điệu cự bộ, phù hợp thiên địa chi lực mới có thể bước bộ pháp, Phong Dật tự nhiên sẽ vận dụng cái này lên đường thời gian luyện tập hôm nay điệu cự bộ. Phong Dật lập tức liền thi triển ra thiên địa cự bộ, đang luyện tập thiên địa cự bộ thời điểm, Phong Dật còn có thể dần dần cảm thấy trong thiên địa thiên địa chi lực, để thiên điệu chi lực bước ra một bước lại một bước, mặc dù ngay từ đầu thường thường lại bởi vì thiên địa độ phù hợp không đủ, dẫn đến bộ pháp bước đến một nửa liền sẽ bị đánh gãy, cái này khiến Phong Dật dã là có chút bất đắc dĩ, lấy Phong Dật bây giờ chỉ có thể bước ra hai bước, đều sẽ đều nói không hơn. Bất Quá Phong Dật Dã là biết, có thể dễ dàng như vậy luyện thành, vậy thì không phải là thiên phẩm vũ khí. Một bên luyện tập Thiên Điệu tiểu bộ, Phong Dật nhất bên cạnh chạy tới thành sơn. Tại đường đi phía trên buôn ba một canh giờ, Phong giật đối với Thiên Điệu cựu bộ mới là làm được nhất nhất sơ bộ nhất lĩnh ngộ, bước đến 11 bước mới có thể bị đánh gãy, cần lại bắt đầu lại từ đầu, bất quá không thể không nói, liền xem như chỉ có thể mua được 11 bước, nhưng mà hắn độ so với Quỷ La khói bức cũng là mơ hơn không ít. Đã như thế, Phong Dật là luyện tập lần nữa qua một giờ, Phong Dật mới là ẩn ẩn thấy được một tòa rừng cây. Cái này khiến Phong Dật Dã là một chút hoạt động phía dưới gần cốt, cuối cùng có thể cấp giết một ít ma thú. Một thân ảnh thoăn qua, Phong Dật vận dụng Thiên địa Cự Bộ, tiến nhập trong rừng rậm, hắn ngược lại là không có lấy suất chiến long thương mà là tại thể nội vận khí chân vũ chí lực, giờ khác này thời gian hắn cũng sẽ không lãng phí, hắn lấy được ba quyển tiên phẩm thượng giai võ khí, một bản vì tay không võ khí sóng to diệt lôi, còn có một bản nhưng là vũ khí kỹ năng, phá thiên công kích, bây giờ Phong giật chính là muốn vận dụng thời gian đi đường liên hệ sóng to diệt lôi cùng trời địa cũ. Bộ. Trong rừng rậm hành tẩu một đầu kim diễm mèo chính là tựa như chướng ngại vật, từ một bên trong bụi cỏ chui ra trực tiếp một chiêu liệt diễm chảo chụp vào phong giật. Kim diễm mèo, tôi thể thất trọng cảnh. Lấy phong giật thực lực, đối phó hắn ngược lại là dư xài, nhưng mà phong giật biết, loại này kim diễm mèo là một loại quần cư ma thú, chắc hẳn tại phủ cận còn có rất nhiều kim diễm mèo, cho nên, nhất thời ngược lại là không có nhớ ký đuổi giết hắn, ngược lại dùng kim diễm mèo tới rèn luyện mình thiên địa cự bộ. Mèo. liên tục mấy lần vô hộ, kim diễm mèo đã là vô cùng phẫn nộ, lúc này gào thét một tiếng. Xoát xoát xoát xoát. Đạo này mèo kêu thanh vừa mới rơi xuống, mấy chục đạo thân ảnh bắt đầu từ một bên trong bụi cỏ nhiên trồi ra, đông cũng là kim diễm mèo. Cái này 20 chỉ kim diễm mèo lập tức liền tụ lại cùng một chỗ, kim diễm bảy mèo bên trong một cái kim diễm mèo đi ở bảy mèo phía trước, hướng về phía phong giật gao dít. Kim diễm bảy mèo à, hết thảy 27 con, trong đó có 26 con thực lực tại tôi thể cảnh thất trọng đến tôi thể cảnh bắt trọng cảnh giới, dẫn đầu nhưng là đạt đến thiên nhân hợp nhất cảnh tiền kỳ, không không ta muốn, trước tiên vận dụng những thứ này bảy mèo, rèn luyện một chút tiên điệu tự bộ, trong chiến đấu, lĩnh ngộ độ sẽ cực kỳ tăng thêm. Phong giật vọng lên trước mặt mau nhỏm, thì thào một tiếng, thân hình lên, chính là bỗng nhiên xông vào bảy mèo bên trong. Từng cái kim diễm mèo thấy vậy cũng là từng đạo liệt diễm chảo chụp vào Phong Dật, mà Phong Dật thân hình tạ diêu dữ hoàng, bước ra từng đạo bộ pháp, cái này từng đạo bộ pháp vừa lúc vừa vặn, mỗi một bước cũng là dây tới được đỉnh phong, cái kia từng đạo liệt diễm chảo cũng là cùng Phong Dật gặp thân qua, cùng bọn này mèo hoang đấu ước chừng nửa canh giờ, Phong Dật đã có thể liên tục bước ra 20 bước không ngừng, cũng coi như là một cái thu hoạch không nhỏ. Nên kết thúc. Đột nhiên, Phong dừng bộ pháp chậm rãi qua song trong nháy theo thân hình, từng đạo ra phía, tụ ra từng đạo chi lôi kèm theo phong giật lần lượt ra quyền, từng đạo chân vũ chi lôi tùy theo binh ra, đụng vào kim diễm thân mèo bên trên. Làm xong, Hai mươi mấy lần huy quyền sau đó, phong giật mới là thu quyền, lúc này một đám kim diễm mèo cũng là ngã trên mặt đất, phong giật châm trước phút chốc, bắt đầu từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra một cái chiếc nhẫn màu đen, tay phải vung lên, tất cả kim diễm mèo thi thể chính là thu vào đen trong nhẫn. Cái này đen giới về sau liền chuyên môn dùng làm thu thập thi thể. Phong giật vọng trong tay đen giới nói, để vào chữ vật giới chỉ bên trong. Lúc này phong giật chữ vật giới chỉ không có 20 cũng có 30, cũng là giết người cấp của lấy được. Mà phong giật nhất nạ ổ dạ không thiếu tiền chính là đều lưu tại trên thân, lúc này lấy ra một chiếc nhẫn tự nhiên không là vấn đề.